ư ơ người cái nào loại chuyện như vậy coi như cùng ngươi nói cũng không còn cái gì đ i ề u dụng ta có thể giải quyết ta tự mình một người là có thể giải quyết ta muốn là không giải quyết được gọi ngươi đi qua cũng không còn ý tứ hơn nữa ngươi gần nhất gần nhất không phải phải bận rộn lấy cùng cái tia tiểu người mâu trẻ chuẩn bị kết hôn sao ngươi chuyện kia đều chuẩn bị như thế nào lâm phong khoát tay áo h i ệ n nhiên hắn nổi máu ghen cũng không nói cho mập mạp cũng là bởi vì kêu hắn cũng không dùng hơn nữa gần nhất mập mạp nhưng là bận bịu i cuộc đời của hắn đại sự mặc dù nói mập mạp cùng thợ gạch nói cũng đều mới vừa thành niên không bao lâu mà thôi thế nhưng hiện nay cũng sớm đã phải không phụ trước đây k ế tôi h n luôn kết được v g giấy sớm, dĩ nhiên, giấy hôn thú các loại đồ là đạc cảm h h n thấy nơi song p h ư nào có điểm là lạ cảm giác lão sư nói là ngươi muốn kết hôn tùy thời đều có thể a bên cạnh ngươi thì có một có sẵn ta sẽ không có bất kỳ gì nghị lâm phong cười ha hả nói rằng đúng vậy lao sư ngươi xem cái này lâm phong đối với ngươi có thể nói là một mảnh tình thơm à, lời nói khó nghe hiện hiện nay ở nơi này thử quang đất địa vị và thực lực bao nhiêu t i ể u cô đ ư ơ n g đối với hắn vậy cũng gọi là trong mắt sáng lên a hận không thể buổi tối lén lén lút lút leo đến lâm phong trên giường cũng không phải là không có khả năng này mập mạc cực kỳ hiển nhiên cũng đã bắt đầu vì lâm phong trung thân đại sự bắt đầu bận rộn mặc dù nói thư bây giờ hai người bọn họ cũng liền mười mấy tuổi mà thôi chưa nói tới cái gì trung thân tương lai đường còn dài mà thế nhưng đây chính là mặt thế tương lai sẽ phát sinh cái gì người nào cũng không biết cho nên kết hôn loại chuyện như vậy tự nhiên mà vậy là một buổi sáng không phải rời đã muộn trên thực tế không phải chỉ là bọn hắn rất nhiều thử quan căn cứ còn lại một ít có điều kiện thậm chí chính là một ngày không thành niên cũng đều là nhanh trong kết hôn mà có thể kết hôn tự nhiên cũng đều là chút thực lực hoặc có lẽ là có sức tự vệ người thông thường những cái này còn đang vì một ngày ba bữa vội vàng nhân nơi nào còn có tâm tình đi thảo luận những thứ này mỗi ngày đều nhớ lấy ăn xong bữa từ này bữa tiếp theo nên như thế nào làm ra được rồi mập m ạ ở trước mặt lao sư cũng không cần nói những thứ này thô bị nói như vậy mặc dù nói ngươi nói đều là lời nói thật đóng băng nói rằng hắn cũng không cơ cầu dù sao hắn biết mình luôn nội tâm bên trong nghĩ cái gì nói như thế nào đây lao sư của mình vẫn là quá mức bảo thủ quá mức truyền thống mặc dù nói đến rồi mà thế sau đó các loại ly kỳ cổ quái thậm chí kỳ lạ sự tình hắn đều gặp được nhật thăng sư sư sinh yêu lão sư cùng học sinh kết hôn loại chuyện như vậy khỏi nói là mặt thế chính là lúc trước cái kia cũng đã là thấy có lạ hay không nhưng là tô nhu y nguyên vẫn là nhảy qua bất quá trong lòng đạo khẳng này chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ so với hắn lâm phong lớn vài tuổi mật m ạ t vội vàng kết hôn lý quảng bên kia cũng không hề bất luận cái gì muốn kết hôn ý tứ mặc dù nói hắn cùng tiểu quả phụ ta có thể cũng là tình đầu ý hợp hơn nữa lâm phong cũng quan sát một lớp phát hiện lý quảng hắn bản thân liền là mang theo một cỗ côn đồ tiêu dao khí tức mà một bên khác quả phụ thì là mang theo một t i ê nữ n sát thủ hơi t h ở lạnh như băng hai người đều ta có một điểm nhi nữ giang hồ khí tức không như mà hợp đối với kết hôn loại chuyện như vậy không có bất kỳ cách nhìn hai người cùng một chỗ là được cần gì phải đem kết hôn hai chữ này cho cố ý để cập đứng lên đâu suốt đêm không nói chuyện đệ hai t i ê n nhất thật sớm lâm phong lên đường đi trước thử quan căn cư ở cơ quan trong phòng ăn tự do c h i thần một đám người đã bắt đầu ở bên cạnh chuẩn bị ăn điểm tâm bọn họ điểm tâm còn vô cùng phong phú cực kỳ hiển nhiên thử quan căn căn cứ cũng là đối với bọn họ như thượng tân một dạng thế nào cái này cơm nước còn hợp vị lâm phong cười nói cảm tạ khoản đãi bất quá hôm nay chúng ta liền chuẩn bị quay trở về mặt khác hy vọng các ngươi không nên quên một tuần sau đó cái tiểu ê u t i h ả i chết thi thể nên chuyển rời đến chúng ta tự do c h i thành đến lúc đó chúng ta tự do c h i thành sẽ phái người ra liên tiếp cái này ngươi liền yên tâm chúng ta thử quan căn cứ gia tăng càng lớn hiện nay các người cũng thăm dò rõ, rõ lai lịch của chúng ta không cần thiết ở chuyện này bên trên sản sinh không vui phân kỳ nếu không lúc sắp đi ta đưa các ngươi phản hồi lâm phong hỏi dọc theo con đường này nhưng là sẽ xuất hiện không ít biến dị quái vật cái này ngược lại không tất không cần nguyên một chuyến tay không chúng ta đêm qua khôi phục cả đêm đã có năng lực chiến đấu tự do chi thành phương diện tự nhiên là cự tuyệt lâm phong có hảo ý đùa gì thế bọn họ liền trở về đều muốn lâm phong tới hộ tống đây chẳng phải là chính là mất mặt vứt xuống nhà bà nội đi lâm phong chứng kiến bọn họ như vậy chi khẳng định cũng không nói thêm cái gì sau đó chính là đi cùng lục dũng nói chuyện riêng một bên khác tự do chi thành bọn họ ăn xong đồ đạc sau đó cũng đích xác chính là lập tức cáo từ phản hồi chỗ của bọn hắn trên đường tự do chi thành nhân hành động vô cùng lưu loát cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng làm u ố n không kịp chờ đợi trở lại nhà mình địa bàn mặc dù đang tự quang căn cứ trong khoảng thời gian này ăn ngon ở cũng tốt thế nhưng tổng chính là tại người khác trên địa bàn tâm lý khó tránh khỏi biết có chút b ậ n tâm mà giờ này k h ắ c này ở tại bọn hắn đường phải đi qua bên trên xuất hiện nhất hỏa nhân cái này nhất hỏa nhân, nhân số không nhiều lắm cũng liền như vậy mười đến cái ba cái kia ăn mày đang ở trong đó bọn họ đã được đến mệnh lệnh mới nhất yêu cầu bọn họ trước tiên đổi ý điều này làm cho bọn họ cảm thấy mở cái gì cho má vui lùa bọn họ dọc theo đường đi có thể nói là sinh ngươi tới trong chết đi sống còn không bằng những cái này cái xác không hồn thật vất vả phát hiện này nhân loại tụ cư địa hơn nữa dường như người nơi này thực lực không được tốt lắm thế nhưng sống được lại vô cùng làm dịu tối thiểu ăn ngon mặc đủ âm cứ như vậy để cho bọn họ tay không mà về vậy bọn họ chẳng phải là quá có lỗi với chính mình mấy tháng này lộ trình đại ca gần nhất cái này mấy thiên huynh đệ nhóm coi như là thăm dò rõ chỗ này con đường cái chỗ này lớn nhất một thế lực là thự quan g căn cứ ở thự quan g căn cứ bên cạnh còn có một chút lớn lớn nhỏ nhỏ nhân số thực lực quy mô đều không được một dạng người sống sót bộ lạc những người may mắn còn sống sót này bộ lạc ngược lại cũng chẳng có gì lạ chủ yếu nhất là cái này thự quan g trong căn cứ mặt thực lực vô cùng mạnh mẽ bên trong còn có quân đội người có người nói cái tia thự quan g căn cứ bảng xếp hạng đệ nhất đó là một cái tên là chiến thần lăng phong răng dấp nhìn qua chính là một cái mới trưởng thành học sinh trung học đệ nhị cấp thế nhưng thực lực lại vô cùng rất cao phòng chừng không có giả ngoài ra còn có một người thế lực là tự do tri thành cụ thể ở địa phương nào cũng không biết đây cũng là gần nhất mới vừa l ó đầu xem như là cái này phương viên trăm dặm trong ngàn dặm hai cái đại lao cái này thự quan g căn cứ dường như đang cùng cái này tự do chi thành sản sinh cái gì ngoại giao xã giao các loại đồ đạc nhìn ý tứ tựa hồ là muốn kết minh sau đó cùng nhau đối phó cái kia trong trường giang quái v ậ t gì một người trong đó vóc dáng thấp mở miệng nói bộ dáng của hắn nhìn qua giống như là một cái con chuột người này có thể cũng không phải là cái gì người tầm t h ư ờ n g hắn chính là phụ cận một cái tiểu thế lực lại hoặc giả nói là một cái tiểu thương hội hội trưởng khống chế được đặc biệt tình báo thông đạo t ự quan căn cứ coi như là hắn khách quen hắn cuối cùng sẽ chuyển vận một ít hàng tiến nhập t h ử quan căn cứ ở bên trong thị trường tiến hành giao dịch cho nên t h ử quan căn cứ nó vô cùng quen thuộc hơn nữa nó dị năng cũng tương đối đặc thù đó chính là con chuột dị năng có thể cho nó thân hình thu nhỏ lại đồng thời còn có thể cho thiên địa của nó cùng với cảnh giác lực đều đề cao mạnh cũng liền ở có một ngày làm ăn thời điểm hắn bỗng nhiên chính là cảm giác được trước mắt ba người này dường như lai lịch không đơn giản quả nhiên cũng đều đi tới còn như cụ thể từ chỗ nào mà đến con chuột này cũng không có, có bất kỳ hứng thú gì nó cũng không muốn đi lưu ý chỉ cần đối phương là tới làm ăn với hắn vậy hắn nhắc tay hoan vô luận đối phương là đang làm gì hắn cũng không đáng kể dù sao ở nơi này thự quang xưa gì có tam giáo cựu lưu các ngành các nghề nhân hắn đều thấy có lạ hay không tốt nhìn như vậy tới nơi này còn thật là náo nhiệt cực kỳ người mới vừa nói cái này trong trường giang có quái vật gì cần cái này hai thế lực lớn trong lúc đó liên thủ với nhau chuyện này xác nhận không có bất kỳ sai lầm nếu như thật là như thế loại chuyện như vậy hẳn là vô cùng cơ mật người bình thường căn bản liền không thể nào biết lao kia mặt c h u ộ t nhân lập tức túi người gật đầu nói rằng đây là tự nhiên bất quá tiểu nhân ta năng lực chiến đấu không được thế nhưng tìm hiểu tình báo năng lực vẫn là một ít trên thực tế bộ phận ba vị nói thí dụ như là không ba vị chính là thự quang trong căn cứ có rất nhiều người cũng cũng là tìm ta tìm hiểu ở thự quang căn cứ người người đều nói ta là con chuột khuôn mặt bao tìm hiểu đánh lộn tìm chính thần do h ỏ i tình báo tìm ta con chuột khuôn mặt cười hh nói rằng không có dễ thành ba người đối diện liếc mắt cũng không nói thêm cái gì từ trong ngực của bọn hắn móc ra một ít kinh thạch toàn bộ đều dùng một cái túi v ả i trang ném cho đối phương con chuột khuôn mặt cười hhh cầm những thứ này tinh thạch ở trên tay cân nhắc phân lượng không nhiều không ít sau đó chính là trực tiếp biến thành một đạo khói đen biến mất cũng vừa lúc đó xa xa cuối tầm mắt đi tới nhất hỏa nhân cái này nhất hỏa nhân xuất hiện nhất thời khiến cho cái này không có dễ thành ba người rồn rập đều là ánh mắt lấp l ó không nghĩ tới thật vẫn chính là tào tháo nhanh như vậy liền đưa tới cửa láo kia mặt chuột quả thực không có lửa hắn mọi người cho ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến lúc đó đều cho ta hung hăng giết giết nhiều người lao từ trùng điệp có thưởng giờ này khắp này cái này một tri đội ngũ chính thức chuẩn bị trở về tự do chi thành cái kia nhất hỏa nhân bọn họ dọc theo đường đi có thể nói là vô cùng cảnh giác ta nói chúng ta nếu tới đều tới vì sao không ở nơi này thử quán căn cứ ở lâu một đoạn thời gian cũng có thể tham diệp ò thêm một đ ể m mới mấy tình ta này ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta căn bản cũng không báo, b lúc có i n h á p n ắ minh g ữ i giá ề u hưu lắm hữu dụng có t r ị t ì n hồ báo và tin tức. tự Diệp Minh h đối với ngày hôm nay liền muốn lên đường phản hồi bất mãn vô cùng tự do chi thành bất luận cái gì một mảnh thổ địa hắn đều đã nhìn phát chán lúc này thật vất vả đi tới một cái tân thế giới cái này đối với hắn mà nói có thể nói là mở ra tân thế giới đ ạ i môn ở tự do chi thành thời điểm thúc thúc của hắn cũng chính là quách tiểu thiên vẫn luôn đang cùng hắn nói ngoại trừ tự do chi thành bên ngoài còn lại bất kỳ địa phương nào đều đã bị dọn bị cùng quái vật sở chiếm lấy khi đó còn dọa hắn thực sự liền không dám đi ra ngoài nhưng là s a u lại theo thực lực của hắn t ừ n g chút một đề thăng hắn mới biết được ở nơi này một mảnh thổ địa bên trên tự do chi thành cũng không phải là sau cùng thiên đường cũng không thiếu người cạnh tranh đồng dạng ở mảnh này thổ địa bên trên bất quá quét khiếu thiên đối với hắn nhìn vô cùng chặt khiến cho hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể ly khai mí mắt hắn s a u lại quá tiểu thiên bắt đầu dần dần bận rộn mà diệp minh thực lực cũng biến thành cao hơn hắn sẽ tầm thường tìm cơ hội bắt lại những cái này trông coi hắn người l ỗ t thủng tìm cơ hội chuẩn r a thành nhưng là vô luận hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới ngoại trừ tự do chi thành bên ngoài bất kỳ người sống sót bộ lạc điều này làm cho hắn gấp bội cảm thấy thất vọng nhưng là lúc này bỗng nhiên tới một cái không thua gì bọn họ tự do chi thành thự quan căn cứ hơn nữa bên trong nhân văn phong cách cùng bọn họ bên kia đều có lớn vô cùng phân biệt điều này làm cho diệp minh cảm giác được thật tò mò mọi người đều là hoàng gia thịt ở mặt thế phía trước rất có thể mọi người đều là đang làm chuyện giống vậy thế nhưng tại sao phải trở nên lớn như vậy phân biệt đây là hắn trong lòng nhắc hoang cho nên hắn phi thường muốn đi đi sâu vào giải khai cái này t ự quan căn cứ nhất là hiểu rõ cái kia so với hắn niên hữu k ỷ còn muốn nhỏ nhưng là lại đã trở thành một cái trụ sở trụ cột người thiếu niên kia diệp minh nơi này dù sao cũng là ở khắc nhân địa bàn chúng ta ở khắc nhân địa bàn d ừ n g lâu như vậy thời thời khắc khắc đều sẽ bại lộ ở nguy hiểm bên trong ngài đối với kiên nhẫn giải thích một câu diệp minh lại làm sao có thể không biết đạo lý này chỉ là có vẻ hơi giàu dị không vui dù sao tự do chi thành chỗ đó đối với những người còn lại mà nói e rằng chính là thiên đường nhưng là đối với hắn mà nói phảng phất như là không có một người biện pháp chạy trốn ra ngoài lao lung sau đó chính là t ừ n g đạo hầm ngầm núi r u n g to lớn bạo phá âm thanh sau đó đây cũng chính là nguyên bản đang ở bình thường chạy đoạn xe dồn dập đều là sắc mặt đại biến cái kia lĩnh đội người ngược lại cũng phản ứng nhanh chóng lấy ra hắn bộ đàm hướng về phía cái kia bộ đàm quát tập lên mọi người chú ý có địch tập có địch tập không cần quá nhiều ngôn ngữ những người còn lại cũng sớm đã đã nhận ra bên này hướng đi dồn dập đều là lập tức xuống xe nên chiến giờ này k h ắ c này không có dễ thành ba người mang theo một đám bị bọn họ sở thu phục nhân theo bên này phát động xung phong những người này toàn bộ đều là bị coi như pháo hôi một dạng tồn tại bọn họ căn bản không biết cần công kích mục tiêu thực lực của bọn họ c ũ n g sức mạnh nếu như nói để cho bọn họ biết những thứ này tự do chi thành thực lực như vậy những thứ này phá hôi e rằng căn bản cũng không dám xông về phía trước cho nên những thứ này phá hôi cuối cùng đều sẽ đầy đến đáy cốc mà không có dễ thành mấy người nói cho bọn h ắ n biết trước mắt người này trên người có không ít vàng bạc tài bảo có không ít thức ăn nếu là có thể đem bọn họ giết đi lời nói như vậy nơi đó tất cả tài phú bọn họ đều có thể chia đều nơi đó tất cả nữ nhân tất cả mọi người có thể cộng đồng hưởng thụ điều này làm cho những thứ này xen lẫn trong mặt thế tầng d ư ớ i c h ó t nhất người không có chỗ nào mà không phải là thấy hy vọng phải biết rằng bọn họ ở mặt thế bên trong chỉ có thể là gian nan cầu sinh muốn nỗ lực tăng thực lực lên thế nhưng thực lực cần đi qua liệp s á t mỗi một lần đi ra ngoài liệp s á t đi tương đương với đem đầu của mình đ ộ n g ở trên thắt lưng quần rất có thể sáng sớm còn phải hữu thuyết hữu tiếu nhưng buổi chiều đã bị mất đi cho tháo thành tăng khối mà nếu như nói không có săn riết nói như vậy tự nhiên mà vậy t i ể u không khả năng đề cao thực lực không thể đề cao thực lực dĩ nhiên là không có thân phận và địa vị không có thân phận địa vị tự nhiên mà vậy sẽ không có bọn họ mong muốn vàng bạc tài bảo cũng càng thêm không có khả năng có nữ a nữ nhân cái này chính là một cái tuần hoàn ác tính lúc này cái này không có dễ t h à n h nhân tự nhiên hứa hẹn bọn họ có thể được vô số tài bảo vô số thức ăn cùng với vô số nữ nhân như vậy bọn họ thì như thế nào không hiểu ý di chuyển đâu giờ này khắp này đám người kia lao xuống núi khí thế ngược lại cũng rất là đủ dẫn đầu tự nhiên là không có dễ thành mấy người bọn họ nếu tuyển trạch muốn động thủ cũng sẽ không ở bên cạnh q u a n khán chương 673 chết tiệt cái chỗ này làm sao có thể còn có người công kích chúng ta diệp minh đồng dạng cũng là trước tiên từ trên xe bước xuống sau đó chính là nhìn thoáng qua tình huống chung quanh giờ này khắp này chu vi đã có ước chừng mấy trăm người hướng bọn họ phát động xung phong khiến cho hắn sắc mặt vô cùng xấu xí Người 2068 tờ thiên ta diệp ra, cơ nghiệp trường thanh, con nối dòng bất phạm, tử tôn hờ tờ diệp 2068-2474 hữu phạm, hậu ta bất tử lờ ra Cơ vẻ vui mặt đúng lúc này một đạo hú dài vang lên diệp ra diệp đảng minh chúc lão thái quân phúc như đông hải thọ sánh nam sơn trình diễn miễn phí ngọc hải một tòa ca nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vương phúc núi chúc lao thái quân sống lâu trăm tuổi tiễn châu báo trạm ngọc một đôi phong hải tập đoàn tổng giám đốc chúc lao thái quân phúc thọ a khang tiễn nạm vàng tấm biển một phiến lùi tới tân khách nhìn từng món một có giá trị không nhỏ lễ vật cũng đều sinh lòng ước ao sợ rằng lần này quả tặng cộng lại tổng giá trị gặp qua năm triệu đi thế nhưng kế tiếp một thanh âm lại làm cho ở đây tân khách có chút trố mắt thậm chí không nói diệp ra con rể tiêu dương chúc lao thái quân thiên thu vạn đại tiễn dị sắt bình đồng một chỉ lời này vừa nói ra lùi tới tân khách đều trố mắt nhìn nhau lập tức buộc phát ra một hồi khinh bị tiếng cười cái này tiêu dương chính là ba năm trước đây ở rể diệp ra chính là cái tia người sống tạm vợ sao chính là hắn cũng không biết diệp lao ông nghĩ như thế nào diệp vân thư phụ thân tuy nói bình thường mỹ có thể diệp vân thư coi như là diệp gia thiên kim lại đem nàng gả cho một cái vô danh vô t í n h hàng người lao thái quân ba năm qua chẳng bao giờ khiến cho hắn bước vào diệp gia nửa bước là đủ chứng minh đối với hắn bất mãn hôm nay là lao thái quân đại thọ lại tiễn một chỉ đồng nát sát vụn thực sự là làm trò cưới cho người trong nghề á diệp vân thư là một một nữ nhân rất đẹp vóc người cao gầy núi xa chân mày to trời sinh dài quá một t ấ m cao cấp khuôn mặt nhưng lúc này khuôn mặt đó bên trên lại hiện đầy lo lắng nàng lôi kéo đâm ở một bên tiêu dương đi tới trong góc phòng lao vân thư người làm sao vậy tiểu dương không hiểu hỏi diệp vân thư t c ò nói h ta làm s chỉ chỉ là là xong lời này diệp vân thư tràn đầy bị khuất ba năm cái phế vật này không có việc gì ở lại trong nhà làm một gia đình nấu phu cơm nước đốt ngược lại không tệ có thể cái kiệt thì có ích lợi gì nam nhân chân chính là muốn làm ra một phen kinh tiên động địa sự nghiệp thành tựu vô thượng công danh lợi lộc đây mới gọi là nam nhân có thể lại trái lại tiêu dương thủy chung một bộ dáng vẻ không sao cả khiến người ta vừa tức vừa hận mượn ngày hôm nay chuyện này mà nói năm chục ngàn đồng tiền mặc dù không nhiều nhưng là đủ mua nhất kiện thể diện một chút quà tặng nhưng hắn lại mua cái đồng nát sát vụn mất mặt vứt xuống mãi mãi thọ yến bên trên quả nhiên không thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho t i ê u dương thực sự là bùn náo h không dính lên tường được nếu không phải bận tâm diệp ra danh tiếng nàng nói không chừng đã sớm cùng cái này kẻ bất lực ly hôn mây thư đừng xem cái này bình đồng t h o t nhìn kỳ mạo xấu xí nhưng lại là hán triều lưu truyền xuống nhất kiện đồng khí giá trị ít nhất năm mươi triệu u năm mươi triệu không sẽ là từ phố đồ cổ đào tới a đúng lúc này diệp đà minh v ẻ mặt hài hước tiêu ý đã đi tới diệp đà minh là lao thái quân được sùng ái nhất tô nhi n nếu như không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n ngày sau diệp ra chính là diệp đà minh nắm quyền bản thân của hắn tự nhiên cũng biết điều này cho nên từ trước đến nay tự cao tự đại hơn nữa khinh thường nhị bá ra m ạ c h này bởi vì nhị bá không được sùng ái sớm đi ra ngoài tự nghĩ ra gia nghiệp đi cũng chỉ có mỗi trọng đại ngày lễ mới cho phép đến diệp ra một chuyến tiêu dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn như thực chất nói rằng đích thật là từ phố đồ cổ mua về lời này vừa nói ra chọc cho ở đang ngồi tân khách ồn ào cười to mọi người người nào không biết đồ cổ một con đường bán tám mươi chín thành là hàng giả ngươi mua một hàng giả thì cũng thôi đi ít nhất chọn một món dáng rất giống như a ngươi nhìn nhìn lại ta cho lại m ạ i chuẩn bị lễ vật diệp đà minh đi tới hắn cái k i a một tòa cao hơn nửa người ngọc hải trước mặt đắc ý màu sắc không nói cũng hiểu hoàn toàn chính xác với hắn lễ vật so với tiêu dương lễ vật không đáng giá nhắc tới lúc này lao thái quân chống gậy đầu rồng đã đi tới một đám thân thích tân khách đứng lên thái độ cung kính mãi mãi tiêu dương không hiểu chuyện ngài không nên trách hắn chờ ta trở về lại chuẩn bị cho ngài một phần dáng dấp giống như lễ vật máy tính đoan diệp vân thư mấy bước tiến lên trước cho lao thái quân thường một cái lễ tuy nói nàng cùng tiêu dương hữu danh vô thực có thể cuối cùng là trên danh nghĩa trợ phu ở thân thích trước mặt còn là muốn hộ tống một cái lao thái quân nhìn một chút trôi này bình đồng lộ ra một cỗ thần s ắ c chẳng ghét từ trong lỗ mũi nhàn nhạt hừ một tiếng quên đi nhà các ngươi cũng không còn bao nhiêu tiền vẫn là lưu lại h ả o h ả o sống qua ngày à tôn nhi thọ yến muốn bắt đầu dịu t á tới diệp đà minh đáp ứng một tiếng vội vã đợi lao thái quân còn không quên quay đầu cho diệp vân thư một cái ánh mắt đắc ý diệp vân thư hận hận cắn môi một cái vốn định đi qua một lần này thọ yến cho lão thái quân lưu một cái ấn tượng tốt xem ra tất cả đều phao thang nàng mới muốn đi chung chỉ nghe lão thái quân không mặn không l ạ t nói rằng chủ bàn ngồi đấy các ngươi cũng không cần lên, lên rồi diệp vân thư bước chân dừng lại một cỗ x ỉ nhục cảm giác quanh quẩn trong lòng đường đường diệp ra thiên kim nhưng phải cùng đường d ư ớ i khách ngồi chung một chỗ cảm nhận được vô số đạo ánh mắt hiếu kỳ quan tới diệp vân t ư hận không thể nhấc chân đi liền nhìn nhìn lại trên đài chủ bản đèn cự quang giới nói cười tiệp diệu, thiệt diệu loại này phân biệt đối xử. có thể thấy được lao thái quân đối với mình m ạ n h này là biết bao không định gặp phụ thân vô dụng thì cũng thôi đi có thể cuối cùng là người diệp ra nhưng hết lần này tới lần khác lại có một cái tới c ử a con rể càng là phế vật ở lao thái quân xem ra diệp vân thư m ạ n h này triệt để hết có thuốc chữa mây thư rất â m mộ sao tiểu dương cười h í p mắt hỏi diệp vân thư không nhịn được nói một câu t ước ao hữu dụng không đó là chủ vị chỉ có lao thái quân mới có thể ngồi ta lại tính là cái gì ra ra bệnh nặng sau đó chúng ta toàn ra liền rời ra thời gian qua được càng ngày càng tệ vốn muốn mượn lần này cơ hội lấy lòng lao thái quân khiến cho diệp ra phân phối một ít tài nguyên qua đây nhưng còn bây giờ thì sao quên đi nói cho ngươi thì có ích lợi gì ngươi lại không hiểu diệp vân thư nói nói hủy khuất được rơi xuống nước mắt tiêu dương n g ẩn ra ta không hiểu nam nhi có t r í thiên nga dung thiên hắn cho tới nay đều không nghĩ tới tham dự diệp ra chuyện không phải là không m u ố n mà là chẳng đáng t i ê u dương đường đường đệ nhất thế giới thần bí tổ chức long vương điện người sáng lập nhân s ư n g long vương toa hạ ngồi xuống bốn đại xí thiên sứ mười hai đại lục dự thiên sứ trông coi thế giới nửa số quyền thế cùng tài phú Có thế nhưng Tiêu hôm nay gặp i a đẳng thiếu, mặt lại không phải như vậy nghĩ tới đây tiêu dương vân đạm phong khinh nói rằng mây thư nếu như ngươi thích Ta liền để có đạo lý nhìn như vậy tới những vật liệu này không thể di chuyển toàn bộ để cho bọn họ ở lại tại chỗ sau đó đem hiện trường hơi chút chỉnh lý quét dọn một chút rời đi nơi này không có dễ thành ba người lập tức chính là ly khai nơi này trước lúc ly khai mấy cái may mắn tránh khỏi với khó khăn pháo hôi tự nhiên mà vậy là không có khả năng lưu lại bất kỳ người sống nào Trực tiếp đã bị vô tình tàn sát, thương c đã bị vô ả mà mấy cái n y pháo hôi còn tại còn n đ giờ k a may bên mắn chính mình thực sự chính là đại nạn không chết. Tất có hạnh thực chết, có phúc cuối tất sự là đại đ i Hai tử ở b ê này kia tưởng cùng với cuối đời huyến chính mình hạnh tưởng cùng phúc l cái gì, khác này diệp minh cùng hắn một đám hộ vệ người của hắn thì đã là thoát đi nơi đây đám người bọn họ không biết hướng phương hướng nào chạy thế nhưng bọn họ chỉ biết là phải ly khai một mảnh kia đất thị phi chạy càng xa càng tốt chỉ có chạy càng xa chúng ta mới càng thêm vốn có sống tiếp có khả năng mới có thể đem nơi đây hết thệ chân tướng sự thật sống trở về nói cho quách khiếu tiên h một hơi thở chạy cả đêm đến khi đệ hai mỗi ngày hiện ra ngân b ạ c h sắp thời điểm bọn họ mới là dần dần cảm thấy mệt mỏi r i rời nhìn thoáng qua phía sau mình tả hữu cũng không có bất kỳ người nào lại để cho bọn họ cảm giác được vạn phần hoang mang theo đạo lý mà nói không phải phải có thử quan căn cứ người tầng tầng mai phục đuổi giết bọn hắn sao làm sao dọc theo đường đi như vậy chi an tĩnh bọn họ dường như cũng không có chịu đến bất luận người nào tập kích cùng công kích để cho bọn họ ý vị chạy về phía trước chạy đến cuối cùng cũng không biết nơi đây là địa phương nào mất đi phương hướng cảm giác không có gì truy binh a không có kỳ quái cả đêm đều không có bất kỳ người nào tới công kích chúng ta cái này chẳng lẽ cũng là thử quan căn cứ cố ý mà thôi sao một đám người dồn dập cũng cảm giác mình chân đều muốn cắt đứt đây mới là tìm một chỗ đứng lên nghỉ ngơi một chút diệp minh nhìn nhãn quanh mình địa phương xa lạ hoang dao giá lĩnh hắn đều căn bản không biết chạy đến địa phương nào tới thế nhưng đầu của hắn cũng là xuất kỳ thanh tỉnh có thể là trong một đêm chặt t r ư ơ n g nhượng hắn thời thời khắc khắc bảo hiểm tất cả cầm phấn khởi dù cho hiện nay đều không có bất kỳ m ệ n mỏi g i rời đến hiện nay các ngươi còn chưa rõ sao Cái căn cũng căn cứ, kia người tới phải không nửa ra quang một tuần thự đường bản là dọc ù n ngươi nghĩ không nói quang căn cứ tại sao muốn đối với chúng ta xuất thủ, chính là quang căn cứ nếu như chúng người này ngươi cũng g góc đầu đối để đâu, suy xuất xuất của các chút, trước cứ cứ cho chạy các chú thủ, thủ, sao ta sao ta vừa tại với lại lại rồi tới. thật tốt một tạm thự thự mất mấy làm là ý d theo con đường này đừng nói là cái gì thập diện mai phục chính là liền truy binh cũng không có rất muốn cho thật sự của chúng ta đã thành công đào thoát làm sao không có khả năng thử quan căn cứ ở cái địa phương này còn bố trí cái gì mai phục à. diệp minh nói nghiêm túc đến từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không tin là thự quan g căn cứ làm chuyện này còn lại vài cái hộ vệ cũng đều trầm mặc không nói rất muốn cho bọn hắn cũng đều nhận thấy được chuyện này dường như cũng không phải là bọn họ ngay từ đầu tưởng tượng như vậy toàn bộ sự tình đều có vẻ vô cùng quỷ dị nhưng nếu như nói nếu không phải là thự quan g căn cứ gây nên lời nói như vậy biết là ai hơn nữa dường như những người này cũng biết bọn họ hôm nay là biết từ nơi này con đương phản hồi mà ở cái này một mảnh trên đất có thể như vậy rõ ràng bọn họ động tĩnh cũng chỉ có thự quan g căn cứ nhưng nếu như nói thật chính là thự quan g căn cứ gây nên lời nói như vậy thì tại sao muốn lưu bọn họ người xuống đâu chẳng lẽ nói thực sự chính là muốn cho bọn họ sống trở về mật báo nhưng là chúng ta bây giờ nên làm gì vừa rồi dọc theo đường đi chúng ta hoảng hốt chạy vừa chạy trốn hiện tại chúng ta chạy đến địa phương nào cũng không biết lúc này chúng ta phải hiểu rõ chính là chúng ta hiện tại người ở chỗ nào sau đó sẽ tìm cơ hội trở về diệp minh mở miệng nói các ngươi nói cái gì tự do chi thành người đã chết toàn bộ đoàn xe mọi người không một người sống chết bộ dạng cực kỳ thảm liệt giống như là bị cái gì biến dị quái vật công kích qua đi lục dũng nhất thời sắc mặt đã biến hắn lập tức chính là nhìn trước mặt cái này cùng hắn tới báo tin người cái này nhân loại cũng là trên c h á n từng tầng từng tầng hãn lúc trước hắn tiếp đ á i qua tự do chi thành và ở t i ể u điểm các loại sự t ì n h chính là hắn phụ trách lúc đó lục dũng chính là khiến cho hắn nhất định phải lên tâm không cầu xa hoa nhưng nhất định phải sạch sẽ g ọ n gàng hắn cũng như vậy đi làm từ chuyện nhỏ này có thể nhìn ra được muốn người đối đãi cái này tự do chi thành nhân là phi thường phi thường lưu ý để ý không chỉ có từ việc này đó có thể thấy được bọn họ tự do chi thành nhân chứng kiến thái độ của bọn họ có thể vì mình kéo đến một cái thực lực cường đại minh hữu nhất định phải so với thêm một kẻ địch phải tốt hơn nhiều thế nhưng lúc này cái này chuẩn bị ngày hôm nay trở về tự do chi thành đoàn xe c ư nhiên toàn quân bị diện cái này không khác nào xét đánh ngang hay lục dung hắn đã là không biết hắn đi suy nghĩ gì chỉ sợ sẽ là gặp chuyện trầm ồn hắn cũng giờ này khắc này cảm giác trong đầu của hắn đều là h ò hét loạn cào cào thậm chí hắn đều vô cùng phiền muộn làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này theo đạo lý mà nói không nên a ở tại bọn hắn cái này một mảnh phụ cận đích đích s á t s á t sẽ có một ít tiểu tộc quần nguyên nhân bệnh quái vợt thế nhưng thực lực đều nói không hơn mạnh mẽ lấy cái này tự do chi thành thực lực chắc là có thể ứng phó cái này có thể không xong cái này tự do chi thành nhân chết ở chúng ta thử quan căn cứ phụ cận như vậy tự do chi thành nhân sẽ ra sao à? nhất định sẽ đưa cái này nổi cho khóa tại chúng ta thử quan căn cứ trên đầu nguyên bản dần dần khởi sắc lông mi phỏng chừng muốn trong khoảnh khắc bể nát không cần sâu đậm thở dài m ộ t hơi hắn trước tiên cũng là cho lâm phong gọi điện thoại lâm phong trên thực tế cũng đã biết đương nhiên hắn biết đến cũng không còn sớm cũng liền ở lục dũng gọi điện thoại cho hắn phía trước mấy phút hắn có một cái thủ hạ đ ỗ n g nhiên đã chạy tới nói với hắn bắt đầu việc này lâm phong cảm giác đầu tiên cùng m ư n người là giống nhau không khác nào xét đánh n a n hai như vậy hiện giai đoạn còn phi thường phải dùng tới tự do chi thành thực lực không dễ dàng cùng bọn họ hoàn toàn b ạ c h mặt thế nhưng lúc này là tự do chi thành nhiều người như vậy chết ở hắn nơi đây phỏng chừng cái này q u á c h khiếu thiên không có khả năng nhịn nữa được phải biết rằng hắn linh ba phía trước có thể cũng đã là bắt lại bọn họ tự do chi thành ba nghìn cái nợ máu lúc này lại chết một trăm nhiều tinh n huệ cái này q u á c hiểu h thiên khá hơn nữa t i n h khí lại lấy đại cục làm trọng cũng không khả năng lại tiếp tục t h ở ơ coi như hắn q u á c h khiếu thiên vẫn như c ũ còn muốn lấy đại cục làm trọng thế nhưng hắn tự do chi thành người ở bên trong khẳng định không vui làm như vậy lâm phong chiếm được tin tức này sau đó trước tiên chính là tự mình đi hiện trường quan sát nhìn xong hiện trường sau đó lâm phong luôn cảm thấy địa phương nào có điểm không đúng toàn bộ hiện trường nhìn đích sắc giống như là bị quái vật tập kích qua sau đoàn xe đều còn ở thậm chí có xe cũng còn không có tắt lửa trong xe giả bộ một ít vật tư cũng đều vẫn còn ở một cái cũng không thiếu hơn nữa những thi thể này chết bộ dạng cũng đều vẫn còn ở một cái h ũ n g không thiếu hơn nữa những thi thể này chết bộ dạng cũng đều vẫn còn ở một cái đại cũng không thiếu lấy tay sở lên còn có thể cảm giác được nhàn nhạt, nhạt hơi ấm còn dư lại thoạt nhìn cũng tựa hồ là mới chết không bao lâu lâm phong nhìn thoáng qua cái này một con quái vật thi thể thực lực rất mạnh có chừng thập nhất dai như là như vậy không phải số ít mắt thường s ở kiến chỗ đều có thể chứng kiến mười mấy nhiều như vậy thực lực cường đại quái vật nếu như bỗng nhiên phát động sung phong nói ngược lại cũng đích xác có thể đánh tự do chống đỡ một trở tay không kịp nhưng là vì sao ta cuối cùng cảm thấy chuyện này phía sau lộ ra quỷ dị không khỏi đây hết thể cũng quá mức với t r ù n g hợp a sớm không phát sinh muộn không phát sinh lâm phong nhịn không được trong đầu bắt đầu suy nghĩ miên man nếu như nói là bởi vì nói như vậy cực kỳ hiển nhiên hoặc là chính là thự quan trong căn cứ có người không muốn để cho bọn họ thự quan g căn cứ qua được thoải mái cố ý làm như vậy chính là vì khơi mà bọn họ sòng phương mầm t h á n h o n hoặc là chính là tự do chi thành người bên kia cố ý làm như vậy chính là vì tìm một cái lấy cơ hoàn toàn cùng bọn họ về mặt thế nhưng vô luận là phương đó lý do này cùng mượn cớ thoạt nhìn đ ề u có vẻ hơi gấp ép nhưng nếu như nói trừ cái này hai phe bên ngoài như vậy vẫn có thể có ai có loại này thực lực đi bố trí thủ đoạn như vậy đâu không nói khác có thể đem nhiều như vậy quái vật thi thể cho làm tới nơi này vậy cũng không là người bình thường cái này thự quan g căn cứ p h ụ cận những cái này người sống sót bộ lạc căn bản liền không thể nào làm được chẳng lẽ nói nói đây hết thể thực sự cũng chỉ là v ừ a khớp cái này tự do chi thành người chính là chỗ này sao bi thảm gặp vẫn thực lực bộ tộc rất mạnh mẽ lâm phong kiểm tra rồi một lớp hiện trường toàn bộ hiện trường nhìn qua vô cùng hỗn loạn muốn từ vết chân phản đoán trung gian là cái quái gì tới tập kích cái này cơ bản là chuyện không thể nào lâm phong đi tới những cái này trong xe việt giã tất cả vật tư đều còn ở thậm chí có chút xe động cơ cũng không có tắt lửa nhìn ra được lần này gặp chiến bùng nổ phi thường ngậm nhiên cái này tự do chi thành nhân rõ ràng đã bị đánh một trở tay không kịp lâm phong chứng kiến cái này nhịn không được chính là lắc đầu xem ra cái này thật đúng là chính là ông trời chú định chính là nhất mệnh nhị vận ba phong thủy cái này mệnh chúng chú định sự tỉnh cực kỳ hiển nhiên làm sao tho á t khỏi để không thoát khỏi lúc này xảy ra chuyện này cái này tự do chi thành phòng t r ừ n g nhất định phải cùng bọn họ t h ử quang căn cứ hoàn toàn bệnh mặt thậm chí nói không chừng còn muốn hương sư v ấ n tội dù sao lâm phong phía trước giết bọn họ tiền c h ạ m q u â t nước chừng ba nghìn cái nhân mạng q u á c h h i ế u thiên tuy là chưa nói thậm chí mặt ngoài vẫn cùng lâm phong khuôn mặt tươi cười đ ó n chào nhưng lâm phong vô cùng rõ ràng q u á c h h i ế u thiên cũng được vẫn là tự do chi thành bên trong những người còn lại cái này huyết h ả i thông cựu chỉ cần có cơ hội q u á c hiểu h thiên h ò a sau l ư n g hắn tự do chi thành tuyệt đối sẽ tìm lâm phong mười lần xin trả chỉ là hiện nay song phương đều cần lợi dụng lẫn nhau lúc này liền cần phải tiến hành một hồi hợp tác tạm thời đem tất cả vật ách tắc cựu hận áp chế qua một bên bất quá dưới mắt lại xuất hiện chuyện này cực kỳ hiển nhiên cứ gọi quách khiếu thiên coi như lại từ đại cục suy nghĩ p h ỏ n g chừng cũng đã không có biện pháp nhẫn l ạ i nữa được hơn nữa lui một v ậ n bộ mà nói coi như quách khiếu thiên hắn còn có thể nhẫn thế nhưng hắn tự do chi thành bên trong những người còn lại khẳng định không thể nhị n được nữa mặc dù nói ta biết trên thế giới này sẽ không có tuyệt đối minh h i ế u chỉ có tuyệt đối quyền lợi ta thử quan căn cứ cùng hắn tự do chi thành chính là một núi không cho nhị hổ hơn nữa phía trước tiền t r ạ n quân ba nghìn cái nhân mạng sự tình muốn một mảnh mặt mà mắt qua, chuyện đều chỉ là biểu hiện giả dối. Ta thử quang dối, chúng người cùng giận này trên bản không nào, nói chính hiện cùng hắn tự do chi. Thần, phải cho hai hòa khí thế thể thay khác hết thể chỉ thử khích chi. giả giữa đi cái lời để đó đó tức cơ trước do ta ta tự là là là lệ sớm muộn lẫn nhau trong lúc đó nhất định sẽ có một trận chiến chỉ là hiện nay chuyện ta muốn làm chính là trước tiên đem chiến đấu này cho chậm lại hết mình chi toàn bộ chỗ có thể đẩy ra á chậm dù sao chiến đấu loại chuyện như vậy chính là hao tài tốn của vô luận thắng lợi cũng tốt vẫn là thất bại cũng được đều sẽ có người tử vong có người ly khai mà phía sau rất có thể cũng chính là một cái gia đình tiếp lấy một gia đình n g ư nát lúc này đối với chúng ta thử quang căn cứ mà nói trước hết cần phải đi giải quyết chính là cái này trong trường gian g quái vật c h i vương còn lại hết t h ể đều có thể hướng về sau chuyện bất quá hiện nay xem ra cái gì tới sẽ tới kế hoạch luôn là c ả n không nổi biến hóa nha lâm phong lắc đầu giờ này k h ắ c này nghĩ quá nhiều cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn duy nhất có thể làm dĩ nhiên chính là nước đến thành trận hắn lập tức tìm đến người đem nơi này thi thể toàn bộ đều xử lý một chút thứ nhất là những thi thể này nếu như để ở chỗ này biết hư tối h sẽ tạo thành bệnh quẩn thậm chí sẽ còn gây nên biến dị quái vật hoặc là mất đi hướng bên này di động những người này mặc dù là tự do chi thành nhưng nói như thế nào trước kia cũng cùng bọn họ kể vai chiến đâu quá nói theo một ý nghĩa nào đó đó chính là chiến hữu lâm phong không thể nào thấy được bọn họ cứ như vậy phơi thây hoang g i a o dã ngoại không ai cho bọn hắn nhặt xác hết thể sắp xếp xong xuôi sau đó lâm phong chính là mang theo một chút tâm tình nặng nề về tới chính mình lao nhân cửa mà một bên khác quách khiếu thiên hơn nữa hắn cũng đã biết rồi chuyện này hắn đương nhiên có thể nói là vô cùng bại lộ thậm chí là phẫn nộ cái này không khác nào cho bọn hắn tự do âm thanh lại một lần nữa phi thường trọng bàn tay toàn bộ đoàn xe toàn quân bị diệt không một người sống cực kỳ thảm liệt quách khiếu thiên những lời này cơ hồ là dùng hắn cắn răng nghiến lợi phương thức một chữ tiếp lấy một chữ thổ lộ mà ra hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy bạo lực toàn bộ trong đại s ả n h mọi người cũng có thể cảm giác được có một luồng khí tức nguy hiểm ở cái này trong đại s ả n h tràn ngập mọi người đều là túi xuống đầu bọn họ biết đây là thành chủ đại nhân nổi giận bọn họ vẫn là đệ một lần chứng kiến thành chủ đại nhân như vậy chi tức giận dù cho chính là trước đây bọn họ ba cái tiền trạm quân bị cái kia lâm phong tiêu diệt thời điểm q u á c h khiếu thiên cũng không có giống như lúc này như vậy nổi giận trở về thành chủ đại nhân đích đích s á t s á t hiện trường không một người sống tin tức này vẫn là thự quan g căn cứ nói cho chúng ta biết mặt khác những người này thi thể thự quan g căn cứ bên kia cũng đã tạm thời thu thập mặt khác bọn họ còn tháo rỡ ta cho thành chủ đại nhân chuyển một câu nói nếu như nói thành chủ đại nhân cần bọn họ có thể để người ta đem những thi thể này vận chuyển trở về đối với chuyện này bọn họ cũng thâm biểu tiết m ố i vườn cười cái này thự quan g căn cứ khi người q u á đáng ngày hôm qua chúng ta nhiều như vậy tinh nhuệ đi trước hắn thự quan căn cứ đi thời điểm là em đẹp lúc trở lại cũng đã biến thành thi thể chúng ta vô luận như thế nào không thể nhịn nữa trước đây ta liền biết đây là thự quan g căn cứ nó không yên lòng ngươi xem một cái làm khó dễ à nó chính là lộ ra nguyên hình chương sáu trăm bảy mươi lăm không sai nha cái này thự quan g căn cứ còn ở nơi này giả mù xa mưa ba người của chúng ta nhặt xác đùa gì thế đây không phải là hoàng thử lang cho kê trúc tết không yên lòng sao còn là nói hắn cho rằng làm một ít loại chuyện như vậy thì có thể làm cho chúng ta bỏ đi đối với hắn lo lắng cùng nở vực vô căn cứ người của chúng ta ở tại bọn hắn thự quan căn cứ phụ cận trên địa bàn xuất hiện sự t ì n h kiểu này trong vòng phương viên chăm dặm bọn họ thự quan c h i địa khó thoát trách nhiệm trừ bọn họ ra bên ngoài ta cũng nghĩ không thông còn ai có thực lực này có thể đối với chúng ta người xuất thủ thành cựu đại nhân chuyện này chúng ta vô luận như thế nào cũng phải tìm thủ công căn cứ tính sổ dù cho chính là cùng bọn họ khai chiến cũng sẽ không tiếc phải biết rằng cái kêu ba nghìn cái tiền trạm quân tính mệnh còn liền máu dầm dế như vậy không có quá khứ bao lâu chính là a thành chủ đại nhân chúng ta không thể lại một vị n h ư ợ n bộ nếu không khiến cho cái này thử quan g căn cứ cho là chúng ta thực sự sợ bọn họ hay sao chúng ta lại tiếp tục mở rộng sẽ chỉ làm bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm lên mặt mũi nói không chừng bọn họ hiện tại đang ở mưu hoa phát động đối với chúng ta tự do chi thành tiến công quách khiếu thiên âm lánh khuôn mặt còn chưa mở lời nói toàn bộ trong đại sảnh nhất trọng thân tự do cao tầng a có thể nói là giận tí m ặ t không ít người ánh mắt kia đều là rõ ràng bạo phát ra khỏi căm giận núc trời đây quả thực là khinh người quả đáng ngay từ đầu cái kia ba nghìn cái tiền trạm quân tính danh mỗi người bọn họ đều nhớ kỹ chỉ là làm gì được quách khiếu thiên đem chuyện này tạm thời đẻ xuống sau đó cũng cùng bọn họ nói đây là từ cái nhìn đại cục để cân nhắc là vì tự do chi thành tương lai càng làm trưởng hơn lâu phát triển bọn họ cũng chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc trầm mặc không có nghĩa là bọn họ quên ai biết lúc này cái này mới qua bao lâu cái này thự quan g căn cứ lại bắt đầu đối với người của bọn họ xuất thủ hơn nữa lúc này đây còn ngụy trang thành cái gì cũng không biết thậm chí còn ở bên k i ê u biểu thị đồng tình cái này thự quan g căn cứ rõ ràng cũng đã là đem bọn họ thân tự do nhân làm kẻ ngu điều này làm cho bọn họ làm sao có thể nhẫn thế tất yếu cho tự do chi thành cho những thứ này chết đi chiến sĩ nhóm chạy về một cái công đạo bọn họ tự do chiến thành sáng lập đ nay, còn không có mấy lần chiến mấy có đấu biết tốt h ấ t giống như như bây giờ vậy nghiêm trọng cái này chết có thể đều là tinh n g u y ệ n toàn bộ trong đại s ả n h mọi người đều là một lời hai ngữ mỗi người đều không thể ngăn chặn bọn họ nội tâm trong phẫn nộ được rồi thằng đến quách khiếu thiên một tiếng đệ nén giống giận mọi người trong nháy mắt đều là câm miệng không nói nguyên bản bởi chợ bán thức ăn một dạng h u y ê n náo trong đại s ả n h một lần nữa trở nên bị sái cổ có thể nghe mỗi người đều là nhìn q u á c khiếu thiên q u á c hiểu thiên từ chỗ ngồi của hắn bên trên đứng lên trên mặt của hắn vẫn như cũ xem không ra bất kỳ biểu tình gì nhưng là cùng phía trước cái kia một bộ lại hoàn toàn khác biệt phía trước trên mặt hắn tuy là cũng nhìn không ra bất kỳ biểu hiện nhưng là lại là vô tình không sóng hỉ nộ vô thường nhưng hiện tại chính hắn trên mặt là một tấm lệnh tái n h ậ t chi từ a t i ê u phóng ra một khối này nghìn năm huyền băng giống nhau làm cho một cỗ trong lòng nhất bất an cảm giác quách khiếu thiên hắn vô cùng tức giận cũng là bởi vì lúc này đây đoàn xe nếu như nói toàn quân bị diệt lời nói đây chẳng phải là diệp mình cũng chắc chắn phải chết đây là thân nhân duy nhất của hắn đây cũng là hắn duy nhất nhợt tưởng ở cái này mà thế bên trong nếu như không có thân nhân nói như vậy hắn q u á c h khiếu thiên sống ở trên đời này lại có ý gì đơn giản chính là cái s ắ c không hồn mở dạng ta biết mỗi người các ngươi đều đang suy nghĩ gì mà ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết làm cho các ngươi chủ nhóm làm một tự do chi thành người khai sáng không có ai buộc các ngươi càng phẫn nộ đây là không ánh sáng may mắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chúng ta tự do chi thành n g uy ê nghiêm n chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho không phải là bởi vì chúng ta sợ bọn họ chúng ta tự do chi thành chiến sĩ chưa bao giờ sợ hãi tử vong cũng chưa từng có sợ hai chữ này thế nhưng hiện nay cái này t h quan căn cứ đã va chạm vào chúng ta điểm mấu chốt ta phải muốn đi gặp bọn họ tiên chiến nên vì chúng ta những cái này mất đi các dũng sĩ đòi lại một cái công đạo nợ máu trả bằng máu quách khiếu thiên giận d ữ hét nợ máu trả bằng máu nợ máu trả bằng máu toàn bộ trong đại sảnh mọi người đều là đang điên cuồng giống giận cũng có mấy cái như vậy người sáng suốt trên mặt viết đầy lo lắng màu sắc thử quan căn cứ có thể không hề giống phía trước bị bọn họ công thành đoạt đất những cái này tiểu bộ lạc một dạng không chịu nổi một kích thậm chí rất có thể đây là lực công kích thực lực mạnh khả năng không thua gì bọn họ tự do chi thành cường cường đối với khống tự nhiên nhất định sẽ lưỡng bại câu thường coi như bọn họ tự do chống đỡ cuối cùng có thể bắt đối phương phòng trừng cũng là sản sinh cái giá như thế này không khác nào giết địch một ngàn tổn hại tám trăm vô cùng ngu xuẩn lý trí nói cho bọn h ắ n biết hiện tại căn bản cũng không thích hợp đi đánh thự quan căn cứ thế nhưng giờ này khác này nhìn chu vi nhóm người kia trong ánh mắt phẫn nộ lửa giận đang nhìn quách khiếu thiên đồng dạng cũng là tương tự biểu tình những người này căn bản cũng không dám mở miệng kể một ít phản đối cùng ngay toàn bộ tự do chi thành mọi người cũng bắt đầu vận động phản phất như là một cái cự đại cơ khí một dạng mỗi bên đơn vị các bộ môn chính xác đến từng cái chiến sĩ trên mặt mọi người đều tràn ngập lửa giận ngập trời bọn họ cầm đối phương làm minh hữu thế nhưng cái này thự quan g căn cứ lại bắt bọn họ làm kẻ ngu si lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào ngọn nguồn của bọn họ tuyến nếu cái này thự quan g căn cứ một mực cái kia tìm đường chết sát biên giới thăm dò như vậy bọn họ liền tắc thành cho bọn hắn mọi người trên mặt đều là viết đầy phẫn nộ đây chính là tự do chi thành lực lượng mỗi người đều tùy thời có thể tự an nhàn hưởng thụ trạng thái bên trong biến thành một cái t ấ m máu chém giết chiến sĩ tự do chi thành lực lượng đang không ngừng tập kết quét khiếu thiên giờ này khắc này nhưng ở lén lút tiếp kiến rồi mấy người mấy người này đều là trưởng lão viện bọn họ toàn bộ đều là tới khuyên quách khiếu thiên vô luận như thế nào cũng muốn giữ được t i n h táo thời khắc thế này lại đừng có xung động bình thường hô hoán thiên tự nhiên biết bọn họ nói toàn bộ đều là đúng toàn bộ đều phi thường có đạo lý vào giờ phút như thế này phía d ư ớ i khẳng định không dễ dàng cường c ư ờ n g đụng nhau thế nhưng quách khiếu thiên đã không sao thân nhân duy nhất của hắn cứ như vậy chết không rõ ràng liền thi thể đều ở đây tự quan g căn cứ bên kia vậy hắn cần gì phải chiêm tiền cố hậu muốn suy nghĩ nhiều như vậy hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là muốn lợi dụng cái này tự do chi thành đi đem kia thời gian cơ địa diệt báo thù rửa hận không hơn thành chủ đại nhân chuyện này ngàn vạn lần không nên hành sự lỗ mãng cho tới bây giờ chúng ta căn bản cũng không biết cái kia chân tướng của sự thật là cái gì hơn nữa cái này thự quan căn cứ thoạt nhìn cũng không có ngu xuẩn như vậy bọn họ cần gì phải phả ra có thể phải gánh chịu chúng ta tự do chi thành l ử a dận đi làm loại sự tình này đâu vẹn vẹn chính là vì giết chúng ta một trăm nhiều tự do chi thành chiến sĩ cái này rõ ràng thì không phải là đồng đẳng giao dịch cái này thự quan căn cứ ta muốn bọn họ hẳn không có như vậy chi xung động như vậy chi hành sự lỗ mãng trường lão viện một đám người dồn dập đều là thay phiên k u y ê n can bọn họ tự nhiên mà vậy không hy vọng khai chiến v ẫ nhưng n c ũ là bởi b vì ọ nếu hắn những người này thực lực cũng không mạnh、mẽ. thứ hai hắn không nhịn h người này cũng cũng bọn sưng giả, được bởi i là là một lực c mẽ, đám vì đều n tranh náo động, nói một ngày chiến nói, như không người sống bọn giống như bọn họ, những người này thường một rất thể chết thường khai của họ, họ đi đ có có vậy cố sẽ sẽ ề chỉ biết tại thời kỳ hòa biết b tại kỳ ì như có có đủ có quyền nhất định. quyền nhất n h nói g nếu như n đến dung chuyển thời kỳ chả là cái cóc khô gì một cái cực kỳ hiển nhiên trưởng lão viện một đám trưởng lão tự nhiên không hy vọng tự do c h i thành t ừ hòa bình phồn vinh thể sắc và tinh thần rơi vào một mảnh dung chuyển nói vậy bọn họ cũng sẽ mất đi hiện nay q u y lợi ngày lành bất quá cần gì phải đi qua cái loại này đã đã sát sát thấy máu thời gian đâu ý của ngươi là nói cái này phía sau rất có thể biết tồn tại bên thứ ba quách khiếu thiên sửng sốt một chút hắn nhất thời nghĩ tới điều gì không sai nếu chúng ta phía trước căn bản cũng không biết cái này thự quan căn cứ tồn tại như vậy giống như có phải hay không rất có thể tồn tại kẻ thứ ba thế lực là của chúng ta thự quan căn cứ cũng không biết lúc này chúng ta không biết đối phương thế nhưng đối phương lại biết chúng ta ở nơi này ngầm muốn tới nhất chiêu kế ly rán muốn cho hai chúng ta cửa tranh chớp đánh trước đứng lên sau đó bọn họ sẽ tìm cơ hội tới một lớp ngồi thu ngư ông thủ lợi khó không có cái khả năng này à dù sao chuyện này như vậy chi đột nhiên cái này thự quan căn cứ nó cũng không giống là cái loại này người lô mãng trưởng lão viện viện trưởng chứng kiến quách khiếu thiên tựa hầu nghe đi vào bọn họ nói nhất thời chính là mặt lộ vẻ khí sắc lập tức k h u y ê n can quách khiếu thiên nhận nhận chân chân suy tư một chút sau đó cười ra tiếng nếu như nói là thể dục chồng người lời nói còn rất có thể sau l ư n g s ắ c thực sẽ có một ít bí mật nhưng cái này thự quan căn cứ phía trước giết chúng ta ba nghìn cái tiền chạp vân hữu hiệu, hiệu bất quá giống chúng ta nghiên cứu khoa học căn cứ từ chuyện này có thể nhìn ra được đối phương lòng n g ô n g dạ thú dám can đảm ở trên địa bàn của bọn hắn liền đối với chúng ta người đạo thủ những người khác làm không được thế nhưng tay này công căn cứ ta cảm thấy nó vô cùng có cái khả năng này trường lão viện đám người r ồ n r ậ p đều là không biết nên nói cái gì vốn tưởng rằng có thể đem thành chủ cho khuyên trở lại kết quả ai biết nhân ra thành chủ áp căn bản không hề quá đem bọn họ nói đặt ở tâm lý các người nói có điểm đạo lý ta tự do chi thành ở mảnh này trên đất coi như là nhân vật có mặt mũi cũng không thể bị người khác làm một cây đao cho thử nói vậy chẳng phải là như anh minh chuyện này xem ra còn phải ta được tự mình đi thăm dò một cái nhìn rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra quách khiếu thiên rất nhanh lại là lời nói xoay chuyển một màn như thế ngược lại thì khiến cho trưởng lão kia khuôn mặt một b ớ c hiện nhiên bọn họ không biết mình ra thành chủ đại nhân đột nhiên đổi tới đổi lui đến tột cùng là vì cái gì nhưng mà bọn họ lại nào biết đâu rằng vào giờ phút này quách khiếu thiên trên thực tế bên trong tâm lý cũng vô cùng quấn q u y ế t bây giờ quách khiếu thiên đầu hắn bên trong thì dường như có hai cái thanh âm bất đồng ở nói chuyện cùng hắn trước đây hắn sở dĩ muốn sáng lập tự do chi thành tự nhiên mà vậy là vì cắt đất xưng vương vì là một làm cái kia mà thế bên trong hỗn loại bên trong cái gì đều hắn định đoạt mọi người vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó cái loại cảm rất này ở mặt thế phía trước hắn xem vô số khoa huyễn điện ảnh xem vô số kịch truyền hình trong đó vĩnh v i ê n bỏ chạy quá hạch tâm chủ đề đo chính là quyền lực tất cả mặt thế đề tài điện ảnh đến cuối cùng đều sẽ biến thành người lòng chân thực vẽ hình người thế nhưng quách khiếu thiên cũng không muốn biến thành người như thế nhất xác thực mà nói hắn không muốn biến thành loại này thuần tín người cuộc sống như thế đối với hắn mà nói không có, có bất kỳ ý nghĩa gì đơn thuần sở hữu quyền lợi thì tính sao mọi người nhìn ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi sợ hãi loại cảm giác này sẽ để cho hắn đang đùa game họ phơ lìn một dạng nếu như nói thế giới này mọi người đều chết xong cũng chỉ còn lại có hắn một cái. như vậy quách diệu thiên cảm thấy e rằng mình cũng biết tự sát cho nên hắn cảm thấy ở cái này thế giới bên trong ngoại trừ muốn sở hữu quyền lợi muốn sở hữu tuyệt đối kính nghề bên ngoài còn cần có chút thứ khác tới trao chuốt hỗ trợ lẫn nhau trong lúc đó mới có thể khiến cho hắn ở trong mặt thế q u a được tốt hơn cái này rất giống là mặt nhật phía trước vì sao có rất nhiều người hắn rõ ràng phi thường có tiền trong nhà hơn mười sáu phòng mười mấy cái mặt tiền của cửa hàng ở bên ngoài cho thuê mỗi tháng thu vào làm tiếp thuê đều có thể mấy trăm ngàn không lo ăn uống xong không phải xấu thế nhưng hết lần này tới lần khác muốn đi đi làm chính là vì không để cho mình hoàng phi đi lên không để cho mình trong óc cái k i a dây hoàn toàn mở trói xuống tới nếu như nói một người mỗi ngày sống phóng túng tuy biết nhanh vô cùng vui nhưng là ngày qua ngày nằm lại một năm vài thập niên đều đi qua như vậy hắn nhất định là phi thường chết lặng vui sướng cũng là có nhưng càng nhiều hơn vẫn là một loại tê liệt cho nên quách thiếu thiên hắn cảm giác mình cần một ít thứ khác mà vật này đối với hắn mà nói chính là thân tình cũng chỉ có thân tình mới là trên cái thế giới này nhất chân thực là đáng quý nhất tất cả mọi thứ đều có thể giả tạo tiền tài h ã tình trờ cho á cái c còn cũng có loại, lại gì t ể giả,、thế、nhưng không giả rồi, thế thân tình nó c i nên h chúng bạn xa lánh, thế nhưng huyết mạch quan hệ liền đặt nơi đây. Mặc kệ đối phương như thế nào, đối phương liền là thân thích của chính mình, liền là nhà của mình、người. Cho ư người. mặc của của bạn quan liền nơi nào liền liền n xa là là đặt đây, kệ đối đối quách khiếu thiên ở ngay từ đầu biết diệp mai rất có thể chết không toàn thây thời điểm trong đầu của nàng đánh một cái liền như hỏa sơn giống nhau bạo phát nàng muốn liều lĩnh v ì dạ m ì n h đi báo thù thế nhưng hiện nay trải qua những thứ này trưởng lão viện những thứ này lao bất tử ở chỗ này ngươi một lời ta một lời sau đó hắn chợt bình tĩnh lại giống như bị người đang mùa đông khắc nghiệt dùng một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tới đến rồi lòng bàn chân khiến cho hắn mới bàn lồng ngực bên trong cái kia một lời n ộ hỏa biến được an tính lại hắn bắt đầu cẩn thận đi suy nghĩ chuyện này thự q u a n căn cứ là một cái đồ vật như thế nào hắn không biết hắn chỉ biết là đối phương khẩu vị rất lớn cũng biết mình cùng đối phương lẫn nhau trong lúc đó sớm muộn sẽ có đánh một trận còn như lâm phong là một hạng người gì hắn cũng nhìn không thấu tuy là trên mặt nội chỉ là một gã chưa r ứ t sửa trên miệng đều không d â u dài học sinh trung học đệ nhị cấp nhưng là đối phương phong cách làm việc còn có đối phương hình thức cử chỉ cũng làm cho h ạ n gái này người từng trải nhìn có chút không ra càng không biết đối phương nội tâm bên trong nhất ý tưởng chân thật thế nhưng nghỉ mát thiên h i ể u rõ một chút đó chính là thử quan c ă n cứ trên thực tế bọn họ cũng không ngu xuẩn bọn họ biết tự do chi thần đang suy nghĩ gì như vậy cực kỳ hiển nhiên q u é t h i ể u trời cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì đó chính là lúc này song phương rõ ràng không thích hợp khai chiến lại càng không thích hợp gây chiến lúc này song phương duy nhất chuyện cần làm chính là chỗ này chút liên thủ đem cái tia trong trường giang q u á i vật tất cả uy hiếp nhân tố hoàn toàn thanh trừ sạch sau đó Như vậy còn dư lại, hai người bọn trong như nào như nào phân chính bọn chuyện mình. nên hai họ thế chém thế thổ họ Cho dư vậy lúc của lại, là đi giết, đi địa, đó đó ở quách khiếu thiên nội tâm bên trong lẩm bẩm nói hắn trực tiếp chính là khiến cho trưởng lão viện đám người rồn rập đều l u i đi lưu lại một mình hắn ngồi ở cái này trong đại điện trầm tư hắn xoa xoa chính mình huyện thái dương có hay không bên thứ ba hắn cũng không biết thế nhưng cái này trưởng lão viện viện trưởng những lời này đúng lúc là nói đến sâu trong nội tâm của hắn đó chính là hắn trước đây không biết cái này thử quang cơ kim tồn tại như vậy lúc này có thể hay không tồn tại để ba cái thế lực rất mạnh mẽ trốn ở không biết địa phương nào chỗ tối mà hắn giống như phía trước như vậy cũng không biết cái này kẻ thứ ba thế lực tồn tại mà kẻ thứ ba lại có thể đem cùng thử quang căn cứ tất cả động tĩnh đều đem nắm ở trong tay chương 676. t thật tồn tại như vậy phải không nếu nói là thật tồn tại lời nói cái kia thực lực của người này lại sẽ cường đại đến mức nào hôm hiểu h t nay nhẫn là diệp gia người h n nếu n h trưởng đà lưu phượng đến sáu mươi đại thọ từ diệp gia lão ra, ra từ bệnh nặng phía sau diệp gia lào thai thái liền trưởng khống đại quyền đại sự vụ tất cả đều từ nàng quyết định hôm nay tới chúc thọ cũng đúng ề u Châu là Ngân châu nhân vật có vật mặt mũi. đ lúc này một đạo hú dài vang lên diệp ra diệp đ ả m minh t r ú c l a o thái quân phúc như đông hải thọ sánh nam sơn trình diễn miễn phí ngọc hải một tòa can nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vương phúc núi t r ú c lao thái quân sống lâu trăm tuổi t i ệ n châu đáo c h ạ m ngọc một đôi phong hải tập đoàn tổng giám đốc t r ú c lao thái quân phúc thọ a khang tiễn nạm vàng tấm biển một phiến lùi tới tân khách n h ì từng món một có giá trị không nhỏ lễ vật cũng đều sinh lòng ngữ cao sợ rằng lần này quả tặng cộng lại tổng giá trị gặp qua năm triệu đi thế nhưng kế tiếp một thanh n m lại làm cho ở đây tân khách có chút trốn mắt thậm chí không nói diệp ra con rể tiêu dương chúc lao thái quân thiên thu vạn đại tiễn dị sắt bình đồng một chỉ lời này vừa nói ra lui tới tân khách đều c h ố mắt nhìn nhau lập tức buộc phát ra một hồi khinh bị tiếng cười cái này tiêu dương chính là ba năm trước đây ở rể diệp ra chính là cái k i ê u người sống tạm bỡ sao chính là hắn cũng không biết diệp lao ông nghĩ như thế nào diệp vân thư phụ thân tuy nói bình thường một ít có thể diệp vân thư coi như là diệp ra thiên kim lại đem nàng gả cho một cái vô danh vô tính h ạ n g người lao thái quân ba năm qua chẳng bao giờ khiến cho hắn bước vào diệp ra nửa bước là đủ chứng minh đối với hắn bất mãn hôm nay là lao thái quân đại t ọ lại tiễn một chỉ đồng nát thực sự là làm trò cưới cho người trong nghề a diệp vân thư là một một nữ nhân rất đẹp vóc người cao gầy núi xa chân mày to trời sinh dài quá một tấm cao cấp khuôn mặt nhưng lúc này khuôn mặt đó bên trên lại hiện đầy lo lắng nàng lôi kéo đâm ở một bên tiêu dương đi tới trong góc phòng lao vân thư ngươi làm sao vậy t i ê u dương không hiểu hỏi diệp vân thư tức giận nói rằng còn hỏi ta làm sao vậy ta cho ngươi năm chục ngàn khối mua lễ vật đâu t i ê u dương vô tội chỉ chỉ đặt ở đỏ thấm trên b à n bình đồng dạ đó chính là a năm chục ngàn khối ngươi dĩ nhiên mua một chỉ đồng nát sát vụn ngày hôm nay nhưng là mãi mãi sinh nhật ngươi tại sao có thể như vậy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 l ã o thái quân nhìn một chút trôi này bình đồng lộ ra một cỗ thần sắt c h ặ n ghét từ trong lỗ mũi nhàn nhạt hừ một tiếng quên đi nhà các ngươi cũng không còn bao nhiêu tiền vẫn là lưu lại hào hào sống qua ngày à tô nhi n thọ yến muốn bắt đầu dịu t a t ớ i diệp đà minh đáp ứng một tiếng vội vã đ ỡ l ã o thái quân còn không quên quay đầu cho diệp vân thư một cái ánh mắt đ ắ c ý diệp vân thư hận hận cắn môi một cái vốn định đi qua một lần này thọ yến cho l ã o thái quân lưu một cái ấn tượng tốt xem ra tất cả đều phao thang nàng mới muốn đi chung chỉ nghe lao thái quân không mặn không lạt nói rằng chủ bàn ngồi đầy các ngươi cũng không cần lên rồi diệp vân thư bước chân dừng lại một cỗ sỉ nhục cảm giác quanh quẩn trong lòng đường đường diệp ra thiên kim nhưng phải cùng đường giới khách ngồi chung một chỗ cảm nhận được vô số đạo ánh mắt hiếu kỳ quan tới diệp vân thư hận không thể nhấc chân đi liền nhìn nhìn lại trên đài chủ bản đèn cựu q u a n giới nói cười tiệc d i ệ u tiệc d i ệ u loại này phân biệt đối xử có thể thấy được lao thái quân đối với mình m ạ n h này là biết bao không đ ị n h gặp phụ thân vô dụng thì cũng thôi đi có thể cuối cùng là người diệp ra nhưng hết lần này tới lần khác lại có một cái tới cửa con rể càng là phế vật ở lao thái quân xem ra diệp vân thư mạnh này,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 k hắn nói, nói không hiểu hắn tới cửa con rể làm ba năm thầm nghĩ hoàn thành năm đó tâm nguyện nhưng hôm nay đã đem diệp vân thư trở thành chính mình thế tử chỉ là mỗi lần diệp vân thư từ diệp ra trở về đều sẽ mặt mang vui cười tiêu dương vốn tưởng rằng ở diệp ra diệp vân thư hẳn là có địa vị tương đối cao mới đúng thế nhưng hôm nay gặp mặt lại không phải như vậy nghĩ tới đây tiêu dương vân đạm phong k i n h nói rằng mây thư nếu như ngươi thích ta liền để cho ngươi ngồi lên cái kia vị trí b ok ba trăm ba mươi bốn htl ở ờ book ba trăm ba mươi bảy năm ba mươi hai sáu nghìn tám trăm hai mươi b ố bảy mươi bốn htl chương sáu trăm bảy mươi bảy đặc sắc tiểu thuyết đọc miễn phí thấy được cái không nên nhìn đồ đạc cũng đừng q u á thúc thúc ta vô tình quách khiếu thiên sờ soạn một cái mấy đứa tiểu hài tử kia thân thể mấy người này phảng phất như là không khí giống nhau nhất thời biến mất chỉ có ở lại nguyên đ ị a đánh mụn và rách nát bóng rổ ở lớn như vậy thự quan bên trong mấy vạn nhân khẩu bên trong mỗi ngày thiếu mấy đứa trẻ tử đây quả thực là mỗi ngày đều sẽ phát sinh chuyện rất bình thường ở hiến binh chỗ ghi danh có quan hệ với án lệ tương tự cái kia đã vô số kể bọn họ hiến binh cũng nhức đầu cực kỳ mỗi lần đều có người chỉ trích bọn họ nói bọn họ là không lý tưởng thế nhưng bọn họ cũng bất đắc gì a loại này tiểu án món nói lớn không lớn nói nhỏi nhỏi nếu như nói không có bao nhiêu người tay tới điều tra cái kia việc này thật vẫn sẽ không tốt bắt tới thế nhưng mọi người đều biết ở toàn bộ thử quang tầng dưới chót ngư long hô tạng làm cái gì hoạt động đều có dù cho thử quang hiến binh mỗi ngày không ngủ được nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m những người này cũng chỉ có biện pháp đi làm một ít không ra gì đổ vật có người nói ở toàn bộ thử quang trong lòng đất những thứ này s á m lạnh sản nghiệp đều đã đào thông mấy cái mà nói chuyện này bọn họ đội hiến binh mỗi người đều biết thậm chí bọn họ cũng tra phong mấy cái dùng để hay hoặc là dùng để mua bán mà nói thế nhưng còn thiếu rất nhiều trời mới biết cái này t ử quang trong lòng đất đã bị đào thành dặng gì cho nên những người này ở đây bọn họ hiến binh trong miệng có một người tên hiệu chuột c h u ộ t chuột chuột là một cái giỏi vô cùng với đào thành động đào địa đạo biến dị quái vật hiện nay cũng là dùng để xưng hô những thứ này vì tiền mà bí quá hóa liều người phải biết rằng bọn họ toàn bộ thự quan g phía dưới rất nhiều nơi đều trước đó mua một ít lưới điện cao thế trước đây bọn họ chính là gặp phải chỗ tập kích Tổn thất không ít cho nên sau lại ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng bọn họ đang ở cái này dưới lòng đất trước kia bố trí một tầng dày đ ặ t lưới điện cao thế một ngày có quái vật gì từ dưới lòng đất chui từ dưới đất lên ra nói trước tiên sẽ chịu đến những thứ này lưới điện cao thế công kích coi như biến bất tử những quái vật này cũng có thể khiến cho thân thể bọn họ mất cảm giác mất đi c h i giác bất quá hiện nay xuất hiện một cái phi thường hiện tượng kỳ quái đó chính là giá cao áp điện ta lắp ráp sau đó bị điện giật chết một số đều không có bao nhiêu ngược lại thì bị điện giật người chết mỗi ngày đều gặp phải mấy cái như vậy trong đó cũng không thiếu một ít thực lực cao cường h ấ t thiết chiến sĩ thậm chí dị năng giả đều đã không phải là cái gì chuyện thường ngày ở huyện sự tỉnh toàn bộ thự quang bên trong mọi người nên cần gì phải thì làm n h a áp căn bản không hề nhận thấy được bọn họ bên trong cũng đã trà trộ tới những người còn lại lâm phong cũng không có ở thự quang hắn là ở con đường cũ của mình ngây mù lấy trong khoảng thời gian này hắn đồng dạng cũng là để cho thủ hạ nhân đều bỏ qua một điểm dù sao cái kia tự do chi thành đoàn xe toàn quân bị d i ệ t chuyện này lâm phong phỏng chừng quách khiếu thiên mười liền trở thành di chuyển chân nộ vậy hắn lao long khẩu cực kỳ hiển nhiên cũng có thể sẽ là đối phương công kích mục tiêu dù sao hắn lao long khẩu cùng thự quan g cũng không có cách qua xa mà trong khoảng thời gian này giang thành thất lạc chiến cảnh bên trong y nguyên vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó vô luận bên ngoài xảy ra chuyện lớn gì chỉ cần không phải trời sập xuống đất d u n g như vậy cực kỳ hiển nhiên những thứ này đãi vàng giả vẫn như cũ còn có thể ở nơi này thất lạc chiến cảnh bên trong điên cuồng đào xới linh khí thậm chí trong lòng còn rất nhiều người từ cái này thất lạc chiến cảnh cởi mở để một phút bắt đầu đến trước mắt vẫn đợi ở bên trong không tiếp tục đi ra rất có một điểm thế ngoại đ à o nguyên cảm giác không phải biết bên ngoài chuyện gì xảy ra lâm phong mặc dù bây giờ không có chuyện gì làm ngược lại cũng không có lại đi trước thất lạc chiến cảnh hắn lo lắng quách khiếu thiên sẽ đến gây sự với bọn họ một phần vạn hắn không làm chứng lời nói rất có thể cũng sẽ bị đối phương thực hiện được dù sao quách khiếu thiên thực lực mạnh lâm phong tuy là nhìn không thấu đối phương thế nhưng không cần nghĩ tại nơi cao thủ nhiều như mây tự do chi thành bên trong có thể trở thành nhất phương t r ừ n phạt không có thực lực là không có khả năng chữa được những người đó dĩ nhiên lâm phong chính mình không có đi thất lạc chiến cảnh thế nhưng hắn lao long khẩu nhân có ở bên trong không phải số ít cũng liền tại chỗ có người đều cảm thấy rất có một loại sơn vũ dục lai phong mã n lâu đêm trước đại chiến cảm giác đệ nén thời điểm xuất hiện vào lúc này một cái cũng đã được coi là vui chuyện sự tình hơn nữa cái này việc vui coi như là hành động toàn bộ thử quang cái này một cái đại hỷ sự tự nhiên mà vậy không là người khác chính là mập m ạ p muốn kết hôn rồi cái này ở thử quang bên trong có thể nói là rất nhiều người đều hâm mộ đối tượng trừ hắn ra là lâm phong bằng hưu bên ngoài cá nhân hắn hai trăm cân triệu vần cái này danh s ư n g cũng cũng coi là nhân vật có mặt mũi cá nhân sức chiến đấu cũng là phi thường cường đại thiên hạ hắn ngày đại hôn tự nhiên mà vậy cũng cũng coi là cái này nhân vật nổi tiếng xã hội một lần rung động kết quả là mỗi bên đại gia tộc mỗi bên đại bang phái tổ chức dồn dập cũng bắt đầu vắt vỡ đầu nước suy nghĩ phải chuẩn bị một cái dạng gì lễ vật lễ vật này nếu như quá tầm thường nói cái tiêu cực kỳ hiển nhiên mập mạp khẳng định trước mắt dù sao luôn không khả năng đi cho mập mạp tiễn một thùng thịt kho tàu mì thịt bò nhà mặc dù nói ở chi một đoạn thời gian trước thịt kho tàu mì thịt bò trở thành quý tộc mới có thể hưởng dụng thức ăn nhất là nhà lạ hót đó nhất định chính là c ự c phẩm trong c ự c phẩm thế nhưng hiện nay theo đám người sinh hoạt ổn định thịt kho tàu mì thịt bò tuy là vẫn như cũ giá cả chỉ cao chớ không thấp hơn thậm chí so trước đó còn đắt hơn không ít thế nhưng cái kia cũng là bởi vì lạm phát dù sao người càng ngày càng nhiều thực lực đều rất mạnh phía trước ở thành phố mặt bên trong dùng để chủ lưu giao dịch làm tiền các bậc thấp tinh thạch hiện nay đã có vẻ càng ngày càng không bao nhiêu tiền phần trăm tự nhiên mỗi ngày đều ở có chút biến hóa hiện nay, thiên ị t kho tẩu. Mì cũng thực chân cực không hiện, nhưng muốn nói tiễn như hiển n sẽ khó kỳ thể h là biết bao i một ít vật chân quý, như vậy cực kỳ hiển nhiên cái này n hạ ấ t định phải h đệ i tiểu bang phái tiểu thế lực, cái Thiên ể m tầm cầm huyết Hơn thường thế không khả hạ buồn. bàng bản nữa căn cũng năng cầm ra được. lực, kêu đ nhất nhà hàng đây chính là thử quang lớn nhất một nhà bữa ăn lầu chiêu bài lúc đầu cái này bữa ăn lầu chiêu bài cũng không phải là gọi như vậy ngang ngược tên mà gọi là làm thử quang nhà hàng sau lưng lão bản là thự quan quân đội một cái cao tầng rất nhiều thự quan quân đội người trong bộ phận người đều sẽ tới nhà này nhà hàng dùng cơm dĩ nhiên người nội bộ đều sẽ có một nội bộ hội viên giá cả ngoại trừ này bên ngoài một ít đại thế lực nhân vật đầu não cũng đồng dạng sẽ có một cái hội viên giá cả còn như người thường muốn tới nơi này tiêu phí một bữa nói cái kia nhất định phải hạ điểm hết b u ồ n dù sao nơi này giá cả có thể không phải tiện nghi nhất là cái này trong phòng ă n còn sẽ có rất nhiều gà vị thịt t cá làm thành mỹ vị món ngon có thể cũng không phải là hiện nay trên thị trường lưu hành những cái này h á cám liệu lý những cái này khó có thể n u ố t xuống chuột chuỗi thị chuột c h ù nhục c h i loại đây đối với người tầm thường mà nói tự nhiên mà vậy vậy là chân tránh mong muốn mà không thể so sánh thịt thường thường đều chỉ sẽ ở một ít vốn có kỷ niệm ý nghĩa thời gian nói thí dụ như của người nào sinh nhật cũng nói thí dụ như của người nào kết hôn ngày kỷ niệm vốn là vô cùng trọng yếu đến rồi mạ thế sau đó tất cả mọi người đều có một loại quá một ngày ít một ngày ai cũng không dám c a n đoan ngày thứ hai mở mắt ra vẫn có thể chứng kiến mới tinh thái dương loại này đại trong hoàn cảnh cực kỳ hiển nhiên những thứ này tiết hồ lì đầy thị cảng thêm vốn có kỷ niệm ý nghĩa nhưng mà lúc này cái này thiên hạ đệ nhất nhà hàng đã toàn bộ đều bị mập mạp cho bao giờ này khắc này mập mạp có thể nói là mặc nhân mô cậu dạng mặc trên người nhất kiện phi thường vừa người thủ công tây trang bộ ngực còn treo móc một cái đại hồng hoa tại hắn đứng bên cạnh thì là người mặc trắng đoan áo cưới của nàng lao bà cũng chính là cái k i a tiểu người mẫu trẻ có điểm hôn huyết bộ dạng giờ này khắc này hai người đứng ở cửa hoan g n ê người n tới cái này từng cái người tới vậy cũng toàn bộ đều là một ít thực lực không đơn giản cái nào đều là nhất phương đại lao cửa tiếp khách một ít tiểu tử trẻ tuổi tử tự nhiên mà vậy toàn bộ đều là thấy c h o mắt trong lòng đều là b u ồ n bực ngày hôm nay đến tột cùng là người nào ở chỗ này tổ chức hôn lễ c ư nhiên lập tức nên đón nhiều như vậy đại nhân vật bất quá cũng phải à tại tuyến bây giờ mọi người đều ảo tưởng có thể ăn một miếng thịt kho tàu liền đã có thể được xem là thần tiên cuộc sống dưới tình huống lại có thể có người có thể hoa lớn như vậy giá đem thiên hạ này để một nhà hàng cho hắn bao tới phải biết rằng cái này không chỉ có riêng ngay cả có tiền mới có thể làm được không có một chút quan hệ có tiền cũng không tốt khiến cho dù sao thiên hạ này để một nhà hàng việc buôn bán của hắn vô cùng hòa bạo mặc dù giá tiền của hắn đã cũng không người bình thường có thể tiếp thu nhưng vô luận là mặt thế sau đó vẫn là mặt thế phía trước cho tới bây giờ cũng không thiếu những cái này lẫn vào tương đối khá cho nên nhưng phạm là đến rồi thời điểm dùng cơm toàn bộ thiên hạ đệ một cửa nhà hàng cũng là muốn xếp hàng cũng là bởi vì nơi đây mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn đều là hạn chế vượt qua những thứ này hạn chế cung ứng sau đó không quan tâm là ai đến cũng vô dụng chúc mừng chúc mừng a mời vào bên trong mời vào bên trong chiêu đãi không chu đáo a khách khí khách khí mập mạp đứng ở cửa giúp đỡ hàn huy ê nói n giờ này khác này toàn bộ đại sảnh đã bảy đầy tám bản tiệc rượu không tính là nhiều thật sự là bởi vì nguyên liệu nấu ăn hưu hạn nếu không một mập mạp dâng ra nhất định tài lực nói thí dụ như là tám bản mười tám bản đều là dễ dàng thế nhưng không có biện pháp không có nhiều như vậy gà vị thị cá vì cho mập mạp làm tốt một lần này hứa lễ lâm phong mình cũng đem bọn họ lao long khẩu một ít thủy sản phẩm cho bắt được một nhà này t i ệ m tới khiến cho rượu nơi n à y tiệm sư phụ giúp hắn làm lâm phong còn có tô nhu cùng với chợ các loại một đám lao long khẩu nồng cốt tinh anh tự nhiên cũng sớm đã là trình diện lúc đầu lâm phong còn muốn giúp đỡ mập mạp ở cửa thu xếp một cái thế nhưng dùng lời của mập mạp mà nói nơi này là hắn t i cưới lâm phong làm hảo hình đệ của hắn giờ này khắp này cần phải làm, là trước như làm. sau đó cùng tình nhân giống nhau chờ đấy khui r ư ợ u tịch là được cái này tự nhiên mà vậy cũng lên lâm phong rất bất đắc dĩ lâm phong còn có tô nhu bọn họ ngồi ở tận cùng bên trong một b à n ở bên cạnh thì là chiến sĩ biết cùng với dị năng giả công hội cả đám ngoại trừ này bên ngoài còn có quân đội một ít nhân vật đại biểu thấy không đó chính là lâm phong tại nơi bên cạnh cái kia một cái đại mỹ nữ chính là thầy của bọn họ lao sư này cũng là cửa cái kia mập mạp lao sư ở toàn bộ bên trong cũng, cũng coi là một gã đại nhân vật ngoại trừ này bên ngoài bản thân nó cũng là một gã phụ trợ kỹ năng hẳn nghe nói qua à nó kỹ năng là có thể cứ đ ể dị năng giả lực công kích cường hóa cái loại này phi thường bá đạo tồn tại trừ hắn ra bên ngoài bên cạnh người kia thì là đập vương cả người đều là đập tên còn lại cũng đều là một số cao thủ trên bảng xếp hạng trước năm mươi tồn tại quay quay cái này nếu có thể quá khứ cùng bọn họ kính mời rượu nói đây chẳng phải là đối với chúng ta gấu sám bang đó là t r ă m lợi mà không có mược hại trực tiếp có thể lạp thăng cấp bậc của chúng ta đẳng cấp h a nghĩ ngược lại là đẹp đến nơi này phải cho ta đàng hoàng an an ổn làm đừng nghĩ những cái này có không có ai cũng muốn đi cùng mời rượu nhưng vấn đề là có tư cách đó sao nói cũng phải lúc này đây tới có thể đều là chút nhân vật có mặt mũi chúng ta gấu sám bang có thể bắt được một cái tư cách vậy cũng c o i là gặp v ậ n may không sai à toàn bộ trong đại s ả n h cho tới bây giờ đã tới tám cái thị lý chúng ta gấu sám bang tuyệt đối là trong đó yếu nhất nếu không phải là bởi vì chúng ta cứu cái k i a tiểu người m â u trẻ một bệnh chúng ta làm sao có thể có tư cách làm được nơi đây đâu nhìn những thứ này đều là cái gì đại cấp thế lực khác quân bộ à dĩ năng giả công hội chiến sĩ biết toàn bộ đều là do ra làm chủ một tay tới coi như một tay không có tới tới cũng đều là nhị bạ thủ chen mồm vào được cái này mập m ặ mạng giao thiệp thật vẫn chính là khủng bố a gấu sám bang tất cả nông cốt thậm chí chính là lao đại của bọn hắn toàn bộ đều tới tổng cộng mười hai cá nhân ngồi ở phía ngoài cùng một cái cái b à n vân vân dạ dạ giọng nói đều là đè nén không có biện pháp toàn bộ trong đại sảnh tuy là người không coi là nhiều thế nhưng bọn họ tuyệt đối là trong đó thấp nhất trên thực tế thực lực của bọn họ đặt ở toàn bộ tự quang đều chỉ có thể là một cái trung thành nhưng cũng là bởi vì phía trước bọn họ cứ u m ậ p m ặ p lao bà cũng là bởi vì chuyện này cho nên mới có tư cách mời bọn họ đi tới một lần này tiệc cưới tràn diện to lớn tự nhiên mà vậy cũng là gây nên rất nhiều người đối với lần này tự nhiên cũng là ước ao đố kỵ tiệc cưới mời tới khách và bạn cái kia đều là một ít cao cao tại thượng tồn tại nếu như là có thể tiến nhập trận này tiệc cưới bên trong có thể cùng những người này liên lụy một chút quan hệ như vậy đối với bọn hắn sau đó ở nơi này thự quang bên trong sinh hoạt hàng ngày cũng tốt vẫn là công tác cũng được vậy cũng đều ă n bên trên là trăm lợi mà không có một hại bất quá đáng tiệc ca cái này thiệp mời có thể cũng không phải là người nào có thể bắt được thậm chí ở chợ đêm bên trong những thứ này thiệp mời đều đã bị xào đến rồi một cái cao vô cùng giá cả chỉ là không có kẻ ngu si sẽ đem trong tay mình tình cảnh lấy ra tay vẫn là những thứ này có thể bắt được thiệp m ờ i người thường thường đều là một ít tài sản tính mệnh ở nơi này thự quang cơ cũng c o i là nhân vật có mặt mũi nhân gia căn bản sẽ không thiếu chút tiền ấ y thứ hai cũng là bởi vì cái này buôn bán thiệp mời một phần bạn thực sự chính là khiến cho mập mạp hay hoặc là sau lưng lâm p h o n g biết cái kia tự nhiên mà vậy cái này không giải thích rõ ràng nhân gia e m đẹp cho phát thiệp mời nói khó nghe một chút đó chính là cho mặt mũi mời qua tới nhưng đưa cái này thiệp mời qua tay bán điều này khiến người ta nghĩ như thế nào cho nên rất nhiều người cũng không có đem thiệp mời lấy ra bán thế cho nên đó cũng là có giá mà không thành phố toàn bộ hôn nhân quá trình tự nhiên mà vậy vẫn là dựa theo mặt thế phía trước bộ kia mọi người đều là vẻ mặt cười ha h a nhất là lâm phong một bàn này người người cao h ứ n g nhất mà mập mạp tự nhiên cũng là trở thành ngày hôm nay tuyệt đối nhân vật chính không ngừng có người cho hắn mời rượu khiến cho lâm phong có chút buồn bực sự tình không biết vì sao còn có người chạy tới cho hắn mời rượu cái này khiến cho nói cũng là im lặng cực kỳ phải biết rằng ngày hôm nay cái này kết hôn cũng không phải là hắn đón gió mà là cái này mập mạp cũng không thể tiếng động lớn tân đoạt chương sáu trăm tám mươi tám tới lâm phong chúng ta thật tốt uống vài chén cuối cùng là một tên tiếp theo một tên vào liền vào xong ai nha cái này chút có thể đều là một vài đại nhân vật cái này muốn đặt tại người bình thường nói chẳng thèm để ý à, vừa rồi lục thủ trưởng để cho ta cùng ngươi nói hắn có việc gấp đi về trước để cho chúng ta đừng thấy lạ hắn lễ vật đều không đã dẫn tới ngươi biết là gì biểu diễn à, mập mạp tự nhiên mà vậy làm ệ n h thành heo một bàn này tiếp lấy một bàn mời rượu cái kia có thể nói là khiến cho hắn ứng phó quá đương nhiên là tự do chi thành chuyện khiến cho lục dũng ăn t i ệ p cưới đều có điểm tâm lý không thực tế mới vừa đi ra lộ cái mặt liền lập tức đi trở về chúng ta cũng có thể lý giải dù sao nhân ra cũng là cao cao tại thượng có thể đi ra lộ cái mặt nói mấy câu cái kia đã có t h ể được xem bạn trí cốt hơn nữa chúng ta quan hệ quen như vậy cũng không còn cái gì ta tại sao sẽ ở ý à đây là của ngươi này t i ệ p cưới lại không phải của ta ngươi không để ý là được lâm phong cười nói được rồi được rồi lại là này tự do chi thành ta xem cái này tự do chi thành cũng không còn ngu như vậy như vậy chẳng lẽ không biết là lương hồ chọn đời tất có một người bị thương sao giết địch một nghìn tự tổn tám trăm bọn họ sẽ làm sao không phải là một trăm nhiều người sao trước tạm không nói cái này không phải chúng ta làm coi như là chúng ta làm thì như thế nào hắn thật vẫn đại binh tiến công chúng ta hay sao g i á n g vẻ ngược lại là không nghĩ ra trong khoảng thời gian này vô luận là lão long khẩu cũng tốt vẫn là thự quan cũng được đều có một loại mưa xối xả muốn tới phong mãn lâu một loại ý nhị nó tự nhiên mà vậy cũng là đã nhận ra nhìn nhìn lại những thứ này quân bộ cao thủ từng cái từng cái rất rõ ràng đều cũng có điểm kiểm nén thì dường như tùy thời một giây kế tiếp đều có thể đi vào chiến trường chuẩn bị sơ chung một ngày tự nhiên mà vậy liền nói thêm cái gì đã nói nhưng này chỉ là một trăm nhiều người quách k i ế u thiên tính cách n h e rằng không tính là như vậy chi lỗ mãng cũng không khả năng bởi vì n à y một trăm nhiều người giống như bọn họ thử quang tại loại này khẩn yếu quang đầu trở mặt phải biết rằng bọn họ mới vừa còn hợp tác hơn nữa còn là hoàn mỹ hợp tác tiêu diệt một cái tiểu hải tử nhưng vấn đề là phía trước lâm phong đã làm rất bọn họ ba nghìn nhiều người đây cũng không phải là con số nhỏ hơn nữa lúc này đây cái này tự do chi thần tự nhiên mà vậy nhất định là sẽ nhớ nhiều vô số cái này quách khiếu thiên nếu như vẫn có thể nhịn được lời nói cái kia lâm phong ngược lại cảm thấy đối phương là không phải có điểm quá không tì khí người là ai nha người vào bằng cách nào phía trước là tư nhân tụ hội những người không có nhiệm vụ không có thiệp mời không cho phép t i ề đến nếu như nói ngươi là mời tới khách nhân nói xin lấy ra trong tay ngươi thì mời không có thiệp mời lời nói mời tại chỗ phản hồi nếu không đừng trách chúng ta ngay tại chỗ đưa ngươi bắt chỉ này khắc vào cái này một cái thiên hạ đệ một nhà hàng ngoại trạm lấy không ít người những người này toàn bộ đều là an ninh lực lượng tự nhiên mà vậy cũng là lao lam khẩu dù sao tới nơi này đều là nhất phương đại lao những thứ này an ninh lực lượng ngược lại cũng không phải là nói bảo hộ những đại lao này an toàn tính mạng dù sao những thứ này an ninh lực lượng tuy là cũng, cũng coi là tinh nguyện nhưng so với ngồi ở bên trong một ít đại lao cái kia tự nhiên cũng là không thể so được nhất là một ít đại lão bên cạnh hắn mang một ít tùy tùng cái kia đỉnh cái cao thủ bất quá nói như thế nào cũng phải đem cái này bài diện làm đủ những thứ này an ninh lực lượng đang ở bên kia tán gâu với nhau l ấ y đ ỗ n g nhiên chính là chứng kiến xa xa có một người hướng bên này thẳng tắp đã đi tới điều này làm cho bọn họ lập tức liền cảnh giác dồn dập ngăn cản người này thế nhưng người này cũng là chẳng quan tâm thẳng đến đi tới trước mặt bọn họ vài mét vạn sau đó mới dừng bước theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên hạ kia đệ một nhà hàng cái này không gì sánh được ngang ngược bảng hiệu hai trăm cân triệu vân tân hôn có chút ý、tứ. người này chắc là cái gì đó trên bảng xếp hạng đệ nhất cao thủ lâm phong bằng h ư u phải không theo đạo lý mà nói ngày hôm nay phương diện này hẳn là phi thường não nhất chứ ta xem điều này đường phố đều đã bị c ầ m nói nhất định là đại lao tập hợp nha cái này nhân loại phát sinh một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt thì dường như đem những n à y nhân viên an ninh cũng làm làm không khí một dạng có mắt không trọng điều này làm cho những thứ này nhân viên an ninh rồn rập đều là cảm thấy có điểm buồn cười người này là không phải có điểm thần kinh không ổn định a nếu biết rõ ràng như vậy còn không mau c ư ớ đi không biết phương diện này đang ngồi toàn bộ đều là một ít trên bảng xếp hạng đứng đầu nhân vật những người này cái kia đánh một cái hát xì Toàn một cái nhân viên an ninh nữ mạnh quất lạnh ngươi nói các ngươi khẩn trương cái gì tốt như vậy thời gian làm sao lại động thủ đâu chỉ là làm phiền các ngươi đi vào thông báo một tiếng đã nói có một cố nhân muốn vào tới ôn chuyện một chút cũng đừng nói gì ngươi giống như hắn nói quách khiếu thiên ba chữ là hắn biết người này nhàn nhạt mở miệng nói người này không là người khác đúng là hắn lẫn vào bên trong quách hiếu thiên hắn ở bên trong chúng quanh đi dạo lung tung cũng là biết được ngày hôm nay sẽ ở thiên hạ đệ một nhà hàng sẽ có một hồi long trọng tệ cưới đến lúc đó kịch liệt không ít đại nhân vật đều sẽ cụ thể nơi này lần này dĩ nhiên chính là đưa tới yêu kỳ cuối cùng hiểu một ít tình báo về sao liền đến nơi này tặc chưa nghe nói qua các ngươi người nào nghe nói qua hiện tại trên bảng xếp hạng mấy chục người đứng đầu có một người gọi quách hiểu này một cái nhân viên an ninh như mày lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái bảng xếp hạng bên trên mấy chục người đứng đầu cũng chỉ mấy cái như vậy người cũng trên cơ bản cũng coi là bọn họ lao mặt mũi t h u mặt mũi coi như không có kinh doanh quá bản thân của hắn cũng nghe qua tên của hắn bọn họ suy nghĩ cẩn thận muốn thật vẫn sẽ không có một nhân vật gọi là quách khiếu tiên h bất quá những thứ này nhân viên an ninh vậy cũng tuyệt đối không phải thập yêu tỉnh du đ í c h đăng có thể hôn đến nước này vậy cũng tuyệt đối toàn bộ đều là sát ngôn quan s ắ c vẻ đẹp bọn họ nhìn ra được người trước mắt này dường như khí thế bất phẩm hơn nữa cái này nhân loại vậy cũng không phải người ngu à Kẻ không khả khẳng không ngu cũng năng sống đến hiện, bây giờ khẳng định cũng giờ si sẽ bây là thông ớ i nơi này quái này dối, k chừng chính cái cho cái nhan sắc chính chạy chính thật nhân nghĩ khiến nhan vẫn ẩn nút người trong người người cùng vật, một đoạt tuyệt, một vậy mập vào, là là là đại đó đó đó mạp sau số báo ọ họ. n Thông b một tiếng mập mạp vừa nghe quách khiếu thiên không sai tên kia chính là tự xưng là gọi quách tiểu thiên còn nói chỉ cần chúng ta vừa báo tên các ngươi sẽ mời mời hắn vào nếu là không có lúc này nói ta hiện tại để các huynh đệ đem hắn đánh đ u ổ i mập mạp không nói gì chỉ là nhìn lâm phong lâm phong bọn họ đang ở cái kia vừa uống rượu ăn đồ ăn vừa nghe quách h i ế u thiên tới điều này làm cho lâm phong khuôn mặt m n g ra người này không phải hẳn là ở tự do chi thành sao giờ này k h ắ c này chắc là ở tự do chi thành giận dữ thậm chí là ở tự do chi thành lập mưu như, như thế nào đi đánh bọn họ thử quang làm sao hắn chạy đến nơi đây nếu quả như thật là quách khiếu thiên nói ta đây tự mình đi ra xem một chút các ngươi ở nơi này nên ha ha nên uống một chút mập mạp ngươi yên tâm hôm nay là ngươi ngày vui ta không cho phép bất luận kẻ nào tới nơi này quấy dối ngươi ở nơi này an tâm ăn an tâm uống an tâm chiêu đãi mọi người lâm phong nói xong đứng lên vô vô bả vai của mập mạp sau đó chính là hướng nhà hàng bên ngoài đi đi ra ngoài không bao lâu lâm phong chính là đi tới nhà hàng hắn bên ngoài, ngay từ đầu hắn vẫn nửa tin nửa ngờ. là đi đầu tới từ Bất u q ánh chờ h ắ c ứ n kiến g mắt ộ một t thật thiên thời cái cái cô chính kia ngoài kia linh linh người, khiếu điểm, đứng bên vẫn ở là quách n cũng cùng ngoài muốn. không vô là phải ý quách Đây h h chủ thân mình nhưng không thông à Làm n có sao. sao lại một một tới, bên á o vào chúng như tiếng ta một tiếng A, như vậy mời vậy b trong Lâm p hiện o trong n ánh bên g h mắt lên vẻ ngoài ý muốn màu sắc người này lại có thể t h ầ n không biết quỷ không hay hôn đến trong bọn họ tới thực lực này cho là thật sẽ không đơn giản phải biết từ khi tự do chi thành lần này hiểu lầm sau khi phát sinh bọn họ thử quang đề phòng có thể nói là vô cùng tôn nghiêm nhưng là ngay cả như vậy cũng không có đem người này cho làm khó điều này làm cho lâm phong hiếu k ỳ vô cùng đối phương đến tột cùng là làm sao t r ả c h ộ n tới q u á c h h i ế u thiên trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt quanh mình nhân viên an ninh đối diện giống nhau không nghĩ tới cái này q u á c hiểu h thiên thật vẫn chính là một cái có lai lịch lớn a cũng may bọn họ vừa rồi cũng không có làm ra chuyện ngu xuẩn nhìn r ă n g rớp dường như dường như chiến sĩ lâm sơn cùng đối phương quan hệ phi thường không tệ giống như là lao hưu gặp lại một đêm kia điều này làm cho những người này dồn dập đều là túi đầu không dám nhìn nhiều quét khiếu thiên lướp mắt đã như vậy lời nói vậy quấy dây n g ư ơ i xem ta đây lúc tới cũng là lưỡng thủ không không chủ yếu là tới tương đối vội vội vàng vàng cũng không biết nơi đây thực sự làm lớn như vậy một việc đến lúc đó sau khi trở về ta nhất định bù vào quách khiếu thiên cười ha hả nói lâm phong nghe được đối phương lời này nhất thời cũng là biết đối phương là câu nói có hàm ý khác nhau trở về bù vào là bù vào ngươi trăm vạn đại quân tự mình qua đây còn là nói còn lại chút lòng thành n g ư ơ i ta song phương hiện nay nhưng là toàn diện minh h i ế u phía trước cùng nhau dục huyết p h â n chiến k ể vai chiến đấu qua cái này đều là chút lòng thành các ngươi xin mời mới vừa cũng mở ra không bao lâu ngươi tới có thể thật là đúng lúc Ta muốn đến Lúc đó mọi người khẳng định cũng đều sẽ phi t h ư ờ n g n g o ạ i ý m u ố n n g ư ơ i c á i này t h ầ n bí k h h á c q u ý lâm phong c ư ờ i h a hà n ó i đừng ở chỗ này n g ố c đ ứ n g vào đi thôi quay khiếu tin h ê k h ẽ gật đầu sau đó c h í n h l à đi tới trong đại s ả n h toàn bộ bên trong p h ò n g ngân mọi người đều đã biết quay khiếu tin h ê đến trong đó khả năng có người còn nghi v ấ n q u á c hiếu h khiếu tin là ai bọn họ không biết thế nhưng trong đó cũng không t i ế u m ộ t số người s ớ m đã biết người này y nguyên vẫn l à gấu sáng m b ở nơi này bên trong p h ò n g ngân bọn họ l à hạ đ ẳ n g nhất t ồ i tại giờ này khắp nài c h i n bằng ấ u s á n bằng chung người chi tay trong đại sành không ít người anh mắt đều là g i vào cơ lẫn dồn dập cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ nghe được cái gì quách khiếu thiên cũng tới những lời này sau đó sau đó mọi người nguyên bản còn tại đằng kia vừa uống rượu dùng bữa đều là bông xuống trên tay bọn họ động tác sau đó từng cái từng cái đều đưa ánh mắt như tập trung đèn giống nhau đồng loạt hướng cửa lớn kia xuyên suốt đi điều này làm cho gấu s á m rút kín người mặt một bước bọn họ không biết chuyện gì xảy ra bất quá bọn họ cũng nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người nói vậy cái này gọi quách khiếu thiên nhân nhất định cũng là nhất phương cự bất quá đại lao từng cái từng cái cũng lập tức cầm trên tay chiếc đôi đem thả dưới từng cái từng cái cũng đều là đưa ánh mắt rơi vào một bên. cầm đem bọn họ trên miệng ăn toàn bộ đều là dầu lúc này đây mập mạp kết hôn tự nhiên mà vậy ăn toàn bộ đều là một ít khá vô cùng nguyên liệu đâu ăn đối với lâm phong nhân mà nói khả năng đã là chuyện thường ngày ở huyện thế nhưng đối với gấu s á m giúp người đây quả thực là lễ mừng năm mới đều không ăn được thứ tốt từng cái từng cái vừa rồi có thể không có bất kỳ k h á c h khí cũng không đoái hoài tới chính mình bất kỳ lối ăn nhất là gấu s á m bang lão đại hắn chứng kiến thủ hạ mình từng cái từng cái như ngạ hổ giống nhau điên c ù n ngắn cái kia vịt nướng cánh gà nướng gà nướng bọn họ gấu sám m mới mới bang, bang cho mình ấ y tăng danh tiếng thời điểm hắn tự nhiên mà vậy phải chú ý một chút phong độ của mình phải chú ý một chút chính mình khí trảng cũng không thể để cho người khác đem bọn họ cho coi thường làm sao vừa nhìn thấy những thứ này mỹ vị món ngon thời điểm liền nhất thời lộ ra nguyên hình đâu bất quá cái này gấu s á m giúp lao đại sau lại cũng thẳng thắn không đếm xỉa đến bọn họ nhìn một chút dường như cũng không có người nào quan tâm bọn họ lối ăn như thế nào cùng với như vậy chẳng trước hết để cho chính mình quá quá truy nghiệm lại nói dù sao nơi này vị nướng các loại đồ đạc s ắ c thực m ù i vị không tệ hắn đều sắp quên cái này vị nướng tư vị là như thế nào còn có cái này rượu ngon cho là thật chính là uống quá ngon nhất định chính là tâm tình cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi gấu xám giúp đám người một bên nuốt nước bọn cực kỳ hiển nhiên bọn họ còn không có ăn đủ vừa nhìn cửa kia cửa, nhãn thần bên trong viết đầy hiếu kỳ đế n tột cùng là người phương nào đáng giá chiến thắng lâm phong đích thân đi ra nghênh đón cũng để cho cái này bên trong đại sảnh mọi người đều như vậy chi thật trọng chúng ta ngày hôm nay thật vẫn chính là nghênh đón một vị khách q u ý a lâm phong mang theo quách khiếu thiên đi tới cái này trong đại sảnh trong đại sảnh đều là một ít nhân vật có mặt mũi bọn họ tự nhiên cũng đã biết tự do chi thành chuyện này giờ này khắc này từng cái từng cái đều cái gì ánh mắt rơi vào cái loại này màu đậm cố tiểu thiên trên người không ít người đều là trong ánh mắt chính là có chút hoang mang cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều không phát hiện được quách k i ế u thiên đế tột cùng là một cái dạ phản phất như là một mặt sâu không thấy đáy hồ nước giống nhau thâm bất khả chắc càng như vậy càng là để cho bọn họ cảm giác được người này thực lực kinh khủng dù sao có thể làm nhất p h ư ơ n g thành chủ tuyệt đối không phải là một gã tay c h ó i gà không chặt người thường coi như hắn như thế nào đi nữa ưu tú nhưng nếu như nói không có võ lực mạnh mẽ tới chống đỡ nói cũng không nhất định sẽ bị người khác dễ như chở bàn tay giết chết đây là không cần nghĩ không có q u a y dối đến chư vị nhã h ư ơ a quách khiếu thiên mở miệng nói cái này là nói gì vậy chứ quách thành chủ có thể đến nói tự nhiên mà vậy cũng là vinh hạnh của chúng ta cũng càng thêm náo nhiệt không phải là thêm một đôi chén đua nhà như vậy đi quách thành chủ nếu như nếu như không chê liền cùng ta ngồi một bàn à, như thế nào đóng băng cười ha hả nói cái này quách khiếu thiên bỗng nhiên chạy đến nơi này đến tột cùng là trong hồ l ô muốn làm cái gì người nào cũng không biết lòng người khó dò bất quá lâm phong nghĩ đối phương hẳn là cũng không khả năng nói trên người trói lại một vòng đã chạy tới cùng bọn họ đồng quy vũ thận mặc dù nói đối phương nếu như là một cái mạng đổi bọn họ nơi đây mạng của tất cả mọi người lời nói đây tuyệt đối là giá trị rất nhiều dù sao đang ngồi có thể đều là tinh anh à, vậy cũng tuyệt đối đều phân bên trên là cả bên trong nồng cốt cùng đồng lương bất quá lâm phong cảm thấy quách khiếu thiên vậy cũng không phải như vậy độc vắng người hơn nữa coi như quá một hai ngày thực sự bởi vì cái kia nhất kiện hiệu lầm sẽ đối bọn họ thử quan g sản sinh sự đã kích mang tính chất hủy diệt trả thù nhưng cũng không thể áp dụng như vậy phía dưới hạ sách phương thức này chỉ có những cái này phát rộ lại hoặc giả nói là tuyệt lộ người mới sẽ áp dụng dù sao quách khiếu thiên gia đại nghiệp đại thế lực có một trăm chủng phương pháp có thể đối phó thế nhưng để cho an toàn ly hôn hãy để cho đối phương cùng mình ngồi một bàn một phần bạn cái này hai ngày nữa muốn gây chuyện lời nói chính mình hoàn toàn có năng lực có thực lực đi ứng phó đem thương vong cùng ngoài ý muốn hạ thấp thấp nhất Chương、689. đổi mới nhanh nhất ta ở mặt thế nhạc hồng thính q u é t khiếu thiên m ỉ t cười hắn sau đó chính là ngồi ở l ă n g phong bên cạnh mập mạp cùng còn lại mấy người bên cạnh bộ phận đều là một đôi mắt ở nơi này quét hiểu đỉnh trên người quét tới quét lui bọn họ thật đúng là lo lắng cái này trên người cô nương c h ó i lại một thân qua đây cùng bọn họ đồng quy vũ thận bất quá đảo mắt vừa nghĩ nhân ra dù sao cũng là một thành thành chủ làm sao có thể làm loại này có đầu không đường nhân tài biết làm được sự tình đâu không nghĩ tới q u á c thành chủ tại nơi nghìn dặm xa xôi bên ngoài tư nhân đều đã biết ta mập mạp ngày hôm nay mới là ngày đại hôn a không thể không nói ta mập mạp thật đúng là uy danh viễn dương a mập mạp lúc này đ ố n g nhiên tới một câu như vậy khiến cho lâm phong im lặng nói lâm phong liếc mắt cái này kẻ ngu si đều biết quá trình này ở khẳng định không phải là bởi vì mập mạp kết hôn cố ý tới chỉ có thể nói cơ duyên xào hợp a bất quá nếu đã tới lời nói vậy có phải hay không thế nào cũng phải theo đ i ể m phần tự a lễ nhẹ tình ý trọng làm chuyên nghiệp cái này mập mạp cư nhiên trực tiếp bắt đầu tự tay muốn lễ vật đứng lên điều này làm cho lâm phong là không nói a lẽ nào cái này mập mạp không có điểm mức một số không biết hiện tại ở cái này trong đại sành là một cái dạng gì bầu không khí sao mọi người đều giống như xem một dạng nhìn cái này quách khiếu thiên rất sợ đối phương đ ỗ n g nhiên ôm lấy tìm bọn họ để gây sự cái này mập mạp khét ngược giống như là người không có sao giống nhau cái gì cũng không biết không có gì cả phát hiện lại còn vô liêm sỉ vấn đối phương muốn lễ v ợ bất quá lâm phong đảo mắt vừa nghĩ đúng rồi cho người ta chiêu đãi tư cách đây tuyệt đối là cấp bậc cao nhất bất quá không quan tâm cái này quách khiếu thiên đến tột u cùng là vì mục đích gì trà trộn tới nói như thế nào nói cũng là tới nơi này một hồi luyện tập bên trên hoàn toàn chính xác cũng phải cần cho chút lễ vật theo điểm tiền quả nha lâm phong ở nơi này một nghiêm túc gật đầu tựa hộ là bị mập mạp cái này vừa ra bị quậy có chút mộng buộc hắn liền mập mạp là ai cũng không biết bất quá hắn nhìn thoáng qua cái kia treo ở trong phòng khách một tấm hồng hồng hòa hòa hình kết hôn bên trong mập mạp mặc tây trang đẹp trai bức người mà hắn lao bà cái kia tiểu người mẫu trẻ thì là giúp vào trong ngực của hắn lộ ra một nụ cười hạnh phúc càng là tự nhiên bất quá lúc này đây ta tới đột nhiên cũng không có mang thứ tốt gì đã như vậy lời nói trên người ta vật này coi như là theo phần này tiền quả a khiến cho lâm phong càng thêm mộng bức là cái này quách khiếu thiên không chỉ không có cảm thấy mập mạp hắn ở chỗ này ở không đi gây sự ngược lại vẫn là biết thời biết thế thực sự chính là từ trên người lấy ra một vật cho mập mạp trong nháy mắt trên người chính là nổi lên một thân nổi da gà thậm chí theo bản năng chính là muốn xông tới đem vật kia cho đ ọ t lại hắn lo lắng đồ chơi này là cái gì vật chí mạng đối với mập mạp sẽ tạo thành trong nháy mắt sát thương dù sao mập mạp tuy là thực lực không tệ vậy khẳng định cũng là so ra kém chính mình kết quả ai biết đồ chơi này cũng không phải là sở nghĩ gì vốn có tính sát thương đồ vật lâm phong huynh đệ không cần t h ầ n trương ngày hôm nay ta tới nơi đây thứ nhất là đúng dịp qua đây uống chén rượu mừng n h ỉ mãi cũng là có một số việc muốn cùng chư vị nói một chút sẽ không tới nơi đây đọc thủ cũng không còn tất phải ở chỗ này đọc thủ cho nên chủ ủy cũng không cần phải lo lắng ta lần này mục đích đi tới là cái gì cũng không cần phải lo lắng ta sẽ sẽ không bỗng nhiên đối với các vị đang ngồi khó khăn lui một vạn bước mà nói cái này nơi đây đâu là chư vị địa bản ta mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng ở chỗ này lô mãng vừa rồi cái này quách khiếu thiên tự tay lấy đồ thời điểm không chỉ có riêng là lâm phong cả người nổi lên một lớp da gà khuôn mặt cảnh giới、ý. bên cạnh không ít chiến sĩ biết hoặc là dị năng giả công hội cao thủ bộ phận đều là theo bản năng muốn rút ra trên người bọn họ vũ khí thậm chí còn có chút dị năng giả đã bắt đầu len lén thay đổi trong cơ thể mình nội lực trong khoảng thời gian ngắn làm cho cả nguyên bản một mảnh hỉ khí dương dương trong đại s ả n h có thể nói là gian khổ mới tới bất quá mọi người vừa nghe đến quách khiếu thiên nói thế sau đó đầu tiên là sừng sốt sau đó mi mi đầu chân mày hơi nhăn lại cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không biết cái này quách khiếu thiên đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì cái này vừa ra tiếp lấy vừa ra đại hí có thể nói là hát bọn họ không hiểu ra sao toàn bộ trong đại s ả n h cũng duy trì có mập mạp giống như là một cái không có chuyện gì giống nhau hắn phản phất đọc không h i ể u tầng này ý nhị thế nhưng lâm phong biết mập mạp là cố ý làm như thế mập mạp nói như thế nào cũng là ngày hôm nay lúc này đây đại không lý tưởng nhân vật chính tuy là bởi vì quét khiếu thiên một cái như vậy ngoài ý mớn lai khách làm cho cả tâm tình trở nên có chút cứng ngắc có chút nồng cốt đứng lên cái kêu mập mạp làm một lần này nhân vật chính tự nhiên mà vậy muốn biểu hiện ra phong cách quý phái nếu như nói mập mạp hắn cũng không có cách nào làm cho cả hiện trường hoạt dược lời nói trực tiếp bởi vì quét khiếu thiên đến còn thẻ ngắt hơn na na mập mạp năng lực tự nhiên cũng sẽ nhận người khác nghi、vấn. hơn nữa cũng sẽ khiến cho hắn ngày vui lưu lại một chút không hoàn mỹ địa phương cho nên mập mạp đã tới rồi một chiêu như vậy đại trí giả ngu thoạt nhí nốc nhưng trên thực tế trong nội tâm lại tích lũy vừa rồi mập mạp trên thực tế cũng là làm xong tùy thời phòng bị chuẩn bị nhưng hắn liệu định cái này quách khiếu thiên ở dưới loại tình huống này cũng sẽ không làm chút phi thường cực đoan sự t ì n h dù sao lấy quách khiếu thiên thực lực căn bản cũng không khả năng nhìn giảm xa xôi qua đây chuyên môn giết mập mạp lời nói khó nghe một chút cái này quách diệu thiên muốn thật muốn giết lời của mập mạp có một vạn cái biện pháp có thể dễ như chở bàn tay giết chết hắn mập mạp tiếp nhận quét khiếu thiên chuyển tới được các thứ nhìn một cái nhất thời chính là nhãn thần sáng lên cái này nhưng là một cái t ố ta cái này xác thực mà nói là một cái trợn phải dùng tới bộ nơi cổ tay đồ chơi này hẳn là có giá trị không nhỏ a mập mạp một bên bãi lộng đồ chơi này một bên tò mò hỏi lâm phong ánh mắt rơi vào cái kia bao cổ tay bên trên vừa nhìn liền biết đây là một cái linh khí hơn nữa cấp bậc không thua kém nhị tinh rất có thể là tam tinh cấp bậc chân quý không phải chân quý ngược lại chưa nói, tới, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm đồ chơi này rót vào nội lực sau đó có thể hình thành một cái vòng bảo hộ vòng bảo hộ có thể ngăn cản mười hai giai đoạn cường giả cồn oanh mười lần đều có thể vẫn như cũ kiên quyết dĩ nhiên nếu như nói có một ít lực công kích phi thường bá đạo cường giả nói có lẽ không tới mười lần có thể đánh vỡ nói tóm lại đồ chơi này nói không chừng có thể người cứu mạng ngàn vạn lần chớ coi nó là làm bảo toàn tánh mạng vỏ d u a n e n nhi bất quá ta hiện tại bắt đầu không cần vừa lúc bị thay thế không nghĩ tới liền gặp đại hỷ việc nhắc tới cũng là đúng dịp cực kỳ trên người cũng không có cái gì khác đ ồ dư thừa duy chỉ có vật này còn cầm ra được quách khiếu thiên cũng không xa lạ r ó p cho mình chén rượu một bên uống một bên giải thích một câu nói thế vừa nói toàn bộ trong đại sành không ít người đều là hô hấp siêu việt nhanh hơn còn bản ó ngăn cản mười hai giai cấp đường cường giả mười lần c u ồ n oanh loạt tạng đây là khái niệm gì đâu nói cách khác bọn họ hiện nay toàn bộ tự quang trên bảng xếp hạng trước ba mươi nhân tới duy âu lời của mập mạng cũng không thể có thể trong nháy mắt đem cái này mập mạng bắt đây không phải là vô địch tồn tại sao tốt như vậy biểu diễn cái này quách khiếu thiên lại còn nói tặng người sẽ đưa người cái này làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng nổi lên như sóng to gió lớn khiếp sợ lâm phong tự nhiên cũng là vô cùng vô cùng kinh ngạc à đồ chơi này không cần nhiều lời Đích thật là mà ộ t tốt thế cái cùng bối vô nhưng bảo quét hiệu thiên trên người lại đã có so với đây càng tốt đây cũng không phải nói lâm phong như thế nào mà là bởi vì lâm phong hắn vẫn đều là đang đeo đội tinh không đối với lâm phong mà nói hắn vẫn cho rằng tiến công mới là phòng thủ tốt nhất đang bảo vệ tính linh t ê phương diện s á t thực linh hồn số lượng ít hơn một chút mặc trên người một ít gì đó cũng đều là phía trước ở trên không trước mặt chạy đến ở thất lạc chiến cảnh bên trong lấy được thiên hướng về phòng ngự tính đồ vật đại bộ phận đều là một ít cấp bậc thấp linh khí đều cho chính mình thuộc hạ chính mình một cái đều không lưu hay hoặc là trực tiếp cho tôi nhu lao sư ban đầu cái k i a hỏa phượng cái hiếm lâm phong chính là lưu cho tôi nhu lao sư nếu như lâm phong thật là một cái rất sợ chết lời nói không quan tâm cái này độ đều là nam mặc nữ mặc nữ đều có thể xuyên như vậy nam tự nhiên mà vậy cũng có thể xuyên nhiều lắm chính là mặc lên người có điểm không được tự nhiên thế nhưng nếu thật sợ chết nói thì như thế nào biết cố kỵ nhiều như vậy chứ dù sao bảo mệnh quan trọng hơn vẫn còn ở tử nhiều như vậy làm cái gì bất quá lâm phong cũng không có làm như vậy s a u lại hắn cũng lái đến một ít y nguyên vẫn là nữ tính chuyên dụng một ít đồ phòng ngự còn đều là cho tô châu dù sao lâm phong cũng vẫn lo lắng tô nhu cảnh ở phương diện này trước k i a cũng đặc biệt lưu ý quá về phần mình lời nói lâm phong ngược lại cũng không có quá mức lưu ý ngược lại một mực truy cầu giống như chính mình ở công cách tối đại hóa đi ở cực hạn trên đường bây giờ xem ra ta cũng muốn bắt đầu yêu quý mình một chút m ạ n nhỏ dù sao sống mới có phát ra hẹn mọn mới có thể đem phát ra tội cái này quách khiếu thiên xem ra trên người hắn loại này bảo toàn tánh mạng thứ tốt không í ta t như thế tốt một cái bên ngoài nói tặng sẽ đưa người ta nói trên người đối phương khẳng định có cảng đồ tốt mới đáng giá hắn làm như vậy ha ha đã như vậy lời nói vậy đ ã tạ quách thành chủ vật này ta vô cùng thích ta tới quách thành chủ dùng b g ự a tới thật đúng lúc thức ăn này đều vẫn là nóng đây chính là chúng ta thử quang đặc biệt tam hiệu đồ ăn tới nếm thử mùi vị như thế nào mập mạc cười ha ha một tiếng thì dường như quách k i ế u thiên là hắn gặp lại lao hữu một dạng mà quách khiếu thiên cũng giống như là tới nơi này làm khách cùng này trong lúc đó ngầm h i ể u lẫn nhau ai cũng cũng không nói gì chuyện còn lại đám người trải qua lúc này đây ngoài ý muốn sau đó một lần nữa trở lại đến rồi phía trước cái kia hỉ khí dương dương rắn g dấp chỉ bất quá mọi người đều biết cái này hỉ khí dương dương mặt mũi chỉ là giả vờ thế nhưng mỗi người nội tâm bên trong đều tràn đầy lo lắng màu sắc không sai nhóm thử quang những nguyên liệu nấu ăn này còn đều là thật ơ i hơn nữa cái này đ ấ u bếp tay nghề cũng thật không sai phía trước nhất định là ở tiểu điếm cấp năm sao bên trong đã làm a quách k i ế u thiên sau khi ăn no để chén xuống đũa cha xét miệng hắn hải lòng gật đầu Đám người ăn đều đứng dậy đi. Người của ũ n quân bộ chạy sang xem một cái lâm phong cực kỳ hiển nhiên ý của bọn họ chính là nếu như nói lâm phong cần bọn họ biết ở lại tại chỗ nhận vân phong đối với bọn họ gật đầu gật đầu biểu thị càng tạ người của quân bộ thấy vậy cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhìn thoáng qua quét hiệu điện sau đó theo liền rời đi bọn họ ly khai lúc này đây nhà hàng sau đó đệ một chuyện tự nhiên mà vậy chính là đi đem huyện dân đại đội người cho kêu đến sau đó đem cái này một cái nhà hàng cho hắn đây quanh một cái ba tầng trong ba t ầ n g ngoài hiến binh đại đội đại đội trưởng đ a n g ở nhà bên trong uống trà bị bỗng nhiên gọi lúc tới còn đem nhóm bức không biết chuyện gì xảy ra sau lại biết nhân ra tự do chi thành lão đại thần không biết quỷ không hay hôn đến đó trong thành cái này đại đội trưởng nhất thời trên c h á n đó là mồ hôi lạnh x o á t một cái chính là nhô ra không nói hai lời chính là tìm tới cùng ngày trực người phụ trách kia đối phương cũng là khuôn mặt n g bức à phải biết từ khi mặt trên bàn giao sau đó hắn nhưng cho tới bây giờ không dám lười biếng trước đây có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng ở đã biết sự thái nghiêm trọng tính sau đó hắn làm sao có thể còn dám bỏ rơi nhiệm vụ trừ phi hắn không muốn sống thậm chí hắn cùng ngày hắn đều là tự mình gác kết quả hãy để cho người khác cho trà trộ tới cảm giác mình thực sự vô cùng a n uống lục dũng tự nhiên cũng biết chuyện này làm bạn tại hắn tả h ư u chuyện này không cần trách hắn t r á c hắn h cũng không dùng lấy cái này quách thành chủ thực lực hắn nhớ muốn hôn đến trong chúng ta tới phòng trừng thủ đoạn cũng là dễ dàng hết có thể tránh bọn họ giám sát lục dũng lời này vừa nói ra nhất thời người phụ trách kia cũng là thở phào n h ẹ nhõm hắn thật đúng là sợ lục dũng trách tội hắn bên trong bây giờ tình huống thế nào lục dũng mở miệng nói q u á c h khiếu thiên cư nhiên thần không biết quỷ không hay đi tới hắn tự quang lúc đó hắn lần đầu tiên biết chuyện này thời điểm có thể nói giật mình kêu lên ai nhưng mà hắn nghe nói lâm phong cũng ở hiện trường thời điểm đến, đến rồi cũng là hơi chút an định xuống tới dù sao có lâm phong ở đây coi như là quá tiểu thiên thực sự mưu đồ gây dối vậy cũng nhất định phải cân nhắc một chút cho nên hắn trước tiên chính là mang theo quân bộ cao thủ thậm chí chính là liền cũng mang tới tự mình đem cái này thiên hạ đệ nhất nhà hàng lấy lại giờ này khắc này tại ngày này loại kém một nhà hàng phụ cận tất cả đường phố bộ phận đều đã bị quân bộ đại lượng quân bộ cao thủ quân đội đóng quân như vậy bộ phận đều khuôn mặt nghiêm trọng điều này làm cho không ít thự quang nhân r ồ n r ậ p đều là mặt lộ vẻ hoang mang màu sắc không biết chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy ra nha nhiều cao thủ như vậy cái này trên bảng xếp hạng người đều tới không ít thiên hạ này để một nhà hàng không phải quân bộ mở sao làm sao đ ỗ n g nhiên nhiều người như vậy đem nơi đây vây lại biết phát sinh cái gì ta nghe nói hôm nay dường như cái này đệ nhất nhà hàng bị cái kia hai trăm cân triệu vân cho bao dường như ngày hôm nay đó là hắn ngày đại hôn đoạn thời gian trước toàn bộ trong ánh dạng đông cũng là huyền sôi trào dưng dương, dương. theo đạo lý mà nói tính một chút thời gian ngày hôm nay phải là hắn ngày lại hôn làm sao sẽ bỗng nhiên tới nhiều cao thủ như vậy xem bộ dáng là xuất hiện biến cố gì a nhiều cao thủ như vậy chu vi người vây xem cũng sớm đã là ba tầng trong ba tầng ngoài đem nơi đây cho tụ tập lại dồn dập đều là nhìn lên cho hay giờ này khắp này tại nơi trong nhà hàng duy chỉ có liền để lại lâm phong bọn họ một b à n kia mập mạp nhân bộ đều là ngồi ở bên cạnh cũng không có rời sân lớn như vậy nhà hàng vốn đang thật náo nhiệt ngay bây giờ chỉ còn lại có quách khiếu thiên một người thanh âm ăn đồ đối phương thật giống như người không có sao giống nhau cũng rất giống không biết chuyện gì xảy ra chương sáu trăm chín mươi đồng dạng tại bên kia t ọ g mở miệng một tiếng bánh m à n đầu mở miệng một tiếng đùi gà ăn khuôn mặt với mỡ căn bản thoạt nhìn sẽ không giống như là tự do chi thành chủ nhóm bên cạnh không ít người chứng kiến hắn bộ dáng này càng thêm hoang mang cái này quách khiếu thiên đây là đang cố ý giả ra một cái như vậy dáng vẻ sao còn là nói đối phương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì dưới cái nhìn của bọn họ cái này quách khiếu thiên lai lịch không đơn giản á, mấy thứ này hắn tự do chi thành không có khả năng không có quách thành chủ thật đúng là tốt khẩu vị a thế nào ta thử quan căn cứ cơm nước cũng không tệ làm phải không những thứ này gà vịt vị cá có thể đều là mới mẻ mà không phải là cái gì tủ lạnh thực phẩm lâm phong cười ha hả mở miệng nói giống như là đang chiêu đãi một cái từ phương xa mà đến thân thích bạn thân một dạng ân xác thực không sai chỗ này ngư có một cỗ mùi đặc biệt không phải ta tự do chi thành ngư có thể so với xem ra chắc là từ hoang dạ ở trong hồ kiếm đi ra à mà không phải nhân công nuôi trồng không tệ không tệ ở hiện nay c ư nhiên vẫn có thể tìm đến loại này hoang dại ở trong hồ thêm ngư cũng đã được coi là đáng quý mặt khác cái này đầu bếp kỹ thuật cũng không tệ xem ra phía trước chắc là chuyên môn làm cá quách khiếu thiên đem một chén canh cá uống lộn trồng vó lên trời cái gì cũng không còn lại sau đó hài lòng xoa một chút miệng đây mới là nhìn thoáng qua q u a n mình phát hiện người đều đã rời sân nếu quách thành chủ cái này cũng ăn cũng ăn no như vậy không bằng liền nói một chút t r á n h sự à ta muốn quách thành chủ đường xa tới thần không biết quỷ không hay tha cho ta thử quang căn cứ chẳng gác hôn đến bên trong tới cũng không chỉ là vì cho ta cái này mập mạp huynh đệ khánh hôn à nói vậy hẳn còn có cái gì chuyện trọng yếu hơn không bằng thừa dịp hiện tại khai môn kiến sơn nói đang ngồi cũng đều là của ta tâm phúc càng là bạn tốt của ta lâm phong khai môn kiến sơn nói rằng lâm phong huynh đệ quả nhiên vẫn là tính nôn nòng à bất quá ngươi đã khai môn kiến sân nói ta đây cũng không lượn quanh cái gì loan tử cũng không biết lâm phong huynh đệ là muốn cho ta nói cái gì đó đâu quách khiếu thiên cười ha ha nói rót cho mình ly nước sôi ở bên kia uống mập m ạ p nhìn một chút lâm phong lâm phong chân mày hơi nhăn lại cái này quách khiếu thiên càng là giả ra như thế một bộ siêu nhiên tư thế lâm phong lại càng thấy đối phương canh cánh trong lòng nếu quách thành chủ không muốn nói chuyện này nói ta đây liền khai môn kiến sân nói chính là đoạn thời gian trước cùng ta kể vai chiến đấu những huynh đệ kia ở ta thử quang căn cứ quản hạt địa giới bên trong gặp phải một cỗ thế lực không rõ tập k toàn quân bị diệt tử thương thảm trọng ta suy nghĩ chuyện này tính quách thành chủ nhất định là biết đến hơn nữa lần này đến đây tám chín phần mười cũng là vì chuyện này muốn đến đây dò hỏi một cái ta thử quan căn cứ động tình a tất cả cũng đúng như ngươi sở kiến tất cả cũng đúng như ngươi suy nghĩ ta thử quan căn cứ ở biết chuyện này sau đó đồng dạng cũng là đại khả tức giận vào thời khắc này ta muốn kể một ít nói khả năng quách thành chủ cũng sẽ không coi là thật bất quá ta vẫn là muốn ở chỗ này trịnh trọng ở quách thành trước mặt chúa tỏ thái độ chuyện này thật không phải là ta thử quan căn cứ gây nên ta phía trước khả năng cùng tự do chi thành có một ít hiểu lầm cái k i a tiền trạm quân ba cái tính mệnh ta cũng sẽ không nói xạo cái k i a đích đích xác s á c là ta gây nên sau này nếu như tự do chi thần muốn tìm ta phiền t o á i lớn không được liền hướng ta tới ta tận lực bồi tiếp thế nhưng chuyện này cũng không phải là ta thử quang căn cứ gây nên mà ta thử quang trong căn cứ mặt không có đạo lý ở nửa đường bỗng nhiên đối với tự do chi thành nhân xuất thủ sau đó sẽ ngụy trăng ra dễ dàng cho cái vật tập kích hạ tràng căn bản liền không cần như thế mục đích ta làm như vậy là cái gì chứ chính là vì khi dễ một chút tự do chi thành chính là vì vì gõ các ngươi còn là nói liền vì các ngươi cái này chừng trăm cái tinh n ệ lâm phong ngày hôm nay coi như mặt của đối phương đem tất cả đều bày ở ngoài sân nói mọi người mở ra thiên song thuyết l ự a thoại bởi vì đây là một lần tốt nhất cơ hội cũng không muốn làm cho đối phương thực sự đang ở hiện tại tới một hồi toàn diện chiến tranh bạo phát chính là mới bách tính khổ vong bách tính k h ổ hiện nay toàn bộ thử quang căn cứ lao nông cửa toàn bộ đều thật vất vả qua ổn định thời gian mặc dù nói trong trường giang uy hiếp vẫn còn đang nhưng đại hoàn cảnh vẫn là gần như ổn định mọi người càng ngày càng tốt nếu như nói nguyên nhân quan trọng làm cho này đánh một trận như vậy nhất định lại sẽ sinh mệnh đồ thán quét k i ế u thiên cười ha, ha hắn vẫn còn đang bên kia uống nước sôi cực kỳ hiển nhiên hắn cũng có ch lâm phong thế mà lại lập tức đem hắn nói nhiều như vậy nhưng chính như nói nhiều như vậy cũng có thể biểu hiện lâm phong hắn trên thực tế có điểm hốt hoảng lâm phong đích thật là có điểm bối rối bất quá hắn bối rối cũng không phải là người tầm thường cho nên vì sợ mà là xu hướng với lo lắng lâm phong cá nhân hắn vô luận như thế nào đều cảm thấy là có sức tự vệ hơn nữa hắn cũng có thể cam đoan bên cạnh mình người đằng cái này mà thế bên trong có thể sống cho thật tốt nó sơ cấp bên trong chứa đựng đại lượng vật tư coi như hiện nay l á o long khẩu cũng tốt thự q u a n căn cứ bỗng nhiên từ cái bản đồ này bên trên bị lau sạch lâm phong hắn cũng sẽ không có bất kỳ sinh tồn độ khó thế nhưng lâm phong cũng không muốn như vậy cái này cái gọi là chúng sinh nếu nói là toàn bộ mặt thế bên trong mọi người đều chết xong chỉ còn lại có bọn họ như vậy cái này có ý gì đâu lâm phong lúc trước xem qua vô số mặt thế cầu sinh trong phim ảnh tất cả nhân vật chính một người ở nơi này lớn như vậy thép giản vật bên trong cầu sinh xuống phía dưới cuối cùng thường thường đều sẽ tuyển trạch tự sát bởi vì bọn họ không cảm giác ý nghĩa sự tồn tại của chính mình mà lâm phong mặc dù nói nếu so với những thứ này nhân vật chính muốn hạnh phúc rất nhiều có tô châu lão sư có mật mạc còn có còn lại một loại người thế nhưng bọn họ cái này vẫn như cũ chỉ là cái này đại hoàn cảnh trong mối bỏ biển vừa nghĩ tới dân tộc lê minh đệ ư nhiên ngày hôm nay lập tức ta thổ lộ nhiều như vậy cũng là để cho ta ngoài ý muốn cực kỳ không sai ngày hôm nay ta ở chỗ này hoàn toàn chính xác xác thực cũng chứng minh rồi theo như lời chính là muốn xem một chút cái này thử quang c ă n cứ như thế nào bột mì d ẻ o trên thực tế ta cũng không gạt các ngươi ở ta tới phía trước ta tự do chi thành hết thẻ cao tầng cùng với trưởng lão viện đám người dồn dập đều là rất là tức giận bọn họ đều hy vọng ta có thể lập tức xuất binh tới đánh quách khiếu thiên lời này vừa nói ra đang ngồi không ít người toàn bộ đều là sắc mặt hơi đổi mập mạc cũng là không có mũ giáp nhăn lại nương tây bỉ Ở nơi này mới vừa kết hôn ngày mới vui, vừa kết lâm i loại này sinh linh sôi đối với việc kiềm giữ hoài nghi, ề n chẳng muốn này thắng, nước bóng bên trong. Thành này nguyên vẫn nói Thành nghĩ của chính mình, nếu không,、quách、Thành chủ cũng không khả năng Quách Chủ hoặc Quách Chủ có của Quách Chủ hay khả gặp lẽ lửa là là là Xem một đồ biết t ra ý n ộ t tới ta thử mình Lâm quang căn cứ.、Lâm、phong mở miệng nói đối phương vừa mở miệng lâm phong hướng về phía hắn theo gió đi tới điều này nói rõ chuyện này phía sau còn có chuyện cơ nói rõ quách khiếu thiên cũng không phải đem chuyện này chân chính phát triển đến không có cách nào cứu vãn tình trạng người nói không sai chuyện này phía sau đích đích xác xác tồn tại vẻ nghĩ hoặc ngươi mới vừa nói lý do cũng đích xác tồn tại thế nhưng trên thực tế trước khi tới ta cũng đã quyết định muốn đánh thự quan căn cứ hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào muốn báo thù rửa hận thế nhưng hiện nay ta đi tới nơi này ta lại đang nghĩ có phải hay không chứng minh nếu như trưởng lão viện một vị trưởng l ã o theo như lời cái này phía sau vẫn tồn tại những người còn lại ảnh tử ở sau l ư n g khích bắc ly gián muốn khiến cho hai chúng ta thế lực trong lúc đó lưỡng hổ đánh nhau sau đó hắn tới n g ư ông thủ lợi như cho là thật như thế ta đây tự do chi thành một đời anh danh chẳng phải là chính là chuyện cười bất quá trong tay người khác một cây đao mà thôi đây cũng là trong lòng ta vẫn như c ũ không bỏ xuống được nguyên nhân chủ yếu nhất quách thành chủ mở miệng nói đang ngồi người nghe được quách khiếu thiên những lời này sắc mặt đều là không ngừng biến hóa lâm phong cực kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại cùng mình nói nhiều như vậy nhưng lại đều là một ít không biết một ít bí ẩn nếu nói là phía sau có người nào nói là lời nói ngược lại cũng không phải nói ta là trốn tránh cũng không phải nói ta là tìm cái gì người chịu tội thay bỏ rơi nổi mà là đích đích xác sắc, sắc ở chúng ta thử quang căn cứ phía trước chúng ta vẫn gặp được một cái tự xưng là đệ một thiên đoàn người đối với chúng ta quấy dày thậm chí ở ngay từ đầu chúng ta thử quang căn cứ gặp phải một ít nguy cơ to lớn đều là tới từ với cái này là đệ một thiên đoàn tên đây là một đám người điên cũng là một đám cố chấp điên cuồng bọn họ giống như là một cái k i a cái bị tẩy n à o phân lửa n g ư ơ i biết tại loại này mà thế bên trong loại này người điên là nhiều nhất bất quá cái này đệ một thiên đoàn người nhất định có thật dài thời gian không có ở xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta bên trong Có hay không bị t a nổ tận gốc ta không biết thế nhưng ta cảm thấy đ ệ một thiên đoàn đã không ở chúng ta phụ cận đây nếu như nói phía sau có người nào ly dán lời nói ta muốn cũng chỉ có thể là bọn họ lâm phong mới đầu nói rằng quách khiếu thiên vẫn là khuôn mặt diện vô biểu tình ở bên trong nghe cái này hình như là một cái lập tức sẽ ngủ hài đồng ở sắp sửa phía trước với hắn mụ mụ kể chuyện xưa giống nhau đối phương nói tự nhiên cũng là khiến cho lâm phong nhịn không được tiến vào chân mày nhìn hắn biểu tình kia cũng biết đối phương khẳng định không tin dù sao việc này lại nói tiếp cũng quá mức với đúng d ị dù cho lâm phong nói chính là sự thực nhưng người nào có thể đi tin tưởng lâm phong nói chính mình mới vừa vừa nói phía sau rất có thể sẽ có đệ tam phương lầm sơn bên này liền lập tức đem cái này phe thứ ba nhân tuyển tìm cho ra không khỏi cũng có chút quá mức tận ca ngươi nếu như cho là ta là đang kể chuyện cũ lời nói hay hoặc là bản thân ngươi lại không tin lời kia sẽ theo ngươi ta nên nói đều đã nói hơn nữa ta muốn lời nói của ta cũng đều là thử quan g căn cứ lời muốn nói không phải ta làm cái kia không phải là chúng ta làm là chúng ta làm đó chính là chúng ta làm không thừa nhận cũng không vi quy chẳng qua là ta hy vọng ngươi có thể đủ tỉnh táo lại suy nghĩ ta không muốn để cho sau lưng người b ả y bố ở bên cạnh cửa nhạt lâm phong sau khi nói xong cũng không nói thêm nữa lời nên nói hắn cũng đều nói nếu như nói quá một hai ngày y nguyên vẫn là không tin y nguyên vẫn là quyết định muốn khai chiến mới có thể giải quyết vấn đề như thế cùng lắm thì chính là liệu mình bồi quất tử lâm phong mặc dù không muốn song phương toàn diện khai chiến nhưng nếu như nói đối phương thực sự cố chấp muốn như thế như vậy lâm phong tự nhiên mà vậy cũng không khả năng e ngại cùng lắm thì chính là làm cùng lắm thì tất cả làm lại từ đầu chính là trong quá trình chúng ta đây là thổ lộ tiếng lòng nên nói đều nói rồi ngươi nếu là thật không tin như vậy cũng không thể nói gì hơn miệng trên da cái gì đã l à mài hỏng mà lại vô dụng rõ ràng chính là cần gì phải các người tự do chi thành n h ư u bức chúng ta thự quan căn cứ đó cũng không phải là bùn đ ể nhào nặn cùng lắm thì chính là lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau thay người tới một người giết địch một ngàn tổn hại tám trăm ai sợ ai nha quách khiếu thiên cười ha ha cũng không nói thêm gì lúc này cửa mở ra lục dũng cùng chu hoa từ bên ngoài đi vào quách thành chủ phải không ta muốn ở chỗ này trịnh trọng tỏ thái độ vừa rồi lâm phong minh đệ nói chính là ta thự quan căn cứ quân bộ thái độ chúng ta không muốn cùng tự do chi thành khai chiến thậm chí cảm thấy được không cần thiết khai chiến bởi vì chúng ta đối đầu kẻ định mạnh trong trường gian g quái vật c h i vương sự tỉnh còn không có giải quyết triệt đề cái này tiểu hải t ử đến tột cùng có còn hay không đệ bốn chỉ chúng ta cũng cũng không biết song phương vào lúc này chính xác nhất cần phải muốn bắt tay hợp tác mà không phải lẫn nhau trong lúc đó gây chiến lẫn nhau tốt thế nhưng nếu như nói quách thành chủ cố ý không tin bởi vì chúng ta nơi này là đang cố ý kiếm c ớ như vậy ta thử quang căn cứ cũng sẽ không thiết một trận chiến này lại càng không e ngại một trận chiến này lục dũng nói như linh chém sát cực kỳ hiển nhiên thái độ của ngươi chính là của hắn thái độ giờ này khắc này hai người bọn họ chính là đứng chung một chỗ quách khiếu cười ha ha một tiếng từ châu ngồi soát một cái đứng dậy không sai các ngươi cũng, cũng tự do chi thành thật là sẽ đối các ngươi khai chiến nói giết địch loại chuyện như vậy không có khả năng xuất hiện dĩ nhiên các ngươi tự do chi thành cũng nhất định sẽ không có mà ta tự do chi thành cũng nhất định sẽ chịu đến một ít tổn hại thế nhưng cái này tổn hại ta nghĩ chắc là ở chúng ta trong phạm vi chịu đựng hơn nữa giết chết các ngươi các ngươi địa bàn này cũng tốt vật tư cũng được toàn bộ để ư là chúng ta phụ thuộc phẩm dùng một chút nhân khẩu đem đổi lấy những thứ này không thể sống lại tài nguyên ta cảm thấy nói theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng coi là nhất kiện phi thường tính toán buôn bán quách khiếu thiên lời này vừa nói ra ở đang ngồi người tự nhiên mà vậy đều là sắc mặt hơi thay đổi một cái lâm phong cười ha ha đây là đang uy hiếp hắn quách thành chủ không cần như vậy cái này thẹn quá thành giận nếu như nói thực sự vạch mặt lời nói ta thử quang căn cứ cũng là không sợ chỉ là như vậy đối với tự do chi thành mà nói đó cũng là không có quá lớn quyền lợi hơn nữa chủ yếu nhất là nhân quá trình tổ tựa như như vậy c h ơ mắt nhìn cái kia sau lưng hát thủ núp trong bóng tối cười xem chúng ta giữa hai người tự giết lẫn nhau mà hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao các h chủ nhóm hẳn là so với ai cũng hiểu hai chúng ta thế lực trong lúc đó khai chiến coi như cuối cùng mặc kệ ai có thể thắng được nhưng là không nhất định là sản sinh mà người mới vừa nói câu nói kia cũng không có, có bất kỳ vấn đề gì đích đích s á t s á t nhân viên ở trên tổn thất có thể đi qua một ít vật tư để đền bù mà những cái này vật chất cũng vô cùng chân quý nhưng là trong quá trình có nghĩ tới hay không cái này một phần vạn phía sau thật tồn tại một cái bên thứ ba như vậy lúc n à y bọn họ chứng kiến hai chúng ta hổ Đã đó, xuất sau một chết một tổn thương hiện hắn lục à này bàn mà nào này m đem mình một sao sẽ sau tay cho lại lấy, lúc lại lực lại lưng l cái người thái giữ cái người để động đâu, đến đó được phe khác chính có còn có chống công. như nhận không như tiến vật tư trở bất thế thì thế thể dễ kỳ dũng vẻ mặt nụ cười n h ạ t nhạt lời này vừa nói ra nguyên bản quách hiểu thiên na không có chút rung động nào trên mặt cực kỳ hiển nhiên xuất hiện rõ ràng dân chúng chi thủ lục dũng lời này tự nhiên mà vậy nói là đến rồi tâm khảm của hắn phía dưới quách h i ế u thiên hắn trên thực tế là đã ăn chắc tự quang căn cứ thực lực tổng hợp là đi vào bọn họ tự do tri thành cho nên hắn vẫn điều khiển toàn bộ quyền phát biểu mà hắn ý nghĩ mới rồi cũng đích đích s á c s ắ c cũng đúng như hắn theo như lời như vậy có thể cũng không phải là hắn chỉ là vì c h ấ n nhiếp lâm phong cô ý nói như vậy đi ra đe dọa bọn họ mà là hắn đích đích s á c s ắ c sớm cũng đã nghĩ đến đây hết thảy hắn tự nhiên biết hai hổ đánh nhau nhưng vấn đề là giết chết đối phương sau đó chính mình mặc dù thu một điểm tổn thương thì như thế nào dù sao giết chết đối phương vậy đại biểu đối phương sau nay đ i ệ u bàn liền thuộc về chính mình hết thảy nói không chừng còn có thể ngoài ý muốn ở hang cọp k i a bên trong làm được vài cái mẹ già lão hổ cũng không phải là không có khả năng này Chương nhưng mà lúc này lục dũng những lời này cực kỳ hiển nhiên chính là khiến cho hắn nhất thời biết mình rất có thể là muốn lập phải nếu như nói mình làm rất một cái khác trên đỉnh núi lá hổ đối phương một ngọn núi này đầu đích đích xác s á c theo đạo lý mà nói lại thuộc về chính mình hết thảy có thể một phần bạn vẫn tồn tại đệ ba con cọp đâu hơn nữa con cọp này hắn vừa rồi vẫn đang âm thầm quan sát bọn họ chiến đấu tỷ lệ đều là phi thường cường thịnh lúc này chính mình một cái đại chiến khu có hay không có thể nhất định chống đỡ được đối phương tiến công đâu chống đỡ được lời nói tự nhiên mà vậy hết thảy đều dễ nói như vậy núi này đầu tự nhiên vẫn là, hắn, chỉ là đã trải qua một hồi sóng lớn mà thôi có thể một phần bạn nữa không được đâu đây chẳng phải là chính mình tốn hao giá lớn như vậy thậm chí trên người mình còn làm ra nhiều như vậy mới vết thương toàn bộ đều trở thành người khác g i a y áo cưới điều này làm cho quét khiếu thiên ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ âm lãnh màu sắc quét khiếu thiên hắn khó chịu nhất đúng là trở thành người khác g i a y áo cưới hắn ghét nhất chính là chính mình nỗ lực ban g à y kết quả đến cuối cùng bạch ma n g hoạn cái này là hắn nhân sinh bên trong nhất căm ghét sự t ì n h vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ, khổ sáng lập tự do chi thành trở thành người khác địa bàn người khác ở trên địa bàn của hắn tận tỉnh ngừng lạc quét hiểu thiên nghĩ đến đây hắn cũng chỉ cảm giác mình trong l ò n g ngực có một đoàn l ử a giận đang thiêu đốt quách thành chủ cũng không nên cho là ta là ở bên này nói chuyện g i ậ t gần mặt khác vừa rồi lâm phong huynh đệ nói câu nói kia ta có thể ở chỗ này thề với trời thật có việc này cái này để một thiên đoàn sự tính đích đích s á t s á t ngươi tùy tiện đi hỏi một cái chúng ta thự quan g căn cứ người bọn họ cũng đều biết trước đây có thể nói hắn là chúng ta thự quan g căn cứ sáng lập đi chi phiền toái lớn nhất vì đối phó bọn hắn chúng ta nhưng làm mất không ít võ thuật lúc này cuối cùng là đem bọn họ cho hoàn toàn diệt trừ bất quá chúng ta cũng đều biết cái này ngày đầu tiên đoàn dư n g h i ệ t khẳng định vẫn còn ở cho nên nói cái này sau l ư n g tất cả rất có thể chính là âm thầm theo dõi ngày đầu tiên đoàn sở tác sở vi lục dũng nói rằng mặt khác thủ trưởng đoạn thời gian trước chúng ta ở giang thành thất lạc chiến cảnh nội gặp ba cái kia không biết là từ đâu tới người đông nhiên đối với chúng ta tiến công ta bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy ba người kia cũng vô cùng vốn có khả nghi tính một bên vẫn chầm mặc không nói gánh vác hộ vệ nhân vật chu hoa ở chỗ này đông nhiên nghĩ tới điều gì h ắ n l ờ i này vừa nói ra sau đó nhất thời lâm phong cũng là sửng sốt một chút sau đó ánh mắt lấp lóe đệ một thiên đoàn sự tỉnh nói thật lâm phong nói ra cũng là vì lừa dối một cái đối phương mặc dù nói đây là đích đích sắc sắc tồn tại phát sinh không có, có bất kỳ vấn đề gì nhưng trên thực tế lâm phong chính mình tâm lý vô cùng rõ ràng ở tại bọn hắn cái này thự quang căn cứ mảnh đất nhỏ bên trên cái này đệ một thiên đoàn cũng sớm đã là bị hoàn toàn liên căn c h à n trừ e rằng ở tại thừa địa phương vẫn tồn tại bọn người kia dù sao đây là toàn quốc tính chất thế lực lớn ở tại thừa địa phương như thế nào lâm phong không xen vào hắn tay cũng d ố i không được g i ả i như vậy thế nhưng hắn có thể đủ xác định tại chính mình lão long khẩu còn có thự q u a n trong căn cứ không có tung tích của bọn họ là được nhiều như vậy tháng trôi qua nếu như nói ngày đầu tiên đoàn người của hắn thực sự còn ở đó như vậy e rằng nhân g i a cũng sớm đã không biết mưu hoa bao nhiêu lần âm thầm chuyện hư hỏng tới tiến hành hủy diệt lấy đạt được mục đích của bọn họ bất quá trong khoảng thời gian này tới nay tuy là bọn họ thử quan kinh tế loại cũng thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít ác tính hủy diệt sự kiện nhưng những chuyện tiêu phía sau cũng không phải là để một thiên đoàn ở sau lưng khoa tay múa chân như vậy cực kỳ hiển nhiên ở lâm phong xem ra lúc này đây xuất hiện loại ý này bên ngoài rất có thể là một cỗ thế lực mới nói đến đây thời điểm trên thực tế lâm phong mình cũng có điểm không tin làm sao nói lên quách khiếu thiên đi tin tưởng một cái thế lực mới ra hiện tại phụ thân của bọn họ hơn nữa lâm phong cho tới bây giờ đối với cái này chút thế lực mới hoàn toàn không biết gì cả cái này một chuyện lệ hắn có thể đủ rõ ràng nắm giữ bọn họ tự quan căn cứ cùng với tự do chi thành song phương nhất chiều hướng mới do đó trước thời hạn ở nơi này tự do chi thần trên đường trở về ăn bài mai phục người chủ yếu nhất là những thứ này mai phục người thực lực vô cùng mạnh mẽ có thể đem cái này tự do chi thành một trăm nhiều tinh nhuệ toàn bộ đều chạm sát không có một có thể sống ly khai về đi đông phong báo tin đây chính là nhất kiện để cho mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi sự tình tự do chi thành nhân thật lợi hại e rằng vẹn vẹn chính là từ miệng nói bộ phận kia cũng không biết thế nhưng lần trước k ể vai đánh một trận x o n g đâu chúng ta biết bọn họ cũng đích sắc đều là cao thủ trong cao thủ nhưng là nhiều cao thủ như vậy mặc dù trải qua một trận đại chiến phương diện thể lực có chút tiêu hao thế nhưng cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được trên thực tế lâm phong sau khi trở về vẫn cảm thấy tình cảnh kia tuy là nhìn qua vô cùng hỗn loạn cũng đích sắc giống như là biến dị quái vật gây nên nhưng lâm phong luôn cảm thấy rất có thể chính là bởi vì bởi vì hắn phát hiện toàn bộ hiện trường vật tư tuy là vẫn còn ở thế nhưng những cao thủ trong tay một ít vũ khí toàn bộ cũng không có nhất là một ít khá vô cùng vũ khí rất rõ ràng đây là có người đem lấy mất không có khả năng nói là biến dị quái vật đem những vũ khí này đều tha đi như vậy cái này đã nói lên một điểm đây tuyệt đối phía sau chính là có người gây nên những người này rõ ràng chính là phạm vào một cái phi thường sai lầm ngu xuẩn những cái này vật tư bọn họ không hề động ở lâm phong xem ra rất có thể là bởi vì này chút vật chất quá mức khổng lồ bọn họ trước tiên không có cách nào có thể quyền lợi mang đi dù sao không phải là người nào đều giống như lâm phong như vậy nắm giữ một cái vật phần khó giống như là đỏ dạ ẹ、e、mẩn thần kỳ túi tiền giống nhau có thể tùy ý đi lấy gửi thứ nhì cũng là những người này có thể là muốn cầm một cái kẻ gây thai họa đồ đạc đem toàn bộ hiện t r ư ờ n g ngụy trang thành bị biến dị quái vật tập kích sau hiện trường thế nhưng bọn họ lại phạm vào một cái phi thường sai lầm ngu xuân đó chính là lâm phong phía trước cùng những người này là kề vai chiến đấu qua biết những người này đều là mang theo việc nhà tới được hơn nữa cũng biết những người này có thủ đoạn gì bọn họ có cái nào t u t vũ khí lâm phong đặc biệt lưu ý quá nhưng là toàn bộ hiện trường những cái này tốt vũ khí đều đã không cánh mà bay điểm này cũng là lâm phong từ hiện trường sau khi trở về mới phát hiện một cái lúc trước hắn sơn sót địa phương bất quá đồng thời lâm phong trong nội tâm trên thực tế cũng có rất lớn nghi vấn ở tại bọn hắn thự quan căn cứ phụ cận lập tức xuất hiện một cái không rõ lai lịch thế nhưng thực lực đã có cường đại nhân vật khủng bố đây hết thể tất cả không khỏi cũng quá mức với vừa khớp thậm chí khiến cho lâm phong cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cái này một người thế lực lúc nào trả trộn tới các ngươi cũng không biết bất quá dưới mắt nghe được chu hoa nhắc tới hắn nhất thời liền là nghĩ đến ba cái kia phía trước vừa rơi xuống chiếm hết sự tình hắn cũng biết đ ỗ n g nhiên chính là có người ra tay với bọn họ tạo thành đại lượng thương vong hơn nữa mấy người kia thực lực còn vô cùng lợi hại sau đó còn không có bắt được như vậy có thể hay không liền tồn tại cũng không phải là toàn bộ thế lực qua đây mà chỉ là phái vài cái dò đường tiên phong chạy đến nơi này tìm hiểu tình huống mà ba người này rất có thể chính là cái kia tiên phong nghĩ như vậy lời nói người ta cảm thấy rất có thể chính là ba người kia việc làm ô hát còn có loại này sự tình bất quá các người nói ta sẽ tin sao còn là nói các ngươi ở sau lưng lại viện một cái chuyện xưa mới muốn tiếp tục gà ta quách k i ế u thiên chân mày hơi nhăn lại Hắn t lâm, lâm, không? Không lâm phong đã hơi không kiên nhẫn lời này vừa nói ra chu hoa lục dũng bọn họ đều sửng sốt một chút tùy theo từng cái từng cái đều là giữ yên lặng lục dũng cùng chu hoa giờ này khác này trên thực tế hai người đều muốn ngẩm cho lâm phong ngón tay cái không có biện pháp cái này quét khiếu thiên hắn đích đích s á t sắc từ mới đầu đến bây giờ vẫn luôn đối với bọn họ tin tưởng gắn bó thậm chí chưa từng có tin vào trên thế giới này quá mức nhất đau chứng sự tình không ai bằng tự chính là nói thật thế nhưng đối phương căn bản cũng không tin vẫn cho rằng là ở hồ l ộ n g hắn điều này làm cho hai người bọn họ cũng đã không có bất kỳ tính khí lục dũng tự nhiên mà vậy là không muốn khai chiến vô luận là từ cá nhân góc độ hay là từ toàn bộ thự q u a n căn cứ cái nhìn đại cục nó đều không nghĩ tới sớm khai triển không có, có bất kỳ ý nghĩa gì hao tài tốt của người nào hòa bình thời gian không muốn muốn chiến tranh không phải là ăn no căng bụng sao thế nhưng có đôi khi đích đích xác s á c lời hữu í c h nói b ậ y đều nói hết đối phương chính là không tin như vậy lục d u n g cũng không thể ra sức lúc này lâm phong vừa nói như vậy tự nhiên cũng là coi để cho bọn họ ngạnh khí một hồi lâm phong lười nhiều lời lúc trước hắn đã là thấp kém nói rất nhiều lời hữu í c h cũng là để một lần cùng người khác giải thích nhiều như vậy đó đã là cho đủ tự do chi thành mặt mũi cũng đích đích xác s á c không muốn để cho hai nhà nhanh như vậy v ậ mặt thế nhưng đối phương vẫn như c ũ còn không tin cái tia lâm phong liền lười làm nhiều miệng lưỡi thật lãng phí nước miếng chúng ta đi thôi mặt khác quách thành chủ ngươi đã quyết định muốn khai chiến nói như vậy ngươi bây giờ chính là địch nhân của chúng ta hiện ngươi ở đây trong vòng một khắc đồng hồ ly khai thự quan g căn cứ đừng làm cho chúng ta ở thự quan g bên trong căn cứ gặp lại ngươi nếu không cũng đừng trách chúng ta động thủ coi như quách thành chủ thực lực ngươi rất cao nhưng cái này chỉ là sân nhà của chúng ta nếu thật động thủ ai thắng ai bại thật đúng là đúng vậy ta muốn tự do chi thành không muốn ở khai chiến phía trước thủ lĩnh cũng đã bị chúng ta cho bắt được ta lâm phong nói xong một câu sau đó trực tiếp chính là cùng lục dũng bọn họ ly khai lâm phong lời nói chính là lục dũng lời nói hai người bọn họ trong lúc đó cũng không có có bất kỳ khác biệt gì mọi người đều đi duy chỉ có để lại quách khiếu thiên một người ngồi ở đây quan sát tại chỗ bên trong khuôn mặt tâm lãnh màu sắc cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới lâm phong thế mà lại thái độ xảy ra một cái biến hóa to lớn như vậy điều này làm cho hắn có chút xuất kỳ bất ý thủ trưởng cái k i a tự do chi thành người đâu tiến tân đại đội đại đội trưởng chứng kiến lục dung cùng chu hạo bọn họ đi ra bên cạnh còn có linh hồn người dồn dập đều là thở phào n h ẹ n h õ m vừa rồi bọn họ ta có thể cũng là ở chỗ này lợi mệnh một ngày bên trong xuất hiện bất kỳ ý đồ hoặc là bên trong xuất hiện bất kỳ không đúng đồ đặc bọn họ biết trước tiên vào trừ bọn họ ra bên ngo bên cạnh còn có rất nhiều quân bộ cao thủ nếu không phải là bởi vì đi vào phía trước lục dũng cùng bọn họ đặc biệt thông báo một câu bọn họ cũng sớm đã làm u ố n x u ố n g vào tuy là bọn hắn cũng đều biết bên trong có chiến thần lâm sơn bọn họ ở nhưng dù sao đây là bọn hắn quân bộ thủ trưởng lúc này chứng kiến lục dũng bọn họ toàn bộ đều hào phóng vô song từng cái cũng đều thở phào nhẹ nhõm càng là hiếu kỳ đem nơi đây cho ta thành trật như n ê m cối bên trong ba tầng ba tầng ngoài cái kia tự do c h i thần nhân vẫn còn ở bên trong nếu như là một khắc đồng hồ sau đó đối phương còn không ra được các ngươi vọn thẳng đi vào chứng kiến người liền lên cho ta lục dũng đã hoàn toàn bạch mặt ngược lại cũng không phải nói bởi vì bình phong mà là bởi vì q u á c h khiếu thiên thái độ làm cho lục du đã nhìn ra được đối phương căn bản chính là khói dầu không vào hoặc có lẽ là đối phương trước khi đến cũng đã trong lòng làm xong quyết định sẽ không bởi vì bọn họ bên này nói ba xạo liền cải biến quyết định của chính mình nếu đối phương muốn đánh lục dũng mặc dù không n g u y ệ n ý, thế nhưng hắn cũng không sợ là ở đang ngồi người nghe đến lời này dồn dập đều là tinh thần một hồi từng cái từng cái ánh mắt đều là rơi vào thiên hạ kia đệ một nhà hàng trong đó không ít quân bộ cao thủ ánh mắt bên trong đều là lộ ra có chút ngưng trọng màu sắc lúc này đây có người nói tới trước chính là cái kia tự do chi thành thành chủ thực lực chi rất cao cũng không là bọn hắn sợ có thể sánh v a i không ít người theo bản năng đều là lộ ra sợ hãi màu sắc nhưng nhìn liếc mắt bên cạnh chiến thần l â m sơn bọn họ còn có một chúng trên bảng xếp hạng cao thủ cũng không có rời đi đây cũng tính là cho bọn hắn thật lớn định tâm hỏn để cho bọn họ còn có dũng khí hồ sơ đứng ở chỗ này lâm phong tự nhiên mà vậy không có khả năng đi một khắc đồng hồ thời gian mà thôi chờ một lát chính là nếu như một khắc đồng hồ sau đó cái này q u á c khiếu thiên thật đúng là không đi nói lâm phong thực sự sẽ ra. tay không chỉ là hắn lâm phong còn đi qua nháy mắt ra hiệu cho chính mình lão long khẩu tinh nhuệ độc vương mấy người cũng đều là gật đầu yên tâm đi phong ca chúng ta mới vừa cũng ăn no uống được rồi sau khi ăn xong vận động một cái cũng không tệ ta ngược lại là muốn thử nhìn một chút cái này tự do chi thành chủ nhóm có thể có bao nhiêu thực lực lao long khẩu một đám tinh nhuệ tự nhiên chưa nói tới bất kỳ nói chuyện nhiều người sức mạnh lớn nhiều người như vậy ở chỗ này bọn họ không tin còn không đối phó được cái kia chính là một cái quách khiếu thiên thiên hạ đệ một trong nhà hàng quách khiếu thiên đến khi lâm phong sau khi bọn hắn rời đi hắn ngồi ở tại chỗ cực kỳ hiển nhiên vốn là hắn chủ động nhưng là bây giờ hắn biến thành bị động đến phiên hắn làm một lựa chọn nếu nói là hắn mười lăm phút sau đó còn ngồi ở chỗ này nói như vậy lâm phong nhân sẽ xông vào cùng hắn đ ộ u thủ cụ thể kết cục như thế nào quách khiếu thiên mình cũng không chắc dù sao lục dũng câu nói mới vừa rồi kia nói vô cùng chuẩn xác cái này là của người khác địa bàn cao thủ nhiều như mây thực lực của chính mình tuy là mạnh mẽ cũng không khả năng làm gì được làm cho đối phương vốn g chi lâm phong còn ở nơi này cho nên quách khiếu thiên cũng có thể rời đi nơi này phảng phất như là đấu bại gà chống giống nhau cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không dám tiếp tục đánh cố tiếp xem lâm phong bọn họ không phải nói chơi đều cho ta trùng kích đi một k h ắ c đồng hồ sau đó lâm phong đám người đúng hẹn và o vào bất quá bên trong cũng sớm đã là người chạy tràn ngội chứng kiến cái này mấy người đều thở phào nhẹ nhõm bất quá không thể thư giãn lo lắng có người còn có thể trà trộn tới lâm phong dặn dò một câu kế tiếp đến tiếp sau bọn họ nên làm những chuyện kia lục dũng g ậ t đầu cực kỳ hiển nhiên hắn vừa rồi nghĩ cũng là những thứ này không nói hai lời lục dũng chính là trở về an bài nhất là một ít cơ mật quân sự phải giữ bí mật cùng lúc rất muốn cho ngài từ nơi này vẽ trực tiếp chính là khiến cho lục dũng lập tức nghĩ tới điều gì phương diện này lúc trước h ắ n ngược lại cũng vẫn có chút sơ sẩy chương sáu trăm chín mươi hai hiện nay xem ra nói ngược lại cũng đích xác rất dễ dàng bị đối phương cho vồ xuống thật tất cả an bài thỏa đáng lâm phong cùng lục dũng dĩ nhiên là nói cho mang theo hắn lao long khẩu tinh anh về tới hót của mình cửa ngoại trừ kể trên một ít gì đó bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là muốn nghĩ hết biện pháp bắt được ba cái kia không biết lai lịch ra sao người điên nếu có thể đem ba người này hợp tác như vậy tự nhiên mà vậy tất cả liền giải quyết dễ dàng bọn họ có thể có một vạn biện pháp t ừ đối phương trong miệng ép hỏi ra chân tướng của sự thật nói từ thiên hạ đệ một nhà hàng rời đi q u á c h i ế u thiên hắn ngược lại cũng căn bản không lo lắng người của ta sẽ phái người theo đuổi bên trên hắn ngược lại cũng không có ở thử quang tiếp tục dừng lúc trước hắn đã đem nên đi địa phương đều đi nên thăm dò cái gì cũng đã d ò tham tạm thời không có cách nào thu vào tay tự nhiên mà vậy cũng không khả năng là một chốc có thể thu vào tay tuyệt mật cho nên hắn quả đoán rời đi thử quang chi địa thế nhưng hắn cũng không có làm hết phận sự trở lại địa bàn của mình mà là đi tới phía trước ra khỏi thành phố những địa phương kia toàn bộ chiến trường bên trên xe cũng tốt vật tư cũng phát một hoặc là thi thể đã toàn bộ cũng không có thử quang đem người đều đã thu thập một lần rót vào chuyên trở thi thể bên trong xe đã lá dụng về tội những người này cũng là bọn hắn tự do chi thành dù manh chiến sĩ c ứ như vậy hoàng thi giã ngoại được kêu là chuyện gì dựa theo thời gian đ ể tính những thứ này x e chuyển vận vậy cũng sắp đ ạ t đến bọn họ tự do c h i thành a diệp minh vừa nghĩ tới ở những thi thể này bên trong rất có thể nằm một cái thân nhân duy nhất của hắn quét khiếu thiên bên trong lửa giận trong lòng liền lập tức x o á t một cái từ từ bay lên hắn nhìn một chút tự quang phương hướng nhãn thần bên trong viết đầy cựu hận màu sắc mối hận này cùng câu h á n hận vô luận như thế nào hắn đều phải báo mặc kệ lâm phong ở bên kia tìm dạng gì mờ cớ cũng không để ý lâm phong nói những cái này có sự thật hay giả coi như là thực sự quét hiểu trời cũng đã không muốn lại tiếp tục nghe tiếp. bỗng nhiên n quách i n g k n ấn, còn g có, chỉ có chút đầy đất một xăm lốp xe ấn, còn có một chút khiếu thiên thì dường như đã nhận ra cái gì một dạng hắn lập tức chính là hướng một bên nhìn sang thế nhưng tại nơi một mảnh trên đỉnh núi cây xanh tùng tùng không có gì cả điều này làm cho hắn nhìn không được hơi những mày quách khiếu thiên hắn không có cảm giác sai hắn vừa rồi đích đích s á c s á c chính là cảm giác được âm thầm có vật gì ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn điều này làm cho hắn chân mày hơi như bắt đầu chẳng lẽ nói là thử quang nhân đối phương nhanh như vậy l i ê n đuổi theo tới điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó tin đối với mình thực lực quách diệu thiên là phi thường tự tin toàn bộ thử quang ngoại trừ cái k i a gọi lâm phong có thể e rằng ũ n g có loại này bản lĩnh bên ngoài những người còn lại thật đúng là không có mấy người có thể đuổi kịp hắn bước chân dù cho chính là lâm phong đích thân đến nếu như quách k i ế u thiên chuyên tâm muốn đem đối phương bỏ rơi rơi nói cái tia những ậ t c h đại quân này kiếm chỉ thự quang bọn họ vẫn nóng nhìn một màn này gặp phải nhưng mà các loại chờ đã hơn nửa ngày chó ma bóng người cũng không có chứng kiến một cái thực sự bọn họ cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm đ ố n g nhiên chính là thấy được có một người từ thự quang bên kia xuất hiện điều này làm cho bọn họ lập tức đều vô cùng hiếu kỳ sau đó từng cái chính là nhìn chằm chằm người này muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn phải làm những gì kết quả ai biết mới vừa nhìn đối phương như vậy mấy g i â y người này c ư nhiên liền đã nhận ra điều này làm cho không có dễ chi thần tam huynh đệ có thể nói là sắc mặt hơi đổi cái nào người này thật là cường đại cảm quan lý niệm dưới tình huống này như vậy khoảng cách cũng có thể như vậy nhạy cảm đại ca chúng ta mới vừa rồi là không phải bị phát hiện nha không thể nào người này thoạt nhìn cũng không làm sao lợi hại dáng vẻ hơn nữa chúng ta cách hắn xa như vậy hắn làm sao có thể có thể phát giác được coi như người này là một gã mười hai dài mười ba cấp cao thủ cũng không khả năng a vô công c h i thần mấy người đều không thể nào tin được cái này bén nhạy không khỏi cũng quá mức với biến thái a bọn họ cao thủ cũng không phải là chưa từng thấy qua nhưng là chưa thấy qua biến thái như vậy chẳng lẽ nói đối phương là vượt qua mười ba dài trở lên đ o à n chiến không có dễ thành mấy người đều không thể nào tin được loại này cấp bậc bọn họ không có dễ chi thành lớn như vậy trong thành trị đều không có mấy người hơn nữa căn cứ điều tra của bọn hắn thử quan ký ức dường như có một cá nhân thực lực đã vượt qua cái này nhưng đó chỉ là một học sinh trung học đệ nhị cấp trước mắt người trung niên này bộ dáng tên thấy thế nào cũng không thể cùng học sinh trung học đệ nhị cấp có bất kỳ liên hệ nào nói cách khác đó cũng không phải thử quan tối cường tồn tại không có dễ thành tam huynh đệ trong lão đại ngược lại cũng không có mở miệng nói chuyện thực lực của hắn là mấy người bên trong tối cường cũng là tư lịch giá nhất hắn cũng loáng thoáng cảm thấy là dường như cái này đích sắc có điểm không có khả năng đương tại này mặt nghi thần nghĩ quỷ nói không chừng người này cũng chỉ là cái cổ có điểm chỗ sót theo bản năng hướng chúng ta, bên này nhìn sang nhà, lại nói chúng ta vừa rồi né tránh nhanh như vậy đối phương bởi vì không thấy được nhìn nhìn lại tên kia có chú ý đến hay không chúng ta nơi đây không có d ễ chi thần nhân c a o mày nói rằng mấy người lập tức thò đầu ra tại chỗ hiện trường nhìn sang cái nhìn này nhắm ngay để bọn họ sửng sốt một chút như vậy n g ư ờ i hiện trường thì đã không người giống tuyết điều này làm cho bọn họ khuôn mặt một bước bọn họ vừa rồi nhưng cũng không có xuất hiện ảo giác càng không có nhìn lầm ngay từ đầu hoàn toàn chính xác thật là có một cái tên ra bây giờ chỗ đó con b à n ó đại ca làm sao lập tức người sẽ không có không sẽ là đại ban ngày chứng kiến quỹ a ta lúc này mới nhớ tới người này lúc tới dường như cũng không có lái xe qua đây nhà cái này t h ư quang cách nơi này nói xa không xa nói gần thì không gần thế nhưng người nào đi ra không lái xe nha chính là ta ca ba cái cũng là lái xe tới được luôn không khả năng người này là hai cái chân tại dạng này chạy à. ta đi đ ừ n g dọa người à lúc này mới mấy giây làm sao vừa quay đầu người đã không thấy tăm hơi người không có dễ o không o mấy người toàn bộ đều là khuôn mặt vô cùng kinh ngạc màu sắc phía trước xem còn có một người sống sờ sờ hiện tại người lại biến mất không thấy đây không phải là đại ban ngày chứng kiến quỷ tới đó là cái gì luôn không khả năng nói ở nơi này mấy giây bên trong người này cũng đã là xuất hiện ở một địa phương khác thoát đi tầm mắt của bọn họ c h ó c nã phạm vi điều này có thể sao đây tuyệt đối không có khả năng phải biết rằng bọn họ nhưng là ở một cái trên sườn núi liếc mắt nhìn qua phạm vi nhìn vô cùng t r ố n g trải các người là đang tìm ta sao cũng liền ở không có dễ chi t h ầ n ba người này biểu thị khốn hoặc thời điểm ở tại bọn hắn phía sau đ ỗ n g nhiên tự i ể ra phát hiện một giọng nói một người lập tức quay đầu nhìn một cái nhiều người là dọa người giật mình n a một người trong đó người thậm chí kém chút sợ đến mất đi còn bà nó quỷ người này thật l ạ quỷ Tờ giờ không giải thích được chạy đến phía sau chúng ta đây không phải là quỷ à, đó là cái gì đại ca ta cứ nói đi trên thế giới này có quỷ ngươi còn không tin đi quỷ này làm sao dáng dấp cùng người giống nhau à, lẽ nào quỷ kia trong phim đều là đan g gặp t a vậy không thành đại ca chúng ta chạy mau à. nghe nói quỷ này có thể nói là đào thương bất nhập thủy hỏa bất x â m không có dễ chi thần mấy người giống như là cái kia chuột gặp miêu giống nhau dù cho chính là bọn họ niềm kỷ bên trong lớn nhất cái kia một gã đại ca huynh trưởng hắn chính là sắc mặt hơi đổi ba người bọn họ lập tức chính là hướng về sau liên tục lui hơn mười mờ giữ vững nhất định khoảng cách an toàn vẻ mặt của bọn họ nhìn qua vô cùng nương g trọng phát h i ể u thiên chứng kiến bọn họ cái phản ứng này cũng là sửng sốt một c h ú t quỷ bọn họ là đang nói mình là quỷ sao loại này hư vô phiêu m i ể u đồ vật những người này c ư nhiên cũng tin bất quá cũng phải à hiện nay thế giới này ác quỷ đầy đất đều là có tin hay không quỷ cũng liền không có ý nghĩa gì không có d ễ chi thần ba người toàn bộ đều tại nơi đó hơi có chút r u n dậy bọn họ không sợ thần không sợ chết thế nhưng chính là sợ loại này tà linh quỷ các loại đồ đạc bọn họ bản thân liền là một ít nông thôn nhân trình độ văn hóa không cao cũng không có đọc qua sách gì giả bộ như vậy thư bọn họ ở nông thôn bên trong trang đầu thời điểm đại buổi tối nhìn một ít tà hồ đồ đạc mấy thứ này căn bản cũng không có biện pháp dùng khoa học hai chữ giải thích sau lại hắn còn nói cho người trong thôn nghe lúc đó lao nhân trong thôn đã nói bọn họ là đội quỷ cho một chút thanh niên nhân ở bên ngoài đi học sinh viên thì là cho rằng bọn họ buổi tối uống nhiều rượu quá hay hoặc giả là gặp phải cú mèo dù sao ở nông thôn cú mèo loại này ác điệu vẫn tương đối nhiều nhất là cái kia hai con mắt ở online phát quăng nhìn qua s ắ c thực phản phất là n g ạ quỷ giống nhau thế nhưng không có dễ chi thành ba người vậy khẳng định xác định đó chính là gặp phải quỷ bọn họ một là không uống rượu hai cũng là bọn hắn ở nông thôn bên trong sống nhiều năm như vậy là cú n g h è o vẫn là cái quái gì lẽ nào còn không biết sao thật làm gì được toàn bộ trong thôn thanh niên nhân không có ai t i n tưởng mà những lao nhân kia tựa hồ đối với loại chuyện như vậy cũng đã thấy có lạ hay không lại là từ một lần kia buổi tối thủ đêm gặp loại này ly kỳ sự tình sau đó ở trong lòng bọn họ bóng ma đã để lại loại vật này dù cho hiện nay trở thành một ít thực lực rất mạnh cao thủ vẫn không có biện pháp đem bóng ma cho hoàn toàn lao đi lúc này đại ban ngày chứng kiến một người lúc đầu ở trước mắt mình mấy trăm mét ra mấy giây liền đ ỗ n g nhiên bay tới phía sau mình ở cái này quá trình bên trong thần không biết quỷ không hay cái này có thể không phải chính là a truyền thuyết trong ác quỷ sao nghe nói những quỷ này cái kia đều là như t ố c biến một dạng di động trong nháy mắt đi đường không hữu thanh thanh âm thấy thế nào làm sao phù hợp chỉ là duy trì có người này sắc mặt cũng không phải là điện ảnh bên trong sở biểu diễn cái loại này tái nhận chớ khẩn trương ta không phải là cái gì quỷ thế nhưng ta đều hiếu kỳ vô cùng ba người các ngươi là ai q u á c h i ế u thiên chân mày hơi nhăn lại phủ nhãn cái này ba cái hắn có thể đủ cảm giác được ba tên này tuy là chứng kiến chính mình giống như là đại ban ngày chứng kiến quỷ giống nhau xem ra hẳn là phi thường sợ quỷ hình dáng đồ vật điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không nói loại vật này không phải là tiểu hài tử mới biết thứ sợ sao thế nhưng những người này thực lực thật đúng là không đơn giản ở bọn họ não hại bên trong hắn lập tức nghĩ tới cái kia tại thiên hạ một bữa bên trong quán lâm phong cùng lục dũng bọn họ nói có quan hệ với ba cái kia thần bí tên đồng dạng đều là ba cái số lượng này nhưng đối với, đối với chẳng lẽ nói chính là trước mắt cái này ba cái sao q u ố các gia h ngươi i phút n à không h hoặc, nói g lẽ n cũng không cái gọi là nơi này khoảng cách thử quang khoảng cách không xa ta nếu như không có đón sai các ngươi chắc là thử quang a quét khiếu thiên thử dò xét hỏi một câu không sai chúng ta chính là thử quang làm sao vậy không có dễ thành ba người sửng sốt một chút sau đó nhất thời chính là gật đầu xác nhận ngược lại bọn họ lúc trước đã kinh thương định xong vô luận làm cái gì liền đem nồi này vứt cho thử quang là được các ngươi là thử quang quách tiểu thiên nhìn một chút trước mắt ba người này hắn không biết vì sao luôn cảm thấy trước mắt ba người này dường như có chút vấn đề ân ấn, ấn chiếu đạo lý mà nói tay này công đó cũng là một cái rất nhiều người cho rằng dựa vào tồn tại ở nơi này phương viên trăm mét bên trong trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể cùng cái này thử quang s á n h vai thường thường từ nơi này trong ánh dạng đông nhân đi ra đều sẽ có một ít não n g màu sắc cái này cũng coi là bọn họ một cái danh thiết đi theo đám bọn hắn ô dù nhưng là ba người này vừa mới bắt đầu cũng không có nói thân phận của bọn họ chỉ có chờ đến chính mình hỏi thời điểm đối phương mới nói đây không khỏi khiến cho quét khiếu thiên cảm thấy có một chút ngoài ý mớn bất quá cũng không phải là nói không có cái khả năng này xuất phát từ tự bảo vệ mình những người này khả năng cũng sẽ có vẻ cảnh giác một điểm sẽ không tùy ý để lộ ra thân phận của mình cùng lai lịch nói người đến cùng là từ đâu tới là người hay là quỷ quét khiếu thiên ở nhìn trước mắt ba người thời điểm ba người này làm sao cũng không phải đồng dạng đang quan sát cái này quét hiểu trời ơi bọn họ loáng thoáng cảm thấy cái này quét hiểu thiên dường như lai lịch không đơn giản d á vẻ phía trước một màn kia bọn họ cũng không có nhanh như vậy liền bên rõ ràng ở tầm mắt của bọn họ bên trong ở trước mặt bọn họ mấy trăm mét nhưng là cũng liền như vậy mấy giây người trước mắt bá một cái xuất hiện ở sau lưng của bọn họ đây không phải là q u ỷ h ồ n hai tử là cái gì nhưng là bây giờ chứng kiến đối phương dường như cái này nói cũng mang tức giận r ă n g r ấ p không hề giống là cái gì q u ỷ hồn điều này làm cho mấy người bọn hắn đều biết người trước mắt này tám phần mười là như thế một cái thực lực rất mạnh tồn tại dù sao nếu như là thực lực không mạnh cũng sẽ không l ẻ loi một mình đi tới nơi này nơi này chim không địa phân chức không thôn sau không tiệm không có ai sẽ đến nơi này các người tới đây làm gì gào thét thiên tiếp tục mở miệng hỏi cái chỗ này là liên quan tới bọn họ tự do chi thành ở nơi này một mảnh thổ địa bên trên trước đó không lâu thì có hắn tự do chi thành một nhóm lớn tinh nhuệ chết ở chỗ này chuyện này hắn là biết đến cho nên hắn ngày hôm nay đặc biệt tới nơi này nhìn một cái kết quả ngoại ý muốn thấy được cái này ba cái tự xưng là thư quang điều này làm cho hắn cảm giác được vô cùng ngoại ý mớn lúc này cái này toàn bộ hiện trường tất cả vật tư tất cả thi thể đều đã vận chuyển đi hiện trường nhìn qua không có đặc thù gì chương sáu duy chỉ có để lại một ít vết bánh xe dấu ấn cái này ể n ba cái l quỷ lại, n quỷ tùy tùy tên nhất định là ở giám sát thứ khác hay hoặc là nói bọn họ đủ mục đích gì khác ngươi quản chúng ta làm cái gì chúng ta đem cái này thải không được sao ngược lại thì ngươi vừa rồi đều là ngươi đang hỏi ta n h a hiện tại mới ta không hỏi ngươi à ngươi lại là từ đâu tới tới nơi này cái gọi là thích hợp ngươi sẽ không cũng là đến cái này thả i a phòng căn chỉ có thể ba người nghe được q u á c h k h i ế u thiên cư nhiên ở bên cạnh lại mở miệng hỏi bọn họ nhất thời từng cái từng cái không nhịn cười được một tiếng q u á c h k h i ế u thiên vừa nghe chân mày hơi nhăn lại hắn thấy ba người này tới nơi này cực kỳ hiển nhiên cũng là bởi vì nơi này phía trước chết qua một nhóm người nếu không hắn thực sự nhớ không nổi nơi này còn có cái gì tốt đặc thù chẳng lẽ nơi đây núi phong thủy rất tốt chẳng lẽ nơi đây còn có cái gì đại mục hay sao có thể đào đào một cái làm một ít bà bối còn là nói cái chỗ này có cái gì hồ ca có thể là một m nhóm lớn tươi mới béo khỏe ngư trở về không có gì cả không có một ngọn cỏ chim không địa phân chi điện được rồi chớ giả bộ ta và các ngươi giống nhau các ngươi tới nơi này là làm cái gì ta liền là tới nơi này đang làm gì không phải là vì nơi này phía trước phát sinh những chuyện kia sao q u á c h khiếu thiên tiếp tục khoát tay áo nói chuyện này phía sau rất có thể sẽ là liên quan tới chuyện lần này t r ầ tướng Cố hiểu ngày n ộ t từ đối phương trong mồm có thể bộ lấy một ít tin tức hữu dụng không có dễ thành tam minh đệ lướt nhau cực kỳ hiển nhiên cũng có thể từ đối phương nhãn thần ở chỗ sâu trong chứng kiến có chút ngoài ý mới một màn này tự nhiên cũng là khiến cho quét khiếu thiên bén nhạy bắt được hắn nhất thời trong lòng chính là cười nhạt ba người này khẳng định chính là vì bọn họ tự do chi thành sự t ì n h tới chỉ là khiến cho hắn cảm giác được nghi hoặc chính là bọn hắn hiện tại tới nơi này là làm cái gì dù sao nơi này cái gì đều không là tới nơi này sửa máy nhà rột hay là đang nơi đây quét tức chiến trường quét khiếu thiên cảm thấy đều không cái khả năng này ba người này khẳng định khác mang ý xấu bọn họ còn mục đích gì khác các người biết đoạn thời gian trước chuyện phát sinh ta nghe nói song giống như đặc biệt thảm liệt cũng không biết việc này phía sau sẽ như thế nào đoạn thời gian gần nhất ta ở bên ngoài săn g i ế t quái vật cho nên không có trở về chuyện này còn là bằng hữu ta nói cho ta biết các ngươi nếu là thự quan căn cứ như vậy vừa lúc mọi người đều là bằng hữu có thể hay không cùng ta nói một câu ta cũng tốt trở về kịp chuẩn bị a kế tiếp cử động nên như thế nào đi ứng đối quách khiếu thiên t i ế p bộ nổi lên gần như hắn cũng không có trực tiếp mở miệng trước khi nói phát sinh ở chỗ này huyết chiến thế nhưng hắn lời trong lời ngoài ý tứ chính là chỉ trận này huyết chiến dù sao ở nơi này địa phương cất chim cũng không có vẫn có thể xảy ra chuyện gì đâu chẳng lẽ còn có người vì truy cầu kích thích tới nơi này tiến hành gia chiến cái kia trừ phi là đối phương sống lâu ăn no căn g bụng chuyện gì à? gần nhất cũng không có chuyện gì phát sinh a ngươi đến cùng nói gì đó không có dễ thành ba người nhất thời do đó giới thiệu bọn họ làm sao lại cùng quét hiểu thiên đi trò chuyện loại sự tình này đâu dù sao chuyện này phía sau có thể chính là mấy người bọn hắn ở sau lưng trợ giút xác thực mà nói chuyện này chính là nhân bọn họ mà lên nếu nói là tiết lộ ra ngoài lời nói chẳng phải là kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ phải biết rằng lúc này đây có thể chuyện liên quan đến bọn họ toàn bộ không có dễ thành trăm năm kế hoạch đại sự bọn họ không có dễ thành lao đại đã trước đó cùng bọn họ đang liên lạc câu thông loại này hứa hẹn qua chỉ cần chuyện lần này có thể thành công viên mãn hết t h ả đều có thể dựa theo kế hoạch viên mãn tiến hành tiếp lời nói như vậy bọn họ tam huynh đệ sẽ trở thành cái không có dễ chi sinh thụ nhất dân chúng hoan nghênh thần linh một dạng nhiệm vụ mà ba người bọn họ ở nơi này không có dễ thành tồn tại địa vị cũng sẽ giống như hỏa tiễn tăng lên đó chính là hưởng vô tận vinh hoa phú quý cùng nữ nhân cái này cũng là bọn hắn cả đời nhất theo đổi đồ đạc vô luận là mà thế trước vẫn là sau tận thế mọi người phấn đấu tiến tới là vì cái gì không phải là những thứ này phi thường tục đồ vật sao còn có thể là chút gì đây cho nên đối với bọn họ mà nói nhất biện pháp bảo mật tự nhiên mà vậy chính là cho đến bị đá ta không nói chuyện này ta cái gì cũng không biết như vậy tự nhiên mà vậy tự không khả năng tồn tại bất luận cái gì tiết lộ cùng nói lộ ra miệng tình huống không thể không nói cái này cũng đích thật là một cái ngu nhất biện pháp nhưng ở có đôi khi cũng là cái lựa chọn sáng suốt nhất khi bọn hắn như vậy ngôn ngữ nhìn như không có có bất kỳ vấn đề gì lại vừa vặn đưa tới quách khiếu thiên nội tâm bên trong lớn nhắc ấ mang thậm chí hắn đã bắt đầu hoài nghi đối phương nguyên nhân vô cùng đơn giản cái này ba cá nhân thực lực quách r ư u thiên liếc mắt một cái thới ngay ở tự q u a n căn cứ coi như cao thủ nhiều như mây ba người này cũng có thể sở hữu nhỏ nhoi nơi đây phía trước chuyện đã xảy ra nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ thự quan căn cứ cao tầng đều đã biết có thể vậy có chút dân chúng bị chôn ở trong cốc không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng cái này ba cá nhân thực lực đặt ở thự quan căn cứ vậy tuyệt cũng không thông thường ăn dưa dân chúng lấy thực lực của bọn họ nếu muốn biết chuyện này hoàn toàn là dễ như t r ở bàn tay nếu như nói bọn họ thực sự không biết như vậy ba người bọn họ lại vì sao phải tới nơi này đây hết thệ tất cả chẳng phải là tự mâu thuẫn đứng lên quách khiếu thiên nhất thời chính là ánh mắt bên trong vượt trội một quốc kiểu khắc ý nhị mà hắn lúc này đây ý nhị tự nhiên cũng là lập tức bị cái kia không có dễ thành ba người cho bén nhạy bắt được tất cả mọi người không phải cái loại này hơi hở thằng người đối phương bất kỳ lần nào trên người hơi thở biến hóa đều có thể cảm giác nhạy cảm đến không có dễ thành ba người nhất thời khuôn mặt cười nhạt làm sao vị huynh đệ này là đúng huynh đệ chúng ta ba người trả lời không hài lòng còn là nói vị huynh đệ này biết chút ít cái gì nếu là như vậy lời nói nhìn mọi người đều là thử quang căn cứ phân thượng không bằng nói ra khiến cho mọi người cùng nhau hiểu rõ có hiểu biết thật không dám đầu g i m ta tam huynh đệ vừa rồi cũng là ở bên ngoài liệp sắt một ít quái vật trở về trong khoảng thời gian này cũng một mực bên ngoài màn trời chiếu đất đối với trong căn cứ mặt xảy ra đại sự gì cũng đều hoàn toàn không biết gì cả các ngươi không phải thử quan căn cứ người a quách h i ể u thiên nhìn ba người bọn hắn lên mắt mở miệng hỏi lời này vừa nói ra không có dễ chi thần ba người ánh mắt đều là hơi h í p một cái có phải hay không thật bất ngờ ta làm sao nhìn ra được trên thực tế ta ngay từ đầu cũng không biết dù sao ba người các ngươi thực lực cũng không đơn giản nói vậy cũng chỉ có thử quan g căn cứ loại này đại địa phương mới có thể xuất hiện cao thủ như vậy lấy các ngươi thực lực như vậy đi những kia nhỏ người sống s ó t bộ là ạ nói hoàn toàn có thể coi nhất phương thủ lĩnh bất quá diễn các ngươi một chút ba người này mặc quần áo trang phục cũng nhìn khá hơn cũng không giống cái gì đầu náo nhân vật cho nên ta ngay từ đầu ta cũng thuận lý thành trương nghĩ đến đám các ngươi là từ thuộc quốc căn cứ tới bất quá nhưng là vừa rồi ta từ trong miệng các ngươi cư nhiên cũng không có cách nào hỏi ra cái chỗ này phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra nơi đây chuyện đã xảy ra ta muốn vậy cũng chưa nói tới cái gì cơ mà ta nhưng phạm là điều khiển kỹ thuật số căn cứ có điểm thân phận có chút địa vị hẳn là đều biết chuyện này nhưng là ta vừa rồi hỏi các ngươi ba người các ngươi cũng là không nói chữ nào ta muốn chỉ có hai cái có khả năng đệ nhất chính là các ngươi biết thế nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì các ngươi không muốn nói cho ta biết việc này như vậy cái khả năng này liền vô cùng khốn hoặc cái này cũng không phải là bí mật bằng trời gì lại có cái gì không tốt thố lộ đệ nhị đó chính là các ngươi căn bản cũng không phải là thự quan căn cứ người các ngươi căn bản cũng không biết nơi đây chuyện gì xảy ra hay hoặc là nói nơi đây phát sinh tất cả trên thực tế chính là cùng các ngươi có quan hệ các ngươi chính là sau l ư n g chủ sứ giả lo lắng người khác hiểu càng nhiều đối với các ngươi lại càng nguy hiểm cho nên các ngươi mới không nói chữ nào ta ngược lại là rất t ố t kỳ nếu như nói cho là thật chính là đ ể hai cái có khả năng như vậy các ngươi ngày hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi đây mục đích các ngươi vậy cũng đã được như ý nơi đây chuyện đã xảy ra phải là các ngươi câu trả lời mơ o mớn nhưng là vì sao các ngươi còn muốn tới nơi này nữa các ngươi đang chờ cái gì còn là nói các ngươi đang quan sát cái gì cùng đợi các ngươi muốn xuất hiện đồ đạc quách k i ế u thiên đông nhiên chính là tới một cái thao thao bất tuyệt nói rất nói nhiều hắn mỗi một nói chuyện cũng làm cho cái kia không có dễ chi thần tam huynh đệ sắc mặt biến được vô cùng âm nguyên bản ba người bọn họ còn tại đằng kia bên c ạ n nhà giống như là cùng quách khiếu thiên cựu biệt nhiều ngày thong dong lão có phân nửa nhưng là bây giờ ba người bọn họ nhãn thần bên trong ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài càng nhiều hơn chính là cái kia sát ý nồng nặc bọn họ không nghĩ tới trước đây người này c ư nhiên đoán được bọn họ nội tâm bên trong bí ẩn nhất đồ vật điều này làm cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị người trước mắt này đến t u ộ cùng là lai lịch gì trước tạm không nói thực lực của đối phương như thế nào chính là chỗ này phân tâm máy móc cư nhiên để bọn họ cảm thấy khủng bố chắc là đệ hai cái có khả năng à nét mặt của các ngươi đã nói cho ta biết các ngươi tuyển ra tới đáp án kế tiếp đệ ba bước ta nghĩ các ngươi sẽ phải ba người đồng loạt ra tay đem ta g i ế t đi tới một người giết người diệt k h ẩ u là thế này phải không quách khiếu thiên nhìn bọn họ thản n h i ê nói n không chút nào để ý tới không có dễ thành tam huynh đệ một khi ở bất c h i bất giác bên trong bắt hắn cho vây vào giữa rất thông minh ta không biết ngươi là làm sao đón được thế nhưng có đôi khi người thông minh không nhất định có thể sống ở cuối cùng tuy là chúng ta cũng không biết ngươi tại sao phải đi tới nơi này cũng không biết ngươi đến tột cùng muốn biết chút gì thế nhưng nếu gặp huynh đệ chúng ta ba người hết thể tất cả liền dừng ở đây a không có dễ chi thành ba người lẫn nhau sau đó không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp liền đồng loạt ra tay trước mắt cái này nhân loại để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi vô luận là đối phương liền giống như quỷ mị xuất hiện vẫn là cuối cùng còn giống như quỷ mị biến mất cũng hoặc là hiện nay quỷ mị một dạng yêu nghiệt tâm cơ để cho bọn họ ba người này đều cảm thấy người trước mắt này phải d t không thể nghi ngờ hắn nếu bất tử lời nói một lần này mưu kế rất có thể sẽ thất bại trong gang t ứ c nhưng cùng lúc bọn họ cũng trong nội tâm càng thêm hoang mang một lần này kế hoạch theo đạo lý mà nói không người nào biết là bọn hắn phía sau đầy không được người trước mắt này lại là như thế nào đi qua sợi tơ nhện dấu chân ngựa đ o á n được còn là nói hiện trường đối phương thấy được cũng hoặc là đối phương sở hữu còn lại có thể biết chuyện này năng lực nói thí dụ như sở hữu đọc tâm thuật có thể dình trong bọn họ trong lòng bí ẩn nhất đồ vật hết t h ầ tất cả cũng làm cho bọn họ chăm mối không lời giải bất quá không sao lúc này cục diện này đối với chúng ta mà nói không cần đi làm rõ ràng cái này nhân loại đến tột cùng là như thế nào được biết coi như đối phương là đi qua năng lực của mình thôi tính ra nhưng là không sao bởi vì một dây kế tiếp đối phương sẽ biến thành người chết tay i thì đôi i người u thôi n g m n ngược còn h có lại t vừa ra tay liền nhất định là làm cho đối phương không chỗ có thể trốn sát lục ba người bọn họ nhãn thần bên trong lộ ra nụ cười dử tợn bọn họ thì như thế nào không nhìn ra tên trước mắt này dám một thân một mình đi tới nơi này hơn nữa đối mặt ba người bọn họ vây quanh còn dám can đảm khí định thần nhàn hỏi ra nhiều như vậy vấn đề thỏa mãn chính mình tò mò tự nhiên mà vậy nhất định là có tự tay trong người thực lực nhất định là chắc chắn mạnh hơn thế nhưng ba người bọn họ thật vẫn liền chưa từng có sợ qua người nào lui một vạn bộ mà nói coi như bọn họ trong đó bất luận cái gì một cá nhân đơn đà độc đấu e rằng không phải là đối thủ của đối phương có thể ba người chung vào một chỗ lẽ nào còn đánh không ăn đối phương sao nói khó nghe một điểm ba cái xú thợ dậy đỉnh cái ra cất lượng thúng chi ba người bọn họ không phải là cái gì xú thợ dậy mà đối phương cũng không phải là cái gì ra cất lượng xoát cũng đang lúc bọn hắn ba người cho rằng đối phương sẽ ở bọn họ một hiệp bên trong chết không có chỗ t r ô n quách khiếu thiên bỗng nhiên chính là lập tức ở trước mặt của bọn họ tiêu thất còn giống như quỷ mị chứng kiến một màn như thế ba người này nhất thời đều là mặt như kinh ngạc màu sắc lại xuất hiện đại ca lại là này nhất chiêu phía trước không phải là chúng ta ảo giác người này thực sự hắn đây là cái quái gì lẽ nào người này thật là quỷ sao làm sao hảo đoan đoan bỗng nhiên người sẽ không có nếu không dồn dập đều là sắc mặt hơi đổi cái kia không có dễ thành lao đại hắn như vậy một đầu đồng dạng đồ đạc chóng mắt khắp nơi quét sạch q u a n mình giống như là một cái da đà đồng dạng tại thăm hỏi lấy quanh mình gió thổi cỏ l â y thế nhưng ở hắn cảm giác bên trong hắn không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào thậm chí chính là liền không khí cái kia thật nhỏ lưu động sẽ không có nếu như nói đối phương cho là thật chính là tốc độ di động nhanh vô cùng ở nơi này một cái c h ớ c mắt xê dịch đến địa phương khác n ó người không ở thế nhưng nói không khí nhất định sẽ bởi vì nó di động với tốc độ cao xuất hiện có chút lưu động như vậy hắn có thể cảm giác được nhưng là lúc này quanh mình không khí cũng không có có bất kỳ biến hóa nào Quanh mình có quanh mình t â y cũng không có, có bất kỳ biến hóa nào y nguyên vẫn là yên tĩnh cái này không quan hệ thành lão đại trên c h á n bất chi bất giác xuất hiện một tầng tầng mồ hôi mịn hắn là chưa bao giờ tin tưởng quỷ tà tuy là nội tâm của hắn cùng mình hai cái đệ đệ đều sợ h ã i quỷ t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bốn bởi vì bọn họ khi còn bé bị quỷ bị dọa cho phát sợ quá lại thêm thượng thôn tử bên trong lão nhân cùng với trong thôn một ít quái thúc thúc đặc biệt thích cùng bọn họ những đưa bé này nói những thứ này dọa người quỷ quái cố sự để cho bọn họ từ nhỏ ở bóng ma bên trong liền nhớ kỹ ác quỷ mấy thứ này cả đời cũng không có cách nào tiêu tán được thế nhưng hắn biết những cái này quái thúc thúc sở dĩ sẽ cùng hắn nói những thứ này dọa người quỷ quái cố sự không phải là bởi vì những thứ này quái thúc thúc chính bọn nó thấy qua là những thứ này quái thúc thúc bản thân liền là một cái lao q u a n côn trong lúc d a n h d ộ i ăn một điểm cụ lạc về sau liền hồ lộng bọn họ những đứa bé này dùng cái này đến tìm kiếm một ít là thú mà những lao nhân kia thì là mê tín cực kỳ mấy thứ này căn bản lại không tồn tại quỷ thần nói đến căn bản là chỉ là nhân loại một loại ký thác tinh thần cùng tín ngưỡng mà thôi thế nhưng lúc này cái này không có dễ thành lao đại không biết vì sao hắn chỉ cảm giác chân của mình cuối cùng bắt đầu phát ba người các ngươi thực lực không tệ thế nhưng muốn phải động thủ với ta vẫn là kém một chút đáng tiếc n h a cũng vừa lúc đó ở tại bọn hắn phía sau chợt nhớ tới một đạo để cho bọn họ cảm giác được lương trụ phát lệnh thanh â m bọn họ lập tức quay đầu đi xem quả nhiên phía trước vẫn còn ở trước mặt bọn họ cái tên kia cái tia xa lạ trung niên nam nhân giờ này k h ắ c này lại xuất hiện ở sau lưng của bọn họ người người, cuộc là người, là quỷ. người làm sao đ ố n g nhiên chạy đến chúng ta phía sau đi mấy người dồn dập đều là sắc mặt đại biến các ngươi khi ta là người ta chính là người các ngươi khi ta là quỷ ta chính là quỷ hiện tại ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi đến cùng là địa phương nào nhân từ chỗ nào mà đến còn có cái chỗ này phía trước chết đám người kia có phải hay không các ngươi ở sau lưng trợ giúp hay hoặc là nói các ngươi chính là hung thủ giết người quách khiếu thiên giờ này khắc này đã thay đổi ngày xưa cái kia một bộ trầm ồn biểu hiện ánh mắt của hắn bên trong hiện ra hết sắc ý thân nhân duy nhất của hắn chính là chết ở cái này đoàn xe bên trong nếu như nói cho là thật chính là trước mắt ba người này sợ tác sở vi nói vậy hắn quách khiếu thiên sẽ không để cho ba người này bị chết như vậy chi ung dung đối mặt quách khiếu thiên cái này bao hàm sát cơ linh hồn một dạng vấn trách không có dễ thành ba người toàn bộ đều trầm mặc không nói bọn họ không biết mình nên đi nói cái gì đó hay hoặc là nói bọn họ đích đ í c h s á t s c đã bị giờ này khắc này quách khiếu thiên biểu hiện ra khí tức còn có hắn cái kia vô cùng kỳ diệu còn giống như quỷ mị thủ đoạn có thể hoàn toàn kinh sợ đến, đến rồi cùng tiến lên cùng hắn phế nhiều lời như vậy cần gì phải ta tại nơi sau khi kinh ngạc cái này không có dễ chi thành lão đại dù sao cũng là tâm lý tố chất phi thường tốt hắn lập tức chính là từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại không nói hai lời chính là dẫn đầu xuất thủ hắn hai cái tiểu đệ đối diện nhãn cũng dồn dở đều lan nuốt một cái nước bọn đem sợ h ã i trong lòng mình cho kiềm chế xuống dưới bọn họ cũng đều biết tên trước mắt này phòng trừng ư chính là cái kia chết đ á m người kia bằng hữu hay hoặc giả là huynh đệ của bọn họ đến đây báo thù như vậy cũng có thể giải thích từ khi cái gì người này biết một người chạy đến nơi này cũng không phải là ăn no căng bụng cũng không phải muốn tới chơi giã chiến mà là thuần túy nghĩ đến nơi đây tìm kiếm một ít manh mối a không có dễ thành ba người dồn dập nhã thần loại này sát khí lộ bất kể có phải hay không là tất cả cho là thật giống như này bọn họ lúc này trong đó tất có nhất phương phải chết ở chỗ này ngươi cho các ngươi muốn chết như vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình bất quá các ngươi coi như muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy ta còn muốn từ trong miệng của các ngươi đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng ta biết các ngươi sẽ không dễ như t r ở bàn tay nói cho ta biết thế nhưng ta nhớ được bên trong thực nghiệm thất có rất nhiều dược thể trong đó liền có một loại gọi là thuốc nói t h ậ t thuốc có thể cho những cái này lời nói dối hết bài này đến bài khác người ở bất chi bất giác bên trong cũng nói ra bọn họ nội tâm bên trong chôn giấu ở sâu trong linh hồn há cám dù cho chính là bọn họ làm đồ sợ hãi cũng sẽ đường hoàng nói ra chỉ là quá trình này có thể sẽ có chút t h ố n g khổ không phải trên thân thể t h ư n g khổ mà là tới từ ở về linh hồn dằn vặt quách k i ế u thiên k h ỏ miệ hơi vung lên nói thế khiến cho hắn không có dễ chi thần ba người dồn dập đều là sắc mặt khó chịu tới cực điểm bất quá dưới mắt đã là tên đã trên dây không phát không được bọn họ mặc kệ người trước mắt này đến t ộ n cùng là lai lịch gì cũng không để ý trong miệng hắn theo như lời cái thêu thổ dân nhớ thật hay giả hay là cố ý nói ra nói chuyện giật gân đe dọa bọn họ tất cả đều là d â u d ị a chỉ cần đem người trước mắt này giết chết như vậy cái này tất cả mọi chuyện đều sẽ làm làm không có phát sinh giống nhau u Quang c ứ đối mặt không có dễ c h i thần ba cái quyết đánh đến cùng một kích q u é t thiệu thiên mặc không đổi sắc thẳng đến đối phương đi tới cảnh giới của mình hắn mới là đ ỗ n g nhiên nhãn thần bên trong bạo phát ra một mảnh màu vàng hào quang l o ánh giờ khác này không có dễ c h i thần tam hinh đệ bọn họ xác nhận chính mình cũng không có hoa mắt bọn họ đích đích xác s ắ c là ở người này nhãn thần ở chỗ sâu t r o n g thấy được một mảnh như n ắ n gắt g một dạng nhăn s ắ c lại sau đó bọn họ chỉ cảm giác mình p h ẳ n g phất bị một mảnh quan g mang bao phủ căn bản là không kịp đi né tránh hết thệ tất cả liền đem ý thức của bọn hắn sợ cấp đoạt đến khi bọn họ lại một lần nữa lúc tỉnh lại bọn họ đã là đi tới tự do c h i thần phòng thí nghiệm ba cái to lớn thủy tinh bên trong dung khí ba người toàn bộ đều bị giam ở trong đó vô luận ba người bọn họ làm sao đi giãy ruộng làm sao đi gọi tờ ở ngoài phòng thí nghiệm nhân sẽ chờ bọn họ không tồn tại khiến cho ba người bọn họ không thể nghi ngờ không phải s ắ p mặt hơi đổi bọn họ lúc này mới tỉnh táo lại đi tìm hiểu quanh mình tình huống đây là một cái tiêu chuẩn phòng thí nghiệm đang như Cái cảnh kia điện giống nhau. vô số điện ảnh bên trong thấy tràng thấy cũng vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên bên trong dung khí của bọn họ dưới vào một đống lớn cổ quái dịch thể loại chất lỏng này không có dễ chống đỡ ba người cũng không biết là cái gì thế nhưng trong bọn họ trong lòng loang thoáng đã có không tốt ý niệm trong đầu đến khi bọn họ bị chất lỏng này sở chạy nước rút thời điểm bọn họ mới chợt phát hiện chính mình lại có thể ở nơi này dịch thể bên trong hô hấp điều này làm cho bọn họ cảm giác kinh ngạc chẳng lẽ nói bọn họ biến thành ngư sao cái nào cho dù là ở nơi này trong nước đều có thể tự do hô hấp bất quá liền sau đó một khắc bọn họ mới biết được đây hết thể đều sai hoàn toàn Tuy、là ba ọ họ n nơi này trong nước nhưng thể hô hấp, thế nhưng theo có tới ở m người tới chính là một thống phất thịt cái không cách nào nói chi cự đại kia chính cách cự cho chính không khổ, họ pháng phất chính mình nào bọn bên n là và mẹo. g để đều đây Ba ra ở này là thành chủ đại nhân tự mình giao phó vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ tánh mạng của bọn họ trước tiên tẩy rửa trên người bọn họ bệnh quần sau đó đem thổ sinh nhớ tiêm vào số lượng rót đến lớn nhất Cái này, ba cá nhân thực lực cấp, trực liều lượng sợ giảng đối với bọn họ vô dụng, trực tiếp bội liều lượng. Sau đó mật thiết này nhân toàn bình thường lượng bọn dụng, lượng, nh là ba bộ sau họ thập mật đều đó sợ vô trong đó một người mang kính mắt tóc ngắn trung niên nữ tính lạnh như băng nói rằng bao tay chế thành văn kiện đợt đầu không nói hai lời chính là dựa theo chủ nhiệm giao phó sự tính đi làm kế tiếp đối với không có dễ chi thần ba người mà nói dĩ nhiên chính là một hồi thống khổ dày v ò dù cho thực lực của bọn họ vô cùng cường đại nhưng là hoàn toàn chính xác không chịu nổi toàn bộ phòng thí nghiệm ngày qua ngày đêm phục cả đêm giàn vặt sau lại quách t h i ế u thiên dĩ nhiên chính là từ trong miệng bọn họ chiếm được hết thệ chân tướng cũng biết không có dễ thành cùng với không có dễ chi thần hiện tại gặp tất cả điều này làm cho quách thiếu thiên nhãn thần bên trong tự nhiên là mang theo mánh liệt chẳng t r ị màu sắc thì ra cái này phía sau thật tồn tại kẻ thứ ba thế lực thiếu chút nữa ta liền trở thành bọn người kia trong tay cái kia một cây đao quách khiếu thiên bây giờ có thể nói là vô cùng may mắn cũng may cái kia trưởng l a o viện viện trưởng khuyên căn hắn nếu không hắn cùng ngày liền trực tiếp mang binh đi vào đánh nếu như nói thực sự hắn cùng ngày làm như vậy trước tạm không nói hiện tại thương vong như thế nào tối thiểu cái này không có dễ thành ba người khẳng định chính là cá l ọ t lưới nói không chừng nút trong bóng tối cởi trộn bất quá theo tôi đúng là mãnh liệt phẫn nộ tuy là sau l ư n g chủ sứ giả hắn đã biết rồi thế nhưng chết đi những người đó ý nguyên vẫn là chết cũng không có bởi vì nay cải biến cũng tương tự sản sinh bất kỳ thay đổi nào nói cách khác diệp minh đồng dạng ly khai hắn điều này làm cho quách diệu thiên nội tâm bên trong tự nhiên mà vậy cũng là vô cùng tức giận hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải thật tốt hành hạ không có dễ chi thần thậm chí hắn còn muốn đem cái này không có dễ chi thần cho hắn bắt lại đem bên trong mọi người toàn bộ đều tiến hành nhất nghiêm khắc t r á c h p h ạ t để cho bọn họ cảm nhận được thế giới này cái gì gọi là dợ sống dợ chết còn như thử q u a n c ă n cứ tuy là chuyện này bởi vì hiểu lầm thế nhưng nó có thể vĩnh viễn không quên mất cái tia ba nghìn cái tiền t r ạ n quân tính mệnh đây chính là máu rầm rề sinh mệnh cũng là hắn tự do chi thành sỉ nhục lớn nhất. thự quan căn cứ không có dễ thành không nội tất cả chậm rãi cùng các ngươi ngọn o nhi đến lúc đó các ngươi nghĩ thế nào chơi ta đều cùng tuyệt sẽ không vắng hợp thời gian cực nhanh một điểm một g i ọ t trôi qua thẳng đến cái này một thiên lâm sơn bọn họ cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì tự do c h i thần bên kia tụ tập đại quân đậu tĩnh điều này làm cho lâm phong cùng lục dũng tự nhiên cũng là t r ă m mối không lời giải không biết là quách khiếu thiên đến cùng trong hồ l ô muốn làm cái gì khoảng cách đối phương lần trước thần xuất quỷ một lẫn vào bọn họ tới nơi này đã qua một tháng lâu ở một tháng này bên trong vô luận là lao nông cửa cũng tốt vẫn là thự quan căn cứ cũng được toàn bộ đều là cao độ giới nghiêm nghiêm tra phòng thủ thế nhưng cũng chính là tại loại này toàn bộ hành trình kiềm nén toàn dân giai binh bầu không khí phía dưới cái này tự do chi thần cũng không có chút gì cả quả thực thì có chủng gió sấm to mưa nhỏ cảm giác lâm phong tự nhiên cũng là nhịn không được n í u chẳng lẽ nói đối phương là nghĩ đến một cái tâm lý chiến hay sao cố ý kéo để cho bọn họ thư giãn hay hoặc giả là phiền nao thời điểm ở đ ỗ n g nhiên đại quân áp cảnh đánh bọn họ một trở tay không kịp lâm phong suy nghĩ một chút cũng không phải là nói không có cái khả năng này dù sao lưỡng quân giao chiến công tâm là thượng sách cứng trọi cứng cái kia tự nhiên mà vậy đối với song phương mà nói đều là t ổ n hao nhưng nếu như nói có thể ở khai chiến phía trước liền tan giã đối phương thậm chí làm cho đối phương nội bộ tự nhiên đầu trật tuyến chậm dài đánh nhau dĩ nhiên là ung dung rất nhiều mặc dù không biết cái kia quách khiếu thiên đến tột cùng trong hồ lô b á n cái gì nha thế nhưng lâm phong nhân cũng chỉ có thể làm s o n g bị động nên chiến chuẩn bị bản thân tại ngoại sáng bên trên thực lực của bọn họ cũng không nhất định mạnh hơn tự do chi thành hơn nữa chủ yếu nhất là làm phe phòng ngự rõ ràng là vốn có ưu thế b i n h tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn đây chính là lâm phong bọn họ thiết lập s ẵ n chiến lược kế hoạch mà trong khoảng thời gian này lâm phong tự nhiên cũng không có nhàn rỗi mấy tháng này hết thẻ hòm tính người đi qua cầm lấy đến lâm phong toàn bộ đều cầm một cái cũng không lâu cấp bậc thấp dĩ nhiên chính là giữ lại hợp thành cấp bậc cao mà trong khoảng thời gian này lâm phong tự nhiên cũng chuẩn bị bắt đầu t r ù n g kích một quả hạ cấp bậc thả dù phía trước dài như vậy một đoạn thời gian lâm phong hợp thành cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cấp hòm tính muốn phải hợp thành n h ậ cấp hòm tính có thể nói là phi thường phi thường gánh nặng đường xa cần hòm tính số lượng nhiều vô số bất quá cũng may theo hiện nay lâm phong thực lực đề mỗi ngày đã không còn là giống như phía trước vậy chỉ có thể rơi một ít cấp thấp nhất kẻ buôn nước bọt hiện nay lâm phong trên cơ bản mỗi ngày rơi xuống kẻ buôn nước bọt đều là lợi ích cấp h ỏ n g tính làm chuẩn bởi vì đang ở mọi người trở lại quốc gia chúng ta một cái này một loại biết rất rõ ràng gặp nguy hiểm thế nhưng không biết nguy hiểm cụ thể lúc nào sẽ hàng lâm đến tự học trên đầu tới cái này một loại cảm giác phảng phất như là người bay trên không chung giống nhau hai chân vẫn luôn không có rơi trên mặt đất đây là một loại tâm thần bất định khiến người ta cảm giác bất an ở loại tâm tình này phía dưới tự nhiên mà vậy rất dễ dàng xuất hiện một ít cực đoan tâm tình trong khoảng thời、gian. nay t h ử quan g bên trong căn cứ một ít dung chuyển sự kiện cũng là càng ngày càng nhiều càng ngày càng tấn phát cực kỳ hiển nhiên trong đó có rất nhiều người đều ở đây trùng kiềm nén phía dưới có vẻ hơi họng mất điều này làm cho lâm phong cũng tốt l ụ c n u n g cũng được tự nhiên mà vậy cũng đều là nhận thấy được tình thế dường như bắt đầu trở nên có chút nghiêm trọng không làm được nhân ra tự do chi thành nhân còn không có đại quân áp cảnh còn không có tiến công bọn họ tự do chi thành nội bộ liên muốn xuất hiện một cỗ không nhỏ rối loạn dù sao bọn họ tự do chi thành nội đây cũng không phải nói lục dũng năng lực của bọn họ như thế nào cũng không phải nói bọn họ mớn người quá mức thiên vị người nào mà là bởi vì trên thực tế vô luận ở cái gì thời đại địa phương nào luôn sẽ có như vậy một đám lòng mang bất mãn cái này nói cho cùng đây chính là đối với tư nguyên điều phối ở trên không công bình thế nhưng không có biện pháp trên cái thế giới này làm sao tới công bình chi nói sao nếu như nói khiến cho những cái này một hai giai bình dân bọn họ hưởng thụ đãi nộ cùng bên trong căn cứ mười một mười hai cấp người vậy có lẽ đối với bình dân bọn họ mà nói bọn họ cảm giác được công bình cảm thấy căn cứ thiện ý thế nhưng đối với cái này mười một mười hai cấp người mà nói bọn họ dĩ nhiên chính là phi thường khó chịu bọn họ đột phá đến bây giờ cấp bậc này vậy cũng gọi là thân thể tới trong chết đi bỏ ra bao nhiêu hết u y cùng lệ mới có thể có như bây giờ vậy tình trạng dựa vào cái gì những cái này một hai giai nhân thậm chí là phế vật cũng có thể cùng bọn họ hưởng thụ ngang hàng đãi nộ g cùng tài nguyên đây tuyệt đối là bọn họ không cách nào dễ giang tha thứ cho nên trên cái thế giới này căn bản cũng không có thập toàn thập mỹ đạo lý chỉ là lời này cực kỳ hiển nhiên những cái này muốn động đáng người hắn là căn bản nghe không vào đối với bọn hắn mà nói bọn họ không chiếm được vật mình muốn đó chính là cái này xã hội đối với bọn họ không công bình chính là cái này căn cứ đối với bọn hắn có lý cho nên bọn họ chính là muốn làm một sự tình đi ra nên vì chính mình phát sinh nên vì chứng minh mình đối với này lục dũng tự nhiên cũng là lựa chọn hắn trước sau như một thiết huyết thủ đoạn nên chấn áp chấn áp nên vào đại lao tuy là cũng không k h á c h khí thậm chí cũng không thiếu một ít bên đường giết chết dùng cái này tới giết gà dọa khỉ bất quá hiệu quả như vậy cũng không có quá mức rõ ràng ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng như vậy lục dũng cũng là rất nhức đầu lâm phong đối với lần này cũng không có, có bất kỳ biện pháp nào hắn thấy lấy bạo chế bạo mặc dù là nhất kiện phi thường không phải lựa chọn sáng suốt nhưng lúc này cục diện này dường như cũng là duy nhất một cái đường có thể đi cũng may hắn lao long khẩu cũng chưa từng xuất hiện loại sự tình này dù sao hắn lao long khẩu cũng chỉ có hai nghìn ba nghìn n g ư ăn nhân số ít có đôi khi thường thường cũng sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ tốt thứ nhì đi tới hắn lao long khẩu đều là một ít thực lực cũng không tệ ngẫu nhiên một ít phần lớn người thường bọn họ trên thực tế cũng là phi thường cảm kích cảm giác đủ dù sao bọn họ trước khi đến đều lãnh hội qua cái gì gọi là sống và chết lúc này có thể có cái này che gió che mưa phong ố c có thể ăn đủ no mặc đủ thấm vẫn có thể v à nhà mình người đang cái này dưới ánh mặt trời đánh một chút cầu lông đối với bọn hắn mà nói cái này đã vô cùng chi túc qua một đoạn thời gian cho chúng ta lão cửa cư dân phát một k h o ả n bút phúc lợi dù sao lập tức phải đến mùa đông sửa ấm là một cái đại phương diện sự t ì n h đến lúc đó mỗi người đều tiễn mấy cân than đá đi qua đi mặt khác muốn nói cho những cái này trong nhà có tiểu hải tử sửa ấm thời điểm nhất định phải chú ý t u n g gió không thể đem gian phòng cửa sổ đóng gắt gao như cũng làm cái gì than đá trúng độc dựa theo chuyện cũ cái này tuế nguyệt hẳn là cũng không kém muốn qua năm a về sau bọn họ ăn nữa cái cơm đ ỗ n g nhiên ở trên bàn cơm lâm phong mở miệng nói lời này vừa nói ra còn lại mấy người đều sửng s ố t một chút sau đó đều gật đầu đối với lâm phong nói chuyện này bọn họ nói để ý cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì dù sao đây hết t h ả đều là lâm phong cùng tô nhu sự việc của nhau tô nhu là cả lão long khẩu quan tiết liệu bất luận cái gì vật liệu ra vào đều phải cần hắn báo lại bị và chỉnh lý ghi danh vậy hắn là cả lão trong dân cư có quyền thế nhất nữ nhân tốt đến lúc đó ta xuống phía dưới khiến cho người phía dưới an bài một chút tô nhu gật đầu phong ca cái kia tự do chi thành rốt cuộc là đánh hay là không đánh nha nhìn chỗ này một chút lịch này g đều đã đến cửa hải cuối năm lại không đánh này cũng lớn hơn năm ba không đặc biệt nói với ta hắn liền chuẩn bị ở ba mươi tết cùng ngày cho chúng ta tới một hồi đại quân áp cảnh tốt đùa dỡn á trên bàn cơm lý quảng mấy người cũng cũng không nhịn được nữa hỏi tới chuyện này không ít người ánh mắt cũng đều lộ ở tại cổ của ngươi trên người cực kỳ hiển nhiên vấn đề này bọn họ cũng sớm đã muốn hỏi chỉ là vẫn ngại vì khác một ít gì đó cho nên không có mở miệng nói thế nhưng nhìn thời gian dài như vậy nay cũng hơn một tháng thực sự liền đã đến nguyên đán đều đi qua lập tức phải đi vào một năm mới nói thật ta cũng không biết tự do chi thành bên kia đến cùng trong hồ lộ bàn cái gì nha ta cũng không rõ ràng Bất quá ta thiên quá quách khiếu hưu cái cái nghĩ này nhân loại cũng không phải là cái gì hưu dũng gì phải loại là vô mặt ư người, không làm được u không bọn họ thật vẫn liền chuẩn bị ở đại niên 30 cùng ngày cho chúng ta tới một hồi liên hoan mừng năm mới hội, cho chúng trình diễn một hồi niên độ đại ý, cho nên trong khoảng thời gian này nhất định phải để cho chúng ta thủ hạ nhân nghìn vạn không nên thời đại tới hồi mới hội, hồi đại phải họ thật cho cho hí, cho cho thủ hạ làm một một xem m độ để bị ta ta ta thường. ở dạo khác thay phiên nhân phải chuẩn bị tốt nói không chừng đối phương chính là ở cùng chúng ta đánh một trận tâm lý chiến trận này vào đánh tới đối với chúng ta lão long khẩu cũng tốt vẫn là thử quang căn cứ cũng được đều là một hồi bay vọt về chết lâm phong mở miệng nói hôn cái đạo lý ta đều hiểu trong khoảng thời gian này ta cũng vẫn luôn đang để cho thủ hạ ta còn có những cái này chủ nhóm nhân ở phương diện này cường điệu một cái thế nhưng ngươi cũng biết người này kinh tế là có giới hạn hắn cũng không là người máy thiết định tốt c h í n h tự có đầy đủ nhân viên là hắn có thể đủ vẫn dựa theo ban đầu loại trạng thái kia làm đến chết làm đến hắn đường bộ xảy ra vấn đề mới thôi người này hắn cuối cùng sẽ có tính ỷ lại này cũng hơn một tháng trước đây nói song đại quân á p cảnh lúc đó trên tay ta những người đó ta có thể từng cái khẩn trương thậm chí đi nhà cậu đều muốn tìm mấy người cùng nhau buổi tối một ngày có cái gì g i thổi cỏ món Cái kia đều lâm à nhất n hỏa h n cùng tiến l từng cái từng cái. ê nói nói phong giờ nhất v ậ thời liền cái, trầm mặc không nói hắn tự nhiên cũng biết lòng người này là có giới hạn cái này ước chừng hơn một tháng mỗi ngày nói muốn đánh mỗi ngày nói chứng kiến địch nhân a thế nhưng mỗi lần đều là bộ phong chóc ảnh Cái ngày à là y đảo đi đảo lại một n ư Như ờ i nổi. đi, đều chịu không nổi. Như vậy đi, chúng ta trong kho hàng không kho h trong vậy ta n không còn nhóm g phải h mới có một nhóm mới mẹ t ủ sản p h ẩ mai s o Ngày m a sẽ trực tiếp xuất r a đi miễn phí khao những huynh đệ này cũng cũng coi là trong khoảng thời gian này cho bọn hắn tưởng thưởng m ặ t khác ngày mai cũng để cho những huynh đệ k i a nghỉ ngơi một chút hơi chút bung lỏng một chút đem trong đầu căn này vẫn căng cứng dây cho hắn hơi thả lỏng nói như vậy có thể đem tình trạng của bọn họ cho điều chỉnh đứng lên nếu không mỗi ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ cũng làm cho bọn họ ở nơi này trên cương vị nhìn chằm chằm hoàn toàn chính xác cũng chịu không、nổi. lâm phong suy nghĩ một chút mở miệng nói nếu thủ hạ công nhân có chút mệnh mọi giá rời như vậy tự nhiên mà vậy lâm phong có thể làm chính là một cái chữ thưởng chính là có trọng thưởng tất có người dũng cảm cái này vô luận là ở m ặ t thế phía trước vẫn là m ặ t thế sau đó đều là như vậy ở m ặ t thế phía trước những nhân viên kia một ngày hai mươi b ố giờ đồng hồ đều ở đây bên kia tăng ca liên tục làm thêm giờ hơn một tháng đã người đều muốn qua đời thậm chí đệ hai thiên đô đã chuẩn bị xong muốn đi tử、Chức. thế nhưng ở đệ hai thiên lão bản đ ố n g nhiên nói khiến cho tiền lương của bọn họ gấp bội tăng ca gấp bội nữa sau đó mỗi lúc trời tối làm thêm giờ thời điểm còn có tham ăn tham uống còn có các loại phúc lợi như vậy cực kỳ hiển nhiên trong đó tuyệt đại bộ phân công nhân đều sẽ đem bọn họ chuẩn bị song đơn từ chức cho xé bỏ cũng được đã như vậy lời nói t a đây cứ làm như thế lý quảng gật đầu cuối cùng cũng không phải mở miệng nói chuyện nữa đám người tụ cái bữa ăn ăn một chút gì thương lượng một chút gần nhất phát sinh một sự tình sau đó chính là mỗi người nên cần gì phải thì làm n h a đệ hai thiên nhất thật sớm cuối năm vẫn là như thường lui tới vậy chuẩn bị đi ra cửa nhặt kẻ buôn nước bọn ở khác người xem ra lâm phong mỗi sáng sớm là muốn đi ra tuần tra phong ca sớm như vậy phong ca tốt phong ca sớm như vậy lại đi ra tuần tra nha đây thật là khổ cực không ít lao nhân miệng bên ngoài chứng kiến lâm phong sau đó đều là dồn dập cùng lâm phong chào hỏi lâm phong cũng đối với bọn họ từng cái điểm đáp lại trên thực tế những hộ vệ này có thể kiên trì lâu như vậy đã có thể được xem là vượt qua cực hạn của bọn họ trong đó có rất lớn hạng nhất tinh thần khởi n g u ồ n chính là ở chỗ bọn họ mỗi sáng sớm cũng có thể chứng kiến lâm phong ngẫm lại xem nhân gia lâm phong hiện nay là địa vị gì nhưng là mỗi sáng sớm sớm như vậy đều có thể đúng giờ chứng kiến đối phương điều này nói rõ cái gì nói rõ nhân gia lâm phong tuy là ngồi ở vị trí cao thế nhưng đồng dạng không có bất kỳ phất lờ bộ dạng ở khác người nhìn loại địa vị này đây chẳng phải là mỗi ngày đều là quá thần tiên một dạng sinh hoạt muốn cái gì có cái đó cần gì phải mỗi ngày phí sức không có kết quả tốt dậy sớm như vậy hơn nữa hiện tại thời tiết này càng ngày càng lạnh ai cũng muốn trốn ở cái này trong c h ă n ngủ điều này làm cho bọn họ những thứ này làm hộ vệ nhân tự nhiên mà vậy không dám có bất kỳ thư g i ả n lại nói đây vốn chính là bọn họ bản chức công tác vậy càng phải làm cho tốt cho nên ngạnh sinh sinh đích chính là dựa vào cái ý niệm này bọn họ kiên trì một tháng lâu nhưng hiện tại bọn họ đích đích xác xác là gánh không được bất quá hôm nay bọn họ lại là hơi chút cảm thấy p h â n chấn cũng là bởi vì lý quảng cũng chính là bọn họ lao đại lao đại và bọn họ nói ngày hôm nay sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi đồng thời cũng sẽ có một nhóm lớn mới mẹ thủy sản phẩm các loại cá tôm các loại đồ đạc miễn phí cho bọn hắn cộng thêm thì tương đương với là lễ mừng năm mới quyền lợi điều này làm cho bọn họ tự nhiên mà vậy là cảm giác được chính mình có nghe lầm hay không cho nên như vậy tới chính là mừng như điên lâm phong trong lòng có thể nói là xấu hổ à hắn nơi nào còn có cái kia thời gian r n rỗi mỗi sáng sớm dậy sớm như thế đi tuần tra dù sao hắn hiện tại cũng là nhất phương to lớn lao loại này thủ hạ có thể giải quyết sự tình. giao cho thủ hạ đi làm là được không phải cần gì chuyện này đều hôn được làm mà lâm phong sở dĩ dậy sớm như thế dĩ nhiên chính là muốn đi cầm thả dù hơn nữa hắn cũng đích xác không có bất luận cái gì thói quen ngủ nướng dù sao hắn thực lực bây giờ mạnh dù cho chính là mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều không có bất kỳ ảnh hưởng bất quá về sau từ bị thủ hạ của mình hiểu lầm sau đó cho là hắn lâm phong làm ộ t cái chim dậy sớm nhi vậy hắn lâm phong dứt khoát chính là biết thời biết thế dù sao mỗi lần nếu bắt đi vậy làm bộ tuần tra một vòng lớn lại đi tìm hòm tính cũng không cái gọi là dây dưa không được bao lâu ngày hôm nay các ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe ra bởi t r vì giống như chứng kiến lâm phong lại cùng bọn họ vừa nói vừa cười cái kia từng cái từng cái có thể nói là vô cùng hưng phấn ở trong lòng bọn họ bên trong lâm phong đó chính là cao cao tải tượng là thuộc về cái loại này mong muốn mà không thể so sánh tồn tại nhưng là lúc này đối phương cứ như thế thân cận hiền hòa điều này làm cho không ít người đều là cảm giác được vô cùng hưng phấn từng cái từng cái đều là gật đầu lâm phong cũng không nói nhiều trực tiếp chính là cùng bọn họ trao hỏi một tiếng sau đó ly khai lão long khẩu sau đó hướng chính mình hòm thính điểm chạy nhanh tới sau đó kẻ buôn nước bọn sau đó trên đường trở về ngoài ý muốn lâm phong chính là nhận được lục dũng đánh tới một chiếc điện thoại trong điện thoại lục dũng cũng không nói gì chỉ nói là có một đại sự muốn cùng các ngươi thương lượng lâm phong cũng không nét mực trực tiếp chính là t h ử quan g căn cứ tìm được rồi lục dũng đối phương đang ở bên kia ăn mắt cháo còn có mấy cây bánh quậy sữa đậu nành nhìn qua còn cũng coi là tương đối phong phú ăn không có nếu như không lời nói liền ở chỗ này của ta chấp nhận lấy ăn một điểm lục dũng nói ta coi như xong đi ta trở về ăn nữa có chính sự gì nhi trực tiếp nói với ta à có phải hay không tự do chi thành bên kia lâm phong tìm một chỗ ngồi xuống cũng phải à nghe nói nhi lao long khẩu hiện tại vật tư vô cùng đầy đủ mỗi sáng sớm cái kia đều có ngư có tít đích ta đây cải bẹ phối hợp bát cháo phòng chừng ngươi cũng trứng mắt không sai đích đích sắc sắc là tự do chi thành bên kia có tin tức bất quá là nhất kiện nghìn to lớn chưa tốt lục dũng nói đến đây thời điểm trên mặt đều là lộ ra một nụ cười lâm phong chứng kiến chuyện này nhất thời trong lòng một tảng đá coi như là rơi xuống đất tuy là hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng có thể làm cho mướn người đều lộ ra bộ dáng như thế cái kia cực kỳ hiển nhiên nhất định liền là chân tránh chuyện thật tốt trên thực tế trong khoảng thời gian này lục dũng điểm tâm căn bản là không có ăn cũng là bởi vì không tâm tình đi ăn cơm mỗi sáng sớm tỉnh lại đầy một chuyện chính là lập tức đi hỏi tối hôm qua có hay không phát sinh cái gì ngày hôm nay khi lấy được tin tức này sau đó hắn tự nhiên cũng là tâm tình sung sướng nhất thời thì có khẩu vị khiến người ta cho hắn làm một chén đậu xanh bát cháo lâm phong huynh đệ lúc này đây sớm như vậy gọi ngươi qua đây cũng là bởi vì đích đích s á c s á c có một chuyện tốt n h ư ta cũng không nói nhiều đây là tự do chi thành vừa rồi x à i người đưa tới nhất kiện phong thư người kia không nói gì đem vật này giao cho ta về sau liền đi còn muốn từ trong miệng hắn moi ra một ít gì đó nhưng đối phương dường như chỉ là một đặc biệt tới đưa tin tín sứ mà thôi thư này ta cũng đã nhìn rồi lục dung cũng không nét mực trực tiếp đem phong thư này đưa cho lâm phong lâm phong nhìn lục dũng mặt kêu bên trên có vẻ nhất định nụ cười nghĩ đến cái này một phần thư tín bên trong nhất định viết một ít tốt vô cùng tin tức lâm phong cũng hiếu kỳ vô cùng cái này nhìn một cái nhất thời đồng dạng cũng là ánh mắt lấp lóe một cái thật có chuyện này ư nói thật là như thế cái kia đây là cái gì không có dễ chi thần lại ở địa phương nào cái này tự do chi thành nhân lại là như thế nào đạt được những tin tức này thư tín bên trong viết đồ đạc không nhiều lắm nhưng là lại à l giống nhau lập tức khiến cho lâm phong ánh mắt lấp lóe bên trong cứ như vậy nói mấy câu đại thể ở trên ý tứ nói đúng là cái này phía sau đ í c đ í c sắc sắc tồn tại phe thứ ba thực lực ở sau lưng vẫn trợ rút cái này không có dễ thành chính là cái kia ẩn dấu ở hát cám trong kẻ thứ ba thế lực lâm phong chứng kiến cái này đồng dạng nhãn thần bên trong lộ ra có chút mê hoặc cái này lại là địa phương quỳ gì ta đây cũng không biết được cái này quách thửa tổ xem ra chúng ta vẫn là coi thường hắn hắn cư nhiên sở hữu bản lãnh b ự c này duy nhất để cho chúng ta có thể thở phào chính là chỗ này phía sau cũng không phải là chúng ta ngay từ đầu cho nên vì ngày đầu tiên đoàn người đang phía sau lại làm những cái này không ra gì đ ổ vật bất quá để cho chúng ta không thể không lập tức tiến hành phòng bị chính là chỗ này không có dễ thành tuy là không phải thứ nhất thiên đoàn cái này đối với chúng ta mà nói là một kiện tin tức tốt thế nhưng xuất hiện địch nhân mới cái này không khác nào lại là một cái tin tức xấu a đây cũng là ta tương đối lo lắng địa phương cái này không có dễ thành đến tột cùng ở địa phương nào chúng ta thử quan căn cứ hoàn toàn không biết gì cả mà tự do chi thành hắn biết chúng ta cũng không có cách nào xác định thế nhưng chúng ta có thể khẳng định là ở tại giải khai không có dễ thành về phương diện này cái này tự do chi thành nhất định là đi ở chúng ta trước mặt lục dũng mở miệng nói tin tức này tổng thể mà nói là một cái tin tốt thế nhưng đồng dạng cũng là cho bọn hắn gõ cảnh báo để một cái phương diện dĩ nhiên chính là cái này không có dễ thành l à như thế nào bị cái này tự do c h i thần biết còn là nói đây hết thể đều là tự do tự tại bên kia tùy ý biên loạn đi ra một cái không có chứng cơ đồ đạc căn bản sẽ không tồn tại cái này còn cần bọn họ tự quan g căn cứ người kế tiếp đi cẩn thận hạch toán kiểm tra ngoại trừ này bên ngoài như cho là thật cái này tự do c h i thần không có lựa bọn họ tất cả đích đích s ắ c s ắ c tồn tại như vậy cái này không có dễ c h i thần mục đích là cái gì hắn đến tột u cùng lại khóa ở nơi nào thực lực thì như thế nào đối với bọn hắn thự quan căn cứ có uy hiếp hay không đây hết thệ cũng là bọn hắn thự quan căn cứ mới một xưa di phi thường dườm ra nhiệm vụ đây cũng là lục dũng theo tới cảm giác được có một ít nhức đầu sự tình lâm phong gật đầu như vậy xem ra nói ta ngược lại thật ra rất có tất muốn đi một chuyến tự do c h i thành cái này quách t h ừ a tổ ở chúng ta nơi đây ăn một cái đóng cửa thời gian sau khi trở về cư nhiên cũng đã lấy được trọng yếu như vậy tin tức không thể không nói đích đích s á c s á c chúng ta là xem thường hắn xem thường cái này tự do c h i thành nội tình cùng bản lĩnh a cụ thể là chuyện gì xảy ra con a đến lúc đó ta đi sau đó vừa xem hiểu ngay bất quá tổng thể mà nói cái này đối với chúng ta mà nói là một kiện tốt vô cùng chuyện tốt vô luận cái này không có dễ chi thần đến tột cùng có tồn tại hay không tối thiểu tự do chi thành nói cho chúng ta biết tin tức này liền đầy đủ nhắn nhủ thiện ý của bọn hắn ta muốn có thể cho trong cục chúng ta nhân không cần phải nữa giống như phía trước như vậy vô cùng giới nghiêm có thể tạm thời bung lòng một chút dĩ nhiên cũng không có thể đem tất cả đề phòng đều rút lui hết một phần vào đây là tự do chi thành thi triển thủ đoạn nào đó cũng không phải là không có cái khả năng này chương sáu trăm chín mươi sáu đổi mới nhanh nhất ta ở mặt h ế nhà thẳng t h n h lâm phong mở miệng nói đạo lục dùng tự nhiên biết đạo lý này tất cả không nói nhiều lâm phong trực tiếp chính là lần nữa lên đường đi trước thân tự do tự do chi thành quách khiếu thiên dường như cũng đã liệu định lâm phong biết trước tiên tới tìm hắn cho nên cũng đã để cho thủ hạ t r o hỏi trực tiếp liền đem lâm phong dẫn tới quách khiếu thiên trước mặt quách khiếu thiên giờ này khắc này đang ở bên kia đang ăn cơm chứng kiến lâm phong không nói hai lời chính là khiến cho người phía dưới cho hắn thêm một đôi đũa một cái bắt lâm phong cũng không giảm ổn dù sao cái này qua cầu điện phía trước đi thử quang đồng dạng cũng là xin ăn cỏ uống một trận liếc nhìn đối phương ăn điểm tầm cũng cũng coi là tránh tranh thường thường cháo gạo trắng bánh màn tàu lại thêm một, một ít trứng đặt ở m ạ n thế phía trước đây chính là nhất một mạc đ i ể m tâm thế nhưng hiện nay đã có thể được xem là không tệ trên cơ bản chính là đại lao tiêu phối ý tứ có mấy lời ta liền khai môn kiến sân hỏi cái này không có dễ chi thành sự t ì n h lại là như thế nào biết được còn có bên này là không phải đã nắm giữ cảng có nhiều liên quan tới cái này không có dễ thành tình huống ta muốn quách thành chủ vậy cũng muốn đi gặp chúng ta thử quang để lộ một hai a nó như thế nào chúng ta cũng là minh h i ế u lâm phong tới nơi này tự nhiên không phải là vì uống một chén b á t cháo mà là tới nơi này giải quyết rất nhiều hoang mang ở tại bọn hắn có biết hay không hát cám chi phát hiện một cái thực lực không đơn giản nhưng lại đối với bọn họ nhìn trước mắt tới chỉ có lớn hơn ý không có bất kỳ thiện ý kẻ thứ ba thế lực như vậy lâm phong tự nhiên mà vậy không có khả năng cho rằng người không có sao giống nhau lâm phong minh đệ nguyên lai là làm cho này sự kiện mà đến q u á c h khiếu thiên cười ha ha dường như còn tại đằng kia bên không biết lâm phong là vì chuyện gì mà đến lâm phong một ngày l ư ớ t mắt một đôi phương thông minh tài trí làm sao khả năng không biết mình là vì chuyện này mà đến đây cũng là kẻ ngu si đã biết bất quá cũng biết đối phương là cố ý hỏi như vậy hiện tại cục diện này cực kỳ hiển nhiên nguyên bản chủ động phương hay là đang lâm phong bọn họ nơi này thế nhưng từ cái này quách hiểu thiên không biết dùng thủ đoạn gì biết cái này không có dễ chi thần sự tình sau đó như vậy phải cái này quyền chủ động liền rơi vào trong tay hắn nói cách khác kế tiếp cái này quách h i ế u thiên muốn làm chút gì hắn thử quang liền vô cùng bị động lâm phong nghĩ đến đây nhi nhất thời cũng chỉ có thể hít sâu một hơi đứng lên không muốn nói nhiều chỉ có thể theo đối phương dù sao cái này không có dễ thành ở địa phương nào hắn lâm phong cũng thật không biết khiến cho hắn lâm phong làm một cái đ a u nhọn lâm phong căn bản cũng sẽ không l u i lại trực tiếp xông về phía trước là được nhưng vấn đề là đối phương vị trí cũng không biết điều này làm cho lâm phong như thế nào xung phong quách thành chủ cũng không cần ở chỗ này theo ta đi vòng cong a chỉ muốn cùng ta nói một chút cái này không có dễ chi thần đến cùng là lai lịch gì đem biết đến một ít tin tức đều nói cho ta còn có là làm thế nào biết những tin tức này chỉ cần quách thừa tổ nguyện ý chúng ta thử quan g cũng nguyện ý ở năng lực của chúng ta trong phạm vi thỏa mãn quách thành chủ yêu cầu để bày tỏ chúng ta đối với kết minh thái độ lâm phong mở miệng nói bọn họ trên thực tế lúc trước liền đã làm xong hứa hẹn đó chính là song phương biết tiến hành tin tức ở trên cộng hưởng nói cách khác theo đạo lý mà nói cái này tự do chí ít hẳn là đem bọn họ có quan hệ với không có dễ chi thần tất cả hiểu rõ cùng tin tức vô điều kiện tiết lộ nói cho lâm phong bọn họ nhưng lâm phong cũng không phải người ngu biết loại vật này còn k i ê u b i ế t tồn tại ở huyến thưởng bên trong vô luận l à kết minh cũng tốt vẫn là minh hữu cũng được bộ p h ầ n đều chỉ có lợi ích hai chữ dù sao không có địch nhân v ĩ n h viễn chỉ có lợi ích với viễn không có ai sẽ đi làm những cái này tốn công mà không có kết quả sự tình làm cho đối phương vô điều kiện tự nói với mình những tin tức này nói vậy cái này quách thành chủ cũng không khả năng sẽ đồng ý lâm phong thẳng thắn chính là chuẩn bị dùng quyền lợi để đổi lâm phong h u y n h đệ ngược lại là thật s á n g k h ó i nha quét khiếu thiên chứng kiến lâm phong lại còn nói như vậy trắng ra cũng là lộ ra có chút vô cùng kinh ngạc hắn cũng biết lâm phong ở thự quang địa vị cao cũng không phải là hắn phía trước cho nên vì vậy trên cơ bản lâm phong nói lại có thể thay thế thay thự quang cao tần nói hắn cũng không cho rằng lâm phong là ở nơi đây hầu ngôn luận ngữ hắn ngược lại thì cười một cái không vội mà nói ra vật hắn mới trên thực tế hắn còn thật không biết hắn nhớ muốn t h ử quan g cái gì s ắ c thực mà nói hắn là muốn t h ử quan g tất cả mọi thứ bao quát bọn họ thổ địa bao quát vật liệu của bọn họ tài nguyên trở các loại hết thảy tất cả thế nhưng hắn cũng biết yêu cầu này lời nói ra lâm phong bọn họ khẳng định không đồng ý chỉ mới có thể được tính là là hắn nội tâm bên trong bí ẩn nhất gia tâm hắn biết đây không phải là dựa vào lâm phong bọn họ cho mà là cần nhờ hắn sau này mình tìm cơ hội đi cướp đoạt mà đến bất quá không phải hiện tại hiện hắn hôm nay còn không thích hợp đi triệt để v ạ mặt dù sao đây hết thảy cũng đúng như lâm phong vì sao ở quách khiếu thiên trước mặt muốn thật muốn thật dễ nói chuy rút đao khiêu chiến nguyên nhân đó cũng là bởi vì lẫn nhau thực lực của hai bên đều cũng không là có thể không nhìn phá hôi cho nên quách khiếu thiên giờ này khắp này hắn cũng không có mở miệng nói chính mình muốn thứ gì ngược lại thì khiến cho lâm phong có chút rất bất đắc dĩ đối phương như vậy càng có thể nói rõ r a tâm của hắn to lớn làm hỏi một người muốn thứ gì thời điểm như vậy cũng chỉ có hai cái khả năng đệ nhất chính là người này vô dục vô cầu hắn cái gì cũng không m u ố n đệ hai cái có khả năng chính là người này cái gì đều m u ố n thế nhưng đối phương trong khoảng thời gian ngắn không biết nhất muốn thứ gì e rằng đệ một cái lời nói lâm phong cực kỳ hiển nhiên cho rằng quách k i ế u thiên là thuộc về đệ hai chủng lâm phong minh đệ lời này đã nói hắn cũng không đem chúng ta tự do chi thành làm hợp cách đồng minh a trước đây hai chúng ta phương kết minh thời điểm cũng đã nói về sau một ngày có chuyện trọng yếu gì lời nói sẽ tiến hành tin tức ở trên cộng hưởng như vậy lúc này đây cực kỳ hiển nhiên chúng ta tự do chi chiến cũng phải đem cái này nói cho thử quang không vội không vội ăn trước hết bữa cơm này đến lúc đó ta cho nữa minh đệ chúng ta từ từ nói tới nhắc tới cũng là quá đúng dịp quách khiếu thiên ở bên kia chậm dãi u ố n g cháo ăn trứng vịt không có chút nào nóng nảy răng dấp lâm phong tâm tình đi ăn những thứ này trứng vịt thứ nhất ăn hắn đã sớm ăn no thứ hai cũng là bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tự quang mà nói đây chính là hết sức khẩn cấp sự tình như vậy phải trước tiên phải làm rõ ràng cái này không có dễ thành rốt cuộc là cái quái gì bất quá nhìn quách khiếu thiên rằng rớt đối phương rõ ràng chính là ở bên kia kéo dài công việc ở bên kia cố ý như vậy mà thôi cái này điểm tâm cũng thực không tồi mỗi ngày một ly sữa đậu nành một cái trứng vịt hơn nữa một điểm cải bẹ nhất định chính là thần tiên qua thời gian huynh đệ thực sự sẽ không đang ăn điểm quách khiếu thiên nhìn bên cạnh cái kia lâm vân sơn văn luôn đều s u ý chút nữa thì không nói hắn làm sao có thể còn có tâm tình nuốt trôi đi bất quá hắn trong khoảng thời gian này cũng suy nghĩ minh bạch cái này quá một ngày cũng không là người tốt lành gì tuyệt đối không có khả năng dễ như chở bàn tay đem loại này tin tức trọng y ế u cư như vậy không cần bất kỳ giá nào nói cho hắn biết thử quang cho nên cây tranh liền dứt khoát không nóng này nhưng đã biết đối phương dụng ý sau đó lâm phong cũng không tồn tại bất kỳ hy vọng xa vời nếu đối phương muốn kéo dài công việc vậy mình liền theo đối phương được rồi cái này không có dễ chi thần dù sao cũng không phải chỉ nhằm vào bọn họ thử quang dựa theo cái này người không có dễ o không o thủ đoạn cái kia mười năm tự do chi thành hai phe này đều muốn một ngụm nút vào không thể không nói người này khẩu vị thật đúng là là lớn vô cùng như vậy cực kỳ h i ệ n nhiên là tự do cũng là ở nơi này không có dễ thành công kích mục tiêu phạm vi chỉ bất quá cái này không có dễ thành rất có thể còn không có t h a m dò rõ cái này tự do chi thành trốn ở cái này thất lạc chiến cảnh bên trong cũng đích sát huyền diệu ẩn nút cực kỳ mà trái lại hắn thự quan g vậy thì hoàn toàn khác biệt cao như vậy nơi vách tường để ý ở nơi nào chỉ cần không phải cái người mù đều có thể xem tới được quách thành chủ có thể nói chuyện chính a câm này cũng ăn no sữa đậu nành cũng uống có phải hay không còn phải chờ dưới hắn tắm một cái còn là nói đi tản bộ một chút lưu lưu c ầ u nếu như là quách thành trụ có cái này r ồ i danh lịch sự tao nhã nói ta lâm mỗi người ngày hôm nay cũng có không liền theo q u á c h t h ử a chỗ đi dạo một chút vừa lúc thưởng thức một chút cái này tự do chi thành cảnh sắc như thế nào dù sao nói đến cái này tự do chi thành có đến vài lần còn thật không có thật tốt du l ã m một cái cái này tự do chi thành lâm phong đứng dậy dối người hắn cũng thẳng thắn không nóng nảy cái này quách khiếu thiên dường như chính ở bên kia ăn chắc thự quang phi thường s ấ t ruột ngay từ đầu lâm phong thật vẫn vô cùng s ấ t ruột dù sao đ ỗ n g nhiên tới một cái kẻ thứ ba thế lực hơn nữa còn là ngoại trừ đệ một thiên bằng g i điều này làm cho lâm phong trong lúc nhất thời cảm khái hắn tương thần rốt cuộc là chọc người nào mới vừa tiêu diệt một cái lao hổ lại nữa rồi một đám xài lang h ổ báo hơn nữa cái này xài lang h ổ báo vẫn là nút trong bóng tối hoàn toàn không biết gì cả điều này làm cho lâm phong cảm thấy vô cùng nguy hiểm thì dường như sau một khắp bọn họ liền muốn thần phá người vong một dạ nhưng là vừa rồi tại qu uống sữa đậu nành thời điểm lâm phong tỉ mỉ tỉnh táo suy nghĩ một chút không cần thiết căn bản liền không cần như thế trước tạm không nói hắn tự quang đích thật là nằm ở chỗ sáng so với cái này hẹn bọn tự do chi thành nó tự quang tọa độ rất dễ dàng bị bại lộ rất dễ dàng bị phát hiện thế nhưng cái này không có dễ thành lâm phong mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là là ai một số nhưng đối phương trốn ở cái này chỗ t ô i muốn làm một chiêu này anh chị em cùng cha khác mẹ xem hồ đấu phải là một lớp ngồi thu ngư ông thủ lợi ngư phu vậy đ â y đủ nói rõ một điểm đó chính là cái này không có dễ thành thực lực cũng không có sợ h a i đến khiến cho lâm phong phi thường nóng nảy tình trạng nếu nói là đối phương cho là thật liền vô cùng lợi hại nói như vậy không cần phải đi chơi những thứ này hoa hoa thủ đoạn trực tiếp có thể mọi người ngạnh kiều ngạnh mã cùng bọn họ thử quang chính diện va và vào mà đối phương muốn chơi loại này âm mưu q u ỷ kế như vậy thì nói rõ một điểm đối phương hoặc là chính là thực lực không đủ hoặc là chính là đối phương không có cách nào trước tiên đem tất cả sức chiến đấu đầu nhập chiến trường lâm phong suy nghĩ một chút dường như hai cái này rất có thể là không có dễ thành đều cũng bị như vậy cái này không có dễ thành cũng sẽ không đủ để cho lâm phong trở nên như vậy chi vô cùng lo lắng cho nên lâm phong sau khi n g h ĩ thông suốt điều này hắn cũng không suốt ruột ngược lại là đưa ra du lãng một cái là tự do chi thành yêu cầu Quả yêu cầu Quách Hiếu đầu liệu cả nhiên, chứng kiến Phong này nhiên này, Thiên hắn ngược lại thì ngây ngẩn người, rằng Phong hắn, nói như thì cho hỏa hỏa thúc lại biết giục lúc cư lúc cấp Lâm Lâm vào đưa ra hắn có thể tốt hơn đem quyền chủ động nắm chặt trong tay của mình kết quả ai biết lâm phong giống như là biến thành một người khác giống nhau đi ngược lại con đường cũ hai ngày nữa cũng không nói nhiều yêu cầu đi hắn tự do chi thành thăm một chút cái này vừa lúc cũng là hắn thanh tú chính mình bắp thịt một lần tuyệt cao cơ hội không nói hai lời chính là cùng lâm phong ở tự do chi thành các đại đầu đường cuối ngõ sân vắng tàn bộ quanh mình không ngừng có một ít tự do chi thành đơn b ả n địa đối với quách khiếu thiên trào hỏi đồng thời đã cùng lâm phong ném ánh mắt tò mò dường như có điểm bùn mực cái này mới nhìn qua niên n g không thế nào lớn thiếu niên là ai lại có thể có tư cách cùng q u á c h khiếu thiên k ầ vai hành tàu ở nơi này đầu đường cuối ngõ giống như là một đôi đi ra tản bộ cha con giống nhau bọn họ cũng chưa có nghe nói qua q u á c h khiếu thiên thiên còn có cái gì hài tử các loại không sai cái này tự do chi thành từng cái địa phương hoạch định vô cùng ngay ngắn có cái hơn nữa nhìn ra được nhóm cuộc sống ở nơi này điều kiện rất tốt trên đường phố cũng đều rất sạch sẽ so với chúng ta thự quang mạnh lên không ít t a lâm phong không khỏi không cảm thái hắn nói thật ở nơi này tự do chi thành trên đường phố vừa đi trừ những thứ này ra đường phố hơi có chút chật hẹp bên ngoài ngoại trừ có nhiều chỗ không có ánh mặt trời chiếu bên ngoài trên cơ bản cùng ở mặt thế phía Chứ ở phố lớn ngõ n h ỏ thượng tán b ư ớ c cũng không có khác nhau mấy thỉnh thoảng còn có thể ở đầu đường lên mạng chứng kiến một ít tiệm cà phê còn có những cái này che rủ phản phất chính là chỗ này một dạng thí điều này làm cho lâm phong cũng là đánh t r o n g tưởng tượng cảm khái cái này tự do chi thành thực lực tổng hợp tuyệt đối là muốn ở thự quan g bên trên dĩ nhiên cái này cũng có thể là bởi vì tự do chi thành địa bàn của nó ít hơn một ít ở bên trong sinh hoạt người hắn cũng muốn ít một chút ít người tự nhiên mà vậy là tốt rồi càng thêm quản lý hơn nữa có thể ở nơi này tự do chi thành nội sinh tồn đều là một ít tinh anh trong tinh anh trải qua một ít chọn lựa như vậy cực kỳ hiển nhiên thành phố diện mạo liền muốn càng thêm sạch sẽ gọn gàng cái này cùng thự quang là hết hoàn toàn khác biệt thự quang vậy là chân tránh tam giáo cửu lưu hạng người gì đều có cho nên có đôi khi trên đường phố cũng tương tự gặp phải một ít rác rưởi vật như vậy hơn nữa nhân khẩu tương đối nhiều phòng ốc tương đối khan hiếm sở dĩ phải thỉnh thoảng xuất hiện một ít một mình dựng phòng ốc dùng để làm chủ phòng Ngẫu nhiên cũng sẽ chứng kiến một số người sẽ ở đó đại mã trên đường đại sẽ số sẽ một mã ở đó xào lâm ấ ấm y đồ đều được, ăn, hôn trong không ngửi nhìn giống như là thành trung thôn một dạng mùi một cảm khói giác. khí cách thể có dầu qua tạp, rất ướp, xa là l phong cùng quách khiếu thiên hai người ở nơi này tự do chi thành bên trong người người đầu đường cuối ngõ bộ phận đều đi một lượn mà quách khiếu thiên cũng không biết là cố ý hay là vô tình chính là đem lâm phong cho dẫn tới một mảnh có không ít luyện võ c h i quán địa phương đây là một cái cái võ đạo tràng giờ này khắc này lâm phong lúc đến nơi này nơi đây còn rất nhiều người đi nơi đó đánh nhau có hay không có thể nghe được một xìa di đập thanh âm đều ứng lên cho ta làm sao cái này thì không chịu nổi liền nhóm nghị lực như thế loại này khí lực còn muốn trở thành cừng giả nằm mơ đi thôi nói cho nhóm liền nhóm loại trạng thái này còn có nhóm loại huấn luyện này không được bao lâu nhóm liền căn bản không khả năng tiếp tục ở đây tự do chống đỡ sống sót xuống phía dưới nhóm hẳn là vô cùng rõ ràng nếu muốn ở cái này tự do chi thành bắt được vĩnh cửu ở lại chứng hàng năm đều phải tiến hành sát hạch thì không đậu vô luận là người nào bộ phận đều sẽ bị đổi mới đi ra ngoài dù sao cao thủ liên tục không ngừng chương ó rất n i ề u là n g ờ i đi tới muốn n i à mà này y nhóm nơi thể thu có được t sáu trăm chín mươi bảy cái kia thanh â m gầm thét từ một cái trong đạo trường chuyển tới lâm phong nhất thời cũng là hiếu kỳ hướng một bên nhìn sang chỉ là chứng kiến cái kia đạo tràng tên cũng là vô cùng ngắn gọn vô cùng bà khí thiên hạ đệ một đạo tràng điều này làm cho lâm phong nhịn không được có chút nhớ cười điều này làm cho hắn nhớ tới thự q u a n căn cứ một cái kia thiên hạ đệ một nhà hàng bọn người kia đặt tên thật đúng là không có chút nào khiêm tốn a động một chút thì là gọi thiên hạ đệ nhất có thể người nào mới thật sự là thiên hạ đệ nhất đâu quách thành chủ cái này tự do chi thành yêu lý lẽ kết thật đúng là rất nhiều a tùy ý có thể thấy được chính là chỗ này chủng võ đạo tràng nói vậy đây cũng là tự do chi thần người cao thủ nhiều như mây một nguyên nhân rất quan trọng a lâm phong huynh đệ nói cực chuẩn a dù sao giống chúng ta loại này người sống sót bộ lạc có thể sừng sững ở mảnh này thổ địa bên trên không phải dựa vào khác chính là dựa vào quả đấm của chúng ta dựa vào thực lực của chúng ta chỉ có thực lực mới có thể bảo hộ chúng ta muốn bảo vệ đồ đạc không có thực lực còn lại tất cả ý tưởng dục vọng toàn bộ đều chỉ là nói xuông bất quá lâm phong minh đệ thự quan căn cứ võ quán ta xem cũng không lớn số ít ta không biết lâm phong minh đệ có hứng thú hay không vào xem quách khiếu thiên m ờ i tới đều tới lại làm sao có thể con gái đã xuất giá mà không vào đâu thiên hạ đệ một trên đường danh tự này gọi cũng là rất ba khí ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tự do chi thành đạo tràng cùng ta thự quan căn cứ võ quán đến tột cùng lại có nhiều chỗ bất đ ộ n g lâm phong cười ha ha một tiếng sau đó chính là cùng lâm phong cùng nhau bước chân vào cái này thiên hạ đệ nhất đạo tràng trong đạo trường có không ít người đang ở bên kia luyện tập nhất cơ bản nhất chiêu nhất trí thế nhưng phát lực phương thức yếu quyết đã là vô cùng lô hỏa thuần thành thỉnh thoảng còn có thể nghe được một siêu di rầm rầm rầm có người ở nơi đó đối luyện tập thanh âm tất cả cùng thự quan căn cứ võ quán cũng không có khác nhau lớn hơn gì khác biệt duy nhất chính là bọn họ thự quan căn cứ trong võ quán mặt những cái này luyện tập người thường thường đều sẽ thi triển ra một ít võ học kỹ năng chiến đấu đi ra mà trái lại lấy tự do chi thành trình diện người ở bên trong giường như còn chưa không có thể nắm giữ loại võ học này một hoặc là bọn họ là nắm giữ nhưng là lại cũng không muốn dễ như t r ở bàn tay thi triển ra điều này làm cho lâm phong cảm giác được có chút vô cùng kinh ngạc cùng hoang mang thậm chí nội tâm bên trong đã bắt đầu ở bên kia tính toán nếu nói là cái này tự do chi thành nhân thực lực cho là thật vô cùng mạnh mẽ đây là không cần nhiều lời bọn họ bình quân đẳng cấp dường như nếu so với lâm phong bọn họ thử quang phương diện kinh tế cao hơn một điểm lâm phong liếc nhìn cái này trong đạo trường rất nhiều đang ở nơi đó luyện tập toàn bộ đều là một ít mười giây trở lên cái này cũng đã là cực kỳ khoa t r ư ơ n g phải biết rằng chẳng bao lâu sau thời gian đây là một cái ngưỡng cửa trước đây phần lớn người đều bị cắm ở cấp bậc này sao lại hay là bởi vì đứng môn một cái kia phía sau có ngày đầu tiên đoàn người thao túng tổ chức lớn mặt trái sau đó xem như là cho bọn hắn t h quang căn cứ một bất ngờ lớn niề vui cũng là từ chuyện kia sau đó bọn họ thử quang căn cứ thời gian cao thủ mới là tới chung giống như mọc lên như nấm giống nhau một tên tiếp theo một tên nô r a thế nhưng cũng không đại biểu mười giai đoạn cao thủ đầy đất đều là thế nhưng ở tự do chi thành bên này không chỉ là ở nơi này hạt lúa bên trong thành vừa rồi cùng nhau đi tới lâm phong đều không nhìn thấy vài cái thấp hơn thật dai nhìn như vậy tới cái này tự do chi thành bọn họ bình quân thực lực thật là nếu so với chúng ta chủ phòng căn cứ mạnh mẽ sinh không ít bất quá cũng may bọn họ nơi này chiến đấu trình độ hoặc giả nói là bọn họ phương thức chiến đấu vẫn tương đối nguyên thủy chỉ biết là lợi dụng chính mình lực lượng và tốc độ đi tiến công đối phương mà cũng không có nắm giữ bất kỳ võ học các loại như vậy một đánh một một mình đấu lời nói chúng ta thử quan căn cứ người đang đẳng cấp bên trên ở thế yếu nhưng nếu như nói tổng hợp lại năng lực chiến đấu nói cái kia không khỏi so với bọn hắn tự do chống đỡ phải kém chủ yếu t r ê n h lệch vẫn còn ở chỗ vũ khí phòng ngự bên trên cái này tự do chi thành nhân bọn họ mặc trên người một ít đồ phòng ngự cũng không so với chúng ta thử quan ra giá phải kém thậm chí càng lợi hại hơn một ít còn có chính là hắn linh khí dường như cũng không ít mà mấy thứ này ở chúng ta thử quan căn cứ thường thường đều chỉ có những cái này tình anh mới có thể có một cái người sống sót trong tay không có linh khí nói cái kia cực kỳ h i ể n nhiên sức chiến đấu chính là muốn giảm bớt đi nhiều lâm phong đang ở bên kia tính toán địch ta thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h hắn cùng nhau quan sát phát hiện bọn họ thử quan căn cứ trên thực tế cũng không có kém rất nhiều thậm chí ở có chút chỗ đặc thù còn muốn so với cái này tự do chi thành nhân dành trước một mảng lớn duy nhất có lây t r ê n l ệ n h rõ ràng vẫn là ở chỗ tư nguyên thế nhưng cái này cũng không có cách nào có thể trong vòng thời gian ngắn đi cải biến tài nguyên vấn đề này không chỉ là ở coi thường sau đó trên thực tế ở mặt thế trước kia cũng là rất rõ ràng có người phấn đấu chọn đời một bộ phòng ở cũng không có nhưng có người chọn đời cái gì cũng không làm lại có thể có hơn mười sáu phòng đây chính là tài nguyên phân phối một loại vấn đề không có cách nào làm được người người công bằng duy nhất một cái biện pháp chính là nhân số đem không chế ở một cái ít vô cùng số lượng đi tinh phẩm lộ tuyến cũng tỉ như tự do chi thành bên này ít người tự nhiên mà vậy tài nguyên thì có nhiều vậy hoàn toàn có thể thành thạo đi phân phối mà trái lại thử quan căn cứ người bên kia nhiều rồi làm sao có thể chiếu cố đến mỗi người đâu dù sao tài nguyên cũng thì nhiều như vậy thanh chủ lại nhân ngày sao lại tới đây c ũ ngày liền ở lâm phong ở bên kia、so、sánh thực lực kia hai bên thời điểm,、đồng、nhiên phong bên sánh bên đồng ở ở thực so o của t n trình diện bên trong không ít người đều là phát hiện quách Hiếu Thiên, dồn dập đều là buông xuống động tác trên bộ ít phát tác t Quách Hiếu dập đều đều là là a q u á c hôm Hiếu Thiên phất phất h mọi người tay ý bảo k n cần lưu ý hắn nên cần g gì lưu l ý phải thì à nay h n g à hôm nay thử quang căn cứ huynh đệ tới rồi liền dẫn hắn tới chúng ta nơi đây nhìn mọi người tiếp tục huấn luyện à coi như ta không tồn tại quách khiếu thiên mở miệng cười nói rằng hắn lời này vừa nói ra nhất thời toàn bộ trong đạo trường không ít người ánh mắt đều là rơi vào lâm phong trên người trong đó càng là có một ít người trực tiếp trong ánh mắt lộ ra địch gì máy liệt thử quang căn cứ là vật gì trên thực tế tự do chi thành bên trong đã có không ít người đã biết biết đây là bọn hắn một cái đồng minh mới nhưng trên thực tế nhưng cũng là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh không nghĩ tới là thự quan g căn cứ huynh đệ tới cái kia tự nhiên mà vậy cải lương không bằng bạo lực không bằng chúng ta song phương lẫn nhau luận bản trao đổi một chút như thế nào và cái này thự quan g căn cứ vẫn nghe người khác nói bắt đầu thực lực vô cùng cường đại đây là ta đệ một lần chứng kiến thự quan g căn cứ huynh đệ nếu mọi người đều là một ít mà thế trong cầu sinh giả đối với cầu sinh giả mà nói dựng thân chi căn bản dĩ nhiên chính là ở chỗ thực lực này ngày hôm nay không bằng để hai chúng ta phương luận bản một cái điểm đến thì ngưng không biết cái này thử quan g căn cứ huynh đệ như thế nào ở trong đạo trường không ít người toàn bộ đều là nhãn thần bên trong lộ ra cường đại khiêu khích thí nhị thử quan g căn cứ là một danh thực lực rất mạnh tồn tại bọn họ đã sớm muốn luận bàn một cái bọn họ tự do chi thành thật vẫn sẽ không có e ngại quá người nào một bên quách khiếu thiên chỉ là vẻ mặt tươi cười nhìn tất cả hắn lại không thấy mở miệng nói chuyện càng không có mở miệng ngăn cản cực kỳ hiển nhiên đây chính là hắn cố ý mà thôi cố ý đem lâm phong mang tới cái t r ô này tới chính là cố ý khiến cho cái này trong đạo trường một đám nhiệt huyết người đem lâm phong vây quanh sau đó luận bàn một cái chư vị Các cũng người như vậy cũng không phải vậy lâm à đạo đái đ khách ở u có, ớ nước i liền i vừa cơm nước xong liền trực xong t ế phong lôi kéo k á c công cước. h nhân phu h đến động động công phu quyền、cước. Lâm p liếc nhìn quanh mình tụ lại tới được một đám người thản nhiên nói lời này vừa nói ra nhất thời không ít người đều là cười không ngừng một tiếng thậm chí còn có người trực tiếp bật cười cực kỳ hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ lâm phong lời này rõ ràng chính là sợ thử quan căn cứ ta xem cũng bất quá chỉ là một cái cáo mượn oai hùng hàng người c ũ n g không biết vì sao chúng ta tự do chi thành muốn cùng liên minh bọn họ bây giờ xem ra còn không bằng chúng ta tự do chi thành mười bảy mười tám tuổi tiểu hải tử c ư nhiên như thế nhát gan sợ p h i ề n phước chỉ là điểm đến thì ngưng luận bàn mà thôi lại không phải là cái gì cuộc chiến sinh t ử trảng thự quan căn cứ toàn bộ đều là chút phế vật c h n g ta trong lúc đó cái này minh ước cũng không cần kết tốt nhất dù sao đối với chính chúng ta chống đỡ mà nói hoàn toàn có thể một mình ứng phó tất cả chắc trở muốn người minh hữu i này cũng không khác hẳn với chính là cản trở chính là lấy không vừa để xem đại người này như vậy chi nhát gan như vậy bọn họ t ự quan căn cứ những người còn lại cũng không khá hơn chút nào cũng quá kinh sợ a chu vi người nghị luận ở mỹ trong đó có người cố ý thấp giọng nhưng là có người cố ý lớn tiếng nói ra chính là vì khiến cho nghe được tự nhiên nghe được bọn họ tiếng nghị luận chỉ là cảm giác có chút nhớ cười loại này phép khích tướng ta cũng không dùng cũng quá mức với cấp thấp a những thứ này trong đạo trưởng nhân thật đúng là ăn no chuyện này không có chuyện gì làm một bên quách khiếu thiên vào lúc này cũng là mở miệng nói chuyện hắn vừa mở miệng nhất thời quanh mình tất cả mọi người đều là câm miệng không nói một đôi mắt chỉ là nhìn hắn ta cũng không nên ở chỗ này h ầ ngôn luận ngữ ta tự do chi thành có thể cùng t ự quan căn cứ cùng nhau kết minh tự nhiên mà vậy cũng là đối với tự h quan căn cứ làm toàn phương diện suy tính thật không dám đâu diếm lấy tự h quan căn cứ thực lực tổng hợp cũng không thấp hơn chúng ta tự do chi thành bên trong căn cứ cường giả cũng là nhiều vô cùng lâm phong huynh đệ chính là đại biểu trong đó một trong những nhân vật ta muốn lâm phong huynh đệ hắn sở dĩ không muốn xuất thủ cũng là bởi vì cho chúng ta tự do chi thành nhân mặt mũi nhất là các ngươi những thứ này tiểu tử trẻ tuổi tí nhất thân nhiệt huyết không biết hướng nơi nào khiến cho nếu như chở một cái a luận ban bên trong ở các ngươi nhà mình điệu bạn bị lâm phong h u n h đệ cho dạy dỗ một trận tình cảnh kia các ngươi nhưng có nghĩ tới nên như thế nào đi xong việc cho nên các ngươi liền không nên ở chỗ này nói những thứ này vô quan khẩn yếu muốn cắt tha có rất nhiều là cơ hội luật bản hơn nữa về sau có rất nhiều là cơ hội làm cho các ngươi tự mình cùng những quái vật kia chiến đấu hiện tại liền không nên ở chỗ này bức bách lâm phong tiểu huynh đệ lâm phong huynh đệ thực lực ta là phi thường công nhận cũng là phi thường c ư ờ n g đại các ngươi thật đúng là không nhất định là nhân gia đối thủ dù cho chính là các ngươi đạo t r à n g t r à n g chủ đích thân đến cũng không nhất định có thể thắng quét khiếu thiên lời này vừa ra toàn bộ trong đạo trường người đâu khẳng định liền đều không vui lẫn nhau trong lúc đó cái kia hận không thể v é tay háo lên sông lên tựa như cùng bọn họ cái này trần trụ trong miệng theo như lời cái này thự quan căn cứ cao thủ tỉ đấu một chút tự mình luận bàn một chút mọi người đều là có tay có chân cũng đều cũng coi là kinh tân hứng ký trong kinh nghiệm cái này thự quan căn cứ người như vậy chi lợi hại để cho bọn họ thật đúng là không tin tả dù sao đối với kinh doanh mà nói ghét nhất nghe được chính là người đó người nào so với bọn hắn càng ưu tú cái này biết kích phát trong lòng bọn họ lớn hơn hiếu chiến tri tâm h ú n g chi chỉ là ở địa bàn của bọn họ đây là bọn hắn sân nhà coi như người trước mắt này thực lực thực sự rất mạnh bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không e ngại q u á c khiếu thiên lợi này Thực hiển nhiên cái kia rõ ràng chính cái kỳ kia ràng rõ lâm à này ở chỗ ngòi khiến cho là cả trong đạo trường mọi người gió, thổi mọi đối cố cho cả ý đạo là Lâm với phong p h á thì s i n Khiêu chiến. Phong h Lâm t như thế nào thấy không rõ quách khiếu thiên điểm nhỏ này xếp đâu chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu hắn vốn là thật là không thế nào muốn động thủ thế nhưng cái này quách khiếu thiên có điểm là muốn cho hắn tới một hạ mã h uy ý tứ na đã lâm phong tự nhiên mà vậy không có khả năng có bất kỳ tránh lui vừa lúc nếu tới nếu tới như vậy toàn làm là nóng người t ử cùng đối phương luận bàn một chút cũng không khỏi tổn thương phong nhã chứng kiến cái kia chu vi đem hắn làm thành một vòng trong đạo trường tự do chi thành cao thủ mỗi người nhãn thần bên trong đều phun ra mạnh mẽ chiến đấu lớn ý chí thậm chí còn có rất nhiều người đều là rõ ràng lộ ra chẳng đ á n g bọn họ thật đúng là không tin nhà mình thành đô theo như lời ánh mắt cái này trên miệng đều không lông dài tiểu tử trẻ tuổi tử đặt ở mặt thế phía trước lúc này cũng còn là đeo bọc sách đi học có thể đủ cái gì ghê gớm thủ đoạn coi như thật sự có cái k i a thủ đoạn vậy bọn họ tự do chi thành nhân cũng không phải là cái gì lao tổng đều là dỗi ngươi tới trong chết đi một tầng tiếp lấy một tầng ngàn chọn vạn chọn đi ra thật đúng là chưa sợ qua người nào nếu là tự do chi thành nhân giỏi như vậy chiến như vậy ta giống như mọi người cùng nhau luận bàn điểm đến thì ngưng dù sao giống như chúng ta loại này mà thế trong cầu sinh giả đích đích s ắ c s ắ c cũng không khả năng nói mọi người uống một chén t r à ngồi xuống thật tốt tán gẫu một chút nhìn mùa d i ỡ n hiện nay đối với chúng ta mà nói trong lịch sử căn bản chính là của chúng ta thực lực liền là lực chiến đấu của chúng ta dùng võ đồng nghiệp cũng chưa chắc đã không phải là một cái tốt thủ đoạn cũng không biết nhiều như vậy anh hùng hào hán bên trong ai nguyện ý cùng ta luận bàn một chút lâm phong mở miệng nói lời này vừa nói ra bên cạnh nhất thời rất nhiều thần tự do nhân toàn bộ cũng không nhịn được bật cười người này hắn vẫn còn không biết do hắn chờ chút phải đối mặt là cái gì sao đây chính là muốn đến phiên bọn họ trình diện trong rất nhiều người lần lượt tiếp lấy ai cá đi khiêu chiến bọn hắn bây giờ duy nhất hy vọng chính là người này thoạt nhìn không thế nào kinh đánh tên có thể thực sự như bọn họ trần tổ trong đại dân cư theo như lời có một chút như vậy thực lực nói như vậy mỗi người bọn họ mới có thể có cơ hội xuất thủ đối với bọn hắn mà nói đây không phải là luật bản mà là cho cái nay tự h quan căn cứ tới tên một điểm ra vai p h ủ đầu cũng cho hắn biết tự do chi thành nhân thực lực mạnh bao nhiêu yên tâm đi nếu mọi người dùng võ đồng nghiệp chúng ta tự do chi thành cũng không phải là cái gì đánh đàn đạn g i trang địa phương vũ giả còn nhiều mà thì nhìn tiểu huynh đệ ngươi thực lực như thế nào như vậy đi chúng ta cũng không k h i dễ hắn đệ một đứng trước hết khiến cho một ít người mới học cùng hắn chiến đấu chiến đấu như thế nào mọi người cảm thấy ý như thế nào chúng ta trên địa bàn thế nào cũng muốn biểu hiện ra chúng ta đạo đại khách nói như vậy mới có thể cho thấy chúng ta tự do chi thành khí thế một cái giữ lại dâu quai hàm tráng hắn mở miệng nói lời này vừa nói ra bên cạnh không ít người đều là tán đồng g ậ đầu từng cái nhìn lâm phong ánh mắt bên trong tràn đẫy tuyết mị biểu tình cực kỳ hiển nhiên bọn họ trong miệng người mới học dĩ nhiên chính là chỉ những tay m ơ này khiến cho l i ễ u bị trước cùng lâm phong luận bàn một chút cái này không vẹn vẹn có thể cho thấy bọn họ tự do chi thành khí thế chủ yếu nhất vẫn là có thể đả kích lâm phong khiến cho lâm phong cho là hắn chỉ có thể cùng loại này l i ễ u bị đánh một trận đã như vậy ta đây lâm mẫu người liền đa tạ h ả o ý của các ngươi bất quá ta vẫn cảm thấy các ngươi trực tiếp chính là khiến cho các ngươi trong cao thủ đến đây đi ta cũng không có hứng thú lần lượt đem các ngươi mọi người đều đánh bại nói vậy chẳng phải không thú vị nếu như là các ngươi không có năm chắc tự tin nói cứ dựa theo các ngươi quách thành chủ theo như lời trực tiếp cho các ngươi cái này đạo chàng chàng chủ tự mình đi ra đánh với ta một trận chương sáu trăm chín mươi tám lâm phong thẳng như nói trên mặt của hắn không có bất kỳ hoàng ban màu sắc dù cho có nhiều như vậy người bắt hắn cho vây quanh thế nhưng lâm phong vẫn là không chút hoang mang thậm chí còn ở bên cạnh nụ cười nhạt nhòa một cái như vậy nói như vậy tự nhiên trên thực tế bên cạnh không ít người sửng sốt một chút sau đó dồn dập đều là giận tí mặt ta bọn họ không nghĩ tới lâm phong cư nhiên như thế chi càng rỡ bọn họ có thể không phải tin tưởng vừa rồi quách khiếu thiên nói những lời này có một ấ y này tuy phần phong thật, dưới cái nhìn của bọn họ cái kia quách khiếu thiên lời này thuần chính cho thôi, họ chàng chủ nhân bọn nơi bọn người nào nhân vật. toàn mặt vật, dưới cái cái kia lời mũi của b đâu là lâm là mà ở đó trận trước tạm không nói người này có hay không thực lực này chính là loại thái độ này để cho bọn họ cũng hiểu được vô cùng khó chịu Tiểu tử, n g ư ơ i cái này nhưng có điểm quá mức x ứ n g cuồng cái này câu ca g i a o tốt cản d ỡ nhân thường thường đều không sống lâu nếu mọi người đều là minh hữu như vậy chúng ta tự do chi thành cũng có trách nhiệm phải nhắc nhở một cái cũng không cần lớn lên xem ra tiểu tử ngươi hẳn là đối với thực lực của chính mình có điểm tự tin như vậy thì để cho ta đánh với ngươi một trận a nhớ kỹ ta chính là tự do chi thành không thế nào nhập lưu trong đám người nhất thời thì có một cái một m tám mấy to con từ trong đám người đi ra bên cạnh không ít người nhất thời đều là nghị luật ở m ý, thậm chí trong đó còn có mấy cái vốn cũng muốn tiến lên khiêu chiến lâm phóng chứng kiến chương này chỉnh sau khi đi ra cũng đều ánh mắt lấp lóe một cái sau đó lui về chương này trình ở tại bọn hắn cái này đoàn người trong s á c thực cũng không tính là cái gì cao thủ thế nhưng cũng tuyệt đối trong miệng hắn theo như lời bất nhập lưu trên cơ bản cũng coi là nhà ă n môn là tự do chi thành nhị lưu cấp bậc cao thủ đừng xem ở nơi này tự do chi thành bên trong chỉ có một nhị lưu nhưng trên thực tế cái này toàn bộ địa phương toàn bộ đều là một số cao thủ dịn nghỉ chương này trình thực lực nếu như là đặt ở những cái này tiểu bộ lạc bên trong nói hoàn toàn có thể coi lão đại lúc này khiến cho chương này trình xuất thủ ngược lại cũng càng thích hợp thực lực của hắn không cao không thấp dùng để thăm dò thăm dò hắn thự quan căn cứ tiểu tử ngược lại cũng tuyệt đối là phi thường nhân tuyển thích hợp không sai người này có thể từ lao đại của chúng ta tự mình cùng đi nói vậy chắc cũng là có chút thực lực dù cho hắn bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là một học sinh trung học thế nhưng cái này xem người không thể chỉ xem tướng mạo nước biển không thể đấu lượng đây nếu là ở địa bàn của chúng ta bên trên là xe cái kia chúng ta những người này mặt mũi nhưng chỉ có mất hết ta muốn đây cũng là trần chủ sở dĩ đem hắn đưa đến nơi này chủ yếu nhất ý tứ chính là muốn cho chúng ta cùng hắn luận ban một chút cho hắn bày ra một cái chúng ta tự do trận chiến thực lực không sai không sai a nhưng nếu như nói chúng ta ngay từ đầu để một số cao thủ lên không khỏi cũng có vẻ chúng ta tự do chi thành có điểm quá mức khi dễ ngời liền thật giống như hai chúng ta tự do chi thành cực kỳ sợ đối phương giống nhau cho nên cái này không cao không thấp chương trình ngược lại là thích hợp nhất cũng có thể thử nhìn một chút đối diện tên hướng kia sâu cạn cũng may chương này chỉnh cũng đầy đủ thông minh đấu vo phía trước trước tiên là nói về mình là toàn bộ tự do chi thành bên trong bất nhập lưu đến lúc đó một phần vạn thực sự lật thuyền trong mương cũng hoàn toàn có thể có dưới bậc thang nhưng muốn nói tiểu từ này thực lực còn không bằng chương này chính như vậy cực kỳ hiển nhiên đây cũng có thể mượn cơ hội nục nhã đối phương không thể không nói đầu này có thể đủ thông minh tuần người vây xem toàn bộ đều là lộ ra xem kịch vui t h ầ n sắc bọn họ cũng không gấp loại người này bọn họ sân nhà bọn họ có rất nhiều là cơ hội có rất nhiều là người đi cùng nông dân công tác chiến nhưng bọn hắn nhất định phải ở nơi này không chiến người bên trên làm ra một lựa chọn không thể vừa lên tới liền trực tiếp làm một ít lợi hại nói như vậy rất dễ dàng để cho người khác cho là bọn họ tự do chi thần giống như là không có thắng nổi giống nhau có vẻ khí lượng rất nhỏ nhưng là vừa không thể phái một ít cực kỳ rắc Người này hẳn là thực lực không đơn giản, nếu như nói tên dụng Phương cho đánh ngạc nói, cái cực kỳ mất mặt, cho nên chương trình vào lúc này đống nhiên ngại Thiên cũng là vô cùng hài lòng, đương nhiên hắn toàn bộ hành trình đều không nói gì, chỉ là ở bên cạnh nhịn. phái đi tới đuối. cái kiêu Hiếu hài là vào là là thực thực cho cho Quách chỉ lực lúc một ít mất mặt, sự cực cực kỳ kỳ vô vô đều bộ bị ra, gì, ở lâm phong thực lực hắn không biết cụ thể là dạng gì duy nhất biết thực lực của hắn như thế nào cũng chỉ có trước đây nhóm kia cùng hắn cùng nhau chiến đấu qua đám người kia thế nhưng đám người kia trả lại trên đường tới đều bị không có dễ thành mấy người giết chết lúc đầu những người này trở về còn có thể mang theo rất nhiều có quan hệ với thự quan căn cứ tình báo thế nhưng những tin tình báo này cực kỳ hiển nhiên cũng đều đã tùy phong trục chạy bất quá quách khiếu thiên trước k i a c ũ n g đã biết cái này lâm phong thực lực nhất định là chỉ cao chớ không thấp hơn trước đây lần đầu tiên lúc gặp mặt vì để cho cái này tự do chi thành thả hắn đi lâm phong là cho thấy chính mình một lần khí t ứ c thậm chí còn trực tiếp tiểu lộ một tay bất quá như thế nào đi nữa cường quốc thiếu trời cũng cảm thấy đối phương vậy cũng sẽ không cường đại đến phi thường quá phận để cho mình những thứ này trình diện người ở bên trong đi thử một lần xin coi như thua trước đây không có chuyện gì là toàn làm là cho bọn họ một điểm áp lực đây cũng không phải là toàn bộ đều là chuyện xấu nhi q u á c h diệu thiên biết bọn họ tự do chi thành những người này đều vô cùng t à n m ạ n mỗi người trong lòng đều có một tia tự ngạo c h i tâm thậm chí chính là liên quách khiếu thiên chính hắn phía trước cũng nghĩ như vậy phóng nhãn cái này phương viên trăm dặm nghìn dặm tới không có người nào là đối thủ của bọn họ người nào chứng kiến bọn họ cũng phải ở trước mặt của bọn họ cúi đầu nhưng hiện tại từ gặp thự quan g căn cứ hơn nữa cái này không có dễ thành sau đó các loại sự tình nói cho hắn biết q u é t h i ệ u điển phía trước ý tưởng biết bao nực cười ngây thơ bất quá chỉ là một cái ngồi giếng chi con đít mà thôi nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên câu này mỗi người đều đã nghe nát vụ lời nói hiện nay tự mình phát sinh ở trước mặt của mình mang đến một loại đà kích tuyệt đối là thế như trẻ tre q u é t khiếu thiên nội tâm bên trong trên thực tế đều cũng có điểm hầm mất bất quá cũng là từng trải bên trên chuyện này sau đó khiến cho hắn mới biết mình phi thường có cần phải muốn cho bọn họ tự do tự tại nhân sản sinh một cái trên tâm tính chuyển biến chính là hiếu chiến tất vong nhưng nếu như nói một chỗ người quá mức tự phụ quá mức bành c h ư n g nói kết cục cũng là phi thường khó có thể dự liệu tốt lần trước tiểu hải chết tập kích để cho bọn họ tự do người người đã sinh ra một ít cảnh báo cũng chính là từ một lần kia xin sau đó quách h i ế u thiên phát hiện bọn họ tự do chi thành có không ít người đều xuất hiện biến hóa cũng coi là duy nhất một cái tin tốt nhưng là quách tiểu thiến vẫn cảm thấy còn chưa đủ cái kia tiểu hải tử như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là đơn độc một cái uy hiếp mà thôi hơn nữa cái kia tiểu hải tử ở rất nhiều người xem ra căn bản cũng không phải là nhân loại rất nhiều người đều gọi chi vì quay thai luôn cảm thấy cùng mình vẫn có một ít t r i n h lệnh nhưng là bây giờ nếu nói là cho bọn hắn đưa đến một cái thử quang căn cứ đồng dạng cũng là người sống sót bộ lạc cũng là nhân cùng bọn họ giống nhau như lúc đều là mặt thế trong cầu sinh giả như vậy cái này thử quang căn cứ mang đến áp lực tuyệt đối liền có thể trở thành thúc giục tự do chi thành nguyên bản những cái này tản mạn từ cho là mình thiên hạ đệ nhất người cũng liền ở quách khiếu thiên ở bên cạnh ánh mắt bên trong tiềm thức cái này trên thực tế cũng là hắn một lần dụ ý sở dĩ đem lâm phong đưa đến nơi này không chỉ là vì biểu dương một cái bọn họ tự do chi thành thực lực cũng không phải là vì chỉ là khiến cho lâm phong ăn một cái m h uy thứ nhì cũng là muốn mượn dùng lâm phong thực lực tới gõ một cái tự do của bọn hắn chống đỡ khiến cho những cái này quên hết tất cả đều nhanh phải giống như bằng hưu thân thích giống nhau bay tới bầu trời không biết mình bao nhiêu cân lượng gia hỏa biết tự do chi thành cũng không phải là tuyệt đối vô địch tuy là ngay từ đầu quách khiếu thiên vẫn luôn muốn dùng loại thủ đoạn này tới làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng bọ tự do chi thành là vô địch. Tin tưởng bọn họ tự do chi chiến là thiên đường rời khỏi nơi này còn lại địa phương đều là địa ngục như vậy tiến một bước củng cố mọi người đối với tự do chi thành trung thành thế nhưng sau lại tiểu hại từ sự t ì n h phát sinh thời điểm cực kỳ hiện nhiên thiên đường hai chữ này cũng đã là bất công mà phá một lần kia chiến đấu chết không ít người không ít người đều đối với tự do chi thành sinh ra nghi vấn thẳng thắn hai ngày nữa liền biết thời bế i thế t vẫn như cũ tự do tự tại uy nghiêm đã không còn nữa trước đây dứt khoát như vậy liền làm cho tất cả mọi người đều biết thự quan căn cứ tồn tại cũng làm cho tất cả mọi người ở biết t ự quan căn cứ lợi hại đến mức nào sau đó không có lựa chọn nào khác tuyển chọn bọn họ tự do chi thành lại làm cho những người này vẫn như cũ cùng bọn họ tự do chi chiến lao lao trói chặt ở một cái trên chiến trường chỉ là phương pháp biện hộ lưỡng chủng ngay từ đầu phương pháp là khiến cái này người toàn bộ đều cảm giác tự do tự tại thiên đường để cho bọn họ từ trong ra ngoài từ trong đáy lòng tự phát đi bảo vệ cái chỗ này mỗi người đều đang thủ hộ cùng với chính mình cảm nhận trong thiên đường không để cho hơn người đi hủy diệt cũng không để cho hơn người đi xem nhẹ hắn nhưng là bây giờ thiên đường đã mất thế nhưng bọn họ cũng đã không còn địa phương tuyển chọn ngoại trừ tự do chi thành bên ngoài bọn họ không có cách nào tuyển chọn khác chỗ ở bởi vì ngoại trừ tự do chi thành còn có chỗ nào có thể ngăn cản được thử quan căn cứ coi như là một lớp bị động cưỡng bách tiên sinh không thể không cùng tự do chi thành trói chặt ở chung với nhau một người phương thức không ngoài chính là một cái chủ động cùng với một cái bị động vô luận là loại nào phương thức đối với q u á c h tiểu thiên mà nói kết cục đều là giống nhau chỉ cần tự do của hắn chi thần có người nguyện ý đi thủ hộ liền là đủ bởi vì đang ở q u á c hiểu h thiên trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm chiến đấu đã bắt đầu người quanh mình toàn bộ đều lui về phía sau mấy bước cho lâm phong cùng cái kia một cái tên là trương thần gia hỏa nhường ra một cái đầy đủ không gian chương trình thực lực của hắn đích thật là giữa dòng bởi vì lâm phong nhãn thì nhìn mặt hắn không cao không thấp thấp nhất giai tả h ư u thực lực này đặt ở bọn họ tự quang trong căn cứ mặt lâm phong đánh giá một cái chắc là bảng xếp hạng năm mươi danh tả h ư u cao thủ trên cơ bản đã có thể được xem là thượng lưu cấp bậc nhưng ở tự do chi thành nhiều lắm cũng liền chỉ là một trên trung bình tả h ư u chương trình ngươi cũng một quyền đem người khác đánh chết nhớ kỹ đây chỉ là một tràn g luận bản mà thôi điểm đến thì ngưng quanh mình vây xem tự do chi thần xích biến hóa quần chúng dồn dập ở bên kia quái t e lên cực kỳ hiển nhiên lời này chính là cố ý nói cho lâm phong nghe chương trình hắn không có, có bất kỳ biểu tình gì b a động chỉ là lạnh như băng nhìn lâm phong khoe miệng hơi vung lên mang theo vẻ khinh thường màu sắc hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một chút lâm phong vô cùng non nhất định chính là một cái tiểu thị tươi giống nhau bất quá khiến cho hắn trước cho phép ngoại ý muốn chính là mình dường như cũng không có xem thấu thực lực của đối phương bất quá đây cũng là rất bình thường dù sao có một ít thủ đoạn có thể bí mật hơi thở của mình không cho đối phương dễ như t r ở bàn tay rình ra đây cũng không phải là cái gì phi thường giỏi làm thủ đoạn chương trình hắn chính là từng va chạm xã hội cho nên cũng không có quá mức ngạc nhiên hắn thấy lâm phong thực lực chắc cũng là ở mười một giai mười hai giai tả hữu loại thật lực này tồn tại đích đích s á c s á c cũng, cũng coi là cao thủ thế nhưng còn chưa đủ để lấy khiến cho hắn sợ hai chương trình n h ã n thần bên trong bạo phát ra cường đại ý chí chiến đấu nếu như nói hắn có thể đủ ở nhà mình chủ nhóm cùng với nhiều như vậy đồng liêu ánh mắt nhìn kỹ phía dưới đánh bại cái này tự quan g căn cứ tên như vậy hắn t r ư ơ n g thành hai chữ lại danh tuyệt đối sẽ ở trong cả trụ s có thể nói là như anh hùng giống nhau bị quanh mình người truyền bá ra ngoài đôi với bọn hắn tự do chân thành mà nói tuy là ngay từ đầu trải qua tiểu hải chết tập kích để cho bọn họ biết tự do chi thành cũng không phải là tuyệt đối an toàn cũng không phải cố nhược kim thang càng không phải là bọn họ một trước khi bắt đầu cho nên vì cái loại này thiên đường thế nhưng trên thực tế bọn họ tự do chi thành bên trong người y nguyên vẫn là sinh hoạt tại một cái nhà ấm bên trong yên vui ổ bên trong bọn họ hết t hệ sinh hoạt tại cái này yên vui ổ trong cư dân toàn bộ đều là tử còn lại một vài chỗ ngàn trọn vạn chọn mà đến cũng chính là trải qua sàng trọn cuối cùng hội tụ ở nơi này tự do chi thành cho nên nói bọn họ tự do chi thành bên trong trên thực tế vẫn là phi thường truy sùng cường giả hai chữ dù cho trên thực tế là cường giả hai chữ đã cũng không lại là cùng bọn họ phía trước cho nên vì như vậy đưa vào trong chết đi phải không ngừng đi cùng những cái này dọn bị đã đấu cùng những quái vật kia liều sát bọn hắn bây giờ cường giả đại biểu là một loại vinh dự có thể hưởng thụ địa vị cao hơn càng nhiều hơn vật tư cùng tốt hơn càng nữ nhân xinh đẹp cho nên ở tự do từ tồn tại không ngừng có người ở t r ù n g kích cùng với chính mình thân thể c ự c hạ trong đó có một bộ phận người là bởi vì lúc t r ư ớ c quen căn bản không rảnh rỗi cho nên dù cho bọn hắn bây giờ tiến nhập cái này yên vui ổ y nguyên vẫn là phải không ngừng huấn luyện không dám có bất kỳ bung lòng dĩ nhiên đây chỉ là trong đó một phần nhỏ người người nhiều hơn vẫn là lười biếng bất quá bọn họ cũng không có hoàn toàn hoa phế bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng chính mình nếu muốn ở cái này yên vui ổ bên trong vui s ư ơ n g cả đời sống được nói phải có đủ tiền thực lực dù sao bọn họ tự do chi thành cũng là có khảo hạch khảo hạch không có thông qua cũng sẽ bị đạp ra ngoài chỉ có khảo hạch đi qua nhân mới có thể tiếp tục lưu lại vì để tránh cho bị đạp ra ngoài bi thảm cho nên mỗi người nếu nỗ lực huấn luyện không dám khiến cho thực lực của chính mình có bất kỳ rút lui thứ nhỉ chủ yếu nhất một điểm đó chính là toàn bộ tự do chi thành bên trong tất cả đều là đi qua thực lực của bọn họ đem đổi lấy người có thực lực có thể lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi không có thực lực cá nhân cũng chỉ có thể quá miễn cưỡng h ô n cái ấm no mà thôi chương trình hắn liền cũng coi là bên trong thượng cấp nhân vật có thể ăn không sai thế nhưng cách hắn sở huyễn tưởng đây tuyệt đối là cái mười vạn tám ngàn dặm nhưng là mỗi người đều muốn qua được tốt hơn mỗi người đều muốn dâm ở người k h á c trên đầu trở thành nhân trung c h i long nhưng vấn đề là bánh gà tô lại lớn như vậy không có khả năng người nào đều có thể trở thành người trên người nhất định có như vậy một số người trở thành bị người khác dẫm ở dưới chân hơn nữa muốn phải từ tầng dưới chót người hôn đến thượng lưu xã hội và hài trong lúc đó đâu cái này tuyệt đối không phải bên trên m ồ t mép c h ạ m thử miệng đến, đến ra nhẹ nhàng v à vào có thể thực hiện trong này phải bỏ ra nhiều c h ắ c trở nhiều tôi luyện càng phải chảy ra nhiều mồ hôi thậm chí là tiên huyết nhưng là lúc này đặt t r ư ơ n g thần trước mặt đâu thì có một cái như vậy đường phố không cần trả giá nhiều như vậy đường phố không cần h đánh bại cái này tự quan căn cứ tên Danh tiếng chương ủ a ắ n những n tuyệt đối sẽ bị g ờ i c h n sáu trăm chín mươi chín không phải ta coi không dạy nội ngươi mà là ngươi thực sự không phải là đối thủ của ta vừa rồi các ngươi thành chủ đại nhân cũng nói coi như là của các ngươi chàng chủ đại nhân đến cũng đều sẽ không phải là ta đối thủ ta khuyên ngươi chính là đi xuống đi miễn cho đến lúc đó gặp cái gì đau khổ r a thịt lâm phong chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói hắn không nói lời này hoàn hảo vừa nói nhất thời liền đến cái này tới dồn dập đều giống như là nghe được trên cái thế giới này nhất khôi hài chê c ư ờ i một dạng từng cái từng cái cũng không nhịn được phình bụng cười to bên ngoài cái này ở bức mới vừa nói gì đâu chúng ta chủ nhóm ở bên kia nói chẳng qua là cho hắn mặt mũi nói xong người này c ư nhiên tưởng thật người này có chút ý từ à, liền nhân ra đùa dỡn nói thật hay giả cũng không biết cái này thanh niên nhân cái nào quả nhiên tâm lý không có một chút bức một số ta nói các người đám người kia có phải hay không quá mức lơ lối nhân ra một phần bạn nói là sự thật đâu người nào nhanh đem đại nhân cho gọi tới ta sợ hắn chờ một chút chết cười quanh mình người không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ hí ngược màu sắc nhìn lâm phong cực kỳ hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ quách khiếu thiên mới vừa nói những lời này toàn bộ đều chỉ là lời khen tặng mà thôi lời khen tặng đó là cái gì à toàn bộ đều là trái lương tâm đều là không thể coi là thật mà cũng đang có thể nói rõ thử quang căn cư thực lực sợ rằng không đơn giản điểm này cái này ở t r à n g trên thực tế đều là nguyện ý đi tin tưởng đạo lý cũng vô cùng đơn giản nếu như nói cái này thử quang trí nhớ không mạnh căn bản cũng không có tư cách trở thành bọn họ tự do chi thành min chủ vậy tiểu tử kia cũng căn bản cũng không khả năng có tư cách ở q u á c h k h i ế u thiên bên cạnh kề vai tả h ư u như vậy càng như vậy bọn họ làm tự do chi thành một phần tử thì càng muốn tại gia hòa này trước mặt giành vinh quang không thể khiến cho tiểu tử này diễu võ dương ngoài c ư ờ i ở bọn họ tự do chi thành trên mặt tối thiểu liền trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá học sinh trung học đệ nhị cấp giống nhau bộ dáng tên không có tư cách này cũng không có thực lực này chương trình cười lạnh một tiếng hắn nói đều chẳng muốn nhiều lời trực tiếp chính là hướng lâm phong đi qua đi qua hắn đưa ra một ngón tay nhất chiêu chỉ cần nhất chiêu ta có thể đánh bại ngươi yên tâm đi điểm đến thì ngưng ta sẽ không thực sự để cho ngươi chịu cái gì đau khổ r a thịt dù sao ngươi có thể là minh hữu của chúng ta tại sao có thể để cho chúng ta mông có chút dâng lên bất quá một chiêu này xuống phía dưới ta phòng chừng ngươi tối thiểu muốn đau thêm mấy ngày đến lúc đó đừng trách ta hạ thủ vô tình thật sự là không có biện pháp thu lại không được cái này không trước giờ cùng ngươi đánh một cái bắt chuyện quanh mình người ta cũng, cũng đều theo hàng loạt t ồn ào cái khiếu cực kỳ hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ t r ư ờ n g trình như vậy ngôn ngữ vô cùng bà khí cũng vô cùng tự tin hơn n g ư chủ yếu nhất là cái này lâm phong thật vẫn không phải không nhất định có thể chống đỡ được một quyền này q u á c h khiếu thiên đứng ở bên cạnh cũng không thế nào mở miệng nói chuyện hắn thấy lâm phong ngăn cản không đỡ được một quyền này một cái căn thì không phải là bất kỳ vấn đề gì cũng không phải hắn cần phải đi quan tâm điểm lâm phong chứng kiến chương trình ở trước mặt của hắn c ư n h i ê n như thế chi không i ê u khích, k nhịn h cũng là nhịn không được thở dài một hơi mọi người chứng kiến lâm phong thở dài đều cho rằng lâm phong là sợ nhưng là vừa không muốn ném hắn tự quang căn cứ bộ mặt mới gắn ngượng đứng tại chỗ lâm phong chứng kiến đối phương đã như vậy chi s á c s á c thật thật r ằ n g dấp như vậy cũng không nói thêm cái gì trực tiếp chính là làm ộ t đôi p ư ơ n g phóng n g a qua đây trân thành sau khi nói xong một thân q ấ t lạnh một quyển pháo anh mà đến x o á t cái này một vòng tốc độ còn có lực lượng đều phi thường tương mãnh khiến cho quanh mình người không ít người phát ra hàng loạt thang phục cực kỳ hiển nhiên ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy tờ này thành thực lực không được tốt lắm bình thường thôi thế nhưng một quyền này rất rõ ràng liền có chút vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ lần này rất nhiều người dồn dập đều là có chút lo lắng cho tới bọn họ ngược lại không lo lắng chương trình sẽ như thế nào bọn họ là lo lắng lâm p h o n g có thể hay không tiếp được một quyền này đây nếu là thự quan g căn cứ người tới ở trên địa bàn của bọn hắn bị bọn họ một quyền đánh c ụ c tới nếu như nó chỉ là một điểm bị thương ngoài ra lời nói cũng không tính là cái gì dù sao bây giờ cầu sinh giả đó nhất định chính là đánh không chết tiểu cường chỉ cần còn giữ một hơi thở muốn không được bao nhiêu thiên liền có thể khôi phục nhưng vấn đề là nhóm người này lực lượng vô cùng mạnh mẽ một ngày không làm được nhưng chỉ có trọng thương a đây nếu là thử quang căn cứ người bị bọn họ đánh không thể tự lo liệu nói vậy có phải hay không sẽ phá hư bọn họ giữa hai người kết minh cũng liền tại chỗ có người còn tại đằng kia vừa lo lắng lâm phong có thể hay không tiếp được một quyền này thời điểm lâm phong trực tiếp động lâm phong đối mặt với đối phương một quyền này cũng tương tự chỉ là đưa tay đón cũng không có dành cho bất kỳ động tác dư thừa nào cái này thư phòng căn cứ tên có phải hay không đầu góc có chút vấn đề a đối mặt chương trình cái này một vòng hắn cư nhiên không tránh không né còn muốn chính diện đi đón hắn đi nhận nói còn chưa tính lại còn tự đại dùng một tay là hắn cái k i a tay chân lèo khèo cũng không sợ hắn cái tay này bị đánh gậy đến lúc đó muốn lừa ta nhóm tự do người tiền thuốc men hay sao xem không hiểu người này nhìn qua cũng không giống là lực lượng gì rất lớn tên còn là nói hắn chính là một cái đánh không chết tiểu cường da dày thịt béo thuộc về chịu đánh hình nhìn hắn bộ dáng này cũng không giống a những cái này da dày thịt béo đánh không chết cái nào không phải một thân kén nhìn qua vết thương trải rộng vậy cũng đều là một quyền một cước đánh ra người này cái kia ra thì so với nữ nhân còn non tuyệt đối cũng không phải phương diện này cao thủ các người nói cái này ra hỏa cố ý tới người g i ả bị đụng à thự quan g căn cứ chính là p h ả i hắn tới nơi này mà thự quan g căn cứ cũng nghĩ đến chúng ta bên này rất có thể sẽ cho hắn một hạ mã uy cho nên cố ý đem người này cũng gọi là tới đến lúc đó chúng ta bên này cao thủ chỉ cần đi khiêu chiến người này người này cái gì cũng không làm trực tiếp chính là hướng trên mặt đất nằm một cái đ ế này lúc cái đó n thự quan g căn cứ là tốt rồi kiềm cơ tới bắt chẹt chúng ta tự do tri thành ta nói không chừng thật vẫn có n g ư ờ i nói cái khả năng này à nếu quả thật là như thế cái này thự quan căn cứ cũng quá hèn hạ à cũng vừa lúc đó khiến cho quanh mình người vẻ mặt khiếp sợ sự tình xảy ra chỉ nghe được đùng một ngăn hồ sơ phi thường thanh âm thanh thúy sau một khắc một hồi khí lưu qua đây mọi người chỉ thấy cái kia hình ảnh bên trong tất cả rừng hình ảnh linh thông một tay vững vàng tiếp nhận chương trình cái này tràn đầy lực bộ phát một quyền thậm chí lâm phong liền bả vai còn có cước bộ cũng không có lay động di chuyển m ả y may thì dường như dưới chân trường gốc thật sâu đâm vào cái này một mảnh vùn đất bên trong vững như bàn thạch cái gì người này cứ nhên chặn hơn nữa nhìn dáng vẻ ngăn cả nguyên bản còn tại đằng kia bên nghị luận ở mỹ thậm chí còn có rất nhiều người đều cho rằng lâm phong là cố ý tới nơi này người già bị đụng thì dường như các người một g i â y kế tiếp biết nằm trên mặt đất một dạng thời thời khắc khắc mỗi người đều mục trường khổng lốc đều không thể tin được tự xem đến tất cả dĩ nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đại bộ phân a bao quát q u é t hiểu thiên ở bên trong trên thực tế cũng không thiếu người chỉ là chân mày hơi nhăn lại cũng không có có vẻ quá mức ngoài ý muốn cực kỳ hiển nhiên thực lực của những người này cũng cao hơn còn một ít nhã lực ngơi ư nếu so với người bình thường càng thêm độc bọn họ ở nơi này một hồi t r ư ơ n g thần quyết định phải ra tay thử một lần lâm phong phía trước cũng đã dự định kết cục đó chính là lâm phong thật thắng chương trình tuy là lợi hại nhưng chỉ sợ sẽ không là lâm phong đối thủ bất quá khi chứng kiến lâm phong cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay chính là kế tiếp chương trình cái này xuất ra chín thành thực lực một q u y ề n cũng đều có vẻ hơi cho phép ngoài ý m u ố n không ít người đều theo bản năng liếc nhìn quách hiếu thiên cực kỳ hiển nhiên bọn họ có một số người biểu hiện đều sinh ra có chút biến hóa mặc dù nói từ quách hiếu thiên trên mặt xem không ra bất kỳ hỷ nộ ai ố thế nhưng chính bọn nó nội tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra tiềm di m ạ n hóa thay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả. cải biến ngay từ đầu bọn họ nghe được quách khiếu thiên ở bên kia nói lâm phong thực lực như thế nào chi lợi hại bọn họ ngay từ đầu đều là không tin chính như bên ngoài cùng người giống nhau đều cho rằng quách khiếu thiên đây chẳng qua là đang khen tặng lâm phong mà thôi thực lực của người này không có thật lợi hại nhưng là mới vừa dân phong không ra tay coi như vừa ra tay cho là thật chính là khiến cho không ít người đều giật mình t ê u lên a rất nhiều người chứng kiến lâm phong cái kia không gì sánh được tuổi trẻ non nớt răng rớp hoặc nhiều hoặc ít nội tâm bên trong đều sẽ sản sinh một ít kiểu khác quan điểm nhưng khi lâm phong cái này nhẹ bóng nhất chiêu chính là chương trình lực lượng n à y sức bật còn có góc độ tốc độ đều phi thường không tầm thường một vòng đều có một ít kiểu khác cải biến chương trình tự nhiên mà vậy là trong cả sân nội tâm trùng kích lớn nhất ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc màu sắc hắn vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này hơi lộ ra có chút đơn bạc thân thể tên lại có thể ngăn chở hắn cái này một vòng c h ơ n g thành nhất thời gương mặt chính là trở nên tương đối xấu xí hắn nếm thử phát lực nếm thử muốn đem trước mắt cái này nhân loại hắn cầm chính mình nắm đấm tay cho hắn đánh văng ra nhưng là hắn lại kinh khủng phát hiện đối phương tay giống như là một cái thiết kém sát một dạng hạn c h ế ở quả đấm của thế nào đi khống chế thân thể của mình muốn đánh một cái buộc phát ra đều ngạnh sinh sinh đích không có cách nào tránh thoát ra đối phương cái k i a x u ề tay ra điều này làm cho chương trình trên c h á n nhịn không được xuất hiện một tầng mồ hôi hắn biết thực lực của đối phương tuyệt đối là ở trên hắn tuy là chương trình trên thực tế vẫn là có một bộ phận thực lực không có lấy đi ra dù sao chỉ là luận bản mà thôi hắn cũng không khả năng xuất ra chính mình một trăm phần trăm thực lực nhưng hắn cũng có thể khẳng định là trước mắt đối diện cái tên k i a cũng tương tự căn bản cũng không có xuất ra bao nhiêu thực lực đối phương đến bây giờ đều là mặt không thay đổi sắc tâm không phải n h một bộ phong khinh vân đạm rắng rớp thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhăn nhặt nhìn hắn ta đều nói ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi còn không tin thế nào là ngươi hiện tại ngoan ngoan xuống phía dưới còn một người khác tới vẫn là nói ngươi muốn thử một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào lâm phong thẳng như nói vô luận thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu hắn thấy đều không đáng giá nhắc tới không nói khác tại h ắ n ước chừng đệ ngũ trọng bầu trời trong lòng đất duy ngã độc tôn bắt hoang lục hợp thần công thêm được phía dưới lực lượng của hắn đã nếu so với những người này không biết lớn hơn bao nhiêu lần dù cho những người này đẳng cấp trượng nghĩa đâu nhìn qua đã rất cao mười một đường phố mười hai đường phố cái này đã có thể được xem là tiêu chuẩn cao cho dù là Hiện tại、y、Nguyên vẫn Y là chương trình vào giờ phút này sắc mặt đỏ bừng hắn cả người đều ở đây bên kia hơi run r u ẩ y đây cũng không phải nói hắn sợ mà là bởi vì hắn toàn thân cao thấp đều ở đây nếm thử phát lực lần chiến đấu này hắn làm tự do chi thành bên này đại biểu ở nơi này quách khiếu thiên nhìn kỹ phía dưới đã ở còn lại những cái này đồng liêu nhìn kỹ phía dưới hắn không thể thua nếu như nói hắn thua vậy hắn tâm bên trong nguyên bản sở hy vọng xa v ờ i mỹ hảo ngộ tưởng bất quá liền trở thành bọn nước mạ thôi thậm chí hắn còn muốn trở thành rất nhiều người cười não đối tượng cái loại này kết cục tuyệt đối không phải hắn sợ đồ mơm mướn cho nên hắn vẫn như c ũ còn không chịu dễ như chờ bàn tay buông tha muốn vô luận hắn thế nào đi nếm thử cả người phát lực nhưng cũng không có cách nào đi thoát khỏi cái kia một đạo bàn tay to lâm phong ánh mắt hơi n h a o lại người này thật vẫn chính là không nhìn hoàng hà tâm bất tử nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng đối phương lại còn không chịu đơn giản bỏ qua đã như vậy lời nói cái kia lâm phong tự nhiên cũng không khả năng lại hạ thủ lưu t ì n h trực tiếp chính là hơi dùng s ứ c nhẹ nhàng đẩy cánh tay chấn động di chuyển đã đem đối phương cho trực tiếp chấn động bay ra ngoài bước chân kia lảo đảo nếu không phải là bên cạnh không có ai kịp thời tiếp nhận hắn chỉ sợ s ố n đã la phạm vào tốt lăn lộn mấy vòng quỷ dạp trên mặt đất thời khắc này chương trình thở hồng hộp q u ê n mình người toàn bộ đều là ánh mắt trên thực tế chương trình cương mới ý tưởng có vẻ hơi quá mức chắc hẳn phải vậy nếu như nói là dưới tình huống bình thường không sai hắn những ý tưởng kia đều có thể sẽ phát sinh q u ê n mình người cũng đều sẽ đi cười n h ạ o hắn châm trọc khiêu khích toàn bộ đều sẽ có nhưng vấn đề là lúc này bọn họ khẳng định vô cùng đoàn kết tại thời kỳ hỏa bình bọn họ có thể sẽ lén lút nội đấu có thể sẽ âm thầm thi triển một ít không r a gì thủ đoạn thế nhưng lúc này cường địch trước mặt toàn bộ đều vẫn đối với bên ngoài thực lực của người này còn không đơn giản cái nào lại có mạnh như vậy sức bật vừa rồi hắn tan tầm đặc biệt muộn thật giống như sắt nam châm giống nhau lao lao cố định tại chỗ thực lực của người này xem ra chúng ta ngay từ đầu mọi người đều coi khinh hắn kẻ đến thì không thiện người này có thể thay thế tự quang căn cứ chọn lựa ra đi tới chúng ta nơi đ â y đích đích s ắ c s ắ c có có chút tài năng mọi người đều là một lần nữa cải biến bọn họ ngay từ đầu đối với lâm phong cách nhìn ngay từ đầu bọn họ cho rằng lâm phong chính là một cái gối t h e o hoa bên trong không xem chúng dùng không đúng thậm chí chính là liền gối t h e o hoa cũng không tính hoàn toàn chính là một cái thư nam hữu nghị nữ bọn họ cũng không biết vì sao cái này nhân loại có thể thay thế tự thử, thử quang căn cứ tới nơi này thậm chí rất nhiều người đều cho rằng tự quang căn cứ có phải là không có cái gì cường giả đang nói chỉ là thực lực tổng hợp rất lợi hại mà thôi nhưng là lúc này hiển nhiên lâm phong tiểu lộ một tay sau đó lập tức lại để cho bọn họ toàn bộ đều cải biến cái nhìn này chương trình thực lực mặc dù đang bọn họ nơi đây không tính là lợi hại hai chữ nhưng vấn đề là một đòn toàn lực của hắn có thể giống như lâm phong như vậy phong khinh vân đạm phi thường ung d u n g kế tiếp phòng chừng cũng không có mấy người tự do chi thành nhân thực lực coi như không tệ đây nếu là đặt tại những người còn lại nói phòng t r ừ n g hiện tại đầu khớp xương đều đã tàn giá ân sơn vỗ tay một cái cười nói hắn vô ý thức nhìn thoáng qua quách khiếu thiên bất quá khiến cho hắn hơi có chút thất vọng sự tình quách khiếu thiên biểu tình y nguyên vẫn là như thường lui tới vậy xem không ra bất kỳ đồ đạc bất quá lâm phong t r ò nên đây cũng là sự tình à tuy là hắn cùng quách khiếu thiên phía trước cũng không có bất kỳ tiếp xúc thế nhưng trong khoảng thời gian này tới hắn cũng biết đối phương là một hạng người gì chớ nhìn hắn trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình giống như là một người chết khuôn mặt một dạng nhưng trên thực tế nội tâm bên trong sợ rằng đã không bình tĩnh đi lâm phong trong lòng cười nhạt cái này thật đúng là không trách được h Hắn tới nơi này tới chương ỉ là lại là làm là thành này thành này. vì muốn muốn một muốn muốn đến không có dễ thành một ít tin tức. Muốn xác định tin cũng những tin tức này. Đây chính là hắn Đây biết biết thật hay chi giả, có tức, xác tức tức dễ do ít tự tới sao i n phải là ở chỗ này hút cháo ăn bánh quải, cũng không phải là tới nơi này ăn bảy trăm nếu q u á c h khiếu thiên muốn cùng hắn chơi một hồi muốn cho hắn một ít hay là thất bại cùng ra ai phủ đầu lời nói cái kia lâm phong liền theo đối phương chơi một chút a ngược lại đây hết thể đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là động động tay a căn bản cũng không có bất kỳ tổn thất nào q u á c h khiếu thiên giờ này khắc này ngược lại cũng chưa nói tới có bao nhiêu sòng lớn càng chưa nói tới có bao nhiêu phẫn nộ trên thực tế đây hết thể đều là ở dự liệu của hắn bên trong tại nơi t r ư ờ n g trình lựa chọn ra đứng thời điểm hắn liền đã biết rồi kết cục là ai dù sao lâm phong thực lực hắn vẫn là biết lúc này chứng kiến chính mình tự do c h i thần trình diện bên trong những người đó biểu tình ngưng trọng hắn i nhiên hiện tại hiện biết cái gọi ngoại thiên ngoại thiên, cái Khiếu Thiên ể n trận này sống trường bọn nhân nhân, này trên thực tế cũng học, cho họ hữu hữu thực Quách thiên mục đích, tế dạy là là sờ sờ gì mục để đã cũng không sợ sao mất mặt, dù biết â y g ờ mất mặt muốn ném Tốt, dù sao cũng hơn muốn ném mạng nhỏ. Tốt, hắn b i mình tự do tự thân người bởi vì chỗ yên vui ổ bên trong đã nuôi thành một loại vô địch thiên hạ cảm giác loại cảm giác này cùng quan niệm đã thâm căn cô đế cũng không thể đủ đi qua nói ba s ạ o cải biến đi ra cho nên quách khiếu thiên ở biết cái này lâm phong thực lực nếu so với chương trình lệ hại thế nhưng hắn nói ý nguyên vẫn là khiến cho chương trình đi lên cũng là bởi vì hắn nhớ muốn cho chương trình thất bại đi qua chuyện này cho những thứ này người học một khóa để cho bọn họ biết cái này cao thủ nhiều như mây thự quang căn cứ càng phải như vậy đi qua chuyện này tự nhiên mà vậy cái này trong đạo trường tất cả cao thủ cũng không dám có bất kỳ tiểu khu một trong hơn nữa bọn họ cũng sẽ hướng về phía thự quang căn cứ tràn ngập lớn hơn đệ nhất đây chính là quách khiếu thiên nội tâm trong mục đích cũng là hắn cứ gọi lâm phong tới được ý tưởng không chỉ là cấp cho lâm phong ra vai phù đầu dĩ nhiên hiện tại giáo dục mục đích cũng đã thực hiện hắn nội tâm bên trong tò mò nhất vẫn là lâm phong thực lực hắn sinh tiền đến tột cùng ở địa phương nào chính như lâm phong nhìn không thấu quách khiếu thiên thực lực giống nhau người sau cũng giống vậy nhìn không thấu lâm phong hắn nhớ muốn xác thực h i ể u rõ lâm phong điểm mấu chốt dù sao điểm mấu chốt loại vật này chính là cùng thực lực quả c ầ u một cá nhân thực lực càng mạnh như vậy thì càng không dám đi đụng vào đối phương điểm mấu chốt một ngày chân chính khiến cho tên cường giả này trở mặt hoặc là khiến cho hắn nổi giận đùng đùng giận d ữ lời nói hậu quả là khó có thể gánh nổi nhưng nếu như nói thực lực của đối phương không được tốt lắm lời nói như vậy quách khiếu thiên dĩ nhiên là có thể không nhìn đối phương hay hoặc là lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng ở đối phương điểm mấu chốt sát biên giới đi dò xét ngược lại thực lực của đối phương cũng không mạnh mẽ coi như đối phương tức giận phòng trừng cũng chỉ có thể nín hiện tại nghỉ mát thiên đô chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tự do chi thành những người này trên người hắn tự mình động thủ đi dò xét lâm phong thực lực cái này tự nhiên mà vậy là không thể thực hiện nói như thế nào hắn chính là một thành thành chủ đại biểu chính là cái này tự do chi thành bại diện pham là một c h ố đều cần lão đại tự mình làm nói không phải có thể biểu dương ra lão đại này có bao nhiêu có khả năng vừa v ậ n tương phản chỉ có thể nói rõ cái chỗ này n g ư ờ i vô cùng vô năng toàn bộ đều là một ít phổi cái này rất giống là tam quốc thời kỳ thuộc quốc hậu kỳ một dạng khi đó ra cắt lượng một người chuyện gì đều m u ố n quản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần hắn tới hỏi ngược lại không phải là ra cắt lượng ăn no không có chuyện gì cũng không phải ra cắt lượng muốn đi tham nghiệm quyền lợi thật sự là bởi vì không có bao nhiêu người đáng giá hắn đi yên tâm càng không có bao nhiêu có khả năng người có thể một mình đảm đương một phía chuyện gì đều muốn hắn hôn lực làm tự nhiên cũng là khiến cho tâm hắn lực tiểu tụy h mà ra cắt lượng sau khi chết quả nhiên không bao lâu thuộc quốc đã bị người khác chiếm đoạt đạo lý giống nhau còn có ai muốn lên tới cùng ta luận bàn một chút không phục mặc dù bên trên âm phong vẫn là một loại thản như nói nhưng mà hắn cái này giọng bình thản ở nơi này chút tự do chi thành ánh mắt bên trong tự nhiên mà vậy vô cùng tức giận tại làm sao xem ra lâm phong đây chính là khiêu khích điều này làm cho bọn họ từng cái từng cái vậy cũng gọi là trận mắt nhìn nhau hận không thể đem lâm phong cho thân sĩ xuống quả nếu như nói ánh mắt có thể giết người nói các ngươi có thể khẳng định vào giờ phút này hắn cũng sớm đã là chết trăm lần ngàn lần thế nhưng lâm phong không sợ hãi hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi sân cùng đợi kế tiếp khiêu chiến người tuần này gặp người tuy là từng cái từng cái trợn mắt nhìn nhau nhưng là lại còn thực sự không có mấy người dám lên trong đó cũng không thiếu một ít thực lực nếu so với chương trình cường rất nhiều thế nhưng bọn họ giờ này khắp này nội tâm bên trong đều cũng co cố kỵ phía trước có rất nhiều người ở bên kia trên l ấ n muốn cùng chương trình cướp đoạt thật giống như lâm phong là cái gì hương bừng, bừng. g i ố nhưng g n a nửa u đều muốn hung đi lên đem lâm phong hung hàn giáo dục, thậm chậm lên phong hàn bọn hắn chậm nửa nhịp, không n giáo khi chí g dục, ít ờ i v ẫ còn n ở t r o lòng là làm lập chừng này chỉnh tốc độ thật đúng là nhanh nha, làm cho đối phương được tốt như vậy một cái dương danh Nhưng thở tốc thật trộm tốt một tay tuyệt cho hào dài, đối cái hội. được cổ vậy độ cơ bây giờ thì sao từng cái từng cái cũng có thể gọi là vô cùng may mắn à, vừa rồi cũng may không có xuất thủ nếu không đây nếu là ở quách thành trước mặt chúa bị đánh bại nói đây chẳng qua là không tiến hành sau đó còn muốn làm khó dễ bị những người còn lại nhục nhã một trận dù sao đây chính là chuyện mất mặt cho nên giờ này khác này mặc dù cái k i a vây xem đoàn người bên trong trên thực tế có rất nhiều người thực lực nếu so với chương trình cường bên trên một cấp bậc thế nhưng bọn hắn cũng đều không dám lên liền là bởi vì bọn hắn không biết cái này lâm phong nội tình bọn họ đến bây giờ cũng không biết cái này lâm phong đến cùng lai lịch gì thực lực như thế nào thế nhưng đi qua vừa rồi cắt bỏ này tiểu lộ một tay đều có thể đoán được thực lực của người này cũng không hắn bề n g o à i sở nhìn vậy non nớt lần này để không ít người đều có chút không cầm nổi chuyện không có năm chắc rất nhiều người cũng không dám đi làm đây nếu là thực sự lại đang cái này trước mắt bao người bị đánh bại nói cái tia xác thực mất mặt vứt xuống nhà bà nội đi tại sao không có người luận bàn sao nếu là không có nhân ta đây liền đi cái này thật đúng là là để cho ta có chút thất vọng lớn như vậy tự do chi thành cao thủ nhiều như mây không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này ngươi phải biết rằng ta ở chúng ta thự quan căn cứ cũng liền chỉ là coi như có thể hào t h ủ a chưa nói tới cái gì đ ỉ n h tiêm lâm phong lắc đầu thở dài một hơi cái này tự nhiên mà vậy chính là hắn cố ý như thế ngôn ngữ hắn dù sao cũng là thự quan căn cứ đệ nhất cao thủ bọn người kia nói t h ậ t bại ở trong tay của hắn cũng không có cái gì thật là mất mặt thế nhưng cái này tự do chi thành cái kia một số người cũng không biết ta bọn họ nghe được lâm phong như vậy diễn ộ nhất thời mỗi người đều là kiếm tiền nắm tay nhân ra không phải là cái gì cao thủ hàng đầu đi tới bọn họ nơi đây cũng làm cho bọn họ tự do ủ n g hầu ngươi trong lòng khiếp đảm không dám lên cái kia nếu nói là nhân ra lợi hại nhất tới chẳng lẽ có thể đem tất cả mọi người bọn họ treo ngược lên đánh nguyên bản trên m ặ t không có gì biểu tình quách khiếu thiên giờ này k h ắ c này cũng như mày hắn không biết lâm phong nói lời này thật hay giả không sai hắn tuy là đi qua thử quan căn cứ thế nhưng hắn cũng không phải là từ đại môn đi vào cho nên cũng, cũng không biết cây kia đứng ở cửa lớn biểu hiện toàn bộ căn cứ bản xếp hạng cao thủ cụ thể tên nếu như hắn là từ đại môn quang minh chính đã đi vào vậy hắn khẳng định có thể lập tức đoán được lâm phong chính là đệ mực danh nhưng vấn đề là hắn lúc đó là trộm đạo âm thầm vào đi lúc đi cũng là lén l ú c đi cũng không có đi đại môn cho nên cái tiêu cự đại sợ l ấ hắn căn bản cũng không có chứng kiến cũng không biết hiện nay thử quan g căn cứ người lợi hại nhất đến tột cùng là người nào tuy là hắn có lòng muốn muốn đi hỏi thăm thế nhưng làm gì được dù sao cái này là của người khác địa bàn nhi hắn nếu là thật mở miệng hỏi ai là tối cường nói nhất định sẽ gây nên dân bản xứ chú ý cùng phong bị dù sao làm thử quan căn cứ người địa phương chỉ cần là ở căn cứ bên trong đợi mấy ngày đều biết ai là tối cường dù sao ở cửa lớn kia nổi bật như vậy một quen sợ là chỉ cần không phải cái mắt mù đều có thể xem tới được làm sao có thể còn có người cố ý như vậy ngôn ngữ đâu như vậy cực kỳ hiển nhiên cái này nhân loại có chuyện đây nếu là bay thẳng đến đội hiến binh cử báo đó chính là không ít tinh thần thưởng cho nhà ở đội hiến binh bên trong cũng sớm đã là ban bố cùng loại tố cáo gián điệp hay hoặc là tố cáo một ít hành vi cử chỉ đều rất quái dị người phân thưởng một ngày xác nhận nói những thứ này tố cáo người đều có thể thu hoạch phong phú cái này có điểm tương tự với ở mặt thế phía trước tố cáo hệ thống cho nên xuất phát từ an toàn suy nghĩ quét hiệu đình vân thật là là âm dương sai、lầm. cũng không biết lâm phong lời ấy thật hay giả thứ hai quách khiếu thiên sở di c a o mày cũng phải à có chút tức giận cái này tự do chi thành nhân cư nhiên như thế chi cẩn thận từng ly từng tí đây là bọn hắn sân nhà ở quách khiếu thiên xem ra căn bản cũng không thiếu khuyết dũng sĩ dám đi khiêu chiến lâm phong nhưng là lúc này nhiều người như vậy cư nhiên bị lâm phong một người cho c h ấ n nhiếp điều này làm cho hắn cảm thấy trên thể diện có điểm không nhịn được anh hùng huynh đệ quả thực chính là hào thủ đâu đ các ngươi những người này cái nào từng cái từng cái tự xưng là cao thủ ta liền đã sớm nói các ngươi học nghệ không tin lúc này biết cao thủ là dạng gì、đi. quách khiếu thiên mở miệm nói lời này vừa nói ra lâm phong biết đối phương là muốn tới nơi này hòa giải thế nhưng lâm vân sơn có thể không có dễ dàng như vậy làm cho đối phương thực hiện được chuyện này nếu là không phát sinh cũng coi như có thể nếu đối phương chủ động muốn làm như vậy cái này lâm phong mới vừa xuất thủ đối phương đã nghĩ kết thúc nơi nào còn có chuyện tốt như vậy à cho nên lâm phong cũng lập tức mở miệng nói quách thành chủ lời ấy sai rồi nha ta không tính là cái gì cao thủ thật không dám đâu diếm t ự quang trong căn cứ lợi hại hơn ta cũng không phải số ít một cái có thể chứng kiến tự do chi thành nhiều như vậy dũng mãnh n g i nói thật ta trong nội tâm vẫn có chút nhiệt huyết sôi chào cũng đúng như vừa rồi quách thành chủ theo như lời chúng ta những thứ này mà thế trong cầu sinh giả dựng thân chi căn bản chính là của chúng ta thực lực nếu như là không có chúng ta một thân thực lực chúng ta cũng sớm đã là biến thành bên ngoài những quái vật kia thức ăn cho nên dưới mắt dĩ nhiên có thể chứng kiến nhiều như vậy dũng mãnh người như vậy từ tự nhiên mà vậy là muốn hảo hảo so tài không biết là tự do c h i thành còn có ai muốn cùng ta tới luận bàn một chút điểm đến thì ngưng không phải ta coi không dạy nổi ngươi mà là ngươi thực sự không phải là đối thủ của ta vừa rồi các ngươi thành chủ đại nhân cũng nói coi như là của các ngươi chàng chủ đại nhân đến cũng đều sẽ không phải là ta đối thủ ta khuyên ngươi chính là đi xuống đi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 lâm phong chứng kiến đối phương đã như vậy chi s ắ c s ắ c thật thật răng dấp như vậy cũng không nói thêm cái gì trực tiếp chính là làm ộ t đôi phương phóng ngựa qua đây c h ư n g thành sau khi nói xong một thân quất l ệ n h một q u y ề n pháo ranh mà đến x o á t cái này một vòng tốc độ còn có lực lượng đều phi thường cưng mánh khiến cho quanh mình người không ít người phát ra hàng loạt t h á n phục cực kỳ hiển nhiên ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy tờ này thành thực lực không được tốt lắm bình thường thôi thế nhưng một quyền này rất rõ ràng liền có chút vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ lần này rất nhiều người dồn dập đều là có chút lo lắng cho tới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 nhưng chỉ sợ sẽ không là lâm phong đối thủ bất quá khi chứng kiến lâm phong cư nhiên như thế dễ như t r ở bàn tay chính là kế tiếp chương trình cái này xuất ra chín thành thực lực một quyển cũng đều có vẻ hơi cho phép ngoài ý m u ố n không ít người đều theo bản năng liếc nhìn quách hiếu thiên cực kỳ hiển nhiên bọn họ có một số người biểu hiện đều sinh ra có chút biến hóa mặc dù nói từ quách hiếu thiên trên mặt xem không ra bất kỳ hị nộ ai ố nhưng là chính bọn nó bên trong tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra tiềm di m ạ c hóa thay đổi một cách vô c h i vô rác hiệu quả cải biến ngay từ đầu bọn họ nghe được quách hiếu thiên ở bên kia nói lâm phong thực lực như thế nào chi lợi h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 Tự trong nhiên mà vậy là vậy chương ả sân nội tâm nội trùng k í c lớn tới nhất ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc màu sắc. hắn bạn bạn không nghĩ theo mắt t màu sắc, của rõ r vẻ ớ c cái mắt này h i lộ ra một ra ít đ ơ bạc lại có thân thể tên, lại có thể n ă n thành Trương nhất thời gương mặt chính là trở nên tương đối xấu xí hắn nếm thử phát lực nếm thử muốn đem trước mắt cái này người hắn cầm chính mình nắm đấm tay cho hắn đánh văng ra nhưng là hắn lại kinh khủng phát hiện đối phương tay giống như là một cái thiết kém sát bình thường hạn chết ở quả đấm của hắn bên trên vô luận hắn thế nào đi phát lực thế nào đi khống chế thân thể của mình muốn đánh một cái buộc phát ra đều ngạnh sinh đích không có cách nào tránh thoát ra đối phương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 nhưng lực lượng này đẳng cấp sự t r ê n h l ệ n h có thể không phải ở con số nhỏ cùng một cái cấp bậc bên trong hát thiết chiến sĩ đều gặp phải sức mạnh rất lớn khác xa vấn đề như vậy cực kỳ hiển nhiên người lực lượng lớn sức chiến đấu thường thường đều muốn càng mạnh thú chi lâm phong thực lực muốn so với đối phương cao hơn hai ba cân lực lượng kia đã không biết t r ê n h l ệ n h đến mười vạn tám ngàn dặm đi nơi nào cho nên giờ này khắc này nói một câu phi thường thực tế đó chính là chương trình ở lâm phong trước mặt chính là một cái còn không có thành niên t i ể u nam hải mà thôi chương trình vào giờ phút này sắc mặt đỏ bừng hắn cả người đều ở bên kia hơi rút rụt đây cũng không phải nói hắn sợ mà là bởi vì hắn toàn thân cao t h ấ p đều ở đây nếm thử phát lực lần chiến đấu này hắn làm tự do chi thành bên này đại biểu ở nơi này quách khiếu thiên nhìn kỹ phía dưới đã ở còn lại những cái này đồng liêu nhìn kỹ phía dưới hắn không thể thua nếu như nói hắn thua cái kia hắn tâm bên trong nguyên bản sở hy vọng xa v ờ i mỹ hảo ngộng tưởng bất quá liền trở thành bọn nước m à thôi thậm chí hắn còn muốn trở thành rất nhiều người cười nhạo đối tượng cái loại này kết cục tuyệt đối không phải hắn s ở đồ mơm mớn cho nên hắn vẫn như c ũ g còn không chịu dễ như chở bàn tay b ô n tha muốn nếm thử có thể phản kháng lâm vòng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 cái này thật đúng là không trách được hắn hắn tới nơi này chỉ là vì muốn muốn đến không có dễ thành một ít tin tức muốn xác định tin tức này thật hay giả cũng muốn biết tự do chi thành lại là làm sao biết những tin tức này đây chính là hắn tới nơi này ba cái mục đích không phải là ở chỗ này hút cháo ăn bánh quậy cũng không phải là tới nơi này xem trò vui càng không phải là tới nơi này giống như cái giống như con khỉ bồi tự do chi thành nhân chơi đ ù a nếu q u á c h khiếu thiên muốn cùng hắn chơi một hồi muốn cho hắn một ít hay là thất bại cùng ra vai phủ đầu lời nói cái kia lâm phong liền theo đối phương chơi một chút ta ngược lại đây hết thể đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là di chuyển động thù đi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 nhưng là bọn hắn giờ này k h ắ c này bên trong tâm bên trong đều cũng có cố kỵ phía trước có rất nhiều người ở bên kia chen lấn muốn cùng chương trình c ấ p đ o ạ n thật giống như lâm phong là cái gì hương bừng bừng giống nhau đều muốn đi lên đem lâm phong hung hãn giáo dục thậm chí khi bọn hắn chậm nửa nhịp không ít người còn ở trong lòng thở dài cái này chương trình tốc độ thật đúng là nhanh n h a làm cho đối phương t r ộ m được tốt như vậy một cái dương danh lập cổ tay tuyệt hảo cơ hội nhưng bây giờ thì sao từng cái từng cái đều có thể nói là vô cùng may mắn à vừa rồi cũng may không có xuất thủ nếu không đây nếu là ở quách thành trước mặt chúa bị đánh bại nói đây chẳng qua là không tiến hành sau đó còn muốn làm khó dễ.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 Đây nếu lâm à này nhà bà bàn là thực sự lại đăng cái này trước mắt bao. Người bị đánh bại nói, cái kia sắc thực mất mặt vứt Tại đánh không không h sự cái cái sắc có sao sao? lại luận bại Người nói, kia nội đi. Tại sao không có người đăng xuống Nếu n bao. bị có n liền này đúng khiến vọng. Lớn như vậy tự do chi thành cao thủ nhiều như ta thật ta chút thất tự thủ cao đây đi, vậy là là cái chi cho có do â y này. không không nghĩ tới cũng không gì hơn cũng Người gì tới cái phong ả i biết liền ta ở chúng ta thự rằng chúng quang căn cứ cũng ở cứ chỉ c là i h thể hào thủ à, chưa ư có cái nói tới ì đình tiêm. Lâm phong lắc â m Phong l đầu thở dài một hơi cái này tự nhiên mà vậy chính là hắn cố ý như thế ngôn ngữ hắn dù sao cũng là thự quan căn cứ đệ nhất cao thủ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 thế nhưng hắn cũng không phải là từ đại môn đi vào cho nên cũng cũng không biết cây kia đứng ở cửa lớn biểu hiện cả cái căn cứ bảng xếp hạ cao thủ cụ thể tên nếu như hắn là từ đại môn quang minh chính đại đi vào vậy hắn khẳng định có thể lập tức đoán được lâm phong chính là đại mượn danh nhưng vấn đề là hắn lúc đó là trộm đạo sợ đi vào lúc đi cũng là lén l ú c đi cũng không có đi đại môn cho nên cái kêu cự đại sợ l à hắn căn bản cũng không có chứng kiến cũng không biết hiện nay thử quan g căn cứ người lợi hại nhất đến tột cùng là người nào tuy là hắn có lòng muốn muốn đi hỏi thăm thế nhưng làm gì được dù sao cái này là của người khác địa bàn nhi hắn nếu là thật mở miệm hỏi ai là tối c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 chúng ta cũng sớm đã là biến thành bên ngoài những quái vật kia thức ăn cho nên dưới mắt dĩ nhiên có thể chứng kiến nhiều như vậy d i n g mánh người như vậy từ tự nhiên mà vậy là phải thật tốt so tài không biết là tự do chi thành còn có ai muốn cùng ta tới luận bàn một chút điểm đến thì ngưng lâm phong c h ắ p hai tay sau lưng thản như nói khí thế kia khiến cho người ở tại tràng không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt vô cùng ấm lãnh bọn họ nhiều người như vậy cư nhiên bị đối phương khuất phục tại một cái thế đơn lực bạc gia hòa do sợ cái này nói ra tuyệt đối là như bọn họ tự do chi thành uy danh không đúng tiếp tục như vậy nữa bọn họ tự do chi thành tại sao uy danh nói đến đó nhất định chính là mất mặt vứt xuống nhà bà nội đi c ư nhiên bị một người cho chấn nhiệt biến thay một quần r ụ t đầu ô quy ở trường hợp này phía dưới nhất thời liền là có một ít dũng mánh người bước lên trước tiếp nhận rồi lâm sàng tiêu chiến đây là một cái to con xem bộ dáng của hắn bằng hữu của người biết người này sức chiến đấu là vô cùng mạnh dù sao dốc hết sức hàng mới biết ở lực lượng tuyệt đối trước mặt tất cả kỹ xảo cùng chiến đấu kỷ luật đều là di chuyển vân lực số lượng cường đại người có thể phi thường khẳng định nói lực chiến đấu của hắn tuyệt đối cũng là muốn so với người bình thường tường bên trên một đẳng cấp dĩ nhiên cái này cũng không tuyệt đối có vài người thoạt nhìn vô cùng gầy yếu thế nhưng tốc độ của nó nhanh vô cùng sức bật cũng rất mạnh có đôi khi lực lượng tuy là mạnh thế nhưng không có đánh trọng cái kia tự nhiên cũng là phù vân nói tóm lại dưới tình huống bình thường sức mạnh của một người càng mạnh sức chiến đấu của nó hoàn toàn chính xác xác thực là có thể xưng là rất lợi hại lúc này cái này to con một sau khi đi ra bên cạnh nhất thời có không ít người thán phục liên tục cực kỳ hiển nhiên người này cũng không phải là cái gì hạ người vô danh h o đây không phải là gẫu xám hắn làm sao cũng ở nơi đây không phải nghe nói hắn nửa tháng trước đi ra ngoài lịch luyện sao trở về lúc nào người này phía trước nhưng là rất lợi hại còn giống như là đệ tử trên bảng cao thủ a nghe nói hắn chi một người trước một mình đấu ba cái cùng cấp bậc đối thủ cũng không có tầm thường tư ơ n g phủng cá nhân năng lực chiến đấu vô cùng cường đại nhất là lực lượng của hắn rất lợi hại rất cao mạnh mẽ nghe nói hắn hình như là thập nhất giai a nhưng là có chút mười hai giai tên ở trước mặt của hắn lực lượng cũng không dám cùng hắn chính diện đòn đánh người này nghe nói sư phó của hắn cũng là một cái rất lợi hại tồn tại ở chúng ta toàn bộ tự do chi thành bị đường người xưng là vương lực lớn vô cùng chính là là một gã mười ba cấp tồn tại cái căn bản cũng không đủ xem. người à y ở tại tràng không có chỗ nào mà không phải là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ăn mặc sám lạnh áo lót cả người phi thường khôi ngô đại hãn người này vóc dáng có chừng một m tám mươi lăm cũng coi là rất cao để lớn như ngưu lưng hùm vai gấu lúc trước trên thực tế hắn liền là một gã tập thể hình huấn luyện viên ở coi thường sau đó hắn chính là tại hắn tập thể hình quán bên trong còn sống tốt ở tại bọn hắn tập thể hình quán mới vừa khai trường không bao lâu có rất nhiều nước h o n g cắt loại vật tư hắn chính là dựa vào cái kia một nhóm lớn vật tư làm vì bọn họ sống sót dựa vào sau lại cũng là từng bước một nhanh người một bước trưởng thành cho tới bây giờ trình độ như vậy ỉ vào hắn ở mặt thế phía trước gian khổ huấn luyện khiến cho hắn cả người sức bật cũng tốt tốc độ cũng được một hoặc là đối với mình cơ bắp đục thân thể thượng một ít khống chế phối hợp đều so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều dù cho một ít cấp bậc cao người ở trước mặt của hắn đều không phải là đối thủ của hắn thậm chí còn bị hắn giết ngược cho nên hắn s a u lại cũng là nhanh người một bước lúc đầu hắn tốc độ phát triển là không có có người khác nhau ở hắn vẫn bắt d i a i thời điểm khi đó cựu d i a i cao thủ đã rất nhiều bất quá làm gì được những cái này cựu d i a i cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn cái này là gấu sám thoạt nhìn cao to lực lưỡng cái này tục nói nói thật hay tứ chi phát triển đầu góc bu si nhưng những lời này lại tuyệt không phải là tuyệt đối cái này gấu sám không c lúc đó liền có rất nhiều cụ kết người muốn chơi hắn thế nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị hắn giết ngược mà những cái này cụ kết trên thân người toàn bộ đều có không ít thứ tốt đây là cái gọi là sát nhân càng họa tới đồ vật mới gọi nhanh cũng chính là ỷ vào cái này một khoản giết người cướp của tới đủ lớn hơn nữa thông minh tài trí của hắn khiến cho hắn từng bước một trưởng thành thời gian thời điểm có thể đánh thấp nhất giai thấp nhất giai thời điểm có thể làm thập nhĩ giai đã có không ít danh khí thậm chí sau lại còn bị toàn bộ tự do chi thành đại lão một trong lực vương cho nhìn chúng trở thành hắn danh nghĩa một tên đệ tử càng là danh tiếng vang xa gấu s á m tiến lên cục ánh mắt lấp lóe nhìn lâm phong hắn vừa liếc nhìn quách khiếu thiên rất rõ ràng quách khiếu thiên khi nhìn đến hắn lên sân khấu sau đó rõ ràng cho thấy biểu tình trên mặt hơi chút dễ nhìn một điểm gấu s á m hắn là một cái người vô cùng thông minh đang tầm thường người xem ra giống hắn loại này to c o n nhân e rằng n ố c hàm hàm nhìn qua đần đần nhưng trên thực tế không phải trên một người chỉ số iq một người tính cách cùng hắn vẻ ngoài không có tuyệt đối quan hệ gấu xám chính là thuộc về cái loại này vóc người khôi ngô nhưng là vừa phi thường khôn khéo xào trá hắn vẫn có đang quan sát quách tiểu điển biểu tình khi thấy lâm phong một người đè nặng mọi người để cho bọn họ người ở tại chàng cũng không dám thở hồn hển khi đó quách khiếu thiên rõ ràng trong ánh mắt lộ ra không vui màu sắc điểm này bị gấu s á m cho bén nhảy nắm lại cho nên gấu s á m trải qua lợi và hại suy nghĩ sau đó quả quyết lựa chọn xuất chiến nàng hắn tự nhiên biết lâm phong thực lực không đơn giản tuy là hắn ngay từ đầu cũng nhìn không thấy lâm phong loại này bao đầu tiểu tử trên miệm miệng còn hôi sữa mặt hàng có thể có bao nhiêu lợi hại nhưng là vừa rồi chương trình bị đối phương vậy nhục nhã. c ũ người cho hắn n biết, g này lực lượng tuyệt đối không nhỏ chính là người thường xem náo nhiệt trong nghề xem muôn đạo nó gấu x á m tuy là đẳng cấp không cao trước mắt mới thôi cũng liền mười một gia đ ỉ n h phong m à thôi khoảng cách mười hai giới còn muốn một chân bước vào cửa người ở tại tràng thực lực của hắn tuyệt đối không tính là cái gì đ n h tiêm thế nhưng dám nói ở lực lượng cùng thân thể phối hợp khống chế phương diện này mạnh hơn hắn còn thật không có mấy người ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là vì tự do chi chiến một trận ta cũng không khỏi không chiến trên địa bàn của chúng ta ta tuyệt đối không cho phép có những người còn lại có thể ở chúng ta nơi đây tùy ý dương ai gấu sam thu hồi ánh mắt rơi vào lầm phong trên người hắn đối với mình vẫn rất có tự tin thế nhưng tự tin không hề giống phía trước như vậy viên mãn đối thủ hắn không dám có bất kỳ tiểu tiểu chỉ là c h ạ m này hắn cảm giác mình có nắm chặt nhất định mà thôi chủ yếu nhất là ở quách khiếu thiên trước mặt hắn có thể bày ra mình một chút hùng phong c h ạ m này nếu như đánh thắng như vậy cực kỳ hiển nhiên đối với hắn mà nói là có lợi mà vô hại còn như trận này đánh bại biết là dạng gì kết cục gấu sam tự nhiên cũng nghĩ tới đơn giản chính là nằm trên giường tầm vài ngày mà thôi không tính là cái gì dù sao thực lực của đối thủ người ở tại t r à n g đều thấy chân chân thiết thiết so với những cái này sợ không dám đi chiến đấu hắn gấu s á m tối thiểu có gan này dám can đảm đi cùng đối phương đánh một trận t r ò nên n gấu s á m hắn ở trước khi lên đường cũng đã là đem lợi và hại cùng với tốt nhất cùng xấu nhất kết cục đều suy tính rõ rõ rằng lực lượng của ngươi rất tốt nhưng không phải là đối thủ của ta dường như nhàn nhạt mở miệng nói lời này vừa nói ra gấu s á m nhất thời liền mày nhăn lại hắn không nghĩ tới trước mắt cái tuổi này nhìn qua không nhiều lắm tên tự nhiên như thế chi điên cuồng đi thẳng vào vấn đề đâu hay nói ra nói đến đại ngữ liền để trong lòng hắn bên trong tự nhiên cũng là cơ tước lập tức vọt liền lên tới hắn thật vẫn cũng không có về mặt sức mạnh đỡ qua quá nhiều người ngoại trừ sư phó của hắn ở ngoài toàn bộ tự do chi thành bên trong có ũ n g c thể làm cho hắn về mặt s ứ c mạnh cảm giác được tuyệt đối không phải đối thủ không có bất kỳ chiến đấu ý nguyện cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi người trước mắt này có phải là hắn hay không không biết thế nhưng hắn xem ở đối phương như vậy chi trang bức phân thượng hắn quyết định phải thật tốt cùng đối phương luận bàn một cái hắn chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì chương bảy trăm lẻ ba sau đó lâm phong có thể rõ ràng chứng kiến hắn cả người bắt thịt phảng phất như là sống lại ở bên kia không ngừng v t mẹo lâm phong biết đối phương đây là đang khống chế trên người mình vài loại đang khống chế chính mình lực lượng nằm cốt đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở trên nắm tay dùng để cùng mình mối quyền có vài người thân thể vô cùng cường tráng bắt thịt vô cùng phát triển thế nhưng hắn liền không có cách nào đi khống chế lực lượng của chính mình cái này trên thực tế cùng coi thường phía trước rất nhiều tập thể hình huấn luyện viên vì sao đánh không lại một ít người đi đường bình thường giống nhau như lúc đạo lý có một ít người đi đường bình thường t h o t nhìn vô cùng gầy yếu thân cao cũng không cao người cũng không trắng so với những cái này tập thể hình huấn luyện viên quả thực liền gây vai vòng thế nhưng nói đến đánh nhau thời điểm những thứ này tập thể hình huấn luyện viên căn bản không phải những người đi đường này đối thủ cũng là bởi vì đây là một cái tập thể hình huấn luyện viên khá có một loại núi lớn vô tài cảm giác thoạt nhìn vóc người khôi ngô nhưng trên thực tế một thân lực lượng không biết nên từ chỗ nào đi phát triển ra tới cái này rất giống là trong không, coi chừng một tòa bảo sơn nhưng là lại không có mở ra cái này bảo sơn chìa khóa chỉ có thể lực bất t h ò n g tâm cái này tuyệt đối không phải không ít người sợ cho là tập thể hình vô dụng khái niệm trên thực tế tập thể hình là phi thường hữu dụng ngoại trừ có thể cường thân kiện thể b ả o t r ì ưu tú tập quán ở ngoài hắn cũng có thể khiến cho thân thể của một người tố chất sản sinh lớn vô cùng cải biến không dám nói lập tức biến thành một q u y ề n siêu nhân tối thiểu muốn so với cái kia vẫn đợi tại nhà chơi máy vi tính ổ tạ cụ thể lực thân thể mạnh hơn rất nhiều lâm phong phía trước ở mạ thế phía trước liền có mấy người luyện tập tê kundo bằng hưu mấy cái tê kundo chính bọn họ mũ nổi mấy giờ học thời điểm liền đầu tiên muốn đi học được khống chế chính mình trọng tâm sau đó chính là muốn học được đi khống chế lực lượng của chính mình muốn học được thế nào đem trên người mình lực lượng lấy một loại nhất viên mãn vương thức đánh ra đây hết thể lại nói tiếp đơn giản nhưng muốn phải làm được nói tự nhiên mà vậy liền cần phi thường khắc khổ huấn luyện không sai lại còn học được khống chế trên người mình lực lượng n ắ m cốt cũng đã được coi là rất mạnh tồn tại lâm phong khỏe miệng hơi vung lên mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn cũng không phải là một cái cực kỳ thích trang bức người thậm chí hắn không phải một cái thích nổi tiếng người vô luận là mặt thế trước vẫn là sau tận thế đều là như vậy dĩ nhiên ở mặt thế phía trước lấy gia đình của hắn điều kiện lấy tư lịch của hắn cũng không có nhiều lắm trường hợp có thể đến phiên hắn tới làm náo động thế nhưng ở mặt thế sau đó hắn trên thực tế đã là trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm ngay cả như vậy lâm phong cũng không có là một ít nổi tiếng sự tình cũng là bởi vì hắn biết ở nơi này mặt thế bên trong khiêm tốn mới có thể sống được càng lâu thế nhưng lúc này cái này q u á c h khiếu thiên ôm một cái dạng gì chủ ý lâm phong hắn là rất rõ ràng cho nên lâm phong dứt khoát liền phải ở chỗ này dương hắn tự quang căn cứ uy danh muốn cho tự do chi thành mọi người đều biết rõ khoảng cách tự do chi thành cách đó không xa địa phương tồn tại như vậy một cái cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu người sống sót bộ lạc thậm chí cái bộ lạc này muốn so với bọn hắn người nơi này càng mạnh nói như vậy liền sẽ để tự do chi thành nhân đối với hay là minh hữu càng thêm kính nghệ mà không giống như bọn họ như bây giờ vậy thái độ lâm phong vô cùng rõ ràng những thứ này tự do chi thành người bên trong bản thân thì có một loại này về linh hồn cao não cảm giác bọn họ vẫn luôn đích sắc cũng là loài người bên trong t i n g anh Cũng chính bởi vì loại này bởi loại đối với với vì trong h phận mình tán thành, để cho bọn họ có một loại không â n tán bọn người một đem t để có loại thiên trong mắt hạ để ở con ả cả, m giác, c tỷ tất lệ dù h cái à y thự thể kết quang căn cứ có thể cùng bọn họ kết mình, mặc dù cái này quang căn cứ có họ mắt i cái nội n này quang căn như vậy một ít bản lĩnh, có một chút như vậy nội tình, thì như thế nào? Trong con h thự chút thì mặc một một m cứ có có dù vậy vậy ít thế của mọi người cái này thự quan căn cứ đó cũng là tới cọ bắt đùi tới bên này cầu của bọn hắn tự do chi thành kết minh loại ý nghĩ này lâm phong mặc dù cũng không có chính thai ngay được nhưng muốn cũng có thể nghĩ ra được cho nên lâm phong hiện tại cần phải làm là phải cải biến bọn họ não hải bên trong những thứ này chê cười không nói khiến cái này người đối với thự quan g căn cứ văn phòng biến sắc tối thiểu cũng muốn khiến cái này người không dám coi khinh bọn họ thự quan g căn cứ thậm chí sản sinh có chút tôn kính nói như vậy chuyện kết minh mới có thể càng thêm được lâu dài cái này gấu s á m xem bộ dáng là muốn vận dụng quyền lực bất quá cũng là cái kia thự quan g căn cứ tiểu tử thực lực không đơn giản cái này gấu s á m vậy cũng đã nhìn ra đối phương phương hướng khác nhau cho nên phải cầm ra bản thân hết thệ thực lực và đối phương đánh một trận như đã nói qua đối diện tiểu tử kia thật đúng là có điểm kéo dài nhà cứ nhiên liền cho cái này gấu xám ngưng tụ chính mình lực lượng cơ hội b ấ trước quả qua quang các cái căn cứ, ngươi nào nghe nói đông nhiên nô gì là làm sao thử a một cái mạnh mẽ cái n h vậy thôi m i bộ l ạ này không phải nói chúng phải tiên a tự do c h thành mới là tối cường nha, cái này thử nha, chuyện là này là cường quang căn cứ lại là gì xảy ra. nhiều như mới cái lại cứ cần xảy gì ra. đem cái này trước mắt chiến đấu gặp lại ngươi lại nói không biết cuộc chiến đấu này là ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng a không phải là nói n h ả m sao nhất định là gấu s á m doanh n à nếu như nói hai người bọn họ là cuộc chiến sinh tử l ờ i nói như vậy ta còn có thể cho rằng là đối diện tiểu tử thanh âm dù sao cái này gấu s á m ngưng tụ chính mình lực lượng cũng phải hao phí thời gian dài như vậy người bình thường làm sao lại cho hắn nhiều thời giờ như vậy đi ngưng tụ lực lượng đâu bất quá dưới mắt nếu tiểu tử này đối với mình tự tin như vậy khiến cho cái này gấu s á m có cái này ngưng tụ chính mình lực lượng không chế chính mình lực buộc phát cơ hội như vậy một ngày gấu s á m đem lực lượng của chính mình cho không chế lại lời nói một quyền này lực lượng tuyệt đối không phải đối phương có thể chống đỡ được nói không sai cái này gấu s á m nhưng là nhân ra lực vương đệ tử lực vương là nhân vật nào ta liền không cần giải thích thêm đi chúng ta tự do chi thần phương diện lực lượng đệ nhất cứng giả không có ai có thể về mặt sức mạnh đánh thắng được hắn đối với mình trên người bắp thịt khống chế đã vô cùng biến thái có người nói hắn có thể dùng một cái ngón lút đem một chiếc xe cho đ ạ n bạo các ngươi nói chỉ không khủng bố a ta lau ngưu bức như vậy sao lẽ nào hắn ngón lút bên trên cũng toàn bộ đều là bắp thịt bắp thịt xin nhờ đang ngồi trên người người đó không có một chút bắp thịt thậm chí ngay tại lúc này cô nương kia trên người cũng đều là bắp thịt là, trọng yếu liền là đối với mình lực b ộ phát khống chế không có khống chế ngươi chính là trên lỗ h a i đều dài hơn bắp thịt như c ũ không có, có ích lợi quanh mình người cực kỳ hiển nhiên cũng đều là cao thủ. bọn họ biết hiện nay đối với bọn hắn mà nói như thế nào đi tăng lực lượng của chính mình đây là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề mọi người đều biết lực lượng đề thăng nói theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu người này sức chiến đấu đề thăng lực lượng càng mạnh người này sức chiến đấu còn có hắn sức bật thì sẽ càng mạnh mẽ có thể là như thế nào đi đề thăng cái này tự nhiên cũng là rất nhiều người nghiên cứu học vấn s a u lại bọn họ phát hiện muốn muốn tăng lên lực lượng đã làm cho từ hai cái phương thức đệ một cái phương thức mặc dù là kẻ ngu si đều biết huấn luyện cơ thể của mình dù sao lực lượng chính là từ máu của mình còn có bắp thịt bên trong b ộ phát ra một người bắp thịt càng cường trắng như vậy lực lượng của hắn liền muốn so với người bình thường càng lợi hại thứ nhì chính là đi nếm thử khống chế trên người mình bắp thịt nói cách khác muốn học được phối hợp chính mình bộ vị trên thực tế hai cái này phương thức vô luận là người đều vô cùng chắc trở vì sao có người ở tương đồng lực lượng dưới tình huống hắn có thể đủ làm ra càng xem thêm hơn đứng lên phi thường động tác khoa trường cái này cũng là bởi vì hắn cục bắp thịt tính hài hòa nếu so với người khác càng thêm có thể tốt hơn khống chế kích động của mình có thể càng thêm hoàn mỹ đem mình lực lượng toàn bộ đều phát huy ra trang diện bên trong gấu xám hắn đối mặt lâm phong n ô n ữ hắn không có không phải nhất hạ hắn hít một hơi thật sâu không ngừng ở n đã khống chế chính mình cả người lực lượng cùng bắp thịt bạo phát giờ này k h ắ c này có thể chứng kiến y phục của hắn đều ở bên kia hơi run run thì dường như ở y phục kia g i ớ i còn có một cái sinh mệnh ở bên kia du tàu giống nhau lâm phong đứng ở một bên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương hắn cũng không có bất kỳ muốn đi ngăn cản ý của đối phương dĩ nhiên nếu là ở thực tế sinh tồn chiến đấu bên trong đối phương cũng sớm đã chết lâm phong cũng không khả năng đứng tại chỗ giống như một cốc lốc một dạng tùy ý đối phương đi đường lớn chiêu sau đó sẽ đi đón chính là chỉ có hãn nhì bên trong mới có thể tồn tại sự tỉnh cuộc sống thực tế bên trong không có khả năng tồn tại nếu như nói trong cuộc sống thực tế cũng tồn tại nói cái k i a chỉ có thể nói là chết không phải hoan lâm vân sơn sở dĩ làm cho đối phương đi đừng đánh n g vào chính là vì cho đối phương cơ hội tay trái đối phương không có lấy ra toàn bộ thực lực đã bị hắn đánh bại nói như vậy thì có ý nghĩa gì chứ lâm phong hoặc là không làm muốn làm liền muốn ở nhất ưu việt dưới trạng thái đem đối phương cho đánh bại như vậy mới có thể làm cho đối phương bị bại không lời nào để nói bị bại tâm phục khẩu phục g ấ u s á m cực kỳ hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này cho nên hắn cũng không gấp mà là chuẩn bị đem mình tất cả thực lực đều cho lấy ra thậm chí muốn phát huy ra mười hai phân thực lực lấy một loại siêu cường trạng thái tới đánh bại tên trước mắt này đây hết thể lại nói tiếp rừng giả nhưng trên thực tế cũng sẽ ở đó sau ba mươi giây không tới võ thuật bên trong vào giờ phút này gấu s á m hắn cả người b ắ p thịt đều đã hoàn toàn sôi trào nhất là quả đấm của hắn bên trên hắn có thể đủ cảm giác được đại gia tất cả lực lượng đều hội tụ ở chỗ này hắn hít sâu một hơi sau đó hét lớn một tiếng sau đó chính là hướng lâm phong nhanh xông đi、Swap. mọi người chỉ thấy gấu s á m thân thể phảng phất mũi tên rời c u n g giống nhau b ắ n ra ở không khí bên trong để lại một đạo bóng người màu đen tố khối giấy bên trên mọi người đều là âm thầm k i ế p sợ gấu xám không hổ là lực vương đệ t ử a tuy là cấp bậc của hắn không cao lắm nhưng nói thật hắn hiện tại hoàn toàn có thể ở tránh diện đem những thế lực kia cao hơn hắn nhân nhất chiêu miểu sát ta tán thành n g ư y i n g ô n luận mặc dù nói ta là một gã thập nhị giai tồn tại thế nhưng ta nhất không muốn gặp đúng là gấu xám húng chi vừa rồi gấu xám tại nơi hơn mười giây bên trong nhất định khiến chính mình tất cả lực lượng đều tụ tập ở hắn muốn phải xuất hiện ở địa phương nói cách khác giờ này khắc này sáng suốt nhất cử chỉ chính là không nên đi cùng cái này gấu xám cứng đ ố i cứng trừ phi muốn chết ta có thể cảm giác được gấu xám lực lượng của nó đã vượt ra khỏi mười hai tiết cực hạn l o a n thoáng có điểm tới gần th quanh mình người vây xem không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc mọi người đều biết s á t vụ chiến sĩ muốn muốn vượt qua đẳng cấp đi chiến đấu cái này là một món chuyện vô cùng khó khăn mà hết t h ầ có thể thực hiện bước này tuyệt đối cũng đều là cường giả bên trong cường giả nhưng tất cả những thứ này nói dễ muốn phải chân chính làm được vậy muốn hài hòa khó khăn nếu như lúc này ở mặt của chúng ta trước cái này là gấu s á m tên hắn làm xong rồi hơn nữa thực lực của nó đã rõ ràng vượt qua mười hai dài có thể hiện ra dĩ nhiên cũng không phải nói gấu s á m hoàn toàn có tư cách đi cùng mười hai cấp tiến hành chiến đấu dù sao đẳng cấp sự trên lệnh vẫn có một đạo hồng câu giống nhau đặt giữa hai người trên lệnh này không chỉ là thể hiện tại lực lượng cái này một cái nhân tố bên trên hơn nữa còn là thể hiện tại tốc độ phản ứng các loại khu từng cái phương diện nói cách khác gấu s á m giờ này khác này hắn chỉ có sức mạnh đẳng cấp vượt qua thập nhị giai đây hết thể lại nói tiếp dường giả nhưng đều chẳng qua phát sinh ở như vậy trong mấy giây mà thôi đối mặt gấu s á m cái này nổ tính một quyền đón gió ánh mắt hơi l ó e lên hắn thậm chí còn là rất tán thưởng đối phương hắn không biết đối phương là dùng biện pháp gì khiến cho lực lượng của chính mình đã có thể vận dụng tới mức này thế nhưng lâm phong biết cái này tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể làm được có thể đem mình cả người bắp thịt k h ô n g chế đến trình độ như vậy có thể nói là đem mình tất cả cực hạn cùng tiềm lực đều nghiền ép sạch sẽ điều này làm cho lâm phong đối với đối phương sinh ra một vẻ kính nghệ lâm phong hắn chi cho nên sẽ có sức mạnh to lớn như vậy trên thực tế ở phương diện nào đó hắn thì không bằng gấu s á m gấu s á m hắn là thông qua cực hạn huấn luyện đi qua chính mình phía trước thân phận đối với người mình thể bắp thịt h i ể u rõ hơn nữa vô số lần mồ hôi rơi khiến cho hắn trở thành khiến cho hắn không đủ sức có lực lượng nòng cốt khống chế lực mà lâm phong mặc dù có thể sở hữu khổng lồ như vậy còn như giang hại sức mạnh bình thường đầu tiên là là cấp bậc của nó muốn so với đối phương cao rất nhiều thứ nhì đang ở lâm phong tu luyện trên trời dưới đất bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn thần công mang đến cường đại chinh phục lâm phong cũng phát hiện h á n cuốn này công pháp cũng không là còn lại những cái này thông thường tu luyện bí tịch sở có thể s á n h vai cái nào sợ sẽ là ở đứng môn lấy được những cái này có thể cho hát thiết chiến sĩ đột phá thời gian những bí tư kia đều hoàn toàn không có cách nào có thể cùng bắt hoang lục hợp trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thần công s á n h vai bởi vì những cái này bí kí vẹn vẹn cũng chỉ là cho những thứ này hát thiết chiến sĩ cửa hàng một con đường mà thôi chỉ là nói cho bọn hắn biết nên như thế nào đi đột phá chính mình thể hiện tới đến thời gian cũng không có cho bọn hắn mang đến quá nhiều t a g phúc phanh ở tự do chi thành vô số người ánh mắt mong chờ bên trong đối mặt gấu xám như thế nổ tính một quyền lâm phong vẫn như cũ vẫn chỉ là đưa ra hắn một cái tay thấy như vậy một màn không ít người nhãn thần bên trong đều là lộ ra một âm nhân vật người này thật đúng là đủ biết trang b ớ c là hắn cái k i a tay chân l è o khẹo phía trước một q u y ề n kia có thể ngăn trở đã có thể được xem là bọn họ coi khinh người này một q u y ề n này gấu s á m lực lượng cái kia lại có thể là chương trình có thể xanh ngang nói thật vào giờ phút này gấu s á m hoàn toàn c ó thể đánh mười cái chương trình hơn nữa còn là một q u y ề n một cái truy đứng lên không cần tốn nhiều sức dưới tình huống này cái này thự quan g căn cứ tiểu tử còn dám như thế kéo đại điều này làm cho rất nhiều người đều cảm giác vô cùng khó chịu thậm chí hận không thể gấu s á m có thể đủ tốt tốt cho đối phương dạy dỗ một chút tốt nhất là làm cho đối phương thương cân động c ố t một trăm thiên thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là thống khổ cho đối phương bên trên một đường sinh động xã hội độc đại giờ học chỉ có như vậy mới có thể khiến cho đối phương biết không nên xem thường bất luận kẻ nào dù cho thực lực của chính mình không đơn giản thì tính sao tuy là mọi người đều biết lâm phong thực lực nhất định rất mạnh thế nhưng vào giờ phút này gấu s á m cũng rất mạnh hơn nữa bọn họ tin tưởng gấu s á m nếu so với lâm phong càng cường đại hơn cái này lâm phong coi như có thể chống đỡ được một quyền này cái kêu theo đạo lý mà nói cũng phải cần thi triển ra tất cả vờ liếng sức của chín châu hai h ổ đi ngăn cản thế nhưng lúc này bọn họ thấy cũng là lâm phong như vậy chi mạng bất kinh tâm phong khinh vân đạm vẹn vẹn một tay liền muốn lần nữa ngăn t r ở gấu xám một q u y ề n chương bảy trăm linh bốn giống như là tình cảnh sao chép giống nhau giữa sân tức giận nhất tự nhiên mà vậy là gấu xám tự mình một quyền này là hắn chơi hoàn mỹ nhất dưới trạng thái có thể thi triển ra tối cường một quyền cái kia là của hắn đ ỉ n h phong một quyền cũng là hắn giờ này khắp này tối cường lực công kích sư phó của hắn lực vương đã từng nói nằm trong loại trạng thái này chính hắn đồng cấp bậc b ê n trong căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được thậm chí chính là vượt qua hắn một cấp bậc cũng ít có người có thể chống đỡ được trừ phi là những cái này thiên hướng về lực phòng ngự hay hoặc giả là thiên hướng về tốc độ hình dị năng giả như vậy chứ bọn họ bản thân phòng ngự sức chịu đựng hay hoặc là tốc độ xảo diệu hóa giải một chiêu này có thể ở tránh diện đỡ được cũng không phải nói không có nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay lông phượng và sừng lân t ô i thiểu lực vương nhớ không nổi là ai nói cách khác lực vương đáp án này trên thực tế là xuất phát từ bảo thủ t ừ đối với, với nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên câu nói này tôn kính nếu không những lời này đó chính là không người nào có thể địch đây chính là gấu xám đối với mình sư phụ đánh giá hắn lý giải nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên những lời này ta là biết đến hơn nữa ta cũng vẫn tin tưởng những lời này thế nhưng ta có thể không tin tên tiểu từ trước mắt này vẹn vẹn một tay có thể chống đỡ được ta một quyền này ngươi đã như thế khinh thường lời nói liền đừng trách ta hạ thủ vô tình a gấu xám ánh mắt lạnh lùng khoe miệng mang theo vẻ khinh thường màu sắc sau một khắc kèm theo một đạo cự đại tiếng nổ nó cái này một cái ẩn chứa cùng với chính mình tối cường lực công kích trạng thái một quyền đang ở mọi người chú ý ánh mắt bên trong hung hăng rơi vào lâm phong cái kia một bạn bàn tay bên trên cái này một cái c h ẳ n g cảnh trong nháy mắt này dừng hình ảnh ánh mắt mọi người đều tụ tập ở nơi đây phản phất như là cái kêu hỏa tinh đụng trái đất giống nhau bá một cái mắt chẩn g có thể thấy khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn vương tám hướng tịch quyền đi mọi người đều là nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước tiểu tử kia có phải hay không bị đánh bay rồi hả thực sự là đủ khinh tường nha đối mặt gấu s á m bên trong mạnh như vậy một quyền lại còn dám một tay ngăn cản hắn cái này một cái cánh tay nói không chừng liền nếu không có như đã nói qua ta tại sao không có nghe được có tiếng kêu t h ẳ n g thiết đến cùng ai thắng cũng liền ở mọi người còn ở đây bên khe khẽ bàn luận thời điểm trong cả sân hình ảnh đã định cách giữa sân chỉ có một người như vậy còn đứng chứng kiến cái này nhất thời mọi người đều là t h ở phào nhẹ nhõm cực kỳ hiển nhiên đây là gấu xám đứng ở cuối cùng bất quá vấn đề tới tên tiểu tử kia bị đánh bay đi nơi nào chẳng lẽ nói đối phương bị trực tiếp đánh bay hay sao bụi mù dần dần tắn đi tiếp theo trong sân hình ảnh đã vô cùng rõ ràng bất quá rất nhanh trên mặt mọi người mừng như điên màu sắc cũng đã biến mất vô ảnh vô t u n g thậm chí không ít người chân mày đều hơi nhăn lại bởi vì cái kia ra bọn hắn bây giờ ánh mắt bên trong còn đứng cái thân ảnh kia cũng không phải là bọn họ cho nên cho là gấu xáo xáo x đối phương tay còn dôi ở nửa không bên trong mà ở trước mặt của hắn nằm một cái thân thể khổng lồ không là người khác chính là té trên mặt đất hơi co giật gấu s á m đối phương phát sinh thống khổ kêu rên âm thanh thỉnh thoáng cóc g ắ p xem dáng dấp dường như dường như đã bất tỉnh đi qua nhìn đến chuyện này nhất thời không ít người đều hít vào một ngụ m khí lạnh Con bà nó, gấu sám cư nó, nhiên bà bại. gấu thất sám điều này sao có thể gấu s á m nhưng là đã hoàn mỹ đem mình tất cả lực lượng đều cho đ á n h tới lại còn không có cách nào có thể công phá tên kia phòng ngự sao con b à n ó người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại h hắn đi ra ngoài một tay lại có thể ngăn cản được gấu s á m toàn thân c h â n lực cái này hơi bị quá mức với khoa t r ư ơ n g a đây chính là lực vương đệ tử a đối với cả người lực lượng lực bộc phát khống chế làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ tồn tại nhà vừa rồi cũng cho hắn đầy đủ thời gian khiến cho hắn điều chỉnh khống chế lực lượng của chính mình nhưng là vì sao ngã xuống cũng là hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra vừa rồi người biết ta hiện tại hiếu kỳ vô cùng người này thực lực của hắn đến cùng đã khủng bố đến cái gì cực hạ vì sao chúng ta vẫn như c ũ còn không có cách nào có thể xem thấu hắn thâm bất khả chắc quanh mình người c h ờ cái kia sao thấy rõ tràng thượng phát sinh hết thể phía sau nhất thời mỗi người đều là hoàn toàn tặc qua toàn bộ hiện trường có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời cái nào sợ sẽ là quách khiếu thiên chân mày cũng là hơi nhăn lại cái này gấu xám là ai trên thực tế quách khiếu thiên cũng không biết nhưng là sư phó của hắn lực vương là ai quách hiếu thiên vô cùng rõ ràng đây chính là toàn bộ tự do chi thành nội tại lực lượng phương diện này có rất ít người có thể địch n ộ i tồn tại nếu nói là khiến cho hắn quách thiếu thiên tự mình đến cùng cái này lực vương so một lần của người nào sức mạnh lớn lời nói vậy hắn q u á c khiếu thiên cũng tuyệt đối phải cam bái hạ phong dù sao lực vương chính là dựa vào cái này ăn cơm mà cái gấu s á m nghe nói đó là lực vương huy giới đắc ý nhất thiên phú cao nhất một tên đệ tử nhưng là vì sao lại còn không phải nhất chiêu chế địch q u á c h khiếu thiên lần này liền l o a n g thoáng cảm thấy có một loại mang từ bản thân tặng đã đập chân mình cảm giác thanh thứ nhất chương trình thúc còn chưa tính toàn làm là cho những thứ này liên quan tới yên vui bên trong người đệ tỉnh để cho bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thua một hồi hai trận cũng không quan tâm dù sao chương trình cũng không phải là cái gì hạng người vô danh hơn nữa chương trình mở đánh trước kia cũng nói hắn chỉ là tự do chi thành trung tâm cấp bậc hắn như thua cũng coi như không được tự do chi thành thực lực tài Tiểu Thiên người, người lại nghệ không bằng người, cho nên Quách Tiểu Thiên còn có người còn lại cũng cho Quách có đại ề u thu, Gấu Gấu không không không phải thể nhưng nhưng thân phận nói giống tiếp với, là là là có có Sám Sám đ biểu ở nơi này toàn bộ tự do bộ cho i thành t bên r n g đều lực à có cho mặt thua ngũi, hắn như thua liền. Đại biểu l vương không được dù sao gấu s á m là lực vương đệ tử đệ tử tại ngoại hành tàu giang hồ từ một loại ý nghĩa nào đó cũng đại biểu sư phó nhất định uy nghiêm dù sao tên đồ đệ này thực lực lợi hại hay không khẳng định cùng sư phụ dạy dỗ như thế nào có quan hệ trực tiếp cho nên nói gấu xám hiện tại làm sao cũng chỉ có thể nói có thể không phải là người tầm thưởng từ một loại ý nghĩa nào đó lực vương có thể đại biểu bọn họ toàn bộ tự do chi thành thực lực cho nên nói dưới tình huống này cái này gấu xám thua là một kiện phi thường mất mặt sự tình tối thiểu ở quách khiếu thiên xem ra liền là như thế trên thế giới mọi người cũng đều là nghĩ như vậy gấu xám giờ này k h ắ c này sắc mặt của hắn lô hội không chỉ là bởi vì hắn cảm thấy khủng bố xấu hổ chủ yếu nhất là vừa mới lâm phong một quyền kia lực lượng khiến cho hắn bị vô cùng nghiêm trọng phản vệ giờ này k h ắ c này hắn chỉ cảm giác mình cả người đều run dậy một là bởi vì mới vừa một kích kia khiến cho hắn cảm giác mình cả người lực lượng đều bị tước đoạt giống nhau hai cũng là bởi vì hắn cảm thấy sợ hãi hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn cũng không thế nào khôi nô thậm chí chính là liền trên miệng miệng còn hôi sữa ra hỏa thực lực của hắn c ư n h i ê n sẽ mạnh như vậy cường đại đến khiến cho hắn cái này ở phương diện lực lượng phi thường đắc y nhân vật mạnh mẽ chống đã khiếp sợ hơn nữa để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng chính là ở chỗ hắn tuy là thất bại nhưng là cùng lâm phong t r ê n lệch lại cũng không là như vậy nhỏ tí tẹo vừa vặn tương phản ngược lại là như hồng câu một dạng lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm bất quá ở trước mặt của ta vẫn là không đáng chú ý bây giờ xem ra cái này tự do chi thành nhân thực lực còn thật là khá có thể có được người nhân vật như vậy, ngược thể vật nhân như ngươi vậy lâm ạ i giản, ngươi mới cũng cảm thấy lấy thực lực của ở chúng ta thử quang căn cứ mới có thể đứng vào trước không đơn quang đứng thấy thử thể ta ta 50A. lấy l ở vào phong thản như nói n lời này cũng là nửa giả nửa thật nếu như nói vẹn vẹn là phương diện lực lượng lời nói gấu s á m thực lực trên thực tế toàn bộ t h ử quan g căn cứ tiến nhập cái trước ba mươi danh vấn đề cũng không lớn nhưng tổng hợp lại sức chiến đấu trước năm mươi chắc cũng là có thể cái này trên thực tế đã là đối với gấu s á m một cái ca ngợi dù sao phóng nhãn hắn t h ử quan căn cứ có thể tiến nhập bảng xếp hạng tiến lên năm mươi trên cơ bản đều là một ít mười hai giai tả hữu thấp nhất giai không phải là không có vô cùng ít ỏi chỉ có mấy cái như vậy những người này thường thường cũng đều là một ít phi thường nổi danh tức giận sức chiến đấu mạnh vô cùng hay hoặc là bọn họ bản thân có một ít phi thường cường đại linh khí phụ trợ nhưng mà lâm phong lời này tự nhiên cũng là khiến cái này tự do chi thành nhân dồn dập đều là sắc mặt hơi thay đổi một cái cái này gấu xám thực lực ở tại bọn hắn tự do chi thành đó cũng không đăng giá không nhìn ở tại bọn hắn tự do chi thành cũng không có như là tự quang căn cứ như vậy một cái vô cùng thẳng thừng trên bảng hiệu mặt từ thấp đến cao ngọn một ít từng cái tên tự do chi thành bại tử là tương tự với thiên địa nhân cái này ba cái mỗi cái loại khác bên trong đều có ba mươi cá nhân tổng cộng chỉ có chín mươi danh c ư ờ n g giả cái này gấu s á m đây tuyệt đối là thiên tự bên cạnh bên trong cao thủ muốn phải từ địa chất a tấn thăng đến thiên tự a nhất định phải khiêu chiến thiên tri chi vương người bên trong hơn nữa nhất định phải khiêu chiến ba cái nhất định phải ba cái bên trong có thể đánh bại hai cái mới có tư cách thi đấu thể thao nếu không coi như đẳng cấp so với đối phương cao cái kia cũng không khả năng tấn cấp cho nên cái này đã nói lên một điểm chỉ có tự thân sức chiến đấu đầy đủ mạnh mẽ đại tài năng đủ viết vô vi thiên chữ bảng cao thủ nếu không chỉ cần liền là đẳng cấp so với đối phương cao nói cái kia cũng không có bất kỳ tác dụng nếu nói là cái này gấu s á m ở tại bọn hắn tự do chi thành có thể tiến nhập thiên tử bảng trước ba mươi thế nhưng ở nơi này thự quan g căn cứ chỉ có thể tiến nhập trước năm mươi cái kia cái này há chẳng phải là nói rõ cái này thự quan g căn cứ thực lực muốn so với bọn hắn tưởng tượng bên trong càng cường đại hơn nhưng mà bọn họ lại sơ sót một điểm mặc dù lâm phong nói là sự thật đó cũng là nguyên do có thể chấp nhận dù sao tự do chi thành nhân số nếu so với t h ư quan căn cứ thiếu nhiều như vậy vô luận là cái gì thời đại nhân khẩu vĩnh viễn đều là đệ nhất lực lượng sản xuất dù sao chỉ có nhiều người mới có vô hạn cái lựa chọn khả năng ít người tự nhiên mà vậy hay là sản xuất liền muốn thiếu rất nhiều không biết kế tiếp còn có vị nào h u y n h đệ dám đi lên theo ta luận bàn một chút ta lâm phong thản như nói gấu s á m đã là bị một số người cho kéo xuống tiến hành rồi khẩn cấp trị liệu quanh mình người nghe vậy hoàn toàn giữ vững tuyệt đối t r ầ mặc m phản phất như là đi tới mộ một dạng mỗi người vào lúc này đã đều không dám nhìn tới lâm phong ánh mắt vào giờ phút này bọn họ hận không thể tìm một kẽ đất chui vào hay hoặc là trực tiếp rời đi nơi này nhưng là bọn hắn không dám bởi vì những người còn lại đều đứng ở nơi này nếu như bọn họ liền đi như vậy nói chẳng phải là sẽ trực tiếp thành vì trò cười của người khác cho nên từng cái từng cái chỉ có thể túi đầu ở bên kia đứng phản phất một cái một đầu nhân một dạng căn bản cũng không dám đi xem lâm p h o n g mắt cũng căn bản cũng không dám đi ứng chiến gấu s á m đều thua còn có ai có thể ngăn cản hắn tối thiểu bọn họ không nghĩ tới người kia nếu như nói lời khi trước mỗi người bọn họ có một vạn cái biện pháp đều không thấy bọn họ chỉ là như đầu gỗ cột giống nhau chỗ ở nơi nào như dày vò mửa một dạng quách khiếu thiên biểu tình đã vô cùng khó coi không nghĩ tới gấu s á m đều vừa cái này quyền lợi vương đệ tử cư nhiên như thế vô dụng bất quá cũng không thể quái gấu s á m thật sự là lâm phong tiểu tử này thật sự là quá mạnh mẽ quách khiếu thiên nếu như nói mới vừa xuất thủ lời nói chỉ cần chính là nói tới sức mạnh hắn cũng sẽ không là lâm phong đối thủ hắn cũng đã coi đã nhìn ra cái này lâm phong tuyệt đối đến coi chuẩn bị nhìn như vậy tới vừa rồi hắn nói muốn khiêu chiến một cái luận Ban của chẳng trồng nhu phương một âm trực tiếp cái, phải đối là vào qu� hiện tại hắn phi thường muốn ngưng hẳn trận này luật bàn muốn khiến cho trận này luận bàn điểm đến thì ngưng đến nơi đây coi như dù sao bọn họ đã là ném một mặt nhưng là hắn lời này nói không nên lời lẽ nào liền muốn tính như vậy sao mặt của bọn hắn đã ném ra ngoài chẳng lẽ còn không đi tìm trở về sao hơn nữa chủ yếu nhất là hắn nói kết thúc lâm phong liền sẽ đồng ý sao hắn cũng không phải là không có nói qua ở chương trình thất bại cái kia sau đó hắn liền trực tiếp tìm một lý do muốn phải kết thúc trận này luật bàn bởi vì hắn đã loáng thoáng cảm thấy tình huống nằm ngoài dự đoán của hắn thoát khỏi hắn trừng khống thế nhưng lâm phong cũng là dùng kiểu khác mượn sau đó đem gấu sáng đánh bại hơn nữa nhìn lâm phong cái dạng này rõ ràng liền là muốn thừa thắng xông lên tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại làm sao các ngươi tự do chi thành nhiều người như vậy lẽ nào sẽ không có người còn dám đi lên cùng ta luận bàn một chút điểm đến thì ngưng không muốn kinh sợ ta vẫn đều là đối với tự do chi thành nhân thực lực là phi thường tin tưởng ta biết cái này tự do chi thành có thể nói là cao thủ nhiều như mây ngày hôm nay dĩ nhiên thật vất vả tới một lần cũng vừa lúc có nhiều thời gian hy vọng đại gia cao thủ có thể đủ tốt tốt chỉ giáo dù sao đại gia cũng đều là minh hữu nhà đối với cái này minh hữu nhất định phải hiểu một chút thực lực của đối phương về sau đại gia nói không chừng còn có thể có cơ hội kể vai chiến đấu lâm phong nhàn nhạt mở miệng nói trong lòng của hắn trên thực tế hắn là phi thường muốn cười hắn nhìn thoáng qua quách khiếu thiên biểu tình trên mặt y nguyên vẫn là không có chút rung động nào thậm chí còn ở bên k i a đối với lâm phong để lộ ra nụ cười nhàn nhạt trên thực tế biết đối phương giờ này k h ắ c này giết mình tâm đều có à thật đúng là đừng nói ta không phải suy nghĩ ninh ba thực lực quá mạnh cái này quá một hai ngày s á c thực liền là có muốn đem lâm phong giết chết tâm tình bất quá thay vào đó tất cả cũng chỉ có thể ở trong lòng hắn suy nghĩ một chút giờ này khác này hắn chỉ có thể gửi hy vọng nắm cho hắm tự do chi thành người Hy vọng có thể có một ít cường giả nghe thấy theo vọng cường đến, giả gió có có một ít mà dù sao chuyện nơi đây ở gấu s á m bị đánh bại sau đó hẳn là cũng đã bất chi bất giác bị chuyển phát ra ngoài đến lúc đó sẽ có nhiều hơn cao thủ nghe thấy theo gió mà đến đích đích s á t s á t giờ này khắp này toàn bộ tự do chi thành đã không phải quá bình tĩnh trên thực tế trước đó toàn bộ tự do trước c h ẳ n g có thể nói là thiên đường chân chính thiên đường vô cùng t ĩ n h mịch sinh sống người ở chỗ này giống như là cái k i a thế ngoại đảo nguyên giống nhau vô luận người còn lại sinh tồn có bao nhiêu cực h ổ người nơi này dường như vĩnh viễn ngăn nắp xinh đẹp người nơi này còn có thể giống như mặt thế phía trước như vậy tỉnh lữ trong lúc đó ở trên đường phơi thái Dương, Tán Gâu, thậm chí còn có những người Tán còn những này Còn Gâu, thậm tại chí có để n bên nuôi hình săn g kia đại một ít đại hình cho săn, Hết t cho h cho n như là phía trước cái kia nữa Nhưng g phất phía trước từ lần trước tiểu là là cái kia lần hải chết một lần tập kích Sau đó 705. Để trương bọn họ nơi đây dần dần đã bắt đầu xuất hiện một ít không cùng một dạng đồ mọi người tuy là vẫn là cùng thường lui tới vậy nói chuyện phiếm thế nhưng cái k i a lời trong lời ngoài đàm luận đề tài cũng đã xảy ra hết sức rõ ràng cả i biến ở đó không phía trước bọn họ sở đàm luận liền là hôm nay dương quang thật không sai hay hoặc là chờ chút muốn đi ăn chút gì phi thường sinh hoạt hóa đồ đạc cái này ở mặt thế bên trong là vô cùng kỳ quái mặt thế bên trong phần lớn người nói chuyện là liền là mới vừa bọn họ chiến đấu hoặc là chính là thật vất vả đoạt lại một nhóm vật tư cũng chỉ có thể ăn tầm vài ngày cũng hoặc là trên người bọn họ túi chính mình lao bà đều có điểm nhịn không nổi nữa muốn đi tắm thế nhưng làm gì được thủy thật sự là quá mắc chính mình dùng để uống đều chỉ có thể là quá lại làm sao lại dùng dư thừa nước mưa đi tắm gội đầu đâu cho nên rất nhiều người đều phán hy vọng có thể dưới một trận mưa lớn chỉ bất quá cũng không biết vì sao coi thường sau đó vốn nên nên trời mưa mùa mưa tám tháng tháng mười phân lúc thế nhưng hiện nay lại biến rất ít bên trên suốt ngày đều là mặt trời trói trang trên cao rất nhiều hồ nước đều đã trở nên dần dần khô cạn điều này làm cho không ít người đều rối rít và h ấ n giận dù sao có thể tìm được một ít sạch sẽ nguồn nước cũng đã cực kỳ làm khó được hơn nữa lại muốn làm sạch lại muốn không có quái vật thường lui tới vậy càng là khó có được nhưng bây giờ thì sao những thứ này còn sống nguồn nước cũng bắt đầu dần dần khô cạn cái này để cho bọn họ về sau như thế nào đi sinh tồn chỉ dựa vào những cái này trong siêu thị quậy bán q u à vật bên trong lấy được những cái này bình đựng nước lại có thể quản được bao lâu đây mặc dù nói những cái này phố hàng rong bên trong thủy một dương tiếp lấy một dương thậm chí một ít vật kh bên trong bày hàng trăm hàng ngàn dương thủy thế nhưng không chịu nổi miệng ăn núi lở thủy dùng một chai thiếu một bình nhưng là cuộc sống này không biết lúc nào là một đầu mọi người đều ở bên kia nói đến đây chút phi thường chân thật nói đồng thời cũng đang oán trách lấy thế giới đáng chết này nhưng là tự do chi thành người ở bên trong đàm l u ậ n lại có vẻ là như chuyện cổ tích thế nhưng từ tiểu h á i chết một lần kia công kích sau đó đạt được trên cửa tới thậm chí còn giết chết bọn họ không ít cao thủ chuyện này đã để bọn họ sinh ra tiềm di m ạ c hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả cải biến chỉ sợ bọn họ trên miệng không thừa nhận nhưng trên thực tế bọn họ cũng đã bị ảnh hưởng bọn họ trong miệng đàm luận những ngày kia khí tốt các loại đề đã bắt đầu dần dần trở nên thành còn lại cũng bắt đầu cùng chiến đấu tương quan cũng bắt đầu cùng quái vật d ò n bi tương quan bọn họ cũng sẽ không giống như phía trước như vậy mỗi ngày chỉ muốn đi hưởng thụ sinh hoạt trên thực tế cái này cũng căn bản không có thể trách bọn hắn trước đó những thứ này tự do chi thành bên trong tinh nhuệ cùng chỗ của người khác cầu sinh giả là giống nhau như lúc bọn họ cũng không có có khác nhau lớn gì thật nhiều chính là trên thực tế phát sinh một ít phân biệt mà thôi bọn họ cũng đều vì một chai thủy một ổ bánh mì một hoàn trình đồ hộp mà vui sướng đồng dạng cũng đều vì chứng kiến phá t o á i thức ăn bị đạp hi ba lạn hoa quả mà tức giận. cũng hoặc là mở ra phân nửa xe đã hết dầu bọn họ cũng tương tự biết tức giận đập bánh lái mỗi người bọn họ đều là giống nhau thế nhưng từ đi tới tự do chi thành sau đó cái chỗ này là có ma lực hắn có thể cho rất nhiều người đều trở nên quên trước đây cái tia chật vật cầu sinh rằng rớp mọi người rõ ràng ở đầu v ó c của hắn bên trong từng có một đoạn này không chịu nổi ký ức quay đầu lại nhưng là bọn hắn lại toàn bộ đều tuyển trạch quên mất mỗi người đều vào giờ khắc này đều vô cùng ăn ý đều muốn ngụy trang thành cái thế giới này người thắng cái này cùng m ạ thế phía trước giống nhau trên thực tế hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân người dù sao cũng là số ít t u y ệ t đại bộ phân người đều là một ít cùng k h ổ người thậm chí còn có những người này có thể nói là nghèo rất mùng tơi nhà chỉ có bốn bức tường trong nhà không có gì cả nhưng là lại dựa vào cùng với chính mình bản lĩnh hay hoặc giả là vận khí ngạnh sinh sinh đích phát đạt mà loại người này hắn liền sẽ bắt đầu cải biến chính mình bề ngoài cải biến chính mình hành vi cử chỉ thậm chí vì thế còn muốn đi học tập một ít quý tộc đặc biệt tốn hao giá thật lớn tới hướng lao sư môn học tập các quý tộc là như thế nào ăn như thế nào ngủ nói như thế nào thậm chí như thế nào đi bộ vì chính là muốn vứt bỏ bọn họ phía trước cái kia một bộ người cùng khổ gián dấp muốn cùng phía trước cái kia trước đây chính mình hoàn toàn thông báo phân rõ giới hạn tự do chi thành người ở bên trong cũng giống như nhau các ngươi nghe nói không có ạ có một cái thử quan căn cứ gọi lâm phong giá hỏa đi tới chúng ta nơi này có dương uy dường như ở bên kia đã bắt đầu đánh nhau đang ở mới phát đạo tràng bên kia thử quan căn cứ ta dường như nghe nói qua cái chỗ này quách thành chủ phía trước không phải đã nói rồi sao cái này hình như là hợp tác với chúng ta minh h i ế u tiểu tử này làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này diêu võ dương ai rồi hả cái này còn dùng nhiều lời sao nhất định là tới thanh tú bắc thị thanh tú quả đấm cái này hay là minh h i ế u bất quá chỉ là lừa mình dối người a trên thế giới này sẽ không có tuyệt đối minh h i ế u chỉ có tuyệt đối quyền lợi nhất định là bởi vì gặp chuyện phiền phái gì cho nên hai chúng ta cái trong lúc đó mới chịu hợp tác bây giờ không phải là đi quan tâm cái này minh h i ế u không phải đồng minh a không quan tâm hắn là ai vậy dám can đảm ở chúng ta tự do ủng hộ trên địa bàn diêu võ dương oai vậy thì không thể khiến cho hắn thư thư phục phục thực hiện được đây là chúng ta địa bàn nhi còn phải khiến cho một ngoại nhân định đoạt không sai các huynh đệ tìm hắn đi ngươi nói người này vừa rồi đánh bại gấu xám sợ là thực lực không đơn giản cái nào chúng ta phải cẩn thận một chút gấu s á m đều bị hắn đánh bại thảo nào người này dám can đảm ở địa bàn của chúng ta kiêu ngạo cái này gấu s á m nhưng là thiên tử bảng nhân vật muốn e m cái này tự quang căn cứ tên cho hắn bắt lại xem ra phải cũng muốn xuất động thiên tử bảng đã như vậy lời nói vậy giờ đến phiên ta xuất thủ vừa lúc ta ở nơi này tự do c h i thành cũng đã có hơn nửa tháng không có ra khỏi thành toàn làm hiện ở hoạt động một chút gấu s á m nhưng là thiên tử trên bảng là nhân vật có tiếng t â m lường l â y không ít người nghe được tin tức mới nhất gấu s á m đều bị cái kia t ự quan g kích liệt ra sẽ đánh bại sau đó nhất thời một đám người r ồ n r ậ p đều là cảm giác được quét tuyết vướng tay chân cái này gấu s á m thực lực người kia có thể nói là lực vương đệ tử một thân khống chế lực lượng nòng cốt bản lĩnh có thể nói là lô hỏa thuần thanh chỉ cần chính là về mặt sức mạnh mà nói nói có rất ít người nguyện ý đi cùng đối phương chính diện cứng đuôi cứng cái nào sợ sẽ là một ít sức chiến đấu ở nó trên cũng không muốn đi cùng gấu xám ở tránh diện đánh dù sao lực tác dụng là lẫn nhau một quyền của mình đánh vào trên người, người khác coi như là đem gấu xám đánh、lui. nhưng là mình cũng là biết cảm giác được đau đớn cùng khó chịu có chút ý tứ nếu như nói người tới thực lực không được tốt lắm lời nói ta ngược lại còn sẽ cảm thấy không thú vị bất quá người này nếu có thể đánh bại gấu s á m nói đã nói lên người này có chút thực lực người như vậy đánh nhau mới có cảm giác thành công mọi người đều cảm giác được có chút vướng tay chân bất quá đây là tự do chi thành không thiếu nhất chính là cao thủ bên trong cao thủ lập tức liền có mấy người mang theo một cỗ cười lạnh nói rằng những người này không có chỗ nào mà không phải là thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại giờ này khắc này toàn bộ tự do chi thành bên trong hơn phân nửa còn ở trong thành thị nhân toàn bộ đều là hướng lâm phong địa phương s ở tại tụ tập mà đến toàn bộ đạo tràng bên ngoài đã là người ba tầng trong ba tầng ngoài thành c h ậ t như nêm c ố i thậm chí còn không ngừng có người liên tục không ngừng đến dù sao lâm phong sự t ì n h đã từ từ một chuyển mười mười chuyển một trăm trăm trần ngàn truyền tống ra ngoài làm không phải ít người biết quách khiếu thiên còn ở nơi này thời điểm càng thêm hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người ồ bất chi bất giác cái này đều đã tới nhiều người như vậy có chút ý tư A lâm phong tự nhiên cũng chú t ý tới bên ngoài người người nhồi náo so với hắn mới vừa đến lúc tới nhân số tuyệt đối phải nhiều rồi mười lần không ngừng trong đó có rất nhiều người thực lực đều không đơn giản lâm phong nhìn thoáng qua đi qua trên cơ bản đều là mười một cấp thường thường đại gia có thể chứng kiến mười hai cấp thậm chí trong đó còn có mấy người khí tức nếu so với mười hai giải đều mạnh khoảng cách mười ba giải cũng cũng chỉ là kém nhỏ tí teo cực kỳ hiển nhiên đều đã để đạt tới mười hai cấp đ ỉ n h phong điều này làm cho lâm phong tức tắc kêu kỳ l ạ a loại thật lực này nói thật ở tại bọn hắn t ự q u a n căn cứ đều có thể xếp vào trước mười bọn họ toàn bộ t ự q u a n căn cứ cho tới bây giờ mười ba cấp cũng không có mấy người phòng chừng cũng cứ như vậy hai ba cái a một cái chu hoa một cái ôn thê ma vương còn g i lại tới một người liền rất có thể là cái kia dị năng giả công hội tên cái kia tên gì c ổ thiên dương lâm phong ngay từ đầu đã cảm thấy thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ s a u lại đối phương cũng rất ít lộ diện chỉ là lần trước mập mạp ngày vui thời điểm cái này c ổ thiên dương còn đích thân qua đây cái thời gian đó lâm phu nhân đặc biệt lưu ý quá đối phương đối phương cũng không biết từ nơi nào làm tới một chuỗi bảo châu lâm phong có thể khẳng định là cái kia biểu diễn tuyệt đối có thể bí mật đối phương khí tức bất quá ngay cả như vậy lâm phong cũng có thể cảm giác được thực lực của đối phương rõ rằng cũng có sở kinh tế đột phá còn như cụ thể đã tới cái tình trạng gì lâm phong không biết thế nhưng lâm phong cho đối phương một cái đánh giá rất cao đó chính là mười ba giới hơn nữa nhìn dáng dấp đối phương cũng không phải là mới vừa bước vào đẳng cấp này mà là đã tại đẳng cấp này dừng lại một đoạn thời gian để lâm phong gấp b ộ i cảm thấy vô cùng kinh ngạc ca đối phương tại bậc này cấp thượng cũng đã gần muốn cùng chu hoa không sai b i ệ t lắm chu hoa là ai đây chính là quân bộ đệ nhất cao thủ lục dũng bên người người tâm phúc yên tâm nhất tâm phúc có thể hưởng thụ là cả quân bộ lớn nhất tài nguyên cái này t h ử quan g cơ thế lực khổng lồ nhất là cái gì đó không phải là lâm phong mà là, là quân bộ quân bộ khống chế thự quan căn cứ tuyệt đại bộ phân trọng yếu tài nguyên cùng quyền lợi ở một cái như vậy khổng lồ dưới máy móc cái này chu hoa làm đối tượng trọng điểm c h i ế u cố cái tiêu cực kỳ hiển nhiên đối phương tuyệt đối là nghĩ muốn cái gì có cái gì trên người mặc cầm trong tay thậm chí chính là hắn dùng để ăn toàn bộ đều là tốt nhất cũng là thích hợp cho hắn nhất cho nên chu hoa đẳng cấp đột phá nếu so với người khác nhanh hơn không ít dĩ nhiên chu hoa bản thân mình cũng cực kỳ khắc khổ cực kỳ nỗ lực không để cho đều không phải mất mặt thế nhưng cái này c ổ t i ê n dương tuy là sau lưng nắm trong tay một cái gì năng giả công hội cái này công hội nhân số rất ít nhưng là thực lực của hắn mọi người đều biết tuyệt đối là muốn ở chiến sự biết trên hiện nay toàn bộ thự quan g căn cứ dân gian khổng lồ nhất mấy cái thế lực cũng không ngoài chính là hai sẽ cái này hai biết chỉ đúng là chiến sự sẽ cùng dị năng giả công hội một người trong đó thì là hát thiết chiến sĩ nhất tổ chức lớn một người dĩ nhiên chính là dị năng giả nhất tổ chức lớn mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng trên mặt nội nhìn qua cái này chiến sĩ hội thực lực muốn ở cái này dị năng giả công hội bên trên cái này cũng đích xác không gì đáng trách dù sao chiến sự người biết một số là cái này một người công hội gấp ba còn nhiều hơn dù sao toàn bộ thự quan g căn cứ người nhiều hơn vẫn là hát thiết chiến sĩ dị năng giả dù sao vẫn là muốn số ít nhưng là tất cả người đều vô cùng rõ ràng nếu như là sách đi ra một mình đấu lời nói đừng nói là một mình đấu chính là một người đánh hai cái mọi người cũng đều sẽ tin tưởng dị năng giả công hội bên này chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối dù sao dị năng giả một mình đấu năng lực tuyệt đối là cực kỳ bá đạo cái này c ổ thiên dương có thể trưởng không như vậy một thế lực khổng lồ tự nhiên mà vậy cũng là có nó độc đáo chỗ hơn người nhưng là bất kể thế nào so với cái này dị năng giả công hội nhất định là so ra kém cốt bộ ngay cả như vậy cái này c ổ thiên dương hắn tốc độ đột phá cũng không có chậm nhiều lắm thậm chí l o á n thoáng muốn cùng lấy chu hoa bình khởi bình tọa còn như hôn thê ma vương lời nói Tiểu tử này nói thật ta ta ghét tính. tiếng tăm thế tốt tiểu tử tuyệt nói phải hắn cái kia khiến người ta làm người ta ghét tính. Cách khiến cho hắn ở nơi gian nói, giờ nếu này như không hắn hắn này dân tiếng phong bình không thế nào tốt nói. Giờ này khắc này tiểu tử này hắn làm Cách cho khắp ở đối đã Đối có rất nhiều tín nhiều ngưỡng giả. Đối phương thiên phu thật sự chính là khá vô cùng đồng dạng cũng không có bất kỳ tụt lại phía sau dĩ nhiên hắn trưởng quản thiên cung tuy là cũng, cũng coi là thế lực to lớn bất quá vô luận là từ từng cái phương diện mà nói so với hai biết đều muốn kém một cấp bậc cũng coi là đệ hai cấp bậc bên trong đ ỉ n h phòng dĩ nhiên cái này cũng nhờ có là hôn thế ma vương một mình hắn ở giữ thể diện trên thực tế trừ hắn ra ngược lại cũng cũng không có gì đặc biệt quyết định cao thủ chỉ có mấy người hơn mười người cũng cũng coi là nhân vật có mặt mũi trừ cái đó ra người phía dưới thuần túy cũng chỉ là một ít người thường mà thôi cái này cũng cùng t h i ê n cung lão đại hôn thế ma vương bản thân của hắn lãnh đạo có quan hệ trên thực tế hôn thế ma vương đối với hắn thiên cung lớn mạnh vẫn luôn không thế nào thương tâm hắn không phải một cái thích làm thành phố người bên trong hắn cũng không phải một cái am hiểu đi quản lý chỉ là muốn để cho mình biến đến kịch liệt là được đến tại cái gì thiền cung cũng tốt vẫn là địa phủ cũng được đến lúc đó đều không phải là chuyện này cho nên toàn bộ thiền cung phát triển cũng không phải là vô cùng khỏe mạnh cái gì các ngươi tự do chi thành tới nhiều người như vậy liền lại không ai dám ra sân sao cái kia các ngươi tới nơi này làm cái gì tới nơi này ló mặt sao nhưng không dám lên chẳng nói vậy còn không như đi thẳng về ngủ ngon quanh mình người nghe được lâm phong như vậy chi lơ lối nhất thời cũng là thốt nhiên chi nộ à không ngừng có người đi tới khiêu chiến trong đó cũng đều là một ít nhân vật có mặt mũi thế nhưng làm gì được gấu xám đều vừa quách n n n g g khiếu này so với g mặt mặt dần dần có có thiên bên cạnh chân mày cũng đã gần muốn mặt nhăn thành một cái ngất đáp người khác có thể thua đích thói quen thế nhưng hắn không tin hắn chính là một thành thành chủ cái này tự do chi thành mặt mũi cũng không thể ở hiện tại ném mới tinh bột m ì lúc chủ yếu nhất là nếu như là bọn họ tự do tối cao không cầm ra đủ thực lực tới chẳng phải là sẽ ở đây m á n h liệt bên trong chịu đến cái này thử quang căn cứ khinh thị dù sao giữa hai cái kết minh dứt bỏ cái kia tất cả p h ù vân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ thực lực của người nào thực lực mạnh người nào liền có thể cũng có nhiều quyền phát biểu hơn không có thực lực dĩ nhiên là chỉ có thể ở bên cạnh nghe chương bảy trăm linh sáu nếu cái này thử quang đất minh đệ ngày hôm nay như thế có tinh thần nói chúng ta đây cũng không thể chậm trễ có cái nào huynh đệ đuổi chạy tới cùng t h ử quan g căn cứ huynh đệ luận bàn một chút à nếu như nói có thể đang luận bàn bên trong đánh bại lời của đối phương vậy cũng, cũng coi là ta tự do chi thành hôm nay anh hùng quách khiếu thiên cũng đã lời ư lại đi đi vòng quong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng lâm phong có chút nhớ cười hắn liếc nhãn quá tiểu thiên trên mặt của đối phương biểu tình y nguyên vẫn là lạnh như băng như một cái khôi băng giống nhau nhìn qua phảng phất như là một cái mặt tê liệt không có, có bất kỳ biểu tình gì thì n ộ không lộ thế nhưng lâm phong chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động a mặt mũi này bên trên vô luận là giả bộ có bao nhiêu bất vì sờ động nhìn qua giống như là một cái không có cảm tình sát thủ giống nhau nhưng trên thực tế người không phải cây cỏ ai có thể vô tình à nhất là ở hiện đại xã hội mỗi người sinh ra hoàn cảnh cùng với hắn vài chục năm hai mươi mấy năm ba mươi mấy năm trưởng thành có thể nói đã định t r ư ớ c mỗi người đều là giống nhau đường một dạng cảm tình một dạng ý tưởng muốn phải xuất hiện ở cái loại này điện ảnh tác phẩm bên trong mới phải xuất hiện cỗ máy giết người hay hoặc giả là cái loại này chìm nổi sâu đậm đại não là rất khó thậm chí có thể nói là không có khả năng dù sao hoàn cảnh bất đồng mỗi người sinh ra duy nhất có thể cải biến hắn tương lai con đường còn có hắn tương lai tính cách phát triển chỉ có hai chữ hoàn cảnh những cái này điện ảnh tác phẩm bên trong giết người nhưng n ó e vô luận là phụ nữ già yếu và trẻ nít chỉ cần ở trước mặt hắn toàn bộ đều giết chết cái loại này sát thủ điên cuồng xuất thân của hắn thường thường đều là phi thường bi thảm tuyệt đối phía sau đều sẽ có một cái vô cùng sự bi thảm cố sự hoặc là chính là toàn g i a cả nhà hoặc là chính là đã từng sở hữu tất cả sau lại lại biến mất trong nháy mắt trong m â y hoặc là bị người mình yêu mến phản bội các loại thay lời khác mà nói những người này đều không phải là cái gì người bình thường nếu nói là là khiến cho hắn xuất thân dưới ánh mặt trời xanh ra ở cái này chim hót hoa nở hoàn cảnh bên trong nói là không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy tại loại này hiện đại xã hội và bằng thẳng đại bối cảnh dưới những cái này làm r a cùng hung cực các người giết người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tính cách quả thực hoặc là chính là thiếu khuyết tình thương của cha hoặc là chính là khuyết thiếu nói tóm lại đều sẽ chịu đến một ít hoàn cảnh nhân tố tình huống bình thường trên người ra đời hải tử sau khi lớn lên sở đi con đường cũng, cũng chỉ là hoàn cảnh lớn bình thường ư ờ n g đ cho nên quách khiếu thiên loại này hồ lộng trên mặt của hắn làm sao giả trang ra một bộ bất vi sở động giống như là cái loại này vận t r ú duy ác như chỉnh thành giống nhau nhưng trên thực tế hắn vẫn một người bình thường nhiều lắm chính là ở nơi này mà thế sau đó đã trải qua một ít phổ thông người thường không thể đủ từng trải đến con đường nhưng là của hắn đ ờ i trước ba mươi nhiều năm cùng bên ngoài bệnh nhân cũng không có có khác nhau lớn hơn gì nhiều lắm chính là trong nhà tương đối nghèo không hơn cho nên vô luận quách khiếu thiên hắn biểu tình trên mặt làm sao ngụy trang ẩn nút tốt nhưng trên thực tế trong nội tâm cùng người khác giống nhau cũng biết phẫn nộ cũng sẽ nóng này lúc này hắn chứng kiến thủ hạ mình giống như là tặng đầu người m ở dạng bị lâm phong nhẹ mà một lời bại tự nhiên mà vậy trong nội tâm khẳng định rán nhịn không được quanh mình mọi người nghe được quách khiếu thiên mấy lời nói này tự nhiên cũng đều biết nhà mình trần trụ đã bắt đầu gấp gáp thậm chí có không ít người đều tức tức muốn thử cái này quách thành chủ đều hứa hẹn đồ chơi hay vậy khẳng định chính là một cái khá vô cùng đồ đạc tất cả mọi người nhãn thần bên trong bạo phát ra một cô ánh mắt tham lam bất quá rất nhanh cái này một bức ánh mắt nóng bỏng giống như là gặp phải cái tia mùa đông một chậu nước lạnh giống nhau trực tiếp bị tới tắt không sai c o như cái này thành chủ đại nhân vật này là một cái tốt vô cùng Thế nhưng thì tính sao lấy không được hết t h ể đều chỉ là phù vân mà thôi ai có thể đánh bại cái này lâm phong a cái này thự quan g căn cứ tới gia hỏa thực lực nhất định chính là quá mạnh mẽ người nào đi tới ở trước mặt của hắn giống như là tiểu bằng hưu giống nhau trực tiếp một quyền liền trực tiếp bị đánh bay ở cường giả loại này trước mặt bọn họ còn muốn đi lấy đến phần thưởng điều này sao có thể mọi người đều là lắc đầu thự quan g căn cứ vị huynh đệ này thực lực không tệ tuổi còn trẻ cũng đã có thể ngạo thị quân hùng xem ra thự quan g căn cứ đến có chuẩn bị nhà đã như vậy lời nói liền để cho ta tới cùng ngươi sẽ biết ta ngược lại thật ra khẩn cấp muốn cùng chúng ta cái này hay là minh hữu luận bản một chút không phải quá có trọng thưởng tất có người d u n g cảm a rất nhanh thanh âm của một người ở đoàn người bên trong chợt nhớ tới khiến cho tại chỗ tất cả tự do chi thành nhân dồn dập đều là quay đầu nhìn lại ở ánh mắt của bọn họ bên trong bọn họ liền thấy có một trên đầu mang theo một cái dây cột tóc nam nhân từng bước từng bước đi tới chứng kiến cái này một người đàn ông thời điểm không ít người thời điểm s ư ớ n g sốt u một chút chiều cao của người đàn ông này cũng không cao chỉ có một m bảy hơn nữa cả người cũng không có quá mức khí tức cường đại chỉ bất quá người này trên người luôn luôn cỗ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có một hồi băng hàn quỷ dị dáng vẻ thì dường như bị một con rắn độc sờ nhìn thẳng giống nhau nhìn nhìn lại mặt của người kia nhất định chính là không đành lòng nhìn thẳng gương mặt hình như là bị một cái t ử s ắ t hắn hẳn là bao t r ù n nhất định chính là cây ánh mắt giống nhau vô cùng xấu xí nhưng nam tử này nhìn kỹ nói sẽ phát hiện hắn ngũ quan trên thực tế phi thường không tệ nếu như nói không có cái này bất lợi nói hẳn là ta là một cái triệt đầu triệt bôi đại soái ca đây không phải là độc x à sao thật là hắn nha chứng kiến người này đã nói có chút quen thuộc vốn chính là chất độc kia x à thiên tự bảng cao thủ đứng hàng thứ hai mươi mốt vị độc x à độc xa tới ha ha lần này cái kia t ử q u a n cắt lợi tiểu tử nhưng là cuồng vọng không đứng dậy độc này xà có thể là vô cùng âm lãnh b ấ c gắc hơn nữa thực lực rất mạnh so với cái kia gấu s á m chỉ có hơn chứ không kém tiểu tử kia còn muốn hành hạ người mới còn muốn một quyền một cái nằm mơ đi thôi quanh mình chi người nhất thời chính là thất truy bắt thiệt ba một lạnh lên chỉ có một một m bảy cũng không phải cái gì hạ người vô danh mà là bọn hắn thiên hạ bảng xếp hạng thứ hai mươi mốt độc xà đều nói tên của người này vốn tên là tên gì mọi người cũng không biết thế nhưng cũng không có ai đi quan tâm đối phương tên gì như vậy chỉ cần biết độc xà đích thân đến lời nói như vậy trước mắt cái này mới vừa rồi còn thắng liên tiếp chuyện như trẻ che ra hỏa rất có thể liền muốn thảm bại hơn nữa chủ yếu nhất là độc x à tới còn lại cao thủ còn có thế ở phía xa sao cực kỳ hiển nhiên tiểu t ử này đó là phạm vào nhiều người tức giận bọn họ tự do chi thành những cao thủ bắt đầu chân chính xuất thủ nguyên bản một đám người còn tại đằng kia bên cảm giác trên mặt không ánh sáng ném q u á mất mặt phát hắn giờ này khắp này chứng kiến độc x à đi ra nhất thời mọi người đều là t h ở phào nhẹ nhõm độc x à mặc dù cũng không là bọn hắn tự do chi thần đứng đầu nhất đám người kia thế nhưng là một danh t i ê n tự trên bảng đứng hàng thứ hai mươi nhiều thứ tự này đứng hàng thứ nếu so với gấu s á n cao hơn nữa cái này đầy đủ nói rõ độc xa bản nhân thực lực còn là khá vô cùng chủ yếu nhất là khiến cho tự do chi thanh tuần này gặp người cảm giác được hy vọng đã tới tự quang giáng lâm cũng là bởi vì độc xà xuất hiện ở nơi đây điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ còn lại những cái này thiên tự trên bảng người còn lại khẳng định cũng đều đã nghe thấy theo dõi mà đến lần này cái này tự quang căn cứ tiểu tử sợ là không có bất kỳ ngày sống dễ chịu thật cho là bọn họ thân tự do thành lớn như vậy địa phương nhiều người như vậy cửa còn không có cao thủ gì hay sao thật vẫn cho rằng sẽ để cho người này một người d i ê u võ dương ai đ ộ c xa ở đoàn người bên trong từng bước một triệu lưu phong đi tới quanh mình chỉ chủ động nhường ra một con đường cá nhân trên mặt đều lộ ra xem trọng của người nào thân sắc lâm phong tự nhiên mà vậy sớm liền phát hiện người này dù sao đối phương trên người một c ố khiến người ta cảm thấy bất an khí tức còn là hết sức rõ ràng lâm phong biết người này chỉ sợ là cái ngạnh c h a tử đ ộ c xa đến từ lâm phong trước mặt từ trên xuống dưới quan sát lâm xung liếc mắt sau đó cười lạnh một tiếng nghe nói ngươi đánh bại gấu s á m nhìn qua một bộ g ầ y yếu dáng vẻ cũng không biết ngươi là như thế nào đánh bại gấu xám bất quá cũng không sao nếu người khác nói ngươi đánh bại gấu xám như vậy ta liền coi ngươi là đánh bại g gấu s á m cái kia đại n g ố c vóc tuy là lực lượng phi thường không tệ thế nhưng quá mức cầm kềnh chỉ nếu có thể chiếm lĩnh một ít k ỹ xảo muốn đánh bại hắn cũng không phải là cái gì v i ệ c khó bất quá nghe nói ngươi muốn ở chúng ta tự do chi thành diễu võ dương oai sợ là không có đơn giản như vậy lâm phong nghe được đối phương lần này ngôn ngữ sau đó nhất thời s ừ n g sốt một chút sau đó nhịn không được lắc đầu người này nói thật đúng là đủ nhiều nha hơn nữa hắn có phải hay không lầm một cái vô cùng trọng yếu địa phương hắn lâm phong hoàn toàn chính xác đánh bại gấu xám nhưng vấn đề là cũng không phải là từ còn lại phương pháp đánh bại gấu xám chính như người này nói gấu s á ngoại trừ lực lượng rất mạnh ở ngoài cái gì cũng sai nếu muốn đánh bại gấu s á m không phải là không có có. khả năng nhưng vấn đề là lâm phong trực tiếp chính là từ gấu s á m cường đại nhất chính diện hướng đối phương kịch phá không phải nói đúng không ta nghe nói qua tên của ngươi cũng cũng coi là nhất phương hào thủ bất quá ngươi có thể không nên coi thường trước mắt ngươi vị này thự quang căn cứ tiểu huynh đệ thự quang căn cứ làm cho chúng ta tự do chi thành minh h i ế u thực lực là phi thường cường đại tiểu huynh đệ này ở thự quang căn cứ đó cũng là trên bảng xếp hạng nhân vật hơn nữa vừa rồi hắn chính là ở tránh diện dùng sức mạnh đánh bại gấu xám không thể khinh thường a quét khiếu thiên vào lúc này đ ô n g nhiên mở miệng nói hắn những lời này cũng rất rõ ràng chính là vì nhắc nhở độc xà không nên khinh thường khinh địch dù sao lâm phong cái này một bộ bề ngoài nói thật thực sự rất dễ dàng để cho người khác sản sinh ý khinh thị quá mức trẻ nếu như nói người nào thực sự bị hắn cái này bề ngoài làm cho mê hoặc lời nói như vậy nên tiếp kết quả của hắn bệnh lịch là phi thường thê thảm quả nhiên a q u é t khiếu thiên mấy lời nói này lập tức chính là khiến cho độc xà ánh mắt hơi nhau lại lại là ở tránh diện dùng sức mạnh đánh bại độ gấu xám điều này làm cho hắn cảm giác được bất khả tư nghị bất quá nếu nói thế chính là từ thành chủ trong miệng nói ra được như vậy nhất định không có giả Ta tiểu tử x e không cần khẩn trương không cần phải sợ trên thực tế ta cái này người cũng có rất nhiều nhược điểm cũng không phải là nói tất thắng vô địch chỉ bất quá đáng tiếc nha ta cảm thấy ngươi ở đây trước mặt của ta cũng căn bản cũng không có thể có thể tìm tới nhược điểm của ta bởi vì ngươi sẽ cùng bên trên một thanh cái kia to con giống nhau trực tiếp bị một q u y ề n của ta đánh bay lâm phong nhàn nhạt nói lời này vừa nói ra quanh mình chi người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tức giận à. cái này lâm phong có thể quá ngông c n g à, nếu như nói phía trước khiến cho hắn như vậy điên cuồng lời nói cái kia còn chưa tính dù sao hắn cũng có tư bản gấu s á m đều bị hắn đánh bại hắn nhớ nói như vậy đệ nhất người còn lại mặc dù tức giận thế nhưng cũng vô kế khả thi chỉ có thể đánh nát hàm giang hướng trong bụng ư ớt nhưng là bây giờ đứng ở trước mặt hắn nhưng là thiên tự trên bảng độc xa luận tổng hợp lại năng lực chiến đấu đó là ở gấu x á m bên trên a cái này lâm phong lại còn dám như vậy ngôn ngữ đây không phải là căn bản không có đem đ ộ c xà cho để vào mắt người này cũng quá ngông cường à, ở trước mặt hắn cũng không phải cái gì hạng người vô danh à, cái này mẹ của người đ ộ c xà có thể chịu ha h a người này thật vẫn chính là đem mình làm làm cái gì bất bại c h i ế n thần bất quá hắn thật vẫn chính là đủ ngu xuẩn đ ộ c xa cái này người bản thân liền đầu góc nhỏ ta nghe nói tại trước đây hắn chính là một cái người mang tội giết người cũng là bởi vì hắn cái này một bộ phần mềm hấp khiến cho hắn từ nhỏ đã hay sống ở bóng ma bên trong sống ở tự ti bên trong sau lại có một lần hắn dường như nghe được trong lớp mình có người nào phía sau nói trên mặt của hắn bớt sau lại hắn trực tiếp chính là cầm búa đem người khác một nhà đều giết đi hiện ở nơi này gọi lăng phong gia hỏa lại còn dám ở lời nói ác độc trước mặt cuồn vọng c h o xem đ ộ c này xa t tuyệt đối sẽ cầm ra bản thân mười hai phân thực lực đi ra nói không chừng thì có thể làm cho cái này lâm phong đẹp không sai cái này lâm phong tuy là lợi hại thế nhưng một cái tiến nhập trạng thái bùng nổ thiên tự bảng cao thủ vậy cũng tuyệt đối không phải bùn để nhào nặn người tại tìm chết đ ộ c xà ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một màn hàng quang nhưng phạm là quen thuộc đ ộ c xà nhân đều biết đây là hắn chân chính bộ dáng tức giận đ ộ c xà chân chính phẫn nộ rồi quanh mình chi không ít người người đều là cảm giác được nổi lên một tầng nổi da gà đây là từ đ ộ c xà thân bên trên tản mát ra một cỗ khí tức lạnh như băng phảng phất như là bị một cái âm lạc đ ộ c xà cho nhìn chăm chú vào giống nhau điều này làm cho rất nhiều người đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái phải biết rằng giờ này k h ắ c này lời nói ác độc đối thủ nhưng là cái kia gọi lâm phong bọn họ những thứ này đứng ở đọc xà người phía sau cũng có thể cảm giác được cái này một cỗ hàm nghĩa kia bị rắn độc bao phủ ở đứng núi chịu x à o ra hỏa phải nên làm như thế nào đâu chẳng phải là muốn như mùa đông khắc nghiệt giống nhau đứng cũng không vững à. a ô hát có chút ý tư à, lại có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy khí tức rõ ràng không phải một cái dị năng giả nhưng là lại có thể làm cho người khác cảm giác được một cỗ hàn lệ ý không biết còn tưởng rằng là gặp băng hệ dị năng giả đón gió nhãn thần bên trong tản mát ra có chút n g o à i ý m ớ n chất độc này xà không phải một một m t r ậ n nhưng là đối phương dường như có một ít kiểu khác thủ đoạn cái này một cỗ hơi thở có thể làm cho mục tiêu tiến nhập k i ế p đảm trạng thái do đó thì có thể làm cho mục tiêu giảm bất lực chiến đấu của hắn thậm chí là tan ra ý thức của đối phương không thể không nói là một cái rất mạnh thủ đoạn chỉ bất qua ở lâm phong trước mặt có vẻ như vậy trì nực cười một con rắn độc e rằng có thể cho những cái này thọ chim các loại con mồi hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng chạy trốn nhưng nếu như hắn gặp phải đối tượng là một con voi một con hổ hay hoặc là sư tử con báo như vậy cực kỳ hiển nhiên hắn tất cả khổng tức đều chẳng qua là phù vân a cho nên dân phong trực tiếp quả đoán chủ động xuất thủ đối mặt với đối phương dân phong liền rút đao ý tứ cũng không có trực tiếp chính là một quyền pháo anh đi một quyền này lực lượng vô cùng cưng mãnh tuy là lâm phong thân thể thể tích không có gấu s á m như vậy khôi ngô mạnh mẽ thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được lâm phong một quyền này lực lượng dường như nếu so với gấu s á m một quyền hướng kia lực lượng càng thêm điên cuồng khổng lồ càng thêm vốn có lực sát thương chương 707. đối mặt lâm phong cái này đứng mũi chịu xào một quyền độc xà tự nhiên cũng không khả năng đứng tại chỗ chờ chết hắn lập tức hai tay hướng phía trước vỗ thình lình cũng là một cái phi thường quả quyết chiêu thức độc xà nhan thần bên trong lộ ra một âm lãnh màu sắc đây là hắn giữ nhà tuyển học tên là xà hình điêu thủ đây là hắn đắc ý nhất tuyệt học cũng là hắn sát nhân giết nhiều nhất tuyệt học hắn biết như một con rắn độc giống nhau sống sờ sờ vặn gãy cổ của đối phương khiến cho hắn sau một khắc hắn cũng không dẫn hắn nghĩ quá nhiều lâm phong một q u y ề n kia rơi ở trên người hắn hắn cái kia không gì sánh được đắc ý giữ nhà tuyệt học xả hành điều tay tại lâm phong cái này một thiết q u y ề n trước mặt cứ nhiên không có bất kỳ ngăn cản chi lực trực tiếp bị một q u y ề n phá vỡ cái gì ba đ ộ c xà nhãn thần bên trong lộ ra mãnh liệt khiếp sợ màu sắc nhưng mà còn không đợi trong đầu của hắn xuất hiện một dây kế tiếp tâm tư lâm phong một quyền kia qua đời không thấy rơi vào trên ngực hắn một quyền này khiến cho quanh mình mọi người đều là nổi lên một tầng nổi da gà bọn họ chỉ nghe được một đạo phi thường thanh thúy tiếng rắc rác phảng phất như là một cước dâm nát trên nhánh cây khiến cho nhánh cây kia gãy lịa thanh âm mà là đọc xà lồng ngược xương sừng ã y lịa thanh âm một quyền này phía dưới đọc xà thân thể phảng phất như là như rượu đứt dây giống nhau bay ngược hơn mười thước hơn nữa công bằng cũng không biết lâm phong phát lực phương hướng cố ý hay là vô tình vừa lúc chính là hướng q u á c h khiếu thiên bên kia bay đi q u á c h khiếu thiên chân mày hơi nhăn lại trực tiếp xuất thủ tiếp nhận bay tới có một cái đống cắt một dạng đ ộ c xà thân thể bất quá hơi hoảng động liệu nhất hạ giờ này k h ắ c này đ ộ c xà trên mặt đã tràn đầy tiên huyết màu sắc nhất là lồng ngực của hắn càng thêm vô cùng thê thảm khiến cho không ít người đều là ngược lại hít một hơi khí l ạ n h a bọn họ nhìn ra được người này xương s ư ờ n tối thiểu cũng bị g ã y tận mấy cái đâu phỏng chừng không có một cuối tuần là không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu đây là lâm phong lưu lại đối phương mạng nhỏ nếu như nói lâm phong vừa rồi toàn lực nhất kích lời nói. giờ này khắp này đọc này rắn bộ ngực đều phải xuất hiện một cái hang thậm chí h n g những nội tạng đều phải bị một quyền cho c h â n b ỡ lâm phong lắc đầu cái này đọc gì xà không phải đọc xà gấu xám không phải gấu xám thoạt nhìn giống như là trong vườn thú đi ra nhưng ở lâm phong trước mặt đây tuyệt đối là không có bất kỳ nhất chiêu chế địch trên thực tế không phải nói những thứ này tự do c h i thần nhân bọn họ quá r ấ p dưới vừa vặn tư phản trên thực tế bọn họ đích sắc cũng đều là tinh nguyện nhưng là bọn hắn những thứ này tinh nguyện ở lâm phong cái này đứng ở toàn bộ tự quan căn cứ mấy vạn nhân khẩu thanh tra đỉnh tháp nhân trước mặt liền có vẻ hơi không chịu nổi một kích hơn nữa tự do chi thành người của bọn họ sở dĩ tinh nhuệ n chủ yếu chính là ở cho bọn hắn săn giết kinh nghiệm vô cùng phong phú trừ cái đó ra liền là vũ khí của bọn họ trang bị giỏi vô cùng nhưng là lúc này đây bất quá cũng chỉ là luận bàn mà thôi cho nên song phương cũng, cũng không có khiến cho dùng vũ khí trang bị dĩ nhiên nếu như là khiến cho dùng vũ khí trang bị nói lâm phong khẳng định cũng không giả thậm chí nếu như nói khiến cho dùng vũ khí trang bị nói hiện tại liền không chỉ là chỉ cần thụ thương chuyện đơn giản như vậy cũng sớm đã gặp phải bỏ mình nhưng nếu như nói không dùng vũ khí trang bị nói Cái chi lực tác chiến người binh này thành bên trong, bọn từng năng tự do họ sĩ l ở â một phong phi thường vừa rồi chất trong mắt rắc rới, là rồi vừa đ c này xà h phong nếu như không i triển nếu lâm chiêu ó n lầm, là chắc c nhất h t ư ơ này g tự với x trên thực tế ở tại bọn hắn thự quang căn cứ cũng có nhưng là dùng không nhiều lắm cũng là bởi vì một chiêu này cũng không phải là rất mạnh dĩ nhiên không phải nói một chiêu này cực kỳ rắc rưởi mà là bởi vì một chiêu này muốn phải chân chính hình thành tuyệt đối sức chiến đấu nhất định phải tu luyện tới lô hỏa thuần thành nhưng là ai có nhiều như vậy võ thuật có thể tiềm hạ tâm lai đi tu luyện một chiêu này hơn nữa muốn muốn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cũng là vô cùng phiền phức một việc còn không bằng tu luyện những cái này nhất lực hàng thập hội đơn giản lại hiệu suất cao tỷ số võ học tới tăng sức chiến đấu của mình đ ộ c này rắn một cái kia xả hình điêu thủ âm tuyến sẽ không có tu luyện tới lô hỏa thuần thanh thậm chí còn trên l ệ khá xa đối phó những người còn lại mà nói e rằng đầy đủ nhưng ở lâm phong trước mặt nhất định chính là tiểu hài t ử n ắ m tay giống nhau không chịu nổi một ích không tệ không tệ một chiêu kia mới vừa rồi chắc là trong truyền thuyết hoa chân múa tay a cái này tự do chi thành nhân sức chiến đấu th không biết có còn hay không người kế tiếp tiếp tục lên a lâm phong vỗ tay không thản như nói quanh mình người dồn dập đều là m ỹ mắt kinh hoàng a đ ộ c này rắn x à hình điêu thủ đây chính là toàn bộ tự do chi thành tiếng t â m lừng lẫy rất nhiều người cùng hắn đối chiến đều sẽ rơi vào hạ phòng chịu thiệt cũng là bởi vì người này thật giống như một cái cá chạch giống nhau một ngày nhất chiêu không có đem đối phương đánh bại nói ngược lại là cổ của mình sẽ bị đối phương cho vật gãy nhất định chính là nổi danh độc nhưng là ở lâm phong trước mặt cư nhiên trở thành khoa chân mua tay đừng nói là lời nói ác độc chính là những người còn lại nghe được đó cũng là tức giận tới mức c ẳ n răng không nỡ vốn đang che cùng với chính mình bộ ngực nghe được lâm phong những lời này nhất thời chính là trong miệng mũi phun một ngụm máu tơi ư đi ra trực tiếp hai mắt một phiên c ư nhiên sống sờ sờ bị lâm phong cho tức hôn mê bất tỉnh quách tiểu điền vào giờ phút này biểu tình đã phi thường vô cùng khó coi phi thường thất bại lúc này thứ hạng này so với gấu s á m còn cao độc xà cũng thất bại chủ yếu nhất là còn bị đối phương cho sống sờ sờ tức x ỉ u đây quả thực là tài nghệ không bằng người còn chưa tính tâm tính phương diện cũng hoàn toàn là bị đối phương cho chê đùa với cổ trong bàn tay hoàn toàn chính là bị đối phương làm cầu một dạng lưu điều này làm cho hắn cái này làm chủ nhóm có thể nói là mặt m ò không ánh sang a thế nhưng giờ này k h ắ c này tên đã trên dây đã không phát không được hắn lúc này đã không có đường bay về từ gấu s á m t h ả m bại ở lâm phong thủ hạ bắt đầu hắn cũng đã chỉ có thể kiên trì tiếp tục một con đường đi đến đen nó chỉ có thể hy vọng tự do chi thành bên trong có một ít cao thủ chân chính có thể đánh bại lâm phong không đúng có thể cùng người này đánh thành một ngăn tay không muốn bại khó coi như vậy vì bọn họ tự do chi thần lưu hạ tối hậu một khối nội khố chính là có thể dù sao gấu xám thất bại cái này đại biểu chính là thiên tự bảng cao thủ không quan tâm gấu xám là thiên tử đi lên lau dậy vẫn là đệ mật danh dù sao gấu xám chỉ nếu có thể bên trên bảng danh sách này cái kia đại biểu chính là thiên tự bảng cái này một cao thủ cấp bậc cái này một cái cơ sở mà một cái giai cấp đại biểu chính là tự do chi thành cao thủ hàng đầu thực lực cho nên nói gấu s á m thất bại coi như quách khiếu thiên không muốn tiếp tục đánh rơi xuống cái kia cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì gấu s á m thất bại người khác chân chính để ý không sẽ là gấu s á m cá nhân có lâm phong mà là sẽ trực tiếp liên lạc với toàn bộ tự do chi thành thiên tử b ằ n g cái này một cái giai cấp đều bại bởi lâm phong toàn bộ tự do chi thành đứng đầu nhất đám người kia đều thua ở lâm phong nói cách khác tự do chi thần ở thự quang căn cứ cao tinh tiêm sức chiến đấu mặt một người trước đánh cũng không có cho nên quách khiếu thiên hy vọng có thể có cao thủ đứng ra hắn một mực chờ đợi chờ đợi người cao thủ này xuất hiện nếu như giờ này khắp này tụ tập ở chung quanh hắn tự do chi thành cao thủ đích đích sắc sắc không ít khỏi nói là địa tự bảng cái nào sợ sẽ là thiên tự bảng cũng có tốt như vậy m ấ y vị thế nhưng những người này cũng không có bất luận cái gì muốn lên đi cùng lâm phong vừa đứng ý tưởng nguyên nhân vô cùng đơn giản cũng vô cùng hiện thực đó chính là bọn họ ở thiên tự trên bảng bài danh trên thực tế cùng mới vừa bị lâm phong một quyền đánh bay sau đó lại bị lâm phong c h ọ c tức đã bất tỉnh đ ộ n g xa là không sai bị lắm bọn họ bài danh cũng chính là ở một nghìn tám trăm mười chín danh tả hữu tuy là thứ tự nhìn qua nếu so với độc xa cao như vậy vài tên nhưng trên thực tế bọn họ đều vô cùng rõ ràng nếu như nói để cho bọn họ tới cùng độc này xả đánh coi như có thể thuận lợi đối phương cái kia phòng chừng cũng phải đánh cái mấy trăm hiệp mới tin thế nhưng độc này xả tại gia hỏa này trước mặt lại không chống nổi một hiệp độc xả kia đắc y võ học xả hình đ i ề u thủ cư nhiên giống như là một đứa bé công kích giống nhau trăm ngàn chỗ hở không chịu nổi một kích cho nên bọn họ cũng không dám lên trên tuy là bọn họ cũng muốn vào lúc này là một m hồi ngăn cơn sóng giữ đại anh hùng cũng muốn vào lúc này trở nên nổi bật cũng muốn vào lúc này bắt được q u á c khiếu thiên vừa rồi hứa hẹn thường cho nhưng vấn đề là bọn họ không có thực lực này à nếu nói là bọn họ đi. rất có thể cũng sẽ giống như chất độc này xà giống nhau trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất thổ hết u y không có tháng một năm một không thiên nửa tháng căn bản cũng không khả năng nổ được nghĩ vậy những thứ này thiên tử lưới cao thủ tuy là đứng ở chỗ này vô cùng sắc mặt xấu xí bọn họ có thể cảm giác được có không ít người đều đưa ánh mắt rơi ở trên người của bọn họ cực kỳ hiển nhiên đến của bọn họ đã để người ở tại c h ẳ n g đều nhận ra bọn h ắ n tới sau đó liền đem hy vọng thả ở trên người của bọn họ nhưng là sự thực là bọn họ căn bản cũng không dám lên loại cảm giác này để cho bọn họ xấu hổ vô cùng hận không thể đường cũ trở về giờ này khác này có không ít người đều vô cùng hối hận chuyện này vốn là cùng bọn họ không có, có bao nhiêu liên hệ tại sao phải để chứa đựng cái này bức muốn tới xính cái này người anh hùng hiện đang khiến cho có lên hay không xuống không được để cho bọn họ chỗ tại chỗ đi cũng không được không phải đi cũng không được có thể nói là phải chịu d à y vò làm sao lẽ nào tự do chi thành không có c à n g cường đại hơn sao đã như vậy lời nói đó thật đúng là để cho ta quá mức thất vọng rồi nhà cái này về sau nếu như trở lại ta t h ử quan căn cứ ta t h ử quan căn cứ những huynh đệ kia các đồng liếu hỏi ta đ â y tự do chi thành thực lực như thế nào ta lại nên trả lời như thế nào đâu ta muốn nói là cái này tự do chi thành thực lực rất mạnh nói như vậy nói chẳng phải là có điểm trái lương tâm dù sao cho tới bây giờ một cái có thể đánh cũng không có ngoại trừ ngay từ đầu cái k i a to con tên gì gấu xám lực lượng của hắn thật là không tệ nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi nhưng nếu là nói tự do chi thành thực lực không được tốt lắm lời nói đây chẳng phải là biết như chúng ta minh hữu ước hẹn nói như thế nào ta thử quan căn cứ cùng tự do chi thành vậy cũng, cũng coi ũ n g c là sau này đồng bạn hợp tác cũng không thể ở sau lưng nói chúng ta đồng bạn hợp tác nói vậy lâm phong những lời này nói ra có thể nói là khiến cho người ở tại tràng không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tức giận a nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể ngạnh xinh xinh đích k ề m chế trong lòng bọn họ lựa giận bọn họ đều có thể nghe được lâm phong đây là vòng vo trào phúng bọn họ nhưng là bọn hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này khiến cho lâm phong vô tình phỏng vấn hắn cái kia mặt sớm đã không có cũng sớm đã là ném sạch sẽ chiến đấu đến bây giờ đều đã mấy giờ trôi qua vây xem hiện trường nhân số càng ngày càng nhiều thế nhưng số tiền này thậm chí cứ nhiên cũng chỉ là tới nơi này xem náo nhiệt không ai có thể cắm đắc thủ càng không ai có thể cải biến kết cục bọn họ cũng chỉ có thể đủ ở nơi này mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn tự do chi thành bị đừng người vô tình đục nhã chỉ có thể ở trong lòng tức giận nhưng là lại cũng cũng không thể đủ làm ra điểm cái gì cái này để cho bọn họ cảm giác được vô cùng thu nhập hận không thể rời đi luôn dù sao mắt không thấy tâm không phiền thật không có người lên sao ba lâm phong vẫn là một chu chu gặp đã là ba tầng trong ba tầng ngoài bút ký vừa rồi có thể nói là sắp l ậ n rồi không biết bao nhiêu lần thế nhưng giờ này k h ắ c này những thứ này nguyên bản hùng dũng a i vệ khí phét hiên ngang chuẩn bị sang đây xem lâm phong như thế nào bị bọn họ tự do chi thành cao thủ bị đè xuống đất ma sát vây xem ăn dưa quần chúng giờ này khắp này thậm chí đều không dám nhìn tới lâm phong mắt trong đó rất nhiều người thực lực của hắn trên thực tế không được tốt lắm nhưng là bọn hắn sở dĩ chạy tới liền là bởi vì bọn hắn nghĩ đến xem náo nhiệt liền là bởi vì bọn họ liệu định thân tự do sẽ có cao thủ xuất thủ sẽ không để cho cái này thử quan căn cứ tới ra hỏa ở trên địa bàn của bọn h ắ n diêu võ dương oai nhưng sự thực là cao thủ gì hoàn toàn chính s ắ c tới hơn nữa cao thủ còn ra tay vừa rồi xuất chiến gấu sáng cũng tốt đ ộ c xa cũng được hai người kia ai mà không cao thủ thiên tự trên bảng tồn tại uy danh h i ể n hách nhất định chính là tốt nhất chiêu bài nhưng là vậy thì có tác dụng gì đâu không phải như cũng bị cái này thử quan căn cứ trên miệng miệng còn hôi sữa ra hỏa cho một chiêu đánh bại nhất chiêu đánh bại mọi người ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố thậm chí cảm thấy được hằng đường cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể nhất chiêu đánh bại bọn họ thiên tự trên bảng danh sách cao thủ nhưng là bây giờ sự thực cứ như vậy ở trước mắt của bọn họ xảy ra vô luận bọn họ như thế nào đi nữa không muốn đi tin tưởng thế nhưng mắt thấy mới là thật bọn họ cũng không khả năng chính mình đi lừa gạt mình vốn tưởng rằng là bọn hắn tự do chi thành hãn vệ vinh dự mở ra thân thủ tốt cơ hội kết quả ai biết toàn bộ hiện trường họa phong cũng thay đổi biến thành bọn họ tự do chi thành cao thủ như thế nào bị hoa thức treo lên đánh cái này tương phản to lớn cái này đánh vào thị giác lực mang đến chấn động khiến cái này ăn dưa còn c h ú n g giờ này k h ắ c này hối hận tâm đ ề u có bọn họ liền không nên tới nơi đây tiếp thu lần này n ụ c nhã bất quá càng thêm để cho bọn họ tò mò là người này thực lực đến tột cùng là bao nhiêu còn có liền là có không có cao thủ có thể đem đối phương đánh bại lẽ nào bọn họ tự do chi thành thực lực thực sự không bằng cái này thử quan căn cứ sao quá mức nhàm chán đã như vậy lời nói vậy hai người cùng lên đi bộ dáng như vậy dù sao cũng nên có người nguyện ý ra sân à, điểm đến thì ngưng luận b à n một chút mà thôi yên tâm sẽ không thương tổn đến các ngươi cũng liền ở mọi người thấy đến không còn mặt mũi hận không thể tìm một chỗ chui vào thời điểm lâm phong cái này vừa nói không khác nào xét đánh ngang hai làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy tê cả ra đầu sau một khắc cái kia trong cơn giận dữ cũng nữa không nhịn được không ít thiên tự bảng cao thủ thật sự là không nhịn được loại này làm đục nghĩ bọn họ ở nơi này thần tự do là một danh hợp cách có thể đi cho tới hôm nay bước này đó cũng là sinh bên trong tới trong chết đi trải qua từng cuộc một đau khổ có thể trở thành thiên tự bảng cao thủ phải chịu người khác kính ngưỡng cũng không phải là trên trời rơi xuống tới mà là bọn hắn dựa vào thực lực của chính mình mài lời được đoạn đường này huyết cùng lệ đều trải qua có thể chưa từng có bị người khác như vậy xem trải qua nếu như nói một đánh một lời nói bọn họ còn vô cùng có bước một số mặc dù trong bọn họ trong lòng cực kỳ tự ngạo thế nhưng sự thực cứ như vậy mở ở trước mắt bọn hắn cũng đều rất rõ ràng một mình đấu nếu muốn đánh bại người này nói sợ rằng nhất định phải thiên tử trên bảng trước n g ư ờ i nhân xuất mã mới được nhưng là những người này không người nào là chân chính đại lao nói không chừng đều không ở nơi này tự do chi thành muốn, muốn gặp phải khó khăn cỡ nào cho nên bọn họ đều cũng không thế nào chuẩn bị xuất thủ thậm chí đều chuẩn bị tìm cái cơ hội chạy ra nhưng bây giờ thì sao cái k i a t h ử quan g căn cứ cuồng đồ tiểu tử lại còn nói khiến cho hai người bọn họ hai người bên trên cái này mẹ của ngươi còn có thể nhẫn chương bảy trăm linh tám thật b u ồ n c ư ờ i chưa từng thấy qua lớn lối như vậy côn vọng ngươi đã muốn bại chúng ta đây muốn thành toàn bộ ngươi để ta thiên tự bảng đệ mười chín danh thiết quyền tới gặp gỡ ngươi đi không sai chúng ta tự do chi thành địa bàn lúc nào đến phiên ngoại nhân tại đó nơi đây diếu võ dương a i người khác sợ ngươi ta đệ mười lăm tên cuồng thử cũng không sợ ngươi có bản lĩnh phóng n g ự a qua đây để cho chúng ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại lâm phong như vậy ngôn ngữ phía dưới nhất thời cái kia đoàn người bên trong một ít tiên tử vương cao thủ khả năng liền dung không nhịn được bọn họ đều cũng có từ tạo trong người phía trước là bởi vì người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cây tranh thực lực quá mạnh mẽ vậy bọn họ chỉ có thể làm quy tố tử nhưng bây giờ thì sao hai người đánh một cái lẽ nào còn đánh không ăn đối phương sao đây chính là bọn họ có can đảm xuất chiến lớn nhất sức được mạnh, Lâm Phong nghe được bọn họ lần này ngôn ngữ, n họ h ấ thời t có điểm cảm giác buồn cười là à các người nếu nói như vậy chi gióng g i c như vậy nhiệt huyết nhưng là vì sao phía trước không chịu lên sân khấu đâu nói vậy các ngươi cũng là liệu định hai người đánh một cái có thể t h ắ n g a bất quá cũng coi như ta cũng không so đo với chúng mày nếu dám lên t r à n g vậy thì tới đi liền để cho chúng ta xem xem hai người các ngươi thực lực thì như thế nào có thể hay không ở trong tay ta chống nổi như vậy hai ba chiêu lâm phong nói thế tự nhiên cũng là khiến cho hai cái này thiên tự bên cạnh cao thủ không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đỏ bừng a hoàn toàn chính xác bọn họ hiện tại sở dĩ dám nói những lời này cũng là bởi vì như vậy ăn chắc hai người liên thủ cái kia tuyệt đối không phải một một hai đơn giản như vậy tiều a ba một cái lao tử không lý tưởng trên mũi đao thảo lúc sinh sống ngươi nói không chừng còn trong trường học đọc sách đâu tuổi không lớn lắm miệng này ngược lại là trận rất lớn nhiều lời vô ích quyền cước bên trên xem hư thực a thiết quyền cùng điên c u ồ n g t h u ậ t hai người nhãn thần bên trong lộ ra một âm lãnh màu sắc không nói hai lời hai người một bên trái một phải liền triều này lâm phong tiến công mà đến bước này có thể như thế nào để ở trảng tự do tự tại người không có chỗ nào mà không phải là trong ánh mắt lộ ra vô hạn chờ mong a cái này hai người cao thủ đây chính là bài danh phải xa xa vượt lên trước gấu xám cùng độc xạ sức chiến đấu còn mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều mặc dù nói một đánh một dưới tình huống bọn họ khả năng y nguyên vẫn là không ôm bất kỳ chờ mong dù sao lâm phong thực lực thật sự là quá mạnh mẽ chỉ sợ bọn họ biết làm tự do chi thần một phần tử không nên trưởng người khác chi khí d i ệ t chính mình mỹ vũ thế nhưng sự thực đang ở trước mắt bọn họ cũng không khả năng làm tự xem không đến nhưng vấn đề là hai người đánh một cái chẳng lẽ nói vẫn không thể sao mặc dù nói coi như thắng cũng là thậm chí không phải không có gì thích khoe khoang thế nhưng tóm lại nếu so với vẫn vô mạnh hơn rất nhiều a cái kêu thử quan g căn cứ tiểu tử khiến cho hắn đều điên cuồng thành dạng gì cũng điên cuồng không được bao lâu lập tức hắn liền muốn thảm bại cùng thử cùng thiết quyền hai người phía trước có thể ra quá không ít lần nhiệm vụ có thể không phải tùy tiện chọn đi ra bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có thể hết sức ăn ý hai cái thiên tự bên cạnh cao thủ cùng nhau đối phó một cái coi như cái k i a t h ử quăng căn cứ tiểu tử thực lực không đơn giản chỉ sợ cũng quá không sai chủ yếu nhất là cái này thiết quyền bản thân hắn tu luyện chính là n ắ m tay phương diện chiến đấu t u y ệ t kỹ nếu không cũng sẽ không gọi tên này nhưng là đi đại khai đại hợp lực lượng cương manh con đường có điểm tương tự với gấu s á m bất quá nếu so với gấu s á m tổng hợp lại toàn diện không ít mặt khác cái này là cùng thử ta phía trước xem qua nó chiến đấu tốc độ của hắn nhanh vô cùng thuộc về mẫn tiệp hình biệt thù một cái chính diện điên cuồng tấn công một cái cánh tiến công đánh lén cái kia thử quan g tập kích tiểu tử coi như lợi hại hơn nữa cũng khẳng định đỡ không được loại này mãnh liệt công kích nhịp điệu trận này hắn chắc chắn thất bại tự do chi thành mọi người đều là nhân sinh bên trong lộ ra mãnh liệt hy vọng màu sắc cũng đúng như bọn họ nói mặc dù nói lúc này đây hai đánh một kết quả là nếu như bọn họ thực sự thắng cũng không có cái gì thích khoe khoang dù sao cái này đã thua hai người đánh một cái vẫn không thể thắng nói cái kia không khỏi cũng quá mức với không thể nào nói nổi nhưng coi như thắng không anh hùng cũng muốn so với khiến cho lâm phong ở chỗ này một người diễu võ dương a i mạnh hơn rất nhiều c ũ、so、cũng, cũng nhiệm g n vụ ở chiến đấu bên trong đều nhất định có ăn ý cùng phối hợp cho nên hai người hợp tác đã thường thường hoàn toàn vượt ra khỏi một một hai cái khái niệm này vẫn là lao xáo lộ người đi đánh bên trái ta tới chính diện cường công hấp dẫn sự chú ý của hắn bất quá tốc độ ngươi nhất định phải nhanh người này vừa rồi hiện ra lực lượng vô cùng bá đạo tuy là điên điểm thế nhưng thực lực không thể chê chính là liền gấu s á m tại hắn chính diện đều ăn rồi thua thiệt mà ta muốn đánh gấu s á m nói cũng chỉ có thể ỉ vào tốc độ cùng linh hoạt bên trên đánh bại đối phương ở bên cạnh nhận lời mời ta thì không bằng gấu s á m người này có thể đánh bại gấu s á m ta sợ ta ở tránh diện gánh hắn không được bao lâu thời gian so với tự do chi thành những cái này vây xem ăn dưa của chúng là quan thái độ mà nói giờ này khắp này chiến tràng bên trong cuồng tử cùng thiết quyền hai người có thể nói là vô cùng lâm tổng bọn họ không dám có bất kỳ đại nghĩa màu sắc tuy là phía trước con mẹ nó lời nói vô cùng cuồn g vọng t i ê u ngạo nhưng đó cũng chỉ là dây lát l ử a g i ậ n vào đầu để cho bọn họ tới không kịp nghĩ nhiều l ắ m trực tiếp theo bản năng ra trận chiến đấu thậm chí chờ bọn hắn lánh tính lúc thanh t ỉ n h v ẫ t là cảm giác được có điểm hối hận nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản lâm phong thực lực quá mạnh mẽ cường đại đến bọn họ liền là căn bản cũng không muốn cùng lâm phong đi giao chiến nhưng là lúc này như là đã xuất chiến đã trở thành trong mắt người khác anh hùng. tên i đã trên dây không phát không được bọn họ cũng chỉ có thể đủ kiên trì tiếp tục đi xuống dưới t i ê n tâm ta rõ ràng ngươi chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của hắn ta cam đoan có thể ở bên rực đối với hắn tạo thành không tầm thường thương tổn coi như người này thực lực không đơn giản hắn cũng không khả năng ba đầu sáu tay cổng thử lập tức trả lời nói thiết quyền không có bất kỳ lời nói nhảm áp lực của hắn là lớn nhất hắn phải phụ trách ở tránh diện đứng vững lâm phong tiến công sau đó cho mình đồng đội cổng thử sáng tạo cơ hội nếu là hai đánh một tự nhiên mà vậy tự không khả năng từng người tự chiến nhất định phải đem ưu thế về nhân số cho phát huy đến lớn nhất hai người tiến hành rồi một hồi ngắn nhanh chóng giao lư sau đó chính là một vòng sau này tào lâm phong vào tới cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không chuẩn bị muốn cùng lâm phong đầy tốt mà là chuẩn bị muốn cùng lâm phong triển khai một ít sách lược ở trên châm đối với bọn họ cũng đều biết nếu nói là bọn họ độc thân đi và ứng phó lâm phong lời nói người nào cũng sẽ không là lâm phong đối thủ nhưng nếu như nói đổi thành một người ở phía trước ứng phó một người ở bên rực đánh lén cái này lâm phong coi như thực lực không đơn giản nhưng đó cũng là song quyền nan địch tứ thủ đây hết thể lại nói tiếp d ù m g già nhưng đều chẳng qua phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi rất nhanh c ù ngươi t h nhất g i u định có thể coi như đối diện năng lực vô cùng cương đại coi như đối diện sức chiến đấu vô cùng khủng bố ngươi nhưng là bị đừng người xưng là trọng pháo thiết quyền tồn tại nhà coi như đánh không ngăn đối phương lẽ nào cùng đối phương giao thủ cơ hội cũng không có sao ba v à o giờ phút này t h i ế t quyền nếu như nói có thể cho hắn một cái trọng mới lựa chọn cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không ra cái này danh tiếng vừa rồi hắn thật sự là bởi vì trong lòng quá mức tức giận theo bản năng chính là đứng ra mà chiến nhưng là bây giờ hắn bên trong tâm bên trong tràn đầy một vạn hối hận bởi vì cái này căn bản là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình hắn hiện tại tỉnh táo lại có thể nói là vô cùng t i ê u ngạo liền coi như bọn họ may mắn lấy hai đánh một thân phận đánh thắng lâm phong thì tính sao đâu không có ai biết nhớ cho bọn họ dù sao đây chỉ là một bộ phận hai đánh một lấy nhiều đi thiếu thắng cũng coi là bình thường thao tác nhưng là nếu bị thua lời nói bọn họ không làm được liền muốn tại nơi trên giường nằm cái mười ngày nửa tháng nhưng lại cũng bị rất nhiều người liền mang cùng nhau chỉ trích hai người đánh một cái cư nhiên đều đánh không lại người khác nhất định chính là phế v ậ t bất kể tên đã trên dây không phát không được người này có thể ở tránh diện đem cái kia lực lớn như châu gấu xám cho đẩy lùi thậm chí bắt hắn cho đánh bay cái này đầy đủ nói do thực lực của người này là khủng bố nhưng tay cũng không phải là cái gì bùn đ ể n h a o nặn ở tránh diện nếu muốn đánh bại người này trong lòng ta vô cùng tự biết mình chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương nhưng nếu hòa giải đối phương chỉ là so chiêu một chút lời nói ta nói như thế nào cũng sở hữu thực lực này cái này tất cả ý niệm trong đầu ở thiết quyền não hải bên trong xuất hiện nhanh tự nhiên biến mất cũng mau toàn bộ thế cục hắn nhìn cũng coi như là vô cùng t ấ u triệt lúc này đâu đã không được phép hắn lại đi suy nghĩ một ít đ ồ ngột ngang hắn chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước không có bất kỳ lui lại đường hắn g ầ m nhẹ một tiếng cả người lực lượng vào lúc này không ngừng hội tụ tại hắn thiết quyền bên trên giờ khác này hắn toàn bộ nguyên bản hơi có chút vừa đen lên ra cứ nhiên tản mát ra một cái cổ đồng sắc qua mang đây p h ả n phất là bôi dầu một dạng Thiết nổi quyền đường nổi dẫn g ầ một lên m tiếng một quyền c h í này h l lập tức vượt mức q u định pháo anh, đi, hoành, quyền này pháo một là thật chính là sức bật mười phần c ư nhiên ở không khí bên trong đánh ra một hồi nổ đúng âm thanh trực tiếp đem chọn cái không khí đều đánh b ể không thể không nói cái này thiết quyền một quyền này liền đầy đủ chứng minh rồi thực lực của hắn tuy là lực lượng của hắn còn có hắn khống chế lực lượng nòng cốt phương thức không kịp gấu s á m nhưng là của hắn sức bật so với gấu s á m đó là chỉ có hơn chứ không kém quanh mình không ít tự do chi thành nhân chứng kiến một quyền này cũng rồn rập đều là ánh mắt lấp lóe nhóm người này lực lượng vô cùng hoà mĩ đầy đủ đem bọn họ tại chỗ rất nhiều người đại bộ phận đều đánh gục thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không có dũng khí đ ổ i ở tránh diện ngăn cản một quyền này không phải qua tất cả người đối với cái này một quyền có thể hay không lập tức đem cái kia t h ử quan g căn cứ tiểu tử đánh gục không ít người đều tâm tồn hoài nghi mặc dù nói một quyền này lực lượng mặc dù khí thế hung hung nhưng là đối phương đánh gục chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế bất quá rất nhiều người y nguyên vẫn là đối với thiết quyền bọn họ xuất chiến ôm lòng tin tuyệt đối nguyên nhân vô cùng đơn giản bởi vì cuộc chiến đấu này không hề chỉ là thiết quyền một người mà thôi hắn còn có đội hữu tồn tại hắn đồng đội cùng thử lúc này đã lạ ỉ vào hắn nhanh như sấm đánh một dạng tốc độ chuyển tới cái tên đó mặt bên lúc này tên k i a dường như cũng không có phát hiện cùng thử cùng thử nhãn thần bên trong lộ ra một ánh sáng sáng chói t ố t hắn lao đ ồ n g bọn thiết quyền quả nhiên cùng hắn tâm hữu linh t ê à, lẫn nhau ở giữa phối hợp có thể nói là tinh vân nước chạy kế tiếp chính là muốn xem cái này thiết quyền có thể hay không chống chọi được đối phương à, chỉ cần đem đối phương kéo lại chỉ cần cho hắn một giờ máy móc hắn có thể lập tức vọt tới lâm phong bên cạnh sau đó phát động trí mạng đ á n lén cùng thử nhãn thần bên trong lộ ra một vẻ dữ tợn màu xác người nay có thể quánh quánh đã như vậy lời nói liền cho hắn biết biết cái gì gọi là làm x o n g thành nan địch bốn tay đây hết thể phát sinh vô cùng nhanh chóng mà lâm phong t r o n g mắt hơi chuyển động hắn liếc mắt một cái nhãn từ bên trái sông lên cùng thử cơ hồ là ở một cái trước mắt hắn cũng đã xem thấu trước mắt hai người kia ý nghĩ của bọn họ đơn giản chính là một người chính diện hấp dẫn hỏa lực một người khác tìm cơ hội công kích hắn uy hiếp không thể không nói cái này đấu pháp vô cùng xảo diệu so với đối phương hai người chính diện s ô n g lên hướng về phía hắn chính là một hồi loạn quyền loạn quái cùng anh loạn tạc xảo diệu hơn nhiều nhưng vấn đề là loại này đấu pháp thật sự là quá mức thường gặp lâm phong cũng sớm đã là xem thâu ý nghĩ của bọn họ thậm chí trong nội tâm còn có chút muốn cười hắn vẫn như cũ bất vi sở động giống như là không nhìn thấy từ bên cạnh sông tới cung thử muốn chết cung thử thấy như vậy một màn tự nhiên nhãn thần bên trong vô cùng tức giận hắn có thể chưa từng có bị người khác ăn một quá nhưng là lúc này người này c ư nhiên can đảm dám như thế ăn một hắn tự nhiên mà vậy nên khiến cho hắn chờ một chút biết mười lần xin trả đây hết thảy lại nói tiếp dùm già nhưng đều chẳng qua phát sinh trong vòng mấy giây mà thôi cũng liền sau đó một khắc thiết quyền như nhai đi nhai lại một dạng một quyền chính là đi tới lâm phong trước mặt một quyền này quyền ra như rồng lực lượng trí cương trí mãnh người tầm thường khó có thể ngăn cản không đúng người tầm thường căn bản cũng không có bất luận cái gì g ũ ú p khí còn dám đứng ở trước mặt sớm chính là chọn tình né tránh đối mặt với đối phương một quyền này lâm phong chỉ là nâng lên bàn tay của hắn giống như phía trước tiếp gấu s á m một q u y ề n kia giống nhau không có bất kỳ càng nhiều hơn động tác thấy như vậy một màn quanh mình không ít tự do chi thành nhân tự nhiên toàn bộ đều là sắc mặt tức giận đây chính là đối với bọn hắn lớn nhất thanh tú ở tại bọn hắn bên này người toàn bộ đều muốn xuất ra chính mình toàn bộ thực lực nhưng là cái này thử quan căn cứ tên vô luận đối thủ là người nào tất cả động tác cũng chỉ là mang ra một cái tay của hắn thậm chí liền cước bộ cũng không có bất kỳ thay đổi nào vị trí đều không có có bất kỳ biến hóa nào cái này để cho bọn họ làm sao có thể đủ không b ộ t nộ điên cuồng a ngươi cứ tiếp tục điên cuồng a coi như thực lực của người này rất mạnh sau một khắc hắn liền quỳ dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ mọi người đều là một trận cờ nhạt lại điên cuồng người này cũng điên cuồng không được bao lâu bởi vì vừa lúc đó cái kia thiết quyền một quyền tốc độ hài hòa cực nhanh trong nháy mắt chính là đi tới lâm phong trước mặt đối phương một quyền này vững vàng chính là rơi vào lâm phong đại tay bên trong chỉ nghe được trong thành truyền đến một đạo phi thường thanh thúy bộn một tiếng một hồi khí lưu lấy hai người làm trung tâm hướng quanh mình tịch quyền đi mọi người vào lúc này đều là nhịn không được ánh mắt hơi một như vậy cùng nhau nghiêm túc nhìn về phía ở lâu dài chỉ là chứng kiến giữa sân thiết quyền thân thể cùng với lâm phong thân thể toàn bộ đều đọc lại ở nơi nào cùng phía trước giống nhau như lúc lâm phong một lần nữa như một cái vững vàng đại thụ giống nhau đem đối phương một quyền này cho tiếp được không có, có bất kỳ biến hóa nào thậm chí chính là liền thân thân thể cũng không có nhúc nhích một cái một quyền này rất rõ ràng một lần nữa bị lâm phong cho hoàn mỹ đỡ được thấy như vậy một màn không ít tự do chi thành người bên trong tâm bên trong đều là nhịn không được thở dài cái này thử quang kịch liệt tên thật đúng là một quái thai a c ư n h i ê n một lần nữa đỡ t r ư ơ n g bảy trăm linh chín cứ như một lần nữa đỡ được cái này nặng như đạn đại bác một quyền tuy là bọn họ ở cái này một quyền xuất hiện phía trước cũng đã là có nhất định dự liệu thậm chí bọn họ não hải bên trong đều đã sinh ra hình ảnh như vậy bọn họ biết chỉ dựa vào về mặt sức mạnh còn không bằng gấu xám thiết quyền muốn đem lâm phong cho bắt lại có khả năng cũng không lớn nhưng là khi bọn họ chứng kiến lấy lâm phong lần nữa lấy loại này hời hợt phương thức hoàn mỹ kết làm một quyền này sau đó mỗi người trong nội tâm vẫn là không nhịn được thả l ò n g một hơi thậm chí rất nhiều người đều nắm chặt vào n ắ m tay bọn họ đều không nghĩ ra vì sao nhìn qua thân thể cũng không có k h ô i ngô như vậy cao lớn lâm phong có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản những thứ này khí thế hung hung công kích trong cả sân khó chịu nhất tự nhiên vẫn là thiết quyền mặc dù nói còn đang không có khai chiến phía trước thiết quyền lại đối với mình cũng không có ô n kỳ vọng quá lớn hắn sở dĩ bài danh có thể、so với bùi cao. cũng không phải là bởi vì so với hắn gấu s á m có bao nhiêu ưu tú mà là bởi vì gấu s á m khuyết điểm vô cùng rõ ràng mà thiết quyền nó thì là thiên hướng về tương đối cân đối lực lượng đầy đủ sức bật cũng rất mạnh hơn nữa tốc độ cũng không chậm cho nên nó bài danh mới có thể so với gấu s á m cao hơn không ít thế nhưng ta chỉ cần chính là lợi nhuận lực lượng nó thì không bằng gấu s á m nhưng là vừa rồi gấu s á m đều bị đánh thành cái k i a hùng d ạ ặ t liền đầy đủ nói rõ hắn thiết quyền cũng căn bản cũng không khả năng ở lâm phong trước mặt thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào thiên hạ chứng kiến lâm phong như vậy hời hợt chính là kế tiếp hắn một quyền này thiết quyền tự nhiên mà vậy cũng là sắc m bên trong tâm bên trong cũng là nói thầm một tiếng không xong bất quá khiến cho hắn cảm thấy một ít n g o à i ý muốn sự tình trước mắt lâm phong cũng không có làm một ít kiểu khác động tác hắn chỉ là lộ ra một nụ cười n h ạ t nhạt điều này làm cho thiết quyền trong ánh mắt lộ ra một mê hoặc chẳng lẽ nói người này không có nhận thấy được từ một bên s ô n g lên cuồng thử sao điều này sao có thể mặc dù nói hắn biết cuồng thử tốc độ di động nhanh vô cùng hơn nữa thân mình của nó tương đối nhỏ gậy di động nhanh dưới tình huống thật vẫn cực kỳ khó có người đi nhận thấy được nhưng là giờ này khắc này trang diện này như vậy phong k h o n g muốn phải đi chú ý tới từ bên cạnh đánh lén cuồng t ử vẫn là tương đối dễ dàng hơn nữa chủ yếu nhất là trước mắt cái này lâm phong thực lực cường đại như vậy hắn làm sao lại sơ s ẩ y điểm này đâu bất quá rất nhanh thiết quyền liền là nghĩ đến cái gì người này là c ố ý không sai chỉ có thể giải thích như vậy người này rõ ràng chặn lại hắn một quyền này hơn nữa còn là lấy một cái như vậy hời hợt phương thức đỡ được hắn công kích thế nhưng hắn cũng không có muốn làm ra cái gì né tránh ý tứ cái này đã nói lên hắn không lọt vào mắt c u ồ n g thử công kích không sai điên c u ồ n g ký tên công kích lâm phong thấy được thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ muốn đi né tránh ý tứ thậm chí hắn liền đánh bắt đầu chân của mình đều không có ý nghĩ này mặc cho quần thử đã tới trước mặt của hắn Cùng t hắn ử h chỉ cơ chỉ hội biết biết tới, là là đã â y tuyệt này là Vào hắn hội. phút hắn trong đầu, cao cơ giờ đ không có tâm tình suy nghĩ thửa, hắn cũng lời đi quan tâm lâm phong có tâm tiếp suy dư là ư như ờ i đi coi tới đến quan hay phong không hắn coi như n tâm thì, thì thế lâm chú chú có ý ý o nào không chú thì thế có ý tới đi â u Hắn đã đ là đi tới lâm phần cánh đây là hắn am hiểu nhất cũng là hắn dễ dàng nhất đắc thủ địa phương điên cuồng chủ nhãn thần bên trong bạo phát ra một cỗ dữ tợn màu sắc hắn nhất thời chính là một quyển chạy x o n g đi Hắn một đây là cuồng thử am hiểu nhất công kích địa phương nhưng mà đối mặt hắn một quyền này lâm phong căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn muốn quay đầu nhìn lại ý tứ chỉ là đưa ra hắn không xuống bên trái tay chặn cái này một vòng hắn một đạo phi thường thanh thúy toàn bộ tràng diện liền dừng hình ảnh ở một bộ q u ỷ dị hình ảnh toàn bộ hình ảnh thì dường như thời gian tính chỉ giống nhau khiến cho quanh mình tự do chi thành nhân toàn bộ đều là miệng hạ to trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin màu sắc lúc này hình ảnh vô cùng quý dị lâm phong đối mặt với cuồng thử cùng thiết quyền hai người một t r ư ớ c một bên giác công tại hắn chính diện là thiết quyền một quyền tại hắn cánh bên tay trái thì là cuồng thử một cái công kích uy hiếp một quyền hai người kia công kích toàn bộ có thể nói là nhanh chuẩn tàn nhẫn nhưng là lại lại toàn bộ đều là bị lâm phong cho chặn lại hai cái tay vừa lúc chặn bọn họ công kích lại thân thể không có bất kỳ lắc lư chính là liền cước bộ cũng không có lấy ra một bước đề p h o n g chúng gió cũng tốt thiết quyền cũng được hai người biểu tình vào lúc này đều là vô cùng xấu xí bọn họ đều nếm thử muốn đi phạt ngươi đều muốn đem mình bú sữa mẹ khí lực đều cho thi triển thế người h ư n làm gì đ ợ c căn bản cũng không khả năng dùng chuyển. cái lạc sức chính có lúc đích, cho năng bản không dùng Phong nửa sần núi đối phương giống như là một cái đại giống như hòn đá tọa lạc tại nơi đây. Vô luận bọn họ dùng sức thế nào, nghĩ như thế nào muốn nó, không biện này n khả g họ thế thế pháp Vô điều đây. đẩy Lâm là là một làm tọa ra hai. đối đại tại đi đá ư có thể nói là trên trán lộ ra một tầng mồ hôi rất là chật vật quanh mình tự do chi thành n h â n toàn bộ đều thấy chóng ngay từ đầu bọn họ chứng kiến lâm phong muốn nói muốn lấy một trọi hai thời điểm mỗi người trong nội tâm đều là phi thường tức giận đây chính là đối với bọn hắn tự do chi thần miệt thị bọn họ tự do chi thành uy danh hiến hách cao thủ nhiều như mây lúc nào gặp được n g ô n g cuồng như vậy địa phương còn lại nhân nhưng là bây giờ bọn họ gặp hơn nữa nhất để cho bọn họ khó có thể tiếp thu chính là bọn họ thiên tự bảng cao thủ cư n h i ê n không có cách nào làm gì được người này dù cho lấy hai đánh một thực lực của các ngươi cũng chỉ có như thế điểm sao thật đúng là để cho ta cảm giác được vô cùng đáng tiếc à phối hợp của các ngươi phi thường không tệ thế nhưng cũng không hơn a lâm phong lắc đầu sau đó chính là hơi chút một hồi trong nháy mắt một cỗ không cách nào ngăn trở lực lượng đem thiết quyền còn có cùng thử hai người đều cho đánh bay ra ngoài hai người sau một lúc lui hơn mười bước mới là vững vàng đứng vớt gót chỉ cảm giác cánh tay của mình tê dại ở bên kia hơi run run y hai người giờ này khác này biểu tình vô cùng xấu xí thậm chí nhãn thần ở chỗ sâu trong còn lộ ra một vẻ sợ hãi quá kinh khủng bọn họ khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này cũng không thế nào thân thể khôi nô bên trong đến tột cùng thành một cái như thế nào quái thú toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ không có ai ở mở miệng nói chuyện mỗi người đều là ngây ngốc trận to ánh mắt của bọn họ nhìn đăng khi bọn họ phát sinh trước mắt đồ đạc mỗi người mặc dù trong ánh mắt tràn đầy một vạn không thể tin tưởng nhưng sự thực liền là như thế để cho bọn họ không thể không đi tin tưởng vì sao người này vì sao có thể như thế hát chúng ta đã đầy đủ cao xem thực lực của hắn đã đ e mỗi hắn cho nhân hết mạnh nhưng hai đánh đánh không ăn đối phương, một đánh một không phải là đối phương đối thủ như vậy còn chưa tính, nhưng là vì sao hai đánh một cũng không là đối thủ. rằng người ăn còn cũng sức cái cái sao gì vật vì vậy vì một một một một mẽ, m đối đối đối đối đều là là là người nhãn thần bên trong đều biết đầy khó có thể tin bọn họ không thể tin được trước mắt mình thấy tất cả đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy bọn họ tự do chi thành lúc nào bị qua loại này nhục nhã lúc nào bị qua như vậy trào phúng nhưng là hiện nay bọn họ bị hơn nữa nhất để cho bọn họ cảm giác được bất đắc di chính là bọn hắn cũng không có không phải phản kích vừa vặn tương phản sự phản kích của bọn họ vô cùng hưng ánh khí thế hưng hùng xem một chút quanh mình mọi người tụ tập ở chỗ này toàn bộ đều là bọn họ tự do chi thành người trong ba tầng bên ngoài ba tầng mỗi người nhãn thần bên trong đều là ẩn chứa một cơn lửa giận nhưng thì tính sao đâu bọn họ phản kích thế nhưng chịu đến n ụ c n h ã y nguyên vẫn là bọn họ đây mới là bọn họ bên trong tâm bên trong chân chính không thể đi tiếp thu hiện tượng mà thôi lâm phong lắc đầu thản nhiên nói thực lực tạm được bất quá đánh một chút n u bị còn chưa tính muốn đối phó lời của ta vẫn có chút không đủ mạnh không biết tự do chi chiến có còn hay không lợi hại hơn nếu là không có không ngại ba người các người bốn cá nhân năm cá nhân cùng tiến lên đều được Cái nào sợ chính là các người nào muốn là sợ ta ớ i chiêu nhất x luân đều quách đều chiến, chính như、quách、thành、chủ、nói tới đều tới, như vậy tự nhiên phục chủ bồi, tới tới, ta tự sao dù vậy mẹ à là vậy vui thật trận cũng chẳng đánh niềm phải tốt một trề. m Ta của ngươi lúc nào đã nói như vậy vào giờ phút này quách khiếu thiên nghe được lâm phong lời này thiếu chút nữa thì là tức giận thổ huyết hắn ở bên cạnh nhìn có thể nói là lòng nóng như lửa đốt chứng kiến cuồng thử cùng thiết quyền hai người lại thất bại sau đó hắn trực tiếp theo bản năng đều nhanh muốn mắng thành tiếng dù cho tâm hắn máy móc ở sâu như thế nào chờm cũng không khả năng trơ mắt nhìn bọn họ tự do chi thành bộ mặt bị từng cái chân tiếp lấy một cước n ụ c nhã hiện tại n ụ c nhã còn chưa tính nhân tiện còn muốn phun một bãi nước miếng đây là hắn không thể nhất đủ dễ dàng tha thứ vừa rồi hắn đang muốn mở miệng nói chuyện khiến cho lâm phong luận bàn d ừ n g ở đây kết quả hắn lời này đều không có nói ra ngược lại thì bị lâm phong cho đ ọ ạ trước điều này làm cho hắn đang chuẩn bị lời muốn nói toàn bộ có rất nhiều là nuốt bị hủy trong bụng của mình vô cùng khó chịu hắn hiện tại xem như là k h ắ c sâu lý giải cái gì gọi là mang đá lên đập chân của mình đây chính là hơn nữa để cho hắn bất đắc dĩ là biết rất rõ ràng đập chân của mình rất đau bị đập một lần còn chưa tính hắn không thể lấy ra vị trí còn phải tiếp tục ngốc đứng về chỗ cũ mang lên càng đá lớn xa hơn trên chân của mình n g m tới thẳng đến đem chân của hắn cho đập bể đập hắn đứng không vững quỳ dạp trên mặt đất mới dừng ở đây toàn bộ người ở tại chẳng nghe được lâm phong lời này từng cái từng cái cái kia nhãn thần bên trong có thể nói là l ử a dặn hướng lên trời nếu như nói giờ này khác nay bọn họ nhãn thần có thể g i ế t người nói như vậy e rằng lâm phong con dấu còn hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này thậm chí nhiều chàng như vậy chiến đấu xuống tới lâm phong mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy trên trán mồ hôi cũng không có một điểm tiểu tóc cũng không có loạn ngược lại thì bọn họ tự do chi thành không ít n h â n khi được vẻ mặt từ hồng màu sắc phản phất lập tức sẽ ngất đi giống nhau đã như vậy lời nói liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi các hạ thật đúng là thật là lớn dũng khí a tuy là thực lực của ngươi phi thường không tệ thế nhưng khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn một chút đã như vậy lời nói để ta cùng ngươi luận bàn một chút tính ta một người nếu như nói một mình đấu lời nói ta không phải là đối thủ của hắn nhưng muốn nói ba đánh một bốn đánh một lời nói cái này còn không có thể đem đối phương bắt lại ở lâm phong như vậy ngôn ngữ phía dưới nhất thời lại có mấy cái cao thủ không thể kiềm được lâm phong như vậy lục nhã dồn dập cũng đứng ra được những người này cũng không phải cái gì hạng người tầm t h ư ờ n g đều là một ít bài d a n h cao vô cùng tuyệt thủ bọn họ cũng sớm đã là không thể nhịn được nữa lúc này chứng kiến lâm phong dĩ nhiên c u ồ n g vọng như vậy càng là không còn có l à m p h á p có thể ấn chịu được trong lòng bọn họ t i n h khí từng cái từng cái dồn dập đều là tiến lên ứng chiến bất quá cực kỳ hiển nhiên bọn họ kết cục cũng vẫn là khó thoát bại một lần vô luận bọn họ là ba đánh một cũng tốt vẫn là bốn đánh một cũng được ở lâm phong trước mặt bọn họ yếu ớt giống như là cái kia học sinh tiểu học liên minh giống nhau căn bản liệt không chịu nổi một cách lâm phong một quyền một cái như vậy toàn bộ hai cái đưa bọn họ toàn bộ đều cho một đánh phi hơn nữa lâm phong cũng đích đích s á t s á t thủ hạ lưu t ì n h cũng không có đưa bọn họ đánh chịu thương rất nặng chỉ là để cho bọn họ tạm thời mất đi năng lực hành động nhưng ngay cả như vậy cũng là khiến cho quanh mình những cái này vây xem ăn dưa còn chúng dồn dập đều là mặt xám như cho t à n nhãn thần bên trong bạo phát ra mãnh liệt tuyệt vọng màu sắc điều này nói rõ cái gì nói rõ nhân ra lâm phong còn có dư lực căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực nếu như nói lâm phong là thật chính là xuất ra toàn bộ thực lực vậy hắn căn bản cũng không có làm pháp có thể như vậy thu phát tự nhiên đi khống chế lực lượng của hắn nhưng là lúc này đâu có thể khống chế chính mình hạ thủ lực lượng đã nói lên đối phương vẫn như cũ còn rất nhiều thủ đoạn không có thi triển ra nhiều cao thủ như vậy thậm chí ngay cả đường cực hạn của con người cũng không có bước ra điều này làm cho rất nhiều người đều là cảm thấy mãnh liệt tuyệt vọng ngay từ đầu ở lặp đi lặp lại nhiều lần đụng phải lâm phong đ ụ c nhã thời điểm mỗi người bên trong tâm bên trong đều viết đầy phẫn nộ mỗi người đều muốn vì tự do chi thành ván hồi vinh dự của bọn họ nhưng là bọn họ đã không có cái ý nghĩ này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái k i a đứng ở toàn bộ tự do chi thành thực lực kim tự tháp thượng tầng một nhóm k i a thiên tử bảng cao thủ một tên tiếp theo một tên bị đánh gục dưới bọn họ đều đã chết lặng từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ lại càng về sau phẫn nộ rồi đến hiện nay tuyệt vọng cùng chết lặng bọn họ cũng không biết ngắn ngủi này trong vòng mấy canh giờ bọn họ đã trải qua cái gì kết thúc chiến đấu vô cùng đột nhiên Những cao thủ căn bản liền không chịu nổi thủ chịu cao một kích, cho điều này làm r ấ tên nhiều người đều cảm giác được quá mức giả dối. Những người này thật giác giả dối. cái kia đều quá được cảm mức là t tiếp thủ không kích? chịu nổi một kích? Một tên i một Một t theo một tên cao thủ đi vào cùng lâm phong chiến đấu thế nhưng rất nhanh một tên tiếp theo một tên cao thủ liền trực tiếp bị lâm phong đánh bay đánh tới cuối cùng lâm phong đều đã cảm thấy một ít nhàm chán liền dứt khoát trực tiếp ngăn lại cuộc chiến đấu này chuyện cho tới bây giờ cuộc chiến đấu này kéo dài đến mấy giờ mà lâm phong thật giống như người không có sao giống nhau đánh đâu thằng đó không gì cả nổi những cái này tự do chi thần cao thủ toàn bộ đều không phải hắn nhất chiêu chế địch ở nơi này chút đến đây ứng chiến cao tay bên trong trong đó cũng không thiếu một ít đứng hàng thứ hơn mười người những người này xuất hiện còn khiến cho tự do chi thành không ít người đều hơi chút chờ mong một cái thế nhưng rất nhanh bọn họ lại là chờ nên tê liệt bởi vì vô luận là những thứ này đứng hàng thứ mười ba vẫn là đứng hàng thứ mười hai cho dù là những cái này đứng hàng thứ mười một những người này nếu nói là thả đang tầm thường lợi nói bọn họ nhất định sẽ đối với bọn người kia tràn ngập vô hạn tự tin thậm chí sẽ còn cho rằng lâm phong lập tức sẽ bị đánh một trận tơi bởi lập tức phải bị giáo dục một trận khiến cho hắn biết cái gì gọi là làm tường g i ả chân chính bất quá rất nhanh bọn họ liền đem loại ý niệm này làm làm không có gì cả phát sinh giống nhau thậm chí là một cái kia đứng hàng thứ mười một gia hỏa bị lâm phong một quyền đánh bay bọn họ cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ tâm tình ba động thậm chí cảm giác có dũng khí đây đã là bọn họ dự liệu bên trong sự tình quách thanh chủ các ngươi cái này tự do chi thành nhân thực t ự c thật đúng là không đơn giản cái nào là thật chính là cao thủ như mây bây giờ ta hay là thật tin chúng ta thử quan căn cứ có thể tìm được như vậy một cái thực lực cường đại minh hữu làm vì đội hữu của chúng ta bản thân cũng đích x á c là chúng ta thử quan căn cứ vận khí a lâm phong vừa cười vừa nói quách khiếu thiên nghe được chương bảy trăm mười quách khiếu thiên nghe thế lại nói hắn mí mắt đều đang c u n c loạn hắn mới mới không có nhìn lầm dường như toàn thành bị đòn chính là bọn họ tự do chi thành nhân cái gì gọi là tự do chi thành cao thủ nhiều như mây lợi này nhất định chính là trần c h u ụ i váy mặt hắn bây giờ thấy lâm phong cuối cùng là đánh được rồi chấm dứt trận này như chơi của một dạng luật bản hắn không biết trong nội tâm là nên may mắn hay là nên bất đắc dĩ nhưng trên thực tế làm lâm phong nói ra cái kia một tiếng lúc kết thúc q u á c h h i ế u thiên bên trong tâm bên trong cũng không có gì quá lớn tâm tình ba động nếu như nói lâm phong ở trước đây mấy giờ nói ra lời như vậy lời nói hắn còn có thể cảm tạ lâm phong một cái nhưng hiện tại hắn tự do chi thành có thể mất mặt mà cũng sớm đã vứt sạch sẽ thậm chí ngay cả quần c ộ n cũng không có cho nên lâm phong tiếp tục vẫn là đình chỉ q u á c h h i ế u thiên cũng sẽ không cảm giác được quá lớn ngoài ý m u ố n cũng sẽ không cảm thấy có cái gì bất đồng khái niệm lâm phong liền khi không có thấy rõ ràng đối phương trên mặt biểu tình xấu hổ cũng chính là cười ha hả nói đến dối trá sự tình đây chính là lâm phong tác phong lúc đầu hắn đích đích s á c s ắ c căn bản cũng không muốn so tài không có việc gì giống như cái giống như con khỉ bị người khác quan sát có lẽ có nhân liền là ưa thích loại này nổi tiếng cảm giác nhưng lâm phong cũng không phải là cực kỳ thích thế nhưng nếu không tránh khỏi lời nói cái kia lâm phong cũng sẽ không trốn tránh hoặc là không ra tay vừa ra tay liền tuyệt đối là muốn đánh rắn đánh b ậ y tấp cho đối phương hung hăng dạy dỗ một trận kế tiếp lâm phong nói đều sẽ cảm giác càng thêm có để khí không sai vào giờ phút này quách khiếu thiên hoàn toàn chính xác đã đối với lâm phong sinh ra kiểu khác quan điểm mặc dù nói hắn đã đối với lâm phong rất trọng thị đối với lâm phong sau l ư n g thử quang căn cứ cũng vô cùng coi trọng nhưng bên trong tâm bên trong y nguyên vẫn là biết có một ít kiểu khác khinh thị cảm giác nhưng bây giờ thì sao ở mỹ mắt hắn trước lâm phong đem bọn họ thử quang căn cứ thiên tự bảng cao thủ từng cái từng cái coi như liệu bị v ậ y đẻ xuống đất ma sát cái này đánh vào thị giác lực tuyệt đối là phi thường tính bạo quách t h à n h chủ nếu nói chúng ta nếu là bằng hữu cái kia ngươi có phải hay không vậy cũng cùng ta tiết lộ tiết lộ ngươi biết không có dễ thành rốt cuộc là cái gì hệ thống chúng ta cũng tốt ngày gần đây làm ra một ít c h â m đối tính hữu lượng nếu như nói tiếp tục như vậy kéo đi xuống e rằng đối đại với chúng ta hai phe mà nói đều không phải là tin tức tốt gì cái này không có dễ chi thành n g ư ờ i rốt cuộc là từ chỗ nào nhận được tin tức lăng vân sơn khai môn kiến sân hỏi hắn vì tới nơi này chính là vì chuyện này chỉ bất quá quách quá khiếu thiên vẫn thủ khẩu như mình đối phương dường như cũng biết lâm phong rất m u ố n khẩn cấp biết chuyện này cho nên muốn muốn bắt chuyện này cho rằng lợi thế không sai quách khiếu thiên hoàn toàn chính xác phía trước chính là chỗ này nói gì nhưng là bây giờ hắn đã có thay đổi tuy là hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục đem chuyện này cho rằng lợi thế thế nhưng lâm phong thực lực cho hắn một lần nhận thức hoàn toàn mới đồng thời cái này không có d ễ chi thần cũng đích xác là trong lòng hắn một cái hòa lớn chủ yếu nhất là thân nhân duy nhất của hắn chính là chết tại đây chút không có d ễ thành nhân công kích phía dưới hắn làm đối phương thúc thúc vô luận như thế nào cũng muốn đích thân báo thù dựa đ ụ c trước tiếp tục kéo đi xuống còn không biết lúc nào có thể báo thù r ử a hận quách tiểu thiên hơi chút hầm một trận tựa hồ là đang sắp xếp ngôn ngữ rất nhanh thì là cùng lăng vân sân nói đến cái này món đầu đôi sự tình cả chuyện này cũng tương đối đơn giản lâm phong nhất thời chính là nghe chân chân thiết thiết hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng quách tiểu thiên là có kiểu k h á c đích phương pháp xử lý không nghĩ tới chỉ là một lần cơ duyên xào hợp n g o ạ i ý muốn gặp được thật đúng là quá đúng dịp giờ này khắc này lâm phong nghe nói cái kia hai cái không có dễ thành ra hỏa đã bị bọn họ quăn ở trong phòng thí nghiệm vốn là có ba cái nhưng là lại chết một cái vừa nghe đến cái n h y không gì sánh được đúng dịp số liệu lâm phong nhất thời chính là liên tưởng đến lần trước ở thất lạc chiến ngoại cảnh đối với bọn họ thử quan g căn cứ bỗng nhiên đánh bất ngờ ba cái tia ăn mày một dạng tên chẳng lẽ nói chính là cùng một nhóm người không phải thành lâm sơn cũng không nói nhiều giống như quách khiếu thiên đi tới bên trong phòng thí nghiệm không có dễ thành ba cái huynh đệ trong đó có một người một câu là đề kháng không nổi tự do chi thành không phải của mình một dạng dạn và cùng nghiên cứu trực tiếp sẽ chết rồi một cái chút nào không cái gì sinh mạng thể trình còn dư lại hai cái còn tại đẳng tia bên khổ khổ dùng rằng thế nhưng làm gì được toàn bộ tự do chi thành thực lực vô cùng khủng bố nhất là những thứ này nghiên cứu viên bọn họ nhãn thần bên trong chỉ có một mảnh băng liền phòng hộ công cụ người giống nhau quách h i ế u thiên để cho bọn họ làm gì thì làm cái đó chỉ sợ bọn họ chuyện đang làm có bao nhiêu tàn nhẫn lâm phong thấy được cái kia hai cái phản phất là cơ khí giống nhau bị khóa không có dễ chi thần ra hỏa t ẩn thân bên trong không có bất kỳ đồng tình màu sắc hắn đã đã nhìn ra căn cứ bọn họ thử quan g căn cứ tin tức của mình có thể khẳng định là hai người kia phải là ban đầu ở thất lạc chiến ngoại cảnh mặt bạo loạn mấy cái đối đãi người như thế tự nhiên không có bất kỳ đồng tình xem ra quách thành chủ thật đúng là giúp chúng ta thử quan căn cứ giải quyết rồi một cái đại phiền thoái thật không dám đầu giếm mấy tên này phía trước ở chúng ta bên kia náo quá chuyện này bất quá cái này mấy cá nhân thực lực không đơn giản ngay lúc đó người cũng không có bắt được bọn họ s a u lại cũng vẫn không có, có tin tức gì không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp lại chính là bọn họ nhìn như vậy tới những chuyện kia cũng là bọn hắn làm nói như vậy lời nói thật sự chính là rất là đáng tiếc à nếu như nói chúng ta trước đây có thể nhanh chóng đem bọn họ bắt lại thần chí đã phải nói như vậy các ngươi tự do chi thành cái kia mấy trăm tinh nhuệ cũng sẽ không có thể dùng như vậy không đăng giá q u á c h khiếu thiên nghe nói như thế tự nhiên cũng không tiện nói gì nhiều chỉ là bên trong tâm bên trong khó chịu là khẳng định phải biết rằng những thứ này t ì n h túy bên trong chết có thể có một thân nhân của hắn lúc này những lời này từ lâm phong trong miệng nói ra hắn làm sao luôn cảm giác n i n h ba có một loại bỏ đá xuống giếng nhìn có chút hạ hê cảm giác giờ này khắp này ở nơi này tự do chi thành bên ngoài có một nhóm người đang ở đi lại gian khổ hướng bên này đi qua đây cái này một nhóm người không là người khác chính là dạ minh làm của bọn hắn chạy ra thăng thiên về sau liên lạc mất phương hướng rồi bất quá tốt ở tại bọn hắn vận khí không tệ hơn nữa một người trong đó người nhớ được tự do chi thần đại khái địa lý vị trí bọn họ dựa vào mặt trời mọc thăng rơi dùng cái này để phán đoán một cái mơ hồ vị trí sau đó từng điểm từng điểm lục lọi trở về rốt cục để cho bọn họ tìm được rồi tự do chi thành địa bàn diệp minh trở về tới tự nhiên cũng là trước tiên khiến cho quách tiểu thiên rời giường thậm chí nhãn thần bên trong đều có nước mắt đang loay lên nội tâm của hắn bên trong cuối cùng là có một chút như vậy hơi chút viên mãn mặc dù nói ngoại trừ diệp minh cái này một nhóm người ở ngoài người còn lại toàn bộ đều chết thế nhưng tối thiểu diệp m i n h còn sống hơn nữa chủ yếu nhất là từ diệp m i n h trong miệng hắn cũng biết lúc đó phát sinh một ít chân tướng của sự thật đích xác xác cũng không phải là thử quan căn cứ người gây nên chính là chỗ này ba cái bị hắn bắt được gọi là không có dễ chi thần gia h ỏ a gây nên lâm phong chứng kiến chuyện này rõ ràng sau đó nhất thời cũng là thợ phào hiểu lầm giải khai tất cả liền đều dễ nói kế tiếp bọn họ phải làm dĩ nhiên chính là thương thảo như thế nào đi báo thù rửa hận như thế nào đi đem cái này tự do chi thành cho nó liên căn trưng nếu biết chuyện này phía sau cũng không phải là thử quan căn cứ ở gian lận như vậy tự nhiên mà vậy quét khiếu thiên đối với lâm phong đối với thử quan căn cứ cũng không có phía trước như vậy gợi ý song phương một lần nữa hồi phục đến rồi trước đây có thể đi hợp tác tình trạng bên trên giờ này khắc này đối với bọn hắn mà nói địch nhân mới chính là chỗ này không có dễ thành bọn họ trước tiên phải bên trong rõ ràng đối phương động tĩnh từ mấy người này miệng bên trong chúng ta cũng bộ lấy một ít phi thường tin tức hữu dụng cái này không có dễ chi thành thực lực dường như không đơn giản hơn nữa bọn họ tựa hồ là muốn đem ma c h ả o đưa đến chúng ta tới nơi này mấy người này chỉ là đối phương trong căn cứ phái gia tiên h phong mặt khác theo ta được biết cái này không vốn chi thần xào huyệt cũng đã biết rồi chúng ta bên này tọa độ cụ thể tự do chi thành tọa độ cụ thể có hay không bại lộ ta không biết thế nhưng thử quang căn cứ tọa độ ta muốn cũng đã bại lộ quách k i ế u thiên cùng lâm phong thương thảo kế tiếp bọn họ nên làm như thế nào lâm phong gật đầu lời này hắn cũng không hề cho rằng đối phương là ở nói chuyện giật ân dù sao cái này tự do chi thành lẩn tránh tốt như vậy trước đây hắn lâm phong cũng tìm ban ngày mới tìm được cái này không có dễ thành mấy người nói vậy vậy cũng không có dễ dàng như vậy liền lấy được cái này tự do chi thành khoảng cách tọa độ ngược lại thì đến thự quang căn cứ cao như vậy tưởng thành xử lý ở chỗ này rất dễ dàng tìm được cho nên quách khiếu thiên nói hắn thự quang cơ chính là đường cũng không phải là cái gì không cách nào đi tiếp thu tin tưởng sự tình như vậy quách thành trụ ý của ngươi là chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào đâu là tổ chức lấy một nhóm tiền t r ạ n quân tiến công cái này năm căn chi thần phòng bị vớ chưa xảy ra chính là cựu tay phải là phòng thủ tốt nhất chính là tiến công cái này không có dễ chi thần đã nhưng đã biết rồi ta t h ử quan căn cứ như vậy thì nói rõ bọn họ khẳng định đã bắt đầu tụ tập binh lực muốn đánh ta t h ử quan căn cứ như vậy bước tiếp theo nếu nói là ta t h ử quan căn cứ thất thủ đối phương khẳng định cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc muốn tới tiến công tự do chi thành dù sao loại thế lực này nếu như nói đối phương không có gia tâm cái kia là tuyệt đối không khả năng chỉ cần liền bắt xuống một người t h ử quan căn cứ ta muốn đó cũng không phải hắn chung cực mục tiêu cùng với nói vậy chẳng để cho chúng ta hai phe chức liên thủ đánh trước đến gia tộc của bọn họ cửa đem bọn họ cho đánh kinh sợ đánh sợ không nói đem tất cả mọi người bọn họ tiêu diệt tối thiểu muốn đem bọn họ một bộ phận chủ lực số lượng tiêu diệt nói như vậy bọn họ liền không có lực lượng gì còn dám phản công chúng ta thậm chí còn muốn thần phục với hai chúng ta phe thế lực phía dưới cái này không có dễ chi thần có thể phái ra như vậy thực lực cường đại người cho rằng lính tiên phong liền đầy đủ nói rõ ngọn nguồn của bọn họ ở địa khu cũng là phi thường phong phú bất quá bọn họ nếu muốn tấn công còn lại địa phương đây tuyệt đối nói rõ bọn họ nhà mình xào huyệt xuất hiện một chút vấn đề nếu không bọn họ cũng sẽ không như vậy chi sốt ruột、Môn、muốn bắt địa phương khác cho rằng bọn họ mới địa bàn dĩ nhiên đây chỉ là một người trong đó khả năng còn có một người có thể là bết bắt nhất cũng là khó giải quyết nhất đó chính là cái này không có dễ chi thần thực lực đã vô cùng lớn mạnh lớn mạnh đến nó có thể không ngừng mở mang bờ coi công thành đoạn đất đi hết khả năng không chế hết thể nó ánh mắt bên trong có thể nhìn thấy địa phương nếu như nói tình huống là đệ hai loại nói như vậy ta suy nghĩ chuyện này t ì n h chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn bất quá ta cá nhân cảm thấy đệ hai cái có khả năng cũng không lớn lâm phong cùng bách khiếu thiên hai người đều có mới cộng đồng mục tiêu sau đó tự nhiên mà vậy cũng có thể bắt đầu chân chính thương thảo loại này không có dễ thành một cái mới ra bọn hắn bây giờ trước mặt địch nhân một ít cụ thể chi tiết mặc dù nói quách khiếu thiên bắt được cái này nằm cá nhân phía trước ba người thế nhưng trong đó có một người trực tiếp chết còn lại hai người cũng đều đã là ở vào sắp chết tình trạng từ trong miệng bọn họ mặc dù biết một ít hữu dụng giá trị tình báo thế nhưng muốn muốn biết đến toàn diện hơn đồ vật cũng xem ra không thể nào cho nên ngài sở hữu hai người cũng chỉ có thể đủ căn cứ hiện tại có một ít manh mối tới suy đoàn cái này không có dễ thành thực lực như thế nào quy mô như thế nào còn có động cơ của bọn hắn mục đích là cái gì quách khiếu thiên rất rõ ràng cũng là phi thường tán thành lầm phong t u y ế t pháp này nếu như nói là để một cái lời nói như vậy cái này ngược lại cũng không phải là cái gì đại phiền thoái đối phương cũng bất quá chỉ là một cái không nhà để về chó nhà có tang mà thôi m u ố n m u ố n tìm một cái mới đất nương thân nếu như nói là để hai cái lời nói vậy coi như thật là một cái để cho bọn họ cực kỳ nhức đầu chuyện bất quá quách khiếu thiên cùng lầm phong bên trong tâm bên trong bọn họ đều cũng chẳng phải tin tưởng để hai cái dù sao hắn thử quang căn cứ cũng tốt tự do chi thành cũng được ở nơi này một mảnh ốc thổ bên trên đều cũng coi là nhất phương đại lão cái này bỗng nhiên xuất hiện không biết từ chỗ nào n ô ra không có dễ thành nếu nói là thực lực của bọn họ phải xa xa bao trùm ở t h quang căn cứ cùng tự do chi thành lên như vậy lâm phong cùng bách khiếu thiên đều không dám nghĩ tới cái này không có dễ thành đến t ộ n cùng là làm sao làm được tuy là bọn họ đều vô cùng rõ ràng một cái đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên rất có thể biết có một ít thực lực nhân vật rất mạnh mẽ nhưng là có mạnh đến đâu cũng phải có cái điểm mấu chốt tự do chi thần mặc dù có thể phát triển trở thành bây giờ kích thước này liền là bởi vì bọn hắn ở khác người rất có thể là một bánh màn t à u đánh bể đầu chảy máu thời điểm tự do chi thành người ở bên trong liền đã tìm được một ít thất lạc chiến cảnh bên trong bà bối dựa vào những thứ này khá vô cùng bà bối bọn họ mới có thể thành lập được hiện tại loại này quy mô sau đó ngăn cản dòm bị cùng quái vật công kích những thứ này dòm bị cùng quái vật đối với mọi người mà nói đều là một tràng thái nạn nhưng nếu như nói có thể ngăn cản bọn họ công kích như vậy những người này dĩ nhiên chính là tặng đầu người tới cửa đây cũng là vì sao tự do c h i thành nhân có thể thực lực bình quân mà nói tiến bộ nhanh như vậy cũng là bởi vì có rất nhiều quái vật đến đây tiến nhập bọn họ cuối cùng bị bọn họ cho trả lại mà thi thể của bọn họ bên trong lẩn chứa tinh thạch liền trở thành khiến cho thực lực bọn hắn trở nên mạnh mẽ bảo bối mà thự quan g căn cứ tuy là không có, có loại này bảo bối nhưng là bọn hắn cũng là sở hữu quan phương lực lượng từ quân bộ cao thủ trú đóng ở trong đó ở m ặ t thế vừa mới bắt đầu lúc ấy súng trường pháo các loại đồ đạc nhất định chính là đại thần khí mỗi người đều muốn có mấy thứ này có thể mang những cái này phần lớn đưa ra thị trường cùng quái vật rất ít hơn nữa quân bộ bên này phòng ngựa chú đáo dẫn đầu thành lập được năm mươi thước cao tường thành này mới khiến bọn họ thự quan cơ giữ lại hiện hữu lực lượng hết thể đều có cái không lộn xộn phát triển nhưng là cái này không có dễ thành lại là từ đâu tới nội t ì n h từ đâu tới nguyên nhân có thể cho thực lực của hắn phát triển so với tự do chi thành cùng thự quan căn cứ đều muốn càng thêm khủng bố càng cương đại hơn điều này làm cho lâm phong hai người là không có khả năng tin tưởng sẽ có nhân vật như vậy cho nên đệ hai cái có khả năng bọn họ cảm thấy không phải là không có thế nhưng rất thấp cùng với như vậy chẳng tin tưởng đệ một cái có khả năng cái này không có dễ thành bọn họ đại bản doanh bên trên khẳng định chuyện gì xảy ra rất có thể biết để cho bọn họ toàn quân bị diệt nhân vật khủng bố cho nên bọn họ trước tiên liền là nghĩ đến có thể chuyển đ ờ i đến địa phương còn lại cho nên bọn họ liền sẽ không ngừng đi cướp đoạt không ngừng đi tiến công người khác địa bàn nếu như nói có thể gặp phải thích hợp sẽ đem chiếm làm của mình